Chương 1. Tán tu chân khí. Chương 1. Tán tu chân khí. Tân đạo lịch 95447 năm. Nam Hoang, Thiên Môn vực, Thanh Hà phương thị, Bắc 2 phần khu. Hàn Uy nghi ngục, gió lạnh như lao. Chính vào mùa đông thời tiết, kêu khóc gió lạnh tựa như thần nhân ngâm thét, thổi lòng người sinh hoảng sợ. Gió lạnh bên trong, một cái gầy gò thân ảnh đơn bạc, chính đi tại phủ kiếm tuyết động trên đường cái. Nhanh hơn chút nữa, tranh thủ nhiều bán mấy chương. Chân khí ngẩng đầu nhìn trời, đã là giờ mạo, chắc hẳn những cái kia dậy sớm, đã tại quay hàng trên bảy xong chiến trận. Ai, thật không nghĩ tới xuyên qua vẫn là như vậy. Chân kỷ dưới chấn bước nhanh, trong lòng không khỏi ai thán một tiếng, cho dù là kiếp trước vừa tốt nghiệp kia đoạn phấn đấu thời gian, cũng không cần buổi sáng 6 điểm liền muốn rời giường bảy quẩy bán hàng kiếm ăn. Hiện tại xuyên về rồi, ngược lại vượt qua bực này khổ bức thời gian. Khó a, sinh hoạt không dễ, tu tiên càng khó. Từ khi xuyên qua đến đây phương tu tiên thế giới, chân kỷ từ lúc ban đầu hứng phấn, càng về sau chết lặng, thể hiện tại trên người, chỉ có kia cố nẩmmẩm quen thuộc. Tiếp trước một cái tầng dưới chốt làm công người, kiếp này xuyên qua thành một tên phường thị tầng dưới chốt tán tu. Ngày bình thường dựa vào một tay thô ráp chế phù công nghệ miễn cưỡng duy trì sinh hoạt, không có gì ngoài cần thiết ngồi xuống bên ngoài, trần khí cơ hồ một khắc đồng hồ đều không ngừng ơi. Nhưng dù cho như thế, hạch toán số tới vẫn như cũng là, nguyệt quan tổng, một viên động phủ thuê đòi tiền, lá bùa mực đỏ đòi tiền, bảy quầy bán hàng muốn lớn giao, quay hàng phí, phường thị muốn thu, giao dịch thuế, lại thêm ngày bình thường ăn mặc chi phí, pháp khí pháp bảo trừ hao mòn hư hao. Hạch toán số tới, phản phất là nhất tinh chuẩn tính toán, mỗi tháng đều là cơ hồ chính chính hảo hảo hích lợi cùng chi tiêu. Tu hành tiến độ chậm chạp, linh thạch tích lợi giải rác. Trần Kỷ thậm chí từng sinh ra ý nghĩ, từ bỏ con đường tu tiên, trở lại phàm nhân quốc gia bên trong, làm một cái ông nhà giàu, thế thiếp thành đàn, này cuối đời cũng không tệ. Cuối cùng, Trần Kỷ vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao, luân hoàn tục, cổ đại bối cảnh dưới, cho dù là hoàng thượng, cũng xa xa không kịp một cái phổ thông người hiện đại. Nhưng mà, siêu phàm cùng trường sinh dục hoặc, lại làm cho Trần Kỷ không cách nào buông xuống. Bởi vậy, Trần Kỷ vẫn là cắn răng, kiên trì tới hôm nay đi vào quầy hàng bên trên, hào không tiên nhân phong độ ngồi xếp bằng dưới đất, trải lên quầy hàng bố, mang lên hôn qua vẽ xong phù lục. Mười mấy tấm, kim cương phủ Cơ sở nhất phụ lục, hàng thông thường, cũng là bán chạy phẩm. Mặc dù phổ thông, lại thắng ở giá cả lợi ích thực tế, thu chúng mặt rộng, lượng tiêu thụ ổn định. Bán phủ, đến chương kim cương phủ, quy củ cũ, trước treo xúc xích. Sinh sản đột nhiên thanh âm vang lên, Trần Kỷ ngẩng đầu, trước vào mắt chính là một lớn xóa trắng như tuyết mềm nhăn, tới lui. Cao xẻ ta thẳng đến bẹn đùi rộng rãi đảm bảo, cố ý trên phạm vi lớn xoay người tại Trần Kỷ trước mặt. Gặp thịt bên người, Trần Kỷ liếc mắt liền nhìn ra tới là ai. Giang Đạo Hữu, tính cả lần này, ngươi ở ta nơi này lỡ tổng cộng 30 tấm, kim cương phủ tổng lại vừa vận 6 khối linh thạch, lần này cùng nhau thành toán xong đi. Trần Kỷ rút ra một trương phẩm tướng độ chiến lệch kim cương phù, đưa tới. Tiểu Điện Điện, ngươi nói nói gì vậy, chúng ta hai tỷ đệ quan hệ thế nào, sau nửa canh giờ, ngươi tìm đến tỷ tỷ, tỷ tỷ hảo hảo cho ngươi, kết cái sổ sách, để ngươi cũng khoái hoạt khoái hoạt. Giang Vận Nhi rũ ra một cái dễ hành tay không chỉ, cắn môi, lộ mạng ngâng lên Trần Kỷ cái cằm, giọng đại đạo bảo hạ bởi vì xoay người chỗ lộ ra hùng vi quy mô, càng là đã run một cái. Trần Kỷ cũng không để ý tới, chỉ là nắm chặt kim cương phù, tay không ngừng ra, càng thêm dùng sức, Giang Đạo Hữu, trước hết cái đi. Ta cái này quầy hàng vốn nhỏ mua bán, ngươi tổng thiếu, cũng không phải chuyện gì. Gặp Trần Kỷ không hiểu phong tình, Giang Vận Nhi tiểu tra một tiếng, đứng thẳng người lên, cũng không còn cho Trần Kỷ nhìn đã mắt. Hừ, người phụ tâm, nếu không phải nhìn ngươi này, tâm tối gia sinh coi như tuấn mỹ, mới không cho ngươi nhìn không. Nói xong, Giang Vận Nhi tại quầy hàng trên bước xuống linh thạch về sau, liền uốn léo cái mông quay người đi. Thu hồi linh thạch, Trần Kỷ trong lòng không khỏi thầm mắng nguyên thân cái này ngu ngốc. Một giới tu mỹ thuật bán thịt côn đạo, liền đem nguyên thân mê thành cái dạng này, chỉ làm mắt đi mày lại, nhìn mấy lần hai đống thịt não, liền muốn góp đi vào gần 30 tấn phụ lục. Thân hiện, chính mình thế nhưng là đến từ thế kỷ 21 tốt đẹp thanh niên, thừa nhỏ trung Đảng Ái Quốc, một mảnh đan tâm chân thành như sắt, xuyên qua tới sau tự nhiên cũng là đạo tâm kiên định, làm sao lại là nửa sắt chỗ mệt mỏi. Hung chi, bây giờ chính là thiếu linh thạch thời kỳ mấu chốt, Trần Kỷ trong tay thật sự là gấp. Bất quá, nói trở lại, sát thực đủ lớn, theo kịp dư hấu, chết không được sinh ý không ngừng. Thuận Giang vận nhi nhìn lại, nơi xa chỗ ngật, đang đứng một cái mặt muối tràn đầy má tử, khô héo nhỏ gầy lôi tôi lao đầu. Người này Trần Kỷ nhận biết, gọi không hoa, lão người không vợ một cái vẫn còn thừa không nhiều, năm đó cương ép đột phá luyện khí chúng kỳ thất bại, hỏng thân thể, hiện tại còn lại điểm linh thạch, mỗi ngày liền chỉ còn lại hưởng thụ. Sách tiền này không dễ kiếm a, còn phải chính mình mang thuốc. Quả nhiên, người đều là bước đi ra, nếu không phải là thế đạo như thế gian nan, đánh chết Trần Kỷ cũng nghĩ không ra được, Kim Cư phủ còn có thể như thế dùng đối với cao đại thượng, Trú Diệu Hoàn, đang giược, Kim Cư phủ, sát thực tiện nghi quá nhiều. Người đây đều không đáp ứng, ngươi có phải là nam nhân hay không? Đột nhiên, giáng mua kinh ngạc tiếng vang lên. Trần Kỷ nghe tiếng quay đầu đi, đối diện trên lão lâm đầu kinh ngạc ánh mắt Hạ phẩm tạp linh căn còn làm cái gì đạo tâm kiên định, lừa gạt mình a. Ngươi tu hành tiến độ chậm như vậy, chính là nghẹn, tìm nàng thông một trận, nói không chừng liền khai khiếu, hắc hắc. Nhìn xem tiểu Thụy lão đầu thiếu một nửa răng cửa, một bên hở, một bên hèn mọn cười hắc hắc, Trần Kỷ cũng có chút bất đắc dĩ. Già mà không kính. Lão Lâm đầu mặc dù miệng đầy chạy xe lửa, hình tượng hèn mọn, bất quá lại cùng Trần Kỷ quan hệ không tệ, đều là tán tu, bày hàng liền nhau, một tới hai đi, liền thành bằng hữu. Tính cả Giang Vân Nhi tính tiền, hôm nay tổng cộng bán 8 khối linh thạch, thêm chính trên tích lũy, hết thảy 46 khối hạ phẩm linh thạch cơ thể có thể có 54 khối linh thạch. Không để ý tới lão Lâm đầu chế nhạo cười gian, Trần Kỷ trong lòng tính toán quản. Tu khí phủ, cùng, kim cương phủ, khác biệt, phàm phẩm giấy vàng mực đỏ, không thể thỏa mãn nhu cầu, cần linh chỉ, yếu tố máu mới được. Dựa theo, thương hội, giá cả, hai đao linh chỉ, 20 khối linh thạch, một bình rưới nhất phẩm yếu tố máu, 30 khối linh thạch. Chung vào một chỗ, tổng cộng muốn 50 linh thạch tả hữu dựa theo quầy hàng trên giá cả tính, sẽ còn lại thấp một điểm. Đủ rồi. Lão Lâm đầu nói không sai, chính mình tu hành tiến độ thực sự quá chậm, nếu là tiếp tục như vậy, không nói đến, chúc cơ luyện khí hậu kỳ trước kia, xem chừng chính mình sắp đến số tuổi tọ. Chỉ dựa vào lấy kim cương phù cũng liền đủ còn sống, căn bản không thể đối với mình tu hành có bất kỳ trợ giúp nào. Cái này, tu khí phù, chính là Trần Kỷ cho mình xác định được, món tiền đầu tiên dựa vào tu khí phù mới có thể tại về sau tu đạo trên đường đi xa. Khiêu động ta con đường cái thứ nhất điểm tựa. Tu khí phù, tên như ý nghĩa, hiệu dụng là thu liễm năng tụ linh khí, tăng tốc tu sĩ hấp thu linh khí tốc độ. Chính là luyện khí kỳ tu sĩ tốt nhất phụ trợ một trong. Chỉ bất quá, hạn chế bức tranh độ khó tương đối cao. Tại nhất giai phủ lục bên trong, thuộc về là cao nhất kia cấp bậc, cần tương đối cao chế phủ trình độ mới có thể chế bức tranh mà thành. Tu khí phủ, không chỉ có thể trợ giúp chính mình tu hành, làm thương phẩm lợi nhuận cũng so kim cương phủ cao quá nhiều. Hạch toán số tới, một chương phổ thông hạ phẩm, tu khí phủ, lợi nhuận một khối linh thạch. Chính mình vốn là hạ phẩm tạp linh căn, nếu là không có tràn đầy linh thạch, muốn đột phá rất khó khăn. Tài lữ pháp địa, bên trong, tài xếp hạng thứ nhất, không có của cải, cho dù là thượng phẩm linh căn, cũng có rất nhiều tán tu phí thời gian tại luyện khí kỳ, không thể chúc cơ. Không nói đến chính mình Trong lòng thầm hạ quyết tâm, Trần Kỷ lấy ra một bản phù sách, chậm rãi lật ra, hắn ghi lại mấy loại phù lục họa pháp bên trong, liền có, tụ khí phù. Ai? Nhìn thấy cái này, phù sách, Trần Kỷ trong lòng cũng có cố không hiểu cảm thụ, dù sao, đây là nguyên thân dùng mệnh đổi lấy đè xuống trong lòng cảm xúc, Trần Kỷ ánh mắt thời gian lập loè, phảng phất hòn đá nhỏ nhỏ xuống mặt nước, nổ tung một trận gợn sóng. Trong thoáng chốc, như mạc nhiễm choáng mờ ở trước mắt tính danh, Trần Kỷ Thọ Nguyên, 277170 căn, kim 17, 126, nước 18, lựa 23, đất 16 cảnh giới, luyện khí 3 tầng công pháp. Trường Xuân công pháp thuật, ký nghệ. Cái này mới là Trần Kỷ có can đảm nếm thử, Tô Khí phủ, lớn nhất lực lượng. Chương 2. A Kim cùng Trường Xuân công. Chương 02. A Kim cùng Trường Xuân công. Cái này quyển, Vô Tự Thương, chính là kiếp trước tổ truyện, về sau tiện tay lật ra, Trần Kỷ liền đã mất đi ý thức, lại vừa mở mắt, liền thành này phương thế giới, Trần Kỷ. Vô Tự Thương cũng theo đó mà tới. Bất quá cũng may, Vô Tự Thương cũng có đất dụng võ. Phạm là Trần Kỷ nắm giữ ký nghệ, chỉ cần không ngừng tu luyện, liền có thể không ngừng tiến tiến. Giống như là tiên đạo thủ cần, nỗ lực tất có hồi báo. Chính là dựa vào vô tự thương, Trần Kỷ mới có thể tăng lên lại nguyên thân ở kế thừa, kim cương phủ, chế pháp, đồng thời đặt chân ở phường thị, miễn cưỡng sinh hoạt. Thu Liễm Tâm Tư nhìn về phía, vô tự thương, hình chiếu ra bảng tính danh, Trần Kỷ Thọ Nguyên, 27717 linh căn, kim 17, 126, nước 18, lửa 23, đất 16 cảnh giới, luân khí 3 tầng công pháp, Trường Xuân Công, nhập môn 1570 2000, pháp thuật, hóa vũ thuật, nhập môn 45200, ký nghệ. 1, chế phủ cơ sở phụ lục. Kim cương phủ, đại thành 337 1600. Một mắt hiểu rõ Trần Kỷ chấn kinh. Từ khi lục lọi ra vô tự thư hiệu dụng về sau, Trần Kỷ có thể nói là đối với tự thân các hạng chỉ tiêu hoàn mỹ giải, thậm chí liền tuổi thọ đều đánh dấu ra. Luyện ký 3 tầng tu vi, mặc dù thấp, nhưng cũng cho Trần Kỷ mang đến 77 tuổi mong muốn tuổi thọ. Dù sao tu đạo một đường, bản thân chính là trục đạo trưởng sinh một cái quá trình, nhất là một thuộc tính công pháp, càng là lấy mọi duyên thọ, sinh sinh bất tức lấy dừng. Ngoài ra, liền tương đối đáng thương. Các hạng số liệu đều tương đối bình thường, thường thường không có gì lạ, không, có một kia điểm sáng, thậm chí liền pháp thuật đều chỉ sẽ một cái, vẫn là trưởng xuân công tự mang, hóa vũ thuật có thể nói, nguyên thân khổ tu 12 năm, gần như chẳng làm nên trò trống gì, đương nhiên, đây cũng là trong phường thị tuyệt đại đa số tán tu khác họa. Bị giới hạn, truyền thừa, cơ sở chiếu phần lớn thành hệ thống tông môn thế gia tu sĩ kèm quá nhiều. Bất quá, bây giờ Trần Kỷ xuyên qua tới, liền không lại đồng dạng. Thiên đạo thu cần, cố gắng tất có hồi báo, một phần cái thấy, một phần thu hoạch, đây cũng là vô tự thương, cho Trần Kỷ mang tới hiệu quả. Nói tiếng người chính là chỉ cần chân kỳ một mực lặp lại tu hành luyện tập một loại nào đó ký nghệ hoặc công pháp pháp thuật, liền có thể một mực tăng lên nên loại ký nghệ hoặc công pháp pháp thuật độ thuần thục độ thuần thục thì đại khái chứ làm, nhập môn, tiểu thành, tinh thông, đại thành, viên mãn. Về phần đằng sau có tồn tại hay không tầng thứ cao hơn, chân kỳ còn không rõ ràng đồng thời, mang đến hiệu quả chính là, một chứng vững chứng, cũng sẽ không bởi vì ngoại lực mà tiêu tán, cùng chính chân kỳ lĩnh ngộ không cũng có bất kỳ khác biệt nào ở cấp trước hơn 20 năm khổ tu mà thành, hậu thiên lưu mã thánh thể, gia chỉ dưới, cùng cái này, độ thuần thục bảng, ngược lại là phi thường thích phối đối với cái này quyển vô tự thư, rất nhanh thứ thời. Trần Kỷ cũng chỉ có thể nhà rảnh. Secta Trần gia lão tổ, thật đúng là mốt. Lắc đầu, khẽ cười một tiếng, Trần Kỷ thu nạp tu dọn vài hàng, đứng dậy chuẩn bị trở về động phủ, dù sao sắc trời đã tối, đến thời gian. Trần Kỷ động phủ, tại Phường thị phía bắc. Thanh Hà Phường thị từ Thanh Hà Tống gia xây dựng ở một tòa linh mạch cấp 1 bên trên, đi hướng từ bắc hướng nam, Phường thị phía bắc, tự nhiên là linh khí cực kỳ mỏng manh chỗ địa phương, cũng là thuê kim khá thấp chỗ. Nói là động phủ, kỳ thật chính là một chút tự xây phòng, có thêm một cái thuê lúc tự mang cấm chế. Bạch. Phất tay một đạo pháp quyết đánh ra, động phủ cửa chính tự động mở ra. Trần Kỷ chậm rãi đi vào. Sau khi nhậm môn, rướn mắt thấy, cũng không phải là Trần Kỷ kiếp trước trong tưởng tượng hoang vu sân động, mà là cùng bình thường thôn xóm không sai biệt lắm một gian nông trại. Thậm chí trong viện có khói đồng ruộng, bất quá, Trần Kỷ động phủ khói này đồng ruộng, hoang vu vô độ, một bộ không người quản lý dáng vẻ. Dù sao Trần Kỷ cũng không có cái phận, linh thổ, tiền, càng sẽ không, linh nông, kỹ nghệ. Thật đói. Về đến trong nhà, Trần Kỷ phản ứng đầu tiên chính là đói bụng, ở bên ngoài bảy quẩy bán hàng hơn nửa ngày, không có ăn một miếng độ vận, cho dù là tu sĩ thân thể, cũng không quá gánh vác được. Dù sao chỉ là luyện khí sơ kỳ, không thể tiếp cốc. Thật khó ăn. Đi vào bên cạnh bạn, lấy ra thịt trang, thịt cốc tán, cái túi, từng muỗng từng muỗng hướng miệng bên trong ngục. Linh mễ, ăn không đổi, chỉ có thể dùng thịt cốc tán, chấp nhận. Không cần bất luận cái gì nấu nướng thủ đoạn, mở túi tức ăn, hương vị gần như là không có, chỉ có sông thẳng đỉnh đầu mùi tanh, bộ dáng cũng là một đống bột phấn xếp cùng một chỗ, để cho người ta không có bất luận cái gì muốn ăn. Nghe nói là nuôi dưỡng thấp kém yêu thú, không nổi lông không đi sườn, trực tiếp luyện chế mà thành. Đặt tại kiếp trước, cho cầu củ đều không ăn. Ở bên ngoài bảy 177 Về nhà ăn được mới mua ơi, tịch tốc tán, thẳng một ngày eo, rốt cục đoản mất. Càng thêm kiên định Trần Kỷ muốn vẽ, tu khí phủ, quyết tâm. Kít chi chi, ta biết rõ ngươi ăn, ta cũng không nói ngươi là chó, ta biết rõ ngươi là hầu tử. Trần Kỷ ngữ khí có chút bất đắc dĩ, đưa tay tiếp được từ một bên nhảy qua tới một cái hầu tử, đầy ngươi ánh vàng rực rỡ lông tơ, thấp bé thô béo. Có chút giống tiếp trước Trần Kỷ nhìn thấy Kim Thi Hầu, chỉ bất quá lùn một chút, mập chút. Cái này mập lùn Kim Thi Hầu, tên là A Kim, là nguyên thân sủng vật. Lã Nguyên Thân khi còn bé ngộ nhập một chỗ bí cảnh vào được, cũng là tại cái kia bí cảnh bên trong, Nguyên Thân đạt được trưởng xuân công tiếp xúc đến tu tiên một chuyện, trở thành một tên tu tiên linh giả. Từ sau lúc đó, một người một khí, sống nương tựa lẫn nhau, cho tới hôm nay. Không biết Lệnh An sẽ không đùa lửa, cũng không phải chồn, không phải không tước, dù là ngươi là bình xanh nhỏ cũng tốt ta. Chì chi kít. Trần Kỷ khẽ cười một tiếng, không để ý tới mắt to lóe ra nghi ngờ, A Kim xoay người lại đến một bên. Phấn phấn. Một đạo cơ sở pháp quyết đánh ra, dẫn dầu nhiên liệu đen Chiếu sáng cả tòa đạo phủ, thừa dịp ánh sáng, Trần Quỷ đi vào chính mình tự chế dàn dị giá sách, từ trong đó bắt mắt nhất chô xuất ra một cuốn sách sách. Trường Xuân công, cũng không phải là dùng truyền công ngọc dàn ghi chép, mà là như phàm tục đồng dạng một cuốn sách sách đem nó chậm rãi mở ra, bày ra trước người, đập vào mi mắt, chính là một tiên chữ truyện chữ nhỏ, hiện ra màu xanh lưu quang, chính là Trường Xuân công nguyên văn. Cùng đồng dạng công pháp khác biệt, mỗi lần lúc tu luyện, chỉ cần đem Trường Xuân công công pháp mở ra bên cạnh, tốc độ tu luyện liền sẽ càng nhanh hơn hơn một chút. Mặc dù biên độ không lớn, nhưng xác thực hiệu quả. Trần Quỷ nhiều lần khảo thí, cuối cùng xác định là thật, mà không phải tâm lý tác dụng. Có lẽ cùng chỗ kia bí cảnh có quan hệ. Nguyên thân ký ức đã không có như vậy rõ ràng, dù sao cũng là khi còn nhỏ sự tình, lúc đó tụi nhỏ chỉ là tùy tiện đi dạo liền bị truyền tống ra. Chỉ đem ra Trường Xuân công cùng A Kim. Nghĩ đến, chỗ kia bí cảnh, ngược lại là còn lại quá nhiều địa phương còn không có thăm dò. Chờ đến luyện khí hậu kỳ, lại đi nhìn xem. Suy nghĩ chỉ là một cái chớp mắt, sau đó thu liễm tâm tư, chìm lòng yên tĩnh thần, Trần Kỷ ngồi xếp bằng dưới, ngồi xuống minh tưởng. Bắt đầu tu hành Trường Xuân Công, nhập môn 1572-2000, Trường Xuân Công, nhập môn 1571-2000, ước chừng thời gian một nén nhang, Trường Xuân Công độ thuần thụ, tăng lên một điểm. Chính là như vậy. Trường Xuân Công, nhập môn 1572-2000, Trường Xuân Công, nhập môn 1573-2000, Trường Xuân Công, nhập môn 1574-2000, Trường Xuân Công, nhập môn 1585-2000, Trường Xuân Công, nhập môn, môn 1586-2000. Tu luyện kết thúc về sau, Trường Xuân Công độ thuần thụ, cuối cùng dừng lại tại Trường Xuân Công, nhập môn 1586-3000 một phần cái thấy, một phần tu hành. Từ từ sẽ đến, không nóng nảy, từng bước một đi lên, ta chỉ cần cố gắng là đủ rồi." Ánh mắt sáng rực, Trần Kỳ tự lẩm bẩm. Chương 3: Tu khí phủ. Chương 3: Tu khí phủ. Hôm sau. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, Trần Kỳ kết thúc minh tưởng, chậm rãi mở hai mắt ra. Từ mở ra bắt đầu tu hành, Trần Kỳ đã rất ít cần giấc ngủ, trừ phi là thực sự quá mệt mỏi, đại đa số thời gian đều là dùng minh tưởng thay thế. Chi chi chi chi kít. Mới vừa vật mở mắt ra, một bên, A Kim liền đã, chi chi chi, kêu Hướng Trần Kỳ kỵ trên thân nhẹ nhõm. Đi một bên chơi, đừng đến phiền ta. Lượi đi đầy động phủ tán loạn, A Kim, Trần Kỳ một phen chuẩn bị, thuận miệng mút mấy môi, tích tốc tán, chuẩn bị tốt linh thạch, liền ra động phủ. Vẫn là quen cuộc bày quậy bán hàng khu vực, chỉ bất quá lần này, Trần Kỳ Du đã ở trong đó, là mua, không phải bán. Bạch hổ thịt, bạch hổ thịt, bốn linh thạch một lượng, phát kêu sơn vào gia yêu thú, cháng dương bộ thận bạch hổ roi chỉ cần 70 linh thạch, vụ nỗ người hôm qua uống rượu đánh chết, bao mấy mẹ. Tam nhiên sinh hắc ngập nấm, phát kêu sơn giá hàng, bao giá, nhân công bồi dưỡng không cần tiền, đối thủy thuộc tính có ngoài định mức tăng lên a. Đạo hữu, đến một cần. Rất bỏ người đến người đi đều là tu sĩ, nơi này mang đến cho hắn một cảm giác, cùng thập niên 80 90 hương trấn nông thôn phiên chợ không sai biệt lắm, đại đa số đều là ngồi trên mặt đất, các bày một đám. Mua bán đồ vật đủ loại, bán cái gì đều có, giao hàng cũng không có chút nào trong tưởng tượng tu sĩ phong độ. Mang theo vừa mới tốn hao 28 linh thạch mua xong một bình yêu thú máu, Trần Kỷ chuẩn bị đi mua linh chỉ. Một đường, hai bên quầy hàng bên trên, không ít tốt độ vật đều để Trần Kỷ rời không ra ánh mắt, nhất là trong đó mấy món pháp khí, ẩn ẩn tiêu tán phát ra một thuộc tính pháp lực, càng làm cho Trần Kỷ ngắm mắt. Càng đừng đề cập các loại pháp thuật truyền thừa, đan dược, bí thuật, trên đường đi, đơn giản bị hoa mắt. Bất quá, chân khí cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng cảm xúc, bước nhanh đi về phía trước. Sau này hay nói đi, cái này linh thạch là dùng đến muốn vẽ phù. Tu khí phù, cùng, kim cương phù, loại này cơ sở phù lục khác biệt, cần tụ lại đại lượng tiên địa linh khí, phổ thông phàm phẩm mực đỏ không thể gánh chịu, cần linh chỉ, yêu thú máu. Phù lục một đạo, phần lớn như vậy. Càng là cao thâm phù lục, thường thường càng là cần cao hơn phẩm giai, gánh chịu vật, cùng, phù mực. Chân đạo hữu, lần này nhanh như vậy liền sử dụng hết rồi. Vẫn quy cũ. Chết không được đạo hữu, kim cương phủ có thể trở thành phường thị nhất truyện, trong chỉ cùng thiên phú coi là thật thiếu một thứ cũng không được. Gặp chân kỳ hướng qua đi, bày ra chủ quán lập tức đón, Hàn Nguyên kêu gọi. Nói chuyện chủ quán họ Từ, người zưng, từ bản tử, ngoại thành phường thị nổi danh, có phương pháp, không ít tinh tế hàng hóa, ngoại thành đều là chỉ lần này một nhà, không muốn đi nội thành, thương hội, bị hố, đại đa số tán tu đều sẽ tuyển nơi này. Chân kỳ ngày bình thường chế phủ tiêu hao, giấy vàng, liền đều là ở chỗ này mua, một tới hai đi, mọi người cùng coi như còn biết. Không được. Lần trước mua giấy vàng còn chưa dùng hết, lần này chuẩn bị mua chút, Linh Chỉ, muốn hai đao. Linh Chỉ, chính là thông qua thủ đoạn đặc thủ, làm cho bị linh khí nhuộm dần giấy vàng, làm phụ lục gánh chữ vận, công hiệu quả, xem vào, yêu thủ ra, cũng phổ thông, giấy vàng ở giữa. Linh Chỉ, đạo hữu đây là chuẩn bị chế bức tranh vào giai phụ lục. Ừm, chuẩn bị nếm thử một cái, tu khí phủ. Trần Kỷ cũng không che giấu, dù sao chế vẽ xong về sau, cũng muốn bày ở quầy hàng trên bán. Tu khí phủ. Từ Ban Tử nghe vậy hơi kinh ngạc, nghiền ngẫm nhìn xem Trần Kỷ. Hai đạo cũng bất quá 200 tấm, đạo hữu chẳng lẽ muốn rửi vào điểm ấy đồ vật, học được một chương nhập giai phủ lục đi? huống chi, tu khí phủ, tại nhất giai phủ lục bên trong, cũng coi là khó khăn nhất loại kia. Trần Quỷ góc miệng ngậm lấy cười, cũng chưa quá nhiều giải thích. Sự do người làm ạ. Từ bản tự đưa qua, Linh Chỉ, dù sao cũng là người làm ăn, cứ việc trong lòng trong mắt tràn đầy chất vấn, nhưng là ngoài miệng lại chúc phúc. Là ta lắm mồm, vậy liền chúc đạo hữu mã đáo thành công, đến lúc đó, ta cái này, Linh Chỉ, cũng có thể nhiều một phần hưng cố định nguồn tiêu thụ. Ngửa đạo hữu cát luôn. Trần Quỷ đưa qua linh thạch, tiếp nhận, Linh Chỉ Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, đeo trên túi vải, quay người về hướng Đập phủ. Đập phủ, trong phòng. Trần Kỷ đứng tại phủ trước bàn, mở ra, linh chỉ ở trên bàn đem yêu thú máu điều chế thành mực đỏ, xuất ra chính mình, Ngân Nguyệt Lang hảo phù bút. Nhắm mắt một lát, phù sách trên ly lại, Tô khí phù, bức tranh chế phương pháp, tinh yếu, cấm kỵ, từng cái xông lên đầu. Bỗng nhiên, hắn mắt sáng như điện, mím hơi ngưng thần, nắm lên, phù bút, nước chảy mây trôi huy động. Nhạp pháp lực màu xanh tại ngoài bút phun ra nuốt vào, chợt chợt tỏa ra ánh sáng lung linh tử, lá bùa, trên hướng ra phía ngoài chẳng hẳn ra. Súng bên linh khí đột nhiên nhưng mà tụ, lấy chân kỷ giữ dưới ngoài bút, phù lục, làm trung tâm, thậm chí ẩn ẩn ngưng tụ thành một trận linh khí vòng xoáy. Sau đó, xuỵ, một tiếng, từng tia từng tia khói mù lở lở, trên bàn bức tranh cháy chế một nửa, phù lục, không lửa tự đốt, trong khoảnh khắc đã thành tro bụi. Chân kỷ nâng lên thân thể, ngưng thần nhìn qua trống rông trên bàn. Quả nhiên, thất bại. Trên lệch ở đâu? Chân kỷ cũng không lập tức tiếp tục bắt đầu lần thứ 2 nếm thử, mà là lập đi lặp lại suy nghĩ lần trước bức tranh chế, lỗ hổng ở đâu? Thứ bảy bút thời điểm, pháp lực thao túng có vấn đề. Chế phủ, vốn là tinh tế nhất sự tình, Trì tiện một chút xíu sai lầm, đều sẽ dẫn đến, thất chi chút xíu, trên lệch lấy ngàn lần dặm. Hùng chi, tu khí phủ, tại nhất giai phủ lục bên trong vốn chính là thuộc về khó khăn nhất một ngăn. Hắn đặc biệt tu lại linh khí, hiệu dụng gần như một cái vi hình, tụ linh trận, có thể hữu hiệu, hiệu tăng lên luyện khí tu sĩ tốc độ tu luyện. Cùng các loại công sát phủ lục so sánh, có phụ trợ hiệu dụng phủ lục, luôn luôn muốn khó chế bức tranh một chút. Bất quá, Trần Kỷ quét mắt bảng, tại chế phủ kia một cột bên trong, hình linh nhiều hơn một cái tụ khí phủ, một 100, chưa nhập môn. Thiên đạo thủ cần, sự tình có chỗ kiên, tất có tạm thành. Ta chỉ cần cố gắng, cái khác liền giao cho ngươi." Nhìn xem vô tự tứ bắn ra ở trước mắt, bảng, Trần Kỷ góc miệng cười mỉm, cảm thụ được chính mình khí xạo tăng lên. Lại đến. Đệ thập tam bút thời điểm, pháp lực vận chuyển quá nhanh. Lại đến. Lại đến. Lại. Lại đến không được nữa. Thẳng đến pháp lực triệt để khô kiệt, Trần Kỷ mới từ loại kia hoàn toàn đắm chìm trạng thái bên trong rời khỏi, thậm chí không có cảm thấy pháp lực trôi qua. Hô. Thật dài thở ra một ngụm trọc khí, Trần Kỷ tự, phụ bản, bên cạnh đứng dậy. Pháp lực khô kiệt để Trần Kỷ cảm giác có chút mỏi mệt, bất quá Tiến độ tăng trưởng thì là để Trần Kỷ kinh hỉ tụ khí phù, 37100, chưa nhập môn. Nhanh, đợi cho pháp lực hoàn toàn khôi phục, lại đến hai vòng, tụ khí phù, liền nhập môn. Ngẩng đầu, nhìn về phía trên bàn tảng cuộc, Trần Kỷ không khỏi hiểu ý cười một tiếng, bên cạnh bàn mấy chụp tấm không thành hình, cũng không tự đốt, phù lục còn sót lại, luồn ngang lộn xộn chồng chồng chất cùng một chỗ. Linh chỉ đã dùng hơn 20 tấm, yêu thú máu, chô sấy khô luyện thành màu đỏ, cũng dùng không ít. Tình hình chiến đấu thảm liệt. Bất quá, đều là đáng giá, chỉ chờ tới lúc, tụ khí phù, nhập môn, những này đầu tư đều sẽ gấp bội trở về. Từ từ sẽ đến đi." Đột nhiên, ầm ầm, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang lên, đánh gãy suy nghĩ. Trần Kỷ nghe nói không khỏi nhíu mày, đưa tay ở giữa chính là một đạo tính âm phù, đánh ra, ngăn cách bên ngoài thanh âm. Lại tới. Đây cũng là ngoại thành khu quyết điểm, chỉ an, độ chiến lệnh, phường thị đội chấp pháp, hiếm có đi lại đến nơi đây. Cơ hồ là cách mấy ngày trong đêm liền có một lần loại này, đấu pháp, kết quả cuối cùng, tất nhiên là có tu sĩ không chết cũng bị thương. Tiên lặng tu tiên không tốt sao? Trần Kỷ không quá có thể hiểu được nại chủng loại giống như đầu đường sống mãi với nhau, hành vi, hắn phần lớn thời gian đều là Đạo phủ, phường thị, hai điểm tạo thành một đường thẳng, tự thân xem như an toàn. Chém chém giết giết sự tình, vẫn là cách đạo gia xa một chút. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ lắc đầu thu liễm tâm tư không nghĩ nhiều nữa, trở lại giường ngủ bên trên, ngồi xếp bằng, minh tưởng nghỉ ngơi. Chương 4. Thanh hạ tống gia. Chương 4, thanh hạ tống gia đêm, trong lạnh như nước đạo phủ bên trong, Trần Kỷ bởi vì chế bức tranh, tu khí phù, pháp lực khô kiệt, chính minh tưởng nghỉ ngơi, chậm rãi hồi phục pháp lực. Ông, một đạo cường hành vô cùng, thần niệm đột nhiên từ trên thân Trần Kỷ lướt qua, đem Trần Kỷ từ minh tưởng trạng thái bên trong bức bách mà ra. Cái gì? Bị chợt ngoại lực đánh vỡ minh tưởng trạng thái, Trần Kỷ kinh ngạc mở hai mắt ra, tâm thần đều chấn. Vừa rồi kia cố, thần niệm, cường độ, đơn giản cuộc đời ý thấy, thậm chí để Trần Kỷ cảm giác nó cường độ đã tới gần trong truyền thuyết thần thức. Trần Kỷ lúc đầu chế bức tranh, tu khí phủ, sau pháp lực hộ kết, liền minh tưởng nghĩ ngơi, chỉ là cái này đột nhiên một đạo ngang ngược thần niệm, trực tiếp đánh gãy Trần Kỷ. Chúng ra chớp pháp, mời trừ vị đạo hữu chậm đợi tại môn chỗ. Đột nhiên, dàn mua thanh âm hùng hổ vang lên, xem lẫn không thể chất vấn uy nghiêm cùng pháp lực, xuyên thấu qua cấm chế, vang vọng tại Trần Kỷ bên hai. Chúng ra Người của Tống gia làm sao đột nhiên đi vào ngoại thành, cùng vừa rồi nghe được chiến đấu thanh âm có quan hệ. Suy nghĩ tại trong đầu qua một cái mắt, mặc dù tràn đầy quán niệm, Trần Kỷ vẫn là thu hồi dự tại trong lòng bàn tay tùy thời chuẩn bị kích phát, cử phẩm kim cương phù, dù sao mình nhiều năm như vậy góp nhặt cũng chỉ có cái này hai tấm, là bảo mệnh tiền vốn. Nếu là Tống gia chấp pháp, tối thiểu nhất an toàn có bảo hộ. Trong một ý niệm, Trần Kỷ phất tay một đạo pháp quyết đánh ra, động phủ bình yên vô sự, phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Quả nhiên, động phủ cấm chế, cuối cùng vẫn là người của Tống gia nắm giữ. Vừa rồi Trần Kỷ thử mở ra động phủ cửa chính, thế nhưng là đánh ra pháp lực lại như là châu đất xuống biển, trong khoảnh khắc tiêu tán như yên, không có bất kỳ đáp lại nào. Lắc đầu, Trần Kỷ tiếp tục minh tưởng, đã bất lực cải biến, cũng lười suy nghĩ nhiều, không bằng nắm chặt thời gian, mau chóng hồi phục pháp lực. Tốt một một lát về sau, Chân đạo Hưu hiện tại, thống thị chấp pháp, đạo Hưu có thể mở ra động phủ cửa chính, để chúng ta tra một cái. Hừ. Trần Kỷ hừ lạnh một tiếng, sau đó một đạo pháp quyết, lần này thì là có thể dung chuyển động phủ cấm chế, mở ra cửa chính. Ầm ầm. Chân Kỷ động phủ cửa chính đột nhiên mở ra, từ bên ngoài đến bên trong, theo thứ tự tiến vào mấy người Mặc thống nhất nhạt màu lam chế thức đạo bảo, đại biểu cho Thanh Hà phường tối cao thân phận. Thanh Hà Tống thị, phường thị chân chính người chấp trưởng. Tống thị chấp pháp, phụ mệnh cha xét, ta tên Tống Thanh Vân, tạm đảm nhiệm Tống thị chấp pháp trước, quấy dày đạo hữu. Người nói chuyện, đứng tại đội ngũ nhất phía trước, tướng mạo thanh tú, nhìn 17-18 tuổi dáng vẻ, chế thức đạo bảo trên ngực, ngoài định mức vẽ lấy 3 đầu lưu vân vân, đại biểu cho không giống bình thường thân phận. Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Mặc dù trong lòng trên tức giận tại Tống gia gia man, nhưng là Trần Kỷ cũng không phải loại kia trẻ con miệng còn hôi xưa cũng sẽ không tại người ta địa bàn bên trên, ý đồ cùng người ta nói cái gì không quan trọng đạo lý. Vẹn vẹn là dẫn đầu cái này, nhìn 17, 18 tuổi thanh tú thiếu niên, hắn trên thân ẩn ẩn tản ra trận trận pháp lực, liền để Trần Kỷ có một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Tối thiểu nhất cũng là một cái luyện khí hậu kỳ đại tu sĩ. Ông, Tống Thanh Vân đưa tay vung lên, một mặt quanh thân màu xanh biết gần ẩn hiện ra lưu quang bạo giám đột nhiên nhưng mà ra, treo cao giữa không trung. Trận trận màu xanh quấn mang, như sóng nước, lấy bảo giám làm trung tâm, hướng xung quanh tứ tán, tựa như tại dò xét lấy cái gì. Mấy hơi thở về sau, ấy dạy đạo hữu thanh tu, thật sự là không có ý tứ, điểm ấy linh thạch, nhìn đạo hữu vui vẻ nhận, chớ trách. Tống Thanh Vân tu hội kia nhìn liền phẩm giai không thấp pháp khí, đem linh thạch lấy pháp lực vận chuyển cho Trần Kỷ, trở lại đối một đám tống gia người lạnh lùng nói ra. Nhà tiếp theo. Tống gia bá đạo về bá đạo, xuất thủ công sát thực xa xỉ. Trước mắt cái này đống linh thạch tổng cộng là 30 mai, như thế số lượng linh thạch, đối với Trần Kỷ mà nói, đã là một muốt không ít số lượng. Càng là giải quyết khẩn cấp Nếu là trị dưỡng vào lấy minh tưởng khôi phục pháp lực, tối thiểu cũng muốn 5 cái tự nhiên ngày mới có thể khôi phục hoàn toàn, lúc này trong tay có linh thạch dự trữ, liền có thể mượn nhờ linh thạch hồi phục, hiệu suất đề cao thật lớn đại khái một đêm, liền có thể hoàn toàn hồi phục. Không phải, tiện tay bên trong còn lại điểm này 3 dư 2 táo, Trần Kỷ cũng không thể cam lòng dùng đến khôi phục pháp lực, đó là dùng đến dự phòng ngoài ý muốn. Nói về đến, người của Tống gia làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Liên tiếp như làm việc lại bá đạo, đen đủ là nhiều, trực tiếp phong tỏa toàn bộ ngoại thành, đều là có chút điên cuồng sự tình. Mọi người trên mặt không nói, sau lưng khẳng định không thể thiếu giám sát. Xem ra, tựa như là đang tìm cái gì, tìm người. Vẫn là một loại náo đó đồ vật. Được rồi, mặc kệ nó, đều không có quan hệ gì với đạo gia, tạm thời cho là lấy không 30 linh thạch, còn lại đạo gia cái gì đều không biết rõ. Trần Kỷ lúc này chỉ muốn mau chóng đêm, tu khí phù, chế vẽ ra đến, tu đạo một đường, vạn dặm hành trình bắt đầu tại dưới chân, tu khí phù, chính là Trần Ngân Kỳ cho mình kế hoạch xong bước đầu tiên. Chỉ có đi ra bước đầu tiên, tương lai mới có thể đi càng xa. Vệ phân tông gia như thế nào, cùng ta có quan hệ gì, cùng lắm thì thay cái phường thị đợi. Hai tay siết chặt vừa mới là được, ngoài ý muốn chi tài Minh hơi ngưng thần, Trần Kỷ một lần nữa trở lại minh tưởng trạng thái. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hô. Kết thúc một đêm minh tưởng nghỉ ngơi, Trần Kỷ mặc dù thân thể cùng pháp lực hồi phục không tệ, bất quá, trên tinh thần ngược lại là càng thêm mệt mỏi. Quá đau lòng. Tả Hữu trên năm chặt hai cái linh thạch, đã riêng phần mình tiêu hao một nửa linh khí. Nói một cách khác, vẹn vẹn một đêm, Trần Kỷ liền tiêu hao nguyên một khối linh thạch, dùng để khôi phục pháp lực. Quá xa xỉ. Nếu không phải là vừa mới tu được một bước, trên trời rơi xuống chi tài, tăng thêm, tu khí phủ, có chút bất thiết, Trần Kỷ không có khả năng áp dụng, linh thạch Tôi thuộc pháp lực loại này xa xỉ phương thức, một đêm một khối linh thạch, muốn bán 10 cái, hạ phẩm kim cương phủ, mới kiếm được. Rửa cái mặt, xoát cái răng, ngay sau đó tiện tay một đạo, tịnh thể thuật, loại này liền pháp thuật đều tính không lên nhập môn pháp quyết, liền thay thế tắm rửa. Thu liễm tâm tư, nưng thần tinh khí, Trần Kỷ lần nữa đi vào bên cạnh bàn đem cần có các thứ vật, dọn xong tất khí, mở ra, linh chỉ, lần nữa chuẩn bị chế phủ. Mặc dù trước đó thất bại kinh nghiệm cũng không thể để Trần Kỷ trực tiếp chế vẽ ra tu khí phủ, nhưng Trần Kỷ rõ ràng cảm giác linh nộ của mình tại dần dần làm sâu sắc. Nhấc lên phù bút, dính vào, mực đỏ Tập trung tinh thần, pháp lực phân ra tinh tế một tia, thật giống như ống dẫn, cùng trong tay, phù bút, liên kết. T. Theo Trần Kỷ ý độ lần nữa viết vách bừa, đột nhiên kịch liệt đau đầu quét sạch não hải, để Trần Kỷ không khỏi đau kêu thành tiếng. Đau quá, làm sao lại như thế đau nhức, Trần Kỷ toàn bộ đầu, giống như bị người dùng thiết truy, một truy một truy càng không ngừng nện, toàn bộ đầu nội bộ chấn động, chóng mặt đau đến khó mà chịu được. Một hồi lâu, mới thoáng chuyển biến tốt đẹp. Làm sao lại như thế đau nhức a? Hôm qua bị kia tống gia lão tổ thần thức trấn nhiếp, vẫn là thân thể của ta xảy ra vấn đề gì? Chương 5 người không bằng kỷ. Chương 05, người không bằng kỷ. Thần niệm sử dụng quá độ sẽ dẫn tới đầu kịch liệt đau đớn, sau nửa canh giờ sẽ dần dần biến mất, trong vòng 3 ngày dần dần tiêu không. Cung phu lục có liên quan mỗi một bút đều là thần niệm, dần dần tiêu hao quá trình. Thần niệm không thành hình, không thể khống, không thể ngoại lực cải biến, chỉ có tu sĩ đến chốc cơ kỳ về sau, thần niệm thuế biến trở thành thần thức mới có thể tu hành. Thần niệm triệt để lô sát thành thần thức, trước kia chỉ có phục hồi từ từ, ngoại lực không cách nào tiếp xúc. Phù xương cùng trận xương, tại điều kiện cho phép tình huống dưới, tốt nhất kiêm tu một muôn cường hóa, thần niệm, thần thức, công pháp. Hô, khép lại phù sách, chân khí thật dài phun ra một ngụm trò khí, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Thì ra là thế. Dựa theo phù sách trên ghi chép, chế vẽ bức chú sẽ quần quần không rất tiêu hao thần niệm, mà trước đây, bởi vì chính mình chỉ chế bức tranh qua, kim cương phù, loại này bất nhập giai phù lục, tiêu hao khá thấp, gần như là không có, cho nên đối với cái này cảm giác chịu không được sâu. Hôm qua chế bức tranh, tu khí phù, thần niệm đã tiêu hao nhất không mà không biết, dùng linh thạch khôi phục pháp lực về sau, hôm nay lại tiếp tục chế bức tranh, mới có thể như thế. Nói một cách khác, tu sĩ ngoại trừ màu xanh, pháp lực, còn có hoàng đầu, thần niệm, chỉ là cái này, hoàng đầu, cần đến chút cơ kỳ mới có thể hiện hiện ra. Chúc cơ kỳ trước kia tồn tại, nhưng không cách nào trông thấy. Khôi phục hồi cần 3 ngày, tạm thời là không thể chế bức tranh, thủ khí phủ. Dựa theo phù sách trên nói, phù, trận, hai đạo đều cực kỳ ỷ lại thần niệm, thần thức, cường độ. Thậm chí đến cuối cùng, rất nhiều phụ lục, trận pháp, nếu như thần thức không đạt tiêu chuẩn, trực tiếp không cách nào hợp tập. Về sau có cơ hội, ta hẳn là tìm kiếm một bạn có thể cường hóa thần niệm, thần thức, công pháp mới được. Thu hồi phu sách, đã gần nhất không cách nào vẽ bùa, tóm lại muốn luyện chỗ gì? Luyện cái gì? Luyện võ công. Cũng không phải Trần Kỷ muốn quyền, thật sự là vô tự thường, mang tới thiên đạo thủ cần, hiệu quả, buộc Trần Kỷ làm một cái quân vương. Mà lại, loại này, nỗ lực liền nhất định có hồi báo, một chứng vững chứng, hiệu quả, tại Trần Kỷ lý giải dưới, sát thực tương đối thích hợp cùng có đủ cả, về sau có cơ hội, nhất định phải nhiều học lẫn nhiều. Dù sao, kia nhiều không để người. Võ công loại này phàm trần tục thế đồ vật, tại thế này, cũng là có thể nối thẳng đại đạo. Từ Hậu Thiên nghịch phản Tiên Tiên, lại đột phá cảnh giới tông sư, ngay sau đó liền có thể tiếp nhận thể tu, một mạch dương nhiên, Trần Kỷ cũng không có, thể tu, pháp môn, chỉ có nguyên thân từ phàm trần tộc thế mang đến, đồng thời một mực bỏ đi không luyện một loại võ công. Ngũ Cầm dưỡng xin quyền. Mặc dù chỉ là phàm trần võ công, đối với Trần Kỷ mà nói, nhưng cũng không tệ. Tự mình người biết chuyện nhà mình, lúc này Trần Kỷ không có gì ngoài hai đạo phù lục bên ngoài, thậm chí liên pháp thuật đều chỉ có một cái, vẫn là Trường Xuân công tự mang, hóa vũ thuật. Còn không phải, công phạt pháp thuật, cũng không phải. Độn thuật, mà là cái phép thuật phụ trợ, linh lông chuyên dụng đấu pháp năng lực gần như là không không nói, chạy trốn năng lực cũng gần như là không, chỉ có một thân luyện khí 3 tầng tu vi, tốt mã rẻ tuổi thôi. Nhiều cái võ công bản thân, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Huống chi, luyện khí kỳ kia đáng thương pháp lực dự trữ, cũng không thể ủng hộ tu sĩ phóng thích bao nhiêu pháp thuật, đây cũng là trận kỳ đối với pháp thuật truyền thừa, một mực cũng không như vậy bước tiếp theo đội môn nhân. Màu xanh quáng ngắn. Đã từng, chân kỳ nghe nói viễn cổ kỳ nguyên bên trong, một vị nào đó, phương tịch, lão tổ, tại tu sĩ kiếp sống tiền kỳ, chính là dựa vào không người có thể so yêu ma vũ đạo Luyện thể tu vi, huynh ép cùng giai, cuối cùng bạch nhật phi thăng. Cũng là bởi vì vị lão tổ này mới mở ra luyện khí kỳ, có thể kiêm tu võ đạo quá độ thời đại. Cho nên, chí ít tại luyện khí kỳ giai đoạn, võ công mang tới ra chỉ hiệu dụng, tuyệt đối không kém, thậm chí có thể nói là vô cùng tốt. Nếu không phải là thời gian quá khổ, linh thạch thật chặt, bệ bội nhiều việc buồn ba tại chế phủ, Trần Kỷ đều sớm muốn luyện. Ngũ Cầm dưỡng sinh vừa nghe, có chút giống Trần Kỷ kiếp trước ngũ cầm hí trên thực tế, bắt đầu luyện càng giống. Lấy, hổ, heo, gấu, vượn, chim, năm loại động vật làm nguyên mẫu, diễn sinh năm loại sáo lộ. Tương sinh tương khắc, tả hữu hồ bác. Nếu là về sau, ta gặp được tu tiên giới các loại đối ứng yêu vương, yêu tôn, chính là về phần trong truyền thuyết, chân linh, lấy làm mô bản, tiến hành cải tiến, có thể hay không dấn hữu. Một bên suy nghĩ lung tung, một bên xem lấy bí tịch bên trên ghi chép. Hổ chi uy mãnh, dẫn gan dắp mục, Hợi chi an thư, dẫn đường thận nhân thủy, Gấu chi trầm ổn, dẫn lá lách mẫu thổ, Vượn chi linh xảo, dẫn trái tim minh hỏa, Điểu chi khinh tiệp, dẫn phổi canh kim. Ngũ cầm thành năm hí kịch, ngũ tạng đối ngũ hành. Trong lòng ám niệm bí tịch, chân kỷ trên tay đã đánh lấy quyền huyền giá, đối bí tịch bên trên đồ án, trông bầu vết giáo. Lúc mới bắt đầu, chân kỉ còn có chút không quá quen thuộc, động tác không lưu loát, suy nghĩ cũng không thông suốt, lý niệm không thể hoàn toàn lý giải, dẫn đến động tác trên luôn luôn tạp đốn. Phải chú ý hô hấp, hô hấp muốn cùng đấu pháp phối hợp với nhau, mới có thể hoàn chỉnh đánh ra chiêu thức. Theo thời gian trôi qua, một bộ quyền giá tại chân kỉ trong tay dần dần thành hình. Khi thì giống như hổ chi uy mãnh, khi thì như hiệu chi an thư, khi thì như gấu chi trầm ổn năm loại hình thái, giao thế lập đi lập lại, tuần hoàn luân chuyển, tựa như sinh sinh bất tức. Trong mơ hồ, ẩn chứa một loại nào đó đạo lý cảm giác, nhìn cảnh đẹp ý vui. Trong thoáng chốc, chân kỉ đã đắm chìm trong đó. Tốt một một lát về sau, ta, Trần Kỷ từ loại kia đám chìm trong đó trạng thái bên trong rời khỏi, lập tức bị cảnh tượng trước mắt cả kinh nói báo tố thổ tụ. Thậm chí liền Vô tự thương cũng còn chưa kịp xem xét. A Kim, cái này mập lùn kim tí hầu, không biết do từ chỗ nào xuất hiện, đang đứng tại chính mình một bên, đánh lấy quyền đánh giá, nhìn hắn tư thế, đánh so với mình chỉ mạnh không kém. Thừa dịp ánh nắng soi vùng, đối ảnh thành đôi, toàn thân ánh vàng rực rỡ lông khỉ trơn bóng như mới, loe ánh sáng. A Kim, quyền giá không vội không chậm, cương nhu tịnh tế, mơ hồ cho Trần Kỷ một loại, một đời tổng sư cảm giác. Ta Ngũ Cầm Dương xin quyền, nhập môn, 150 tới 200. Chân Kỷ lúc đầu cho là mình là vả người không được một võ đạo thiên tài, vẻn vẹn một một lát lựa tập, Ngũ Cầm Dương xin quyền liền đã nhập môn, còn ngoài định mức có không thấp độ thuần thủ. Lúc này nhìn thấy, A Kim mới biết rõ cái gì gọi là thua trị các em, hẩm đạm phai mở. Ta còn không bằng cái hầu tử. Cái này con khỉ vẫn là tán uôi. Chân Kỷ có chút xấu hổ, quay người trở lại trong phòng, thử, chụp ngươi một trận, tích tốc tán. Một cái hầu tử, luyện một chút hầu quyền được rồi, làm sao còn ngũ cầm đễu sẽ. 3 ngày sau. 3 ngày này, Chân Kỷ không có gì ngoài thường ngày tu luyện chính là cùng, A Kim, luyện võ, mặc dù trên việc tu luyện tiến cảnh chậm chạp, có thể võ đạo lại rất có thu hoạch. Tại A Kim lão sư ân cần dạy bảo dưới, Trần Kỷ ngủ cầm dưỡng sinh quyền vẹn vẹn 3 ngày thời gian, liền đã đến tiểu thành, trình độ để ăn mừng chính mình võ đạo tiến cảnh, Trần Kỷ tận lực ngoài định mức trụ, A Kim lão sư, một trận, tịch cốc tán, làm chúc mừng. Mấy ngày nay võ đạo tu hành, mặc dù cũng không để Trần Kỷ trên tu hành có chỗ tinh tiến, lại thay đổi Trần Kỷ tinh thần diễn mạo. Nói không chừng qua chút thời gian, cơ bắp đều luyện được, a hô. Trần Kỷ thật dài bơi ra một ngụm trọc khí, thu liễm tâm tư, nâng thần tính khí lần nữa đi vào phủ bên cạnh bạn. Dưới chân mộc ghế, hai mắt sáng ngời, Trần Kỳ chỉ cảm thấy tinh thần của mình cực độ rối rạo. Thân nhiệm, có thể hay không cùng, tinh thần có quan hệ. Không hiểu, Trần Kỳ trong lòng xuất hiện dạng này một cái nghi vấn. Lắc đầu, không phải suy nghĩ loại vấn đề này thời điểm, nhặt lên phủ bút, dính vào phủ mực, mở ra, linh chỉ, trên bản. Chuẩn bị vết bữa, chương 6. Dấu rốt không phải lậu xuân. Chương 6, dấu rốt không phải lậu xuân. Xuy. Nương theo lấy một tiếng chói tai trầm đục, trong tay lá bữa không lửa tự đốt, lần nữa trở thành tro bụi. Lửa lờ hơi khói bên trong, chân kỹ đạo bước mà ra, mà không thay đổi một lần nữa thu dọn phù bản, vướt vẽ bụi bặm trên người mạnh vụt. Lại thất bại. Lại thử vài chục lần, lần này là tiếp cận nhất thành công, chỉ là cái cuối cùng không có nắm chặt, hay là thất bại. Còn kém một chút xíu. Chế phù việc này, thất chi chút xíu, trên lệch lấy ngàn lần giảm, là cực kỳ tinh tế sự tình, vừa mới lần kia dựa theo tỉ lệ tới nói, tối thiểu đã hoàn thành 95%. Phù đầu, phù đảm đều đã chế vẽ xong thành, chỉ còn lại phù cực cuối cùng vẽ rồng điểm mắt mới bút không có nắm chắc tốt, lấy về phần thất bại trong căn thước thậm chí bởi vì pháp lực mất khống chế, dẫn đến cả trường lá đùa tự đốt. Bất quá, cũng là vấn đề không lớn, dù sao, thất bại cũng có thể gia tăng độ thuần thủ, tu khí phủ, 57100, chưa nhập môn, tu khí phủ, 62100, chưa nhập môn. Lần này, trực tiếp tăng thêm nam, điểm độ thuần thủ, theo Trần Kỷ đối với tu khí phủ, lý giải dần dần làm sâu sắc, mỗi lần thất bại mang đến độ thuần thủ cũng theo đó đề cao. Đây mới là cố gắng ý nghĩa. Lại đến, o oh o. Oh. Xung quanh linh khí, phản phất nhận cái gì kích thích, nhao nhao ngưng tụ thành trận trận vòng xoáy. Phạm Phất Lây chần kỳ lạm trung tâm gỡ nhỏ vòi rồng. Chân Kỳ lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là đầu bút lông lăng lăng lệ tốc độ càng thêm mau dậy đi, cỡi ngựa long xả, phiêu dật lại sắc bén. Theo cuối cùng một bút vẽ rồng điểm mắt, trong thoáng chốc, màu vàng nhạt phù lục nổi lên trận trận lưu quang. Tu khí phù thành. Cùng lúc đó, vô tự thư trên bản này, ký nghệ một cột, cũng thình lình biến thành tu khí phù, nhập môn, một hai trăm. Thừa dịp bên ngoài ánh mặt trời chiếu, Chân Kỳ cẩn thận nghiêm túc đem tụ khí phù nâng ở trong lòng bàn tay, cẩn thận chu đáo. Trước mắt phù truyện nhìn xưa cũ giản lược, tựa như không có gì đặc biệt, bất quá Trần Kỷ lại mặt mũi tràn đầy khôngức chế được kinh hỉ. Tu khí phủ. Đây chính là tài phú hạt giống, có, tu khí phủ, chính mình tài nguyên tu luyện mới coi là có một chút bảo hộ. To lớn cái phường thị, không có gì ngoài nội thành mấy nhà thương hội, tu khí phủ, cái này độ vận, toàn bộ ngoại thành hẳn là cũng liền ba bốn nhà quầy hàng có bán, góc tây bắc quầy hàng, càng là chỉ có ta một cái. Tu tiên một đường, thủ trọng, truyền thừa, mà cùng tu tiên có liên quan mọi loại truyền thừa bên trong, tu tiên bách nghệ, truyền thừa thì càng là xa xa thưa thớt tại thông đường, công pháp, pháp thuật. Tu tiên bách nghệ thì lại lấy đan, khí Phủ, trận, tứ nghệ vi tôn. Tứ nghệ bên trong, lại lấy trận, nói truyền thừa là thừa nhất, phủ, nói truyền thừa, ngưng cửa thấp nhất, thích hợp nhất cất bước. Không phải là xá hoa, mà là sự thật như thế. Lúc này, nhập môn, tu khí phủ, chế bức tranh phương pháp chân kỳ, có thể nói tối thiểu nhất có cơ sở bảo hộ đời trước làm tán tu, thâm hụt thiếu hụt đủ loại cơ sở, các thức các loại pháp quyết pháp thuật, chân kỳ cũng có thể thông qua tu khí phủ, chuyển hóa làm tài nguyên chậm rãi điên ù. Trước đây, kim cơ phủ, chỉ có thể bảo hộ chân kỳ sinh tồn, lúc này, tu khí phủ mới có thể cam đoan chân kỳ sinh hoạt. Không được, quá nhanh, lúc này đi quẩy hàng trên bán, tất nhiên gây nên thảo luận, từ ta mua vật liệu cho tới hôm nay bất quá ba ngày, chạy không khỏi người hữu tâm con mắt. Trước chưa đã, tối thiểu nhất nửa tháng sau lại bán. Trong lòng làm ra quyết định, chân kỳ vận động pháp lực, lúc này kích phát, Tu khí phủ. Trước trách hắn nửa tháng lại nói, Tu khí phủ, công hiệu bản thân liền là tụ lại linh khí, tăng lên người sử dụng xung quanh nồng độ linh khí, tăng tốc hắn tu hành tốc độ đã quyết định tạm thời không đi bán, vậy không bằng lúc này sử dụng, tăng lên chính mình. Lúc nhỏ yếu, tài nguyên mau chóng biến hiện, mới là vương đạo. Dù sao mình mục đích cuối cùng nhất vẫn là trúc đạo trưởng sinh, mà không phải tu tiên giới nhà giàu nhất, nghĩ thông suốt cửa này tiết, cũng không có gì không bỏ được. Thoải mái. Theo, tu khí phủ, kích phát, động phủ bên trong linh khí phảng phất phát tình đồng dạng hướng Trần Kỷ chỗ hội tụ. Tranh nhau chiến lấn, chen chúc mà tới. Vẹn vẹn một trương, hạ phẩm tụ khí phủ, hiệu quả đã như vậy rõ ràng, mặc dù còn chưa cụ thể đến thử, nhưng là Trần Kỷ tính ra, tại tu khí phủ, hạ tốc độ tu luyện, tối thiểu để cao một thành. Đây là, hạ phẩm tụ khí phủ, nếu là thượng phẩm, cực phẩm, nên tăng lên bao nhiêu? Nếu là một bên kích phát Tu khí phủ, một bên, đập đang dưỡng, lại có thể tăng lên bao nhiêu? Không muốn lãng phí thời gian, mang theo lòng tràn đầy vui vẻ, Trần Kỷ nín hơi ngân thần, tại Tu khí phủ, hiệu quả dưới, bắt đầu tu luyện. 15 ngày về sau, nửa tháng này bên trong, tại Tu khí phủ, ra chỉ hạ khổ tu, thu mạch cũng coi như không biết. Trường Xuân công tăng thêm hơn 200 độ thuần độ, mà lại, Trần Kỷ cũng rõ ràng cảm giác được pháp lực của mình càng thêm hùng hậu, rõ ràng là tu vi có chút tiến tiến. Dựa theo cái tốc độ này, Trường Xuân công cự ly tiểu thành không xa, trong vòng 5 năm, nên cũng có thể đột phá luyện khí tầng 4. Không đúng. Đợi đến trưởng xuân công tiểu thành, chính mình tu hành tốc độ sẽ một lần nữa tăng lên, mà lại theo tài nguyên càng ngày càng nhiều, chính mình tu hành tốc độ sẽ thành cấp số nhân dâng lên. Cự Ly Trần Kỷ chế vẽ ra tờ thứ nhất, Tu Khí Phủ, đã qua thời gian nửa tháng, nửa tháng này, Trần Kỷ cũng không lựa chọn làm liền đi quay hàng trên bản ra, Tu Khí Phủ. Mà là trục trong nhà, mỗi ngày tu hành, chế phủ, hai chuyện tuần hoàn qua lại, không có gì ngoài, Tu Khí Phủ, bên ngoài, mấy loại cơ sở phụ lục Trần Kỷ cũng chế vẽ lên không biết. Thậm chí ở giữa còn đi từ bản tử, nơi đó, lại mua qua một lần, linh chỉ, đương nhiên cho ra thuyết pháp là trước kia kia hai đạo, linh chỉ, không có đủ, cũng không có nhập môn thành công, chỉ có thể thử lại lần nữa. Cái này còn nhờ vào Tống gia đưa tới kia bút tiền của Phi Nghiệp. Không có gì ngoài tháng này tu luyện tiêu hao, chân khí thủ hạ còn thừa lại 15 tấm, hạ phẩm tụ khí phù, cộng lại tổng cộng có thể bán 30 linh thạch. Nhìn, đối với chân khí hết thể 80 khối linh thạch đầu nhập, lộ ra rút lại hơn phân nửa. Kỳ thực lại không phải, bây giờ tu khí phù, tay nghề nhập môn, về sau chính là một cái linh thạch sinh linh thạch quá trình, mà không phải một lần là xong. Không sai biệt lắm. Dâu gia sum sắm Đạo Bảo trên mang theo mấy sợi mặc ngân chân kỵ, nhìn xem tiện tay đánh ra, thủy kính, bên trong chiếu ra bộ dáng của mình. Giống như là có chuyện như vậy. Lối thôi liệt chế phù của nhân, La Trần Kỵ cho mình chế tạo người thiết. So với một cái vô danh tán tu, đột nhiên tại, phù sư, một đạo trên triển lộ thiên phú mà nói, một cái trạch tại động phủ bên trong, mất ăn mất ngủ nửa tháng, dựng vào toàn bộ thân ra, cuối cùng rốt cục miễn cưỡng nghiệm môn, tu khí phù, chế phù công nhân, người thiết, rõ ràng là càng hợp lý. Thậm chí, Trần Kỵ tháng này còn tận lực ra ngoài mấy lần động phủ, không xem thường, hiện lộ hiện tại trạng thái Dấu rốt không phải lộ xuẩn. Mặc dù, tu khí phủ, tính không được cái gì, nhưng còn có về sau đây, chính mình là nhất định phải triển lộ ra, phụ sư, một đạo trên, thiên phú, đến tiến hành tài nguyên đổi thành đã như vậy, thích hợp yếu hóa chính mình một chút phương diện khác, làm chính mình không phải như vậy, trói mắt, là rất có cần thiết. Trân Kỳ còn chuẩn bị các loại tu vi đến, luyện khí hậu kỳ, luyện khí, luyện đăng, cũng muốn hai chọn một đến học tập, đến thời điểm, áo lót, tầm quan trọng, sẽ chỉ cao hơn. Long chi, nếu là biểu hiện quá mức yêu nghiệt, vô tự thư bí mật có thể hay không bị người hữu tâm phát hiện, vạn nhất bị người tiếp cận bắt đi, lại giam lại không biết ngày đêm cho người ta vẽ bữa làm sao bây giờ? Dù sao mình chỉ là một cái, luyện khí ba tầng, tiểu tu sĩ, vẫn là phải lấy vững vàng làm chủ. Chi chi kít, đi một bên chơi, ta không phải bẩn, cái này gọi sắc bén, chết hầu tử cái gì cũng không hiểu, tỉnh nói mồ. Nhìn thấy Trần Kỷ lôi thôi dáng vẻ, A Kim, không biết rõ từ chỗ nào lại lại gần, chi chi chi kêu loạn. Nói đến cũng là kỳ quái, Trần Kỷ cũng không biết rõ, A Kim, mỗi ngày đến cùng tại làm gì? Động phủ liền cái dám lớn một chút địa phương, chính mình không phải bận bịu với tu luyện chính là bề bộn nhiều việc chế phủ, nó liền ăn cơm đều là tự phục vụ, làm sao bình thường cũng không tìm tới khí. Cũng không thể là cái này chết hầu tử có xuyên qua cấm chế năng lực, chính mình đi ra ngoài đi. Lắc đầu, đem không có chút nào lo dịp ý nghĩa vậy đi ra, Trần Kỷ chỉnh lý tốt tay mải, đi ra ngoài bày quẻ bán hàng. Về sau có tiền, nhất định mua cái chữ vật giới chỉ, nào có tu tiên giả suốt ngày vượn cái bao vải, cũng không phải thật đi đi chợ. Ai dù, đại phu sư, làm sao ra bày quẻ bán hàng, tịch cốc tán, an sạch rồi. Nhìn thấy Lôi Thôi lết thiết Trần Kỷ rốt cục đi ra ngoài bảy quầy bán hàng, một bên lão Lâm đầu thử lấy nửa cái giăng cửa, đối Trần Kỷ chỉ trỏ. "Đã sớm cùng ngươi nói, danh khí, nghèo cả đời, phù trợ, hủy tâm thế, tu tiên bác nghệ tuy tốt, nhiều nhất lại là vì vậy mà tán ra bại sản tán tu." Không nghe lão nhân nói, An Thiệt trời ở trước mắt đi, yên yên tính tính chế bức tranh, kim cương phủ, đói không đến, không phải vẽ cái gì, thổ khí phủ, thua thiệt lớn đi. Trần Kỷ cũng không để ý tới lão Lâm đầu chế nhạo, chỉ là theo thường lệ mở ra quầy hàng bố, từ tay ngoại trùng tướng phủ lục xuất ra, từng cái dọn xong. "Nói chuyện cùng ngươi đây, ngươi nghe điệm." Ngươi cũng không bằng đi với ta." Theo Trần Kỷ chậm rãi xuất ra nhìn như xưa cũng giàn lượng, tu khí phủ, một bên lão Lâm Đầu đột nhiên nếch trụ, khẽ nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem Trần Kỷ. "Ngươi ngươi ngươi, ngươi mẹ nó còn thật thành." Chương 7. Đặt chân bắt đầu. Chương 7. Đặt chân bắt đầu. "Còn tốt ngươi là thành, ngươi nếu là tại tiếp tục như thế, qua mấy tháng sợ là động phủ thuê linh thạch sợ không phải đều giao không lên." Lúc ban đầu sau khi hết hiếp sợ, lão Lâm Đầu lại về tới loại kia lười biếng hèn mọn trạng thái, ngoài miệng không tha người chỉ điểm lấy. "Bất quá ta vẫn là phải quên ngươi một câu." Tu tiên bách nghệ tuy tốt, chung quy không phải đại đạo, ngươi dạng này tán ra bại sản toàn bộ để lên đi, học được còn tốt, không, có học được, chính là tai họa ngập đầu. Phương thị quy củ cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì thể diện, tống ra đội chấp pháp, thủ đoạn so với ngươi nghĩ muốn hung ác, thật đem ngươi bắt lại đưa đi linh điền bên trong chặn lợ, trả hết cũng không nhất định ra đến, ngươi cũng tìm không thấy nói rõ lý lẽ địa phương. Chân Kỷ không có cách nào, cũng không có khả năng cùng lão Lâm đầu giải thích vô tự thư sự tình, chỉ có thể chấp tay thi lễ. Biết rõ, đả tạ Lâm tiền bối. Câu này cảm tạ tiền bối, Chân Kỷ nói chân tâm thật ý, mặc dù Lâm lão nói bình thường cả lơ phất phơ hèn mọn bộ dáng, Bất quá kinh nghiệm phương diện này, sắp thực được cho trong phường thị kẻ già đời. Hắn thực sự nói thật, nếu không phải vô tự tư bản thân, cưỡng ép đi học tập, tu khí phủ, vô cùng có khả năng táng ra bại sản. Tu tiên bác nghệ, nặng nhất thiên phú, nguyên thân ở phường thị những năm này, trong trí nhớ bởi vì trầm mê tu tiên bác nghệ, cuối cùng xảy ra chuyện ví dụ sát thực không ít. Bất quá may mắn, chính mình đầy đủ cố gắng, cuối cùng vẫn xong rồi. Dựa vào tu khí phủ, mặc dù không thể giống những cái kia tông môn thế gia đệ tử như vậy xa xỉ, tối thiểu về sau tu hành sẽ không giống trước đó như vậy tung quẫn, từ từ sẽ đến đi. Cao tưởng Dũng Tích Lương, Trầm Sương Vương. Quay hàng bên trên, Trần Kỷ nhìn xem lui tới tu sĩ, tâm niệm vừa động, tay lấy ra, Tu Khí Phù, phất tay đánh ra, lúc này tại quầy hàng trên tiếp phát. Trong chớp nhoáng, xung quanh linh khí lấy Trần Kỷ làm trung tâm, chen chúc mà tới. Lam An, đến cái quảng cáo không quá phần đi, dù sao mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu. Thực cơ biểu thị, quảng cáo hiệu quả hiệu quả nhanh chóng, Tu Khí Phù đưa tới xung quanh linh lực ba động, lập tức liền để trong phường thị các tu sĩ có cảm ứng. Nhất là toàn bộ góc Tây Bắc, cơ hồ tất cả tu sĩ đều tại trước tiên cảm ứng được linh khí ba động. Không bao lâu, liền có khách hàng tới cửa. Tu khí phủ. Góc Tây Bắc còn có cái này yêu thích đồ vật. Đạo hữu, ngươi cái này, tu khí phủ, hiệu quả thế nào? Ngươi mua tiện tay cầm lấy Trần Kỷ quẩy hàng trên, tu khí phủ, đặt ở trên tay tinh tế vút ve. Hiệu quả như thế nào, ngài không đều nhìn xem đó sao? Trần Kỷ chỉ chỉ trước người treo cao đã kích phát, "Tu khí phủ, đây chính là hắn chuyên môn làm ra, hàng mẫu, đã là quảng cáo, lại là hàng mẫu, một phù lữ dụng, có tác dụng trong thời gian hạn định đâu." Tu tiên bác nghệ, nặng nhất truyền thừa, cho dù là cùng một loại phụ lục, căn cứ truyền thừa khác biệt, vẽ ra tới, cũng rất có thể không nhỏ khác nhau. Vô luận là kỹ pháp bên trên, vẫn là hiệu quả bên trên. Chân kỷ phủ sách trên chỗ ghi lại, tu khí phủ, truyền thừa, bình thường, nói không lên tốt, cũng coi như không lên trên chiến lệnh. Một trường phủ có thể tiếp tục chừng 7 ngày, sai sót sẽ không vượt qua 3 cái giờ. Tán tu khu vực quầy hàng bên trên, không có gì ngoài những cái kia rõ ràng là gạt người nhặt nhạnh chỗ tốt câu cá quầy hàng, đại đa số tín dự đều không tệ, dù sao chạy hỏa thượng chạy không được miếu, phường thị cứ như vậy lớn một chút địa phương. Được, cho ta đến một trường, nếu như hiệu quả tốt, đến thời điểm ta lại đến. Rốt cục nhìn thấy trở về tiện. Chân kỷ một cái buổi chiều thời gian. 15 tấm tụ khí phù toàn bộ bán ra, tăng thêm giải giác, kim cương phù, đến chưa tính lợi, 16 khối hạ phẩm linh thạch, tổng tư sản càng là đạt đến 32 khối linh thạch. Nếu có thể mỗi ngày bảo trì loại này đích lợi, có thể nói là thoát bần chí phú chạy tiểu khang, chỉ tiếc, phù lục, cái này đồ vận, mặc dù bán nhanh, lại vẽ trộm. Tu khí phù, loại này phụ trợ tu luyện phù lục, mặc dù hiệu quả không bằng đáng lớn dược, lại thắng ở Bền Bỉ, tiện nghi. 2 khối linh thạch một chương, một chương kích phát tụ khí phù, chỉ cần tu hành địa phương không đổi, hiệu quả có thể tiếp tục một tuần lễ. Tương đối mà nói, tính so sánh giá cả rất cao, không lo bán Đây cũng là Trần Kỷ lựa chọn nó nguyên nhân. Nói một cách khác, tu khí phù hiện tại chính là Trần Kỷ quay hàng chủ đẩy sản phẩm, quyên đầu cứng hàng, có thể tạo nên nhãn hiệu hiệu ứng, bắt lấy khách hàng quen. So ra mà nói, kim cơ phù, loại này hàng thông thường, cho dù là có nhu cầu, đại đa số tu sĩ cũng đều là tùy tiện tìm quay hàng liền mua. Tu khí phù, đối với lấy Trần Kỷ bản thân làm đại biểu, mua không nổi đan dược quý nghèo tu sĩ, miễn cứng có thể trở thành đan dược hạ vị thay thế. Cuối cùng hiệu dụng đều là phụ trợ tu hành, đơn giản là hiệu quả tốt xấu khác biệt. Maroi vừa ăn lên đan dược giàu có tu sĩ, càng la sẽ không để ý điểm ấy linh hạt, một cái tăng lên, nồng độ linh khí, một cái tăng lên, từ thân pháp lực vận hành tốc độ, hỗ trợ lẫn nhau, hiệu quả gấp bội. Trần tiểu tử, nghe nói không? Tới gần thu quán, Trần Kỷ chính là bởi vì hôm nay hích lợi mà vui vẻ khẽ hát, đột nhiên nghe được Lâm Láo nói số bậy. Cái gì? Trước đó cái kia giang vận nhi ngươi nhớ ký không, đặc biệt đặc biệt lớn cái kia, hắc hắc. Lúc đầu Trần Kỷ là nhớ không thái thanh cái tên này, nhưng là Trần lão đạo phá lệ cường điệu, đặc biệt đặc biệt lớn, lại phối hợp lão gia hỏa trên mặt cười râm. Trần Kỷ liền lập tức nghĩ tới là cái kia một mực treo nguyên thân khuôn đạo, nợ mấy chục tấm phù lục không đưa tiền. Lúc ấy chính là mình buộc nàng tính tiền, mới góp đủ mua tu khí phủ, tài liệu tiền. Dù sao, mặc dù tu sĩ phần lớn dáng góc đều không tệ, lớn đến loại trình độ kia, Trần Kỳ Sát thực chỉ gặp qua nàng một cái. Nhớ lại, nàng thế nào? Nang a, thành thân, tìm cái mới từ thế gian quốc gia vừa tới đến Phồn thị, thể tu, chỉ là lễ hỏi, liền chọn vẹn muốn 500 linh thạch. Sách, Hoàn Lương Ký câu được người thành thật, thay vị nhân hình tìm mặc niệm. Trần Kỳ nhếch miệng, lập đầu, thu thập xong quầy hàng, vội vàng về hướng lập phụ. Mau về nhà, có chuyện tốt trở lại động phủ, Trần Kỷ cũng không trực tiếp lựa chọn tu luyện, mà là trước tiên đi vào phòng bếp. Từ khi Trần Kỷ xuyên qua tới, đây là lần đầu tiên tới phòng bếp, dù sao, trước đây ăn đều là thịt tốc tán, không cần đến nấu nướng. Thứ tay ngoài bên trong xuất ra một túi, linh mễ, đại dựa sạch sẽ. Linh mễ, tại thủy dịch thấm vào dưới, liền đến nóng ánh sáng long lanh, phản phất giống như từng khảm mỹ lệ bảo thạch, nhìn xem rất là khả quan. Thật xinh đẹp, không hổ là linh mễ. Không nói cái khác, vàng vào cái này bề ngoài, đặt ở kiếp trước, đó cũng là xa xỉ cấp bậc trấn phẩm, trăm phần trăm đặc cung. Lúc đầu Thời gian vừa mới có chút chuyển biến tốt đẹp manh mối, Trần Kỷ là không nỡ ăn, Linh Mễ. Vừa lúc góc Tây Bắc 7 quẩy bán hàng linh nông hứa đạo hữu, muốn dùng nửa cân linh mễ đến Trần Kỷ nơi này đổi một chừng tu khí phủ, Trần Kỷ mượn sần núi số lửa, không, có nửa phần chờ, lập tức đáp ứng. Vừa văn mở, tiên, ăn mặn. Đem giặt tốt gạo bỏ vào trong nồi, rót nước, pháp quyết dẫn đốt bó tủi, theo, linh mễ, đun nấu, tràn đầy mùi gạo dần dần tràn ngập tại toàn bộ đạo phủ, đây là Trần Kỷ chưa hề nghe được qua mùi thơm. Từ ngực, người người mùi thơm, Trần Kỷ nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Chi chi chi chi chi chi. chi, chi. Ngươi đừng đợi, mang theo ngươi kia phần, phần ngươi nội bát. Cơm chín, chân kỷ trước cho, a kim, điểm nội bát, sau đó cho mình đượm tràn đầy một chén lớn, nhìn xem quang trạch sùng mãn hạt gạo, không lo đỗ bỏng, cầm lấy đũa chính là một ngụm. Thật là thơm. Mặc dù hương vị trên cùng kiếp trước gạo không có gì khác biệt, cũng không có cái gì tức ăn đồ ăn, chỉ là đơn thuần cơm trắng. Nhưng là, chân kỷ chính là cảm giác, chén cơm này, phá lệ lương, cùng kiếp trước tốt nghiệp vừa mới tìm được việc làm, cái kia buổi tối ăn nhân vật chính cơm đồng dạng hương. Chương 8. Triển nhu thuật, chúc cơ truyền thuyết. Chương 08. Triển nhu thuật, chúc cơ truyền thuyết. Nửa tháng sau. Két két két. Một khối hiện tại trên cây thì theo, bị không hiểu xuất hiện mấy cây dây leo chói buộc, đồng thời càng siết càng chặt, không ngừng mà co vào, đã có đạo đạo vết máu xuất hiện. Chính là pháp thuật, Lam ngân truyền. Không đúng, làm lại. Chính là pháp thuật, chiền nhiễu thuật. Luyện khí kỳ đơn giản nhất pháp thuật một trong, cùng, hỏa câu thuật, thủy liệu thuật, kim chỉ thuật, đất lủy thuật, cùng xưng là luyện khí kỳ ngũ đại cơ sở pháp thuật. Không cần bấm niệm pháp quyết niệm chú, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể phóng thích, đồng thời, pháp lực tiêu hao thấp. Trần Quỷ Sơ mới học tức thì, cũng mất quá dùng 3, năm lần liền học được, ngưỡng cửa khá thấp. Hợp tập cũng tương đối đơn giản đương nhiên, tới cùng tổn tại đặc điểm thì là yếu ớt, tổn thương, uy lực khá thấp, toàn lực thi triển ở dưới, vẹn vẹn có thể đem khối kia buộc lên lợn chết thịt chen xiết chảy máu ngấn. Bất quá, đây cũng là độ thuần thục, thời khắc môn nhân, dù sao hôm qua mới bắt đầu học tập. Chiến nhiễu thuật, nhìn phổ thông, có thể, chiến nhiễu thuật, truyền thư ngọc giản, hao tốn Trần Kỷ chọn vẹn 60 linh thạch. Lúc đầu Trần Kỷ mục tiêu là đem năm loại cơ sở pháp thuật toàn bộ học được, nhìn thấy giá cả về sau, Trần Kỷ quả quyết trị mua trong đó một loại. Cũng không phải là vì gửi lời chào Đường Thần Vương mà là vì phối hợp chính mình trưởng xuân công trận kỵ quả quyết lựa chọn một tu tính, chiền nhu thuật, ở đây phương tu tiên thế giới, trọng yếu nhất, cũng là quý nhất, chính là truyền thừa. Không có xuất thân, không phải tông môn thế gia đệ tử, vẻn vẹn sinh tuẩn cũng đã hao hết tán tu toàn bộ lực khí. Tại siêu phẩm vĩ lực gia trì dưới, truyền thừa, một mục trưởng không ở thế gia trong tông môn. Phổ thông tán tu, vẻn vẹn cơ sở nhất truyền thừa, cũng đủ để cho một cái phổ thông tán tu, cuối cùng cả đời đều khó mà hoàn thiện chính mình tu luyện hệ thống. Tuyệt đại đa số tình huống dưới, đối với tông môn thế gia tu sĩ, tán tu truyền thừa, luôn luôn thiếu cánh tay thiếu chân. Yếu ớt đấu pháp năng lực, thấp tu tiên bách nghệ kỳ ảo, lỗ hồng trọng chất lý luận tri thức. Ai, khó a. Lắc đầu, không còn suy nghĩ những này có không có, tiếp tục gan. Kế, lại một đạo, triển nhu thuật, đánh ra, một đạo tiếp lấy một đạo, vô tự thường, chiếu ra trên bản này, triển nhu thuật, độ thuần túy cũng là một mức tăng trưởng. Theo, tu khí phủ, nhập môn, lại thêm hôm qua bắt đầu tu hành, triển nhu thuật, trần kỷ gần nhất sinh hoạt cực kỳ phong phú. Có thể xưng tu tiên giới, quyền vương, thanh hà phượng, tốt nhất nhân viên. Cơ hồ mỗi ngày đều là 007, làm việc và nghỉ ngơi, lấy chế bức tranh, tu khí phủ là cao nhất ưu tiên cấp. Theo, thần niệm, tiêu hao sạch, liền đem còn lại pháp lực dùng để luyện tập, chiêm nhiễu thuật, đem pháp lực cũng tiêu hao sạch sẽ. Lại đi theo A Kim lão sư, luyện ngũ cầm dưỡng sinh quyền thẳng đến cuối cùng, thể lực tiêu xài không còn, không cách nào kiên trì. Liền bắt đầu mình tự hành dữ trước vị ngươi, khôi phục pháp lực, tu hành căn bản công pháp trưởng xuân công. Có thể nói, tại thời gian cho phép phạm vi dưới, Trần Kỷ đem thân thể của mình khai phát đến cực hạn tính, danh, Trần Kỷ Thỏ Nguyên, 277170 căn, kim 17, 126, nước 18, lựa 23, đất 16 cảnh giới, luyện khí 3 tầng. 35100, công pháp, trưởng xuân công, nhập môn 1984 2000, ký nghệ, pháp thuật, hóa vũ thuật, nhập môn 45200, triển nhu thuật, nhập môn 166200, chế phủ, kim cương phủ, đại thành 337 1600, thổ khí phủ, tiểu thành 244400, võ công, ngũ cầm dưỡng xin quyền, tiểu thành 188400. Dực dỡ hẳn lên trên bàn này, độ thuần thủ, dần dần tăng trưởng, thì là để Trần Nghị hoàn toàn sa vào tại luận này, cố gắng. Chính nhìn xem nắm giữ ký nghệ dần dần ổn định tăng lên, Trần Nghị một lần cảm thấy, hẳn không có cái gì so Nỗ lực liền nhất định có hồi báo, thoải mái hơn. Du đang tại trong phòng thị, trái ngóng ngó, nhìn bên phải một chút. Hiện tại Trần Kỷ đã sẽ không giống trước đó như vậy tung quẩn, một viên linh thạch cũng không dám hoa. Tối thiểu nhất, hiện tại trong tay cũng có hơn 40 linh thạch lợi nhuận, chỉ cần không nhìn chằm chằm, truyền thừa, pháp khí, đang dược, loại này cấp cao mặt hàng, cũng có thể mua lấy không ít đồ vật. Lúc này trong túi có ý tiện, mới đường đường chính chính xem như đi dạo bày. Tán tu quầy hàng bên trên, đi ngang qua đều là không dại dặt tán tu tiên giả đeo kiếm, lưng đỏ chót hồ lô, chân trần, cười yêu thú linh cầm. Rạng gì đều có. Trần Kỳ loại này một thân đã bảo, đã coi như là trưởng phụ. Luyện khí trung kỳ, luyện khí hậu kỳ, luyện khí trung kỳ, luyện khí sơ kỳ. Quả nhiên, vẫn là lấy luyện khí trung kỳ làm chủ, luyện khí hậu kỳ đại tu sĩ, cùng luyện khí tiền kỳ tiểu nhân vật, cũng không tính là nhiều. Ta quả nhiên vẫn là có yếu. Trần Kỳ trong lòng thầm than một tiếng, phân biệt phía dưới vị, quen thuộc đi vào một cái trước gian hàng đây là một nhà vợ chồng bày hàng, một đôi lão nông la hở, trên mặt đất quầy hàng bày lên, bày đầy đủ loại linh thực, chỉ là, linh mễ, liền phân ra 4-5 cái cấp bậc. Thanh hạ linh mễ, linh nguyên linh mễ, thiên nguyên linh mễ. Trong đó Thanh Hà Linh Mễ, chính là Trần Kỷ gần nhất ăn kia một cái, Thanh Hà Phương bản tổ chủ loại, cảm giác vừa phải, không cứng rắn không mềm, cũng là Trần Kỷ nửa tháng trước lần thứ nhất ăn kia khoản. Đến hai cân, Thanh Hà Linh Mễ, phiền phước đạo hữu. Chuyện này đối với lão nông là ẩu, cũng là phường thị lão nhân, tại Phát Tú Sơn, bên trong cùng nhận tầu một mảnh đất, chuyên môn trồng trọt các trồng linh thực. Hôm nay tại quầy hàng trên chính là lão nông, 670 tuổi, mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn, cười lên có cố giản dị hương vị. A, là Trần Tiểu Hữu. Lão nông cười nói ra, Trần Tiểu Hữu lượng cơ man ngược lại là không tệ, cách mấy ngày liền đến một lần. Chắc hẳn thân thể nhất định rất tốt. Từ khi tu hành ngũ cầm dưỡng sinh quyền Trần Kỷ rõ ràng cảm giác được chính mình lượng cơm ăn biến lớn, lại thêm trong nhà còn có một cái khỉ, cũng coi như nửa người. Linh Mễ Tiêu Hao, so với bình thường tu sĩ, xác thực nhanh hơn không biết. Tiếp nhận Linh Mễ, tiền hàng hai bên thoả thuận xong, Trần Kỷ liền đứng dậy đi, chỉ là, "Cầm, Linh Mễ, nhìn xem xung quanh quầy hàng trên, đang dự pháp khí." Trần Kỷ một trận cực kỳ hâm mộ, không khỏi thả chậm bước chân, lập tức, vừa lúc từ một bên người đi đường nghe được đến một tin tức. "Cái gì? Tại Vân Phù Sơn?" Có tổ tiên động phủ xuất thế, còn có người danh xưng ở trong đó mang ra ngoài trúc cơ đan. Là đã từng tung hoành thiên nguyên vực hoa gian lão nhân. Hắn năm đó thế nhưng là Kim Đan đỉnh phong đại tu sĩ. Tin tức này như là hỏa dược, dẫn nổ toàn trường, càng là đốt lên tất cả tu sĩ hy vọng. Trúc cơ đan, không hề nghi ngờ, tất cả tu sĩ đều muốn lấy được thần vật, cũng là đúng nghĩa cơ duyên. Trong phường thị tán tu, luyện khí hậu kỳ rất nhiều, kể tại viên mãn cũng có mấy cái. Thế nhưng là cũng không có một cái nào có thể đột phá trúc cơ kỳ. Trúc cơ chi nạn, khó mà lên trời, pháp lực, thần thức, khí huyết, tam đại quân hải, quan quan giống như là trời chiết tuyệt đại đa số luyện khí kỳ tu sĩ, pháp lực hóa lỏng, thần thức lưu hình, khí huyết tràn đầy, tam trọng tiên quan, chính là chúc cơ trước cửa tam đại chướng ngại vật, mà toàn bộ tu tiên giới có thể trợ giúp đơn nhất chúc cơ quan giải linh vật không biết. Cũng chỉ có chúc cơ đan có thể đồng thời vững chắc khí huyết kinh mạch, tràn đầy pháp lực, thúc đẩy sinh trưởng thần thức. Một đan phía dưới, chúc cơ, xác suất trực tiếp tăng lên ba thành. Bất quá, đó cùng luyện khí ba tầng ta lại có quan hệ thế nào? Chương 9. Hứa tiền, A Kim, Ngũ Cầm Quyền. Chương 9. Hứa tiền, A Kim, Ngũ Cầm Quyền. Vương quản sự đi thong thả a giao xong tiền thuê nhà, đưa Tiễn Vương quản sự. Trần Kỷ đang vì 20 linh thạch tiền thuê nhà đau lòng, quay người lúc, vừa lúc cùng đi ra ngoài hàng xóm đánh cái đối mặt. Hàng xóm tên là Hứa Tiễn, một tên nữ tu, cùng nguyên thân quan hệ, vẻn vẹn cái khuôn mặt được cho nhận biết. Trần Đạo, Hữu. Gần chút thời gian, biến hóa còn tưởng là thật không nhỏ a, vẫy bữa, cũng có thể luyện thể sao? Hứa Tiễn nhíu mày, kinh ngạc nhìn xem Trần Kỷ. Gần chút thời gian, Trần Kỷ ngày thường cắm nước, từ tích tốc tán đến linh mễ, dính dưỡng không biết rõ lật ra gấp bao nhiêu lần. Lại thêm Vũ Cẩm Dương xin quyền, nguyên nhân mỗi ngày đánh quyền tổ thùng, khắc khổ huấn luyện. Lúc này, chân khí dáng vóc biến hóa cực lớn, từ vừa mới xuyên qua lúc đến đơn bạc tiểu niên, đến bây giờ toàn thân rõ ràng đường cong, mặc quần áo hiện dậy, cơ quần áo có thịt. Đề đạo Hữu chê cười, vừa mới thử một chút mới vẽ, kim cương phủ, hiệu quả, lúc này hiệu quả còn không có suy yếu. Kim cương phủ, làm cơ sở phụ lục một trong, công hiệu quả bản thân liền là tăng lên trên diện rộng nội thân cường độ, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, đều là hiệu quả giải rắc hộ thân thủ đoạn. Chết không được đạo Hữu kim cương phủ là phường thị nhất ở đây, xem ra, hiệu quả sát thực không tệ. Hứa Tiền bán tiến bán nghi bộ dáng, chuẩn miệng Hàn Uyên. "Đúng rồi, đạo hữu gần nhất có nghe nói hay không mà tu sự tình?" Hứa Tiền nói ma tu, Trần Kỷ cũng có chút nghe nói. Vài ngày trước, kia thống gia người bên ngoài thành, từng nhà điều tra chính là có liên quan với đó. Chết không được lúc ấy thống gia, bốc lên phường thị chi sơ xuất lớn, từng nhà điều tra, có ma tu dấu kín, chính là thông thiên đại sự, một cái xử lý không tốt, thanh hạ thống gia liền không biết rõ là thanh hạ cái gì nhà. Trần Kỷ còn bởi vậy cầm thống gia 30 khối linh thạch đền bù. Trần Kỷ là trước mấy ngày bày quẩy bán hàng thời điểm, Từ Lâm lão nói miệng bên trong biết được. Lâm lão nói đơn giản chính là trong phường thị Bắc Sử Thông, nhưng phẩm là bắt quái nghe đồn, không có một chuyện là hắn không biết đến. Cứ việc Trần Kỷ Thâm cư không ra ngoài, mỗi ngày tại động phủ bên trong không ngừng tu luyện, nhưng vẫn là có thể tại mỗi lần bày quầy bán hàng lúc, từ Lâm lão nói nơi đó, biết được đại lượng tin tức Bắc Quái. Chơi có nghe nói, không hiểu rõ lắm, đạo hữu là có tin tức gì sao? Tin tức ngược lại là không có, bất quá chúng ta những tán tu này ở chỗ này, rồng rắn lẫn lộn, là toàn bộ phường thị nhất loạn địa phương, mà tu việc này, cũng nhắc nhở chúng ta, tất cả mọi người là quê nhà, thật muốn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nên giúp đỡ lẫn nhau mới là Đạo Hữu ý là, đây là chuyện âm phủ, đạo hữu cất kỹ, nếu là thật sự chuyện gì xảy ra, đạo hữu thông báo một tiếng, ta liền biết được, đến lúc đó, ta tự nhiên đến tương trợ, hứa mộ tuy là một giới nữ lưu, nhưng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Hứa Thiền càng nói càng hăng hái, may may không để ý tới Trần Kỷ ánh mắt kinh ngạc. Ta chỗ này còn có một số xung quanh quê nhà cái khác đạo hữu truyền âm phương thức, coi như ma tu coi là thật tới, mọi người đồng tâm hiệp lực, cũng chưa chắc sợ hắn. Thủ đoạn này, cũng quá trước vào. Trần Kỷ lúc này trong lòng đơn giản rung động không thể nói nói. Cái này Hứa Thiền nói lời, mỗi câu nói nghe đều là đại công vô tư, trên thực tế lại khắp nơi đều là tâm tư nhỏ. Toàn bộ tổ chức kết cấu là nàng một đôi tất cả, nói một cách khác, chỉ có một mình nàng có thể liên hệ đến còn lại tất cả mọi người, còn lại tất cả mọi người đều chỉ có thể liên hệ đến nàng. Mà lại, mà tu chuyện này cũng không phải một ngày hai ngày, vì cái gì hiện tại mới tìm chính mình, trước đó lại tìm một chút cái khác quê nhà, ngày bình thường cũng đánh không lại không ít lần đối mặt đương nhiên là bởi vì gần nhất chính mình, Tô Khí phủ, tại phường thị trên đánh ra danh khí. Muốn là chính mình hay là lấy trước kia cái chỉ có thể chế bức tranh, kim cương phủ, miễn cưỡng còn sống nguyên thân, nàng không có khả năng ngợi chính mình. Loại người này Trần Kỷ tiếp trước thấy cũng nhiều, nói không lên xấu, nhưng là khắp nơi đều là tầm tư nhỏ, tóm lại là để cho người ta không thích. Bất quá, ý nghĩ về ý nghĩ, Trần Kỷ cũng không phải trẻ con miệng còn hôi sữa, cũng sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy. Tiếp nhận truyền âm phủ, Trần Kỷ đối hứa tiền vừa chắc tay. Đạo Hưu nói cực phải, tu hành đường dài rằng rặc, chúng ta tán tu, còn cần nâng đỡ cùng. Đạo Hưu quả nhiên rõ lý lẽ, qua vài ngày ta chuẩn bị tổ chức một trận tụ hội, mọi người bù đắp nhau, Đạo Hưu chờ ta tin tức, lẫn nhau ở giữa cũng đều nhận biết một cái. Cáo biệt hứa tiền, Trần Kỷ trở lại động phủ bên trong, xuất ra vừa rồi tiếp nhận truyền âm phủ tinh tế vút ve trong lòng nhiệt động. Có đi hay không hứa tiền tụ hội ngược lại là hai chuyện, bất quá, cái này, truyền âm phủ, ngược lại là cái tốt đồ vận, chỉ tiếc chính mình phủ sách bên trong không có tương ứng truyền thừa. Thu hồi loại kia, truyền âm phủ, Trần Kỷ đi vào trong nội viện. Chi chi kít. Biết rõ, lại thúc chụp ngươi cầm tối. Sớm đã ở trong viện chờ đợi nửa ngày, A Kim cũng lập tức kéo ra quyền luyện giá, long hành hội bộ ở giữa, khẽ trường khẽ hợp. Trần Kỷ ở một bên, cũng có bài bản hắn hoy đi theo luyện tập. Gần nhất, hắn luyện quyền mức độ nghiêm cực lớn, mỗi ngày đều có hơn phân nửa thời gian đang luyện quyền. Dù sao, vẽ buộc cần pháp lực, cùng thần niệm, chiến nhiễu thuật cần pháp lực, luyện khí kỳ cũng không thể quá nhiều mình tưởng tu hành. Cho nên, còn sót lại thời gian, Trần Kỷ liền đều dùng để đánh quyền. Môn quyền pháp này, coi trọng mô phỏng ngũ cẩm, luyện năm hi kịch. Là một môn toàn phương vị phát triển quyền pháp, vô luận là rèn luyện thân thể, mảnh khéo cân đối, hô hấp tốc độ, trên tay đấu pháp, dưới chân bộ pháp đều có nhất định độc lực qua. Tương đối toàn năng, đương nhiên, cũng có thể nói là ngựa bình thường, không, có gì đặc điểm. Hô, đánh mấy vòng về sau, Trần Kỷ thể lực có chút hao hết, liền thở hổn hộc dừng lại nghỉ ngơi. Hút một hơi, thừa dịp khe hở, liền mở ra Vô tự thường, bằng ngũ cầm dưỡng sinh quyển, tiểu thành, 347 400. Lại có 3 năm này, quyển pháp liền muốn đột phá, hy vọng đến thời điểm có thể có chút kinh hỉ đi. Vẹn vẹn gần 2 tháng, ngũ cầm dưỡng sinh quyển liền đã, tiểu thành, tiếp cận, tinh thông. Mặc dù tiến cảnh tu vi chậm chạp, có thể võ đạo quả thực không tệ. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ không khỏi nhìn lướt qua một bên tiếp tục đến quyển, A Kim, lại không biết, cái này mập lùn sủ lông kim ti hậu là cái gì trình độ. Nó cũng có hay không vô tự thường, không thể cụ tượng hóa độ thuần tục. Bất quá, theo Trần Kỷ suy đoán, bây giờ, A Kim tại ngũ cầm dưỡng sinh quyển Trên tạo nghệ, tối thiểu có đại thành trình độ. Kia đưa tay ở giữa hư hư thật thật, long đằng hổ bộ, thật sự là quá có cái kia mũi. Xách, khí kiếm bảo. Bất quá, cái này chết hầu tử làm sao ánh sáng đánh quyền không gợi ai nhìn xem? A Kim, kia mập lùn sù lông dáng vẻ, Trần kỉ một tay chống cằm, càng thêm nghi hoặc. Trong khoảng thời gian này xuống tới, mình đã là quét qua đổi bại hình thái, bắp thịt cả người đường cong rõ ràng, lực lượng tràn đầy, tinh thần diện mạo rất có đổi mới. Thế nhưng là, cái này chết hầu tử rõ ràng luyện so với mình càng tốt hơn trăm chỉ hơn, làm sao ở bề ngoài không có một chút biến hóa? Vẫn là bức kia mập lùn sù lông dáng vẻ. Lúc đầu Trần Kỷ còn tưởng rằng chính mình có thể nuôi ra cái Tề Thiên Đại Thánh, có thể kết quả, nhiều nhất là cái theo thằng kim. Nói đến A Kim cùng Trường Xuân Công, quả nhiên là khắp nơi lộ ra cái gì? Một cái hầu tử, học quyền luyện võ còn chưa tính, còn học so với mình đều tốt, còn ánh sáng luyện quyền không gây thân. Thật sự là kỳ quái. Lát đầu, Trần Kỷ cũng không nghĩ nhiều nữa, đã thể lực đã hao hết, như vậy tiến vào tiếp theo khâu, tu hành. Lấy tu khí phủ làm cơ chuẩn, thần niệm hao hết luyện tập, chiến nhu thuật, pháp lực hao hết luyện tập, ngũ cầm dưỡng신 quyền, thể lực hao hết bắt đầu lấy, Trường Xuân Công, tu hành tiêu chuẩn không không bảy sinh hoạt. Trở lại trong phòng, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, đem đi chép, Trường Xuân Công, sách lụa mở ra trước người Trường Xuân Công, nhập môn, 1996-2000. Trường Xuân Công cũng muốn tiến giai. Không biết rõ có phải hay không bởi vì thuộc loại là công pháp nguyên nhân, Trường Xuân Công, độ thuần thục nhu cầu là còn lại, ký nghệ, tròn vẹn lớp 10. Rõ ràng là tu hành thời gian nhiều nhất, lại một mức tiến độ chậm chậm nhất. Bất quá, bây giờ rốt cục muốn liên cấp, không ngừng công ta hàng đêm tu hành, từ khi xuyên qua đến nay, chưa hề nghỉ ngơi qua một ngày. Hô. Hút, ước chừng là muỗi nửa canh giờ. Công pháp vận hành một vòng đại chu thiên, độ thuần thục một trưởng xuân công, nhập môn, 1996-2000, trưởng xuân công, nhập môn, 1998-2000, trưởng xuân công, nhập môn, 2000-2000, ầm -2000, ầm. Tại Trần Kỷ Thể Nội, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Trưởng Xuân Công, tiểu thành, chương 10. Thu thái nhật. Chương 10, thu thái nhật cẩu cắt giữ. ầm ầm. Theo Trần Kỷ Thể Nội một tiếng vang thật lớn, Phản Phật có cái gì quanải đột nhiên nổ tung, trong thoáng chốc, vô số kỳ dị đoạn ngắn, như đèn kéo quân, tại Trần Kỷ trước mắt hiện lên. Lúc này Trần Kỷ ý thức, Phản Phật lăng lăng. Di lưu tại toàn bộ động phủ trên không. Toàn bộ Trần Kỷ nhục thân, phảng phất tạn mắt ra trận trận cỏ cây linh hoa, dẫn tới cả tòa động phủ bên trong, xuân ý dặn dạo. Như thế hồi lâu, mới ung dung xoay người lại thể. Hô. Theo đột phá mang tới ba động dần dần tiêu tán, Trần Kỷ cũng thật dại phun ra một ngụm chơ khí, cảm thụ được tự thân cải biến, không khỏi góc miệng tươi cười thinh răng, Trần Kỷ Thọ Nguyên, 27817 linh căn, kim 17, 126, nước 18, lửa 23, đất 16 cảnh giới, luân khí 3 tầng, 37100, công pháp, Trường Xuân Công, tiểu thành 14000, ký nghệ. Pháp thuật Hóa vụ thuật, nhập môn 45200, triển nhu thuật, tiểu thành 102400. Trế phủ, kim cương phủ, đại thành 3371600, thổ khí phủ, tiểu thành 386400. Võ công, ngũ cầm dưỡng신 quyền, tiểu thành 347400. Tâm niệm vừa động, vô tự thưa, bảng bắn ra ở trước mắt. Không có gì ngoài công pháp một cột, Trường Xuân công đột phá tiểu thành bên ngoài, rõ ràng nhất thì là Thọ Nguyên, 2787. Chân kỳ so với đột phá trước đó, chọn vẹn nhiều 10 năm tuổi thọ. Trường Xuân công đột phá, vậy mà có thể mang đến tuổi thọ trên tăng lên. Trong lòng kinh ngạc, Trần Kỷ đối nguyên thân năm đó chỗ đi cái kia, bí cảnh càng thêm tò mò, dù sao có thể tăng lên, Thảo Nguyên, linh vật công pháp, phổ biến phẩm giai không thấp. Dù cho là kiến thức ít hơn nữa, lúc này Trần Kỷ cũng có chút minh bạch, cái này, Trường Xuân Công, phẩm chất không kém, thậm chí có thể nói đối với lúc này Trần Kỷ mà nói, được cho rất tốt. Két két. Trần Kỷ phất tay đánh ra pháp quyết, lúc này thả ra, chiền nhu thuật, mấy cây dây leo trong chớp nhoáng xuất hiện tại hệ tại trên cây thịt heo chu vi, sau đó, nắm chặt, để ép. Lại cạnh. Thắt ở phía trênwidetilde leo, trong lúc đó kia năm xẻ bảy, để ép số tròn tối, rơi xuống đất. Tiêu, Trường Xuân Công, Tiến giai, pháp lực của ta rõ ràng liền càng thêm hùng hậu, cùng là, tiểu thành, chiền nhiễu thuật, rõ ràng là hiệu quả tốt hơn không ít. Trong lòng mừng rỡ, mà lại, cái này không chả không phải mâu chút nhất. Chân khí lần nữa một lần nữa xếp bằng ở tại chỗ, nhẹ hạ hai mắt, minh tưởng tu hành, vận hành, Trường Xuân Công. Hiệu suất tối thiểu tăng lên gấp đôi. Đây mới là công pháp tiến giai, mang đến trọng yếu nhất đột tính. Vô luận là tuổi thọ, vẫn là pháp lực tinh luyện trình độ, cũng không sánh bằng tu hành, hiệu suất tầm quan trọng. Dựa theo hiện tại loại hiệu suất này, tăng thêm tụ khí phụ trợ giúp, ta có nắm chắc, trong vòng 3 năm Đột phá luyện khí trung kỳ. Trong lúc nhất thời, Trần Kỷ không khỏi lòng tin chần đẩy. Gần chút thời gian, Trần Kỷ bày quầy bán hàng tần suất đã dần dần cố định xuống, 3 ngày một lần. Bởi vì, thần nghiệm, tồn tại, tu khí phủ, sản xuất bị hạn chế, cần 3 ngày hồi phục. Trần Kỷ tự nhiên cũng chính là 3 ngày bày quầy bán hàng một lần. Ha ha, Trần tiểu tử, tiếp lấy. Quầy hàng bên trên, Sắt Vách Lâm lão nói xoay người lại, ném qua tới một cái nhỏ túi, Trần Kỷ mở ra xem, bên trong có mười mấy khối hạ phẩm linh thạch. Nhiều như vậy? Gần nhất Trần Kỷ trầm mê với tu luyện, chỉ có mỗi 3 ngày sản xuất một nắm, tu khí phủ muội có thể đi vào quầy hàng trên bảy quầy bán hàng, ngày bình thường, liền đem một chút kim cương phủ ném cho Lâm lão nói giúp đỡ bán. Hắc hắc, ngươi Trần đại phụ sư tên tuổi, tại toàn bộ ngoại thành ai không biết rõ. Mà lại, gần nhất lại tại đồn đại, Vân phủ sơn xuất hiện cái gì cổ tu di tích, có chút cơ đan thuyết pháp, kim cương phủ tự nhiên cũng tiện thể tăng giá rồi. Theo ta thấy a, 89 phần 10 là giả. Nghe Lâm lão nói âm dương quái khí chế nhạo, Trần Kỷ cũng không có quá nhiều ý nghĩ, đúng là, tụ khí phủ trả lại, để cho mình tại góc Tây Bắc, cái này khu vực có một chút thanh danh nhỏ. Từ đó treo chính mình chưa bại, kim cương phủ cũng có không tệ ích lợi. Về phần kia, Cổ Tu Di Tích, Trần Kỳ cũng cảm thấy là giả, lời đồn tương tự, cách 2 năm liền có một lần, nhìn mãi quần mắt. Từ kia bao trùng linh thạch bên trong lấy ra ước chừng 1 phần 3, Trần Kỳ đặt ở Lâm lão nói quầy hàng bên trên. Chính chính hảo hảo, thu quán mua bình, thiên tiên say. Nói xong, Trần Kỳ đối Lâm lão nói cười hắc hắc, Lâm lão nói cũng chưa chối từ. Đúng rồi, Trần tiểu tử, bây giờ ngươi cũng coi là đường đường chính chính, nhất giai phủ sư, không có cân nhắc tìm cái đường ra sao? Gần nhất có đồn đại, Phương thị tới Ma Tu, tổng ra gần nhất động tác rất lớn, tìm phân công, an ổn lại an toàn. Nội thành mấy nhà thương hội, lâu dài tiêu công, đối với có tay nghề vào giai tu sĩ, hết thảy đều là ai đến cũng không có cư tuyệt, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Đương nhiên, dù sao cũng là cho người ta chế tác, hạn chế sẽ hơi nhiều một chút. Bất quá, linh thạch đủ phong phú, người ta nhà lớn việc lớn, xuất thủ đều rất là xa xỉ. Lâm Lão nói nói Trần Kỷ nhíu chặt mày lên, không khỏi chấn động trong lòng. Cái này không phải liền là vào cửa sao? Làm công là không thể nào làm công, đời này. Cũng không phải Trần Kỷ không nguyện ý buông xuống tư thái, đi thương hội bên trong chế tác, mà là Trần Kỷ cùng đồng dạng tu sĩ không đồng dạng, hiện tại Trần Kỷ cơ hội cũng đã là một khắc đều không nghỉ ngơi, mỗi ngày đều là không lại bảy. Nếu là đi thương hội, mặc dù linh thạch phong phú, nhưng cũng lại không có nhiều thời gian như vậy đi can độ thuần tục. Mà lại, Trần Kỷ trong lòng không nguyện ý có cái gì đổ vật trói buộc chính mình. Làm một tên xuyên qua khách, hắn một lòng sở cầu, không có gì hơn trúc đạo trưởng sinh mà thôi. Cho nên, tạm thời còn không có phương diện này cân nhắc, đi thương hội, trói buộc quá nhiều, không bằng bày quầy bán hàng tự tại. Theo Trần Kỷ thoại âm rơi xuống, bày hàng trên cũng vừa lúc tới khách nhân. Đến hai tấm tụ khí phủ, đạo hữu các ký, lướt qua bày quầy bán hàng, trực tiếp thu đồ ăn. Hôm nay thu hoạch 60 linh thạch, tính cả Lâm lão nói hối trợ bán, kim cương phụ, tổng cộng là 66 linh thạch, tình đích lợi 34 linh thạch. Nhìn như vậy số tới, 1 tháng linh thạch tích lợi hẳn là tại 350 linh thạch tả hữu. Động phủ thuê 20 linh thạch. Mỗi tháng bảy hàng phí 10 khối linh thạch. Linh mễ tiêu xài 80 linh thạch. Phụ mục tiêu hao, phù bút hao tổn, cộng lại tính 80 linh thạch. Lại trừ bộ loạn thất bát tao thường ngày tiêu hao, tính 30 linh thạch. Giảm đi những này, mỗi tháng tích lợi nhuận có chân đủ 130 linh thạch. Hiện tại thời gian tính không lên tới nhuận, nhưng cũng tính không tệ đây là bởi vì đem TikTok tán Đổi thành linh mễ, ngoài định mức nhiều một số lớn tiêu xài tình huống. Bất quá, Trần Kỷ cũng là không hối hận, dù sao, linh thạch chính là dùng để tiêu xài. Bây giờ chính mình nhỏ yếu, tài nguyên nhất định phải mau chóng biến hiện. Pháp khí, đan dược, truyền thừa đều muốn tận lực an bài bên trên đoạn thời gian gần nhất, Trần Kỷ định cho mình mục tiêu chính là đền bù nguyên thân tâm huyết, vô luận là trên thân thể, còn là tu hành trên cơ sở yếu kém. Chỉ có nền tảng đầy đủ kiên cố mới có thể đất bằng lên nhà cao tầng. Ho ho. Trên đường về nhà, trong phường thị lại rơi ra đại quyết. Cứ việc phường thị tồn tại đủ để ngăn cách hết thảy thời tiết biến hóa trần pháp, lại một mực tùy ý mưa tuyết diễn tố, nghe nói, gần sát tự nhiên, càng hưu hích hơn với tu hành. Mênh mông gió lạnh bên trong, về động phủ trên đường, Trần Quỷ Niệm không được bay lượn lấy bắt đầu chạy, càng chạy càng nhanh, hồi tưởng lại ngũ cầm quyền đủ loại, điều chỉnh hô hấp, điều động bắp thịt toàn thân. Dần dần, hắn cất bước càng lúc càng lớn, càng ngày càng xa, mỗi một bước đều muốn bước ra 4-5 mét tự lý, trăm mét tự lý, gào thét mà qua, tiếng gió phần phật vang vọng. Bên đường một tên tu sĩ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem hắn. Đây là dùng thần hành phủ, xa xỉ như vậy. Chương 11 Tu hội, cơ sở phụ lục, Quỷ Nẻo. Chương 11, Tu hội, cơ sở phụ lục, Quỷ Nẻo. Lạnh gió lạnh lẽo, thổi lạnh thấu xương. Trận này tuyết rất lớn, chỉ một đêm mà tôi, tuyết đọng sâu địa phường, đã có thể không có qua mắt cá chân. Hô. Theo Trần Kỷ một ngụm trọc khí phun ra, đầy trời tuyết bay bỗng nhiên bay múa, tựa như cuồng phong đột khởi, một cái cuốn lên ngàn đống tuyết, nhao nhao loạn loạn như hoa anh đào tàn mát. Bay trên trời tuyết như bên trong, một mình ngồi xếp bằng chẳng kỷ, chậm rãi đứng lên. Cái này tiểu thành trường xuân công, hiệu quả so với ta nghĩ còn muốn càng tốt hơn pháp lực tràn đầy cảm giác, thật sự là dễ chịu. Tiện tay ở giữa một đạo, chiền nhu thuật, đánh ra, hệ tại trên cây đã đông cứng lợn chết thịt, trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, rơi trên mặt đất. Cái này thật đúng là phiền phức sự tình. Theo pháp lực chất biến, chiền nhu thuật, uy lực đột nhiên tăng lên, trước đó làm luyện tập đối tượng, lợn chết thịt, rõ ràng đã theo không kịp. Lúc này, trong nội viện một cái chuyên môn trong phòng nhỏ, đã có đại lượng đông lạnh thịt treo khối vụn chất đống. Cũng may có chân khí, một thuộc tính, pháp lực bảo dưỡng, không phải, đông lạnh lâu thịt, tóm lại là không có cái mới xuất hiện ăn ngon. Nếu không, đi, phát cứu sơn, bên ngoài lựa thở. Phật Kiêu Sơn là thanh hà phường phía sau núi, nơi đó sung doanh đại lượng luyện khí kỳ yêu thú, càng đi trên núi đi, gặp yêu thú phẩm giai càng cao. Trong vùng thị, đại lượng tu sĩ chính là dựa vào Phật Kiêu Sơn, xuống qua, hái thuốc, săn thú, câu cá, không phải trường hợp cá biệt. Phật Kiêu Sơn phía ngoài nhất, đều là một nhóm sen vào phổ thông manh tu cùng yêu thú ở giữa tồn tại, thực lực thấp, luyện khí một tầng tu sĩ đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, lúc này Trần Kỷ chính là sinh ra đến đó luyện tập, chiến nhu thuật, ý nghĩ. Được rồi, rồi nói sao? Mặc dù trong lòng nao nao muốn động, nhưng là Trần Kỷ cuối cùng vẫn đè xuống ý nghĩ. Căng nghĩ, Trần Kỷ trở lại trong phòng, xuất ra lần trước hứa tiền lưu lại, truyền âm phủ, cảm thụ được mơ hồ pháp lực ba động, tiện tay kích phát. Đạo hữu, cũng đừng quên lần trước nói tụ hội, ngay tại Phùng thị, Thanh trà Các, thời gian định ra tới, 2 tháng sau, đến thời điểm ta sẽ sớm thông qua truyền âm phủ bảo ngươi. Mặc dù đã xuyên qua đến thế này hồi lâu, Trần Kỷ vẫn là không quá có thể tiếp nhận tu sĩ thời gian khái niệm. Sớm 2 tháng nữa người, có phải là quá sớm hay không chút? Bất quá, ngẫm lại những người này tuổi tỏ, cùng trong ngày thưởng thời gian tu luyện, cũng là nói thông được. Trần Kỷ vốn là không muốn tiếp xúc những này, hắn chỉ muốn mỗi ngày trạch tại động phủ bên trong trải qua chứng minh hoàn mỹ không không bại sinh hoạt, cảm thụ được tăng lên vui vẻ. Bất quá, cứ việc tán tu Trần Kỷ, không cần sa dao, có thể, phù sư Trần Kỷ lại cần nhất định nên mạch tiến hành tại Nguyên Đô thành. Mà lại, đối với trong phường thị càng ngày càng nghiêm trọng ma tu một chuyện, Trần Kỷ xác thực cần càng nhiều liên quan tin tức. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái gì? Không hoa khúc đạo hữu chết rồi. Quay hàng bên trên, Trần Kỷ mở to hai mắt nhìn, một bộ ăn nhiều giật mình dáng vẻ. Sau khi hết khiếp sợ, lại lộ ra mấy phần nghi hoặc, không khỏi đối Lâm Lão nói hỏi. Không hoa là cái nào? Lâm Lao nói cũng sửng sốt một cái, sau đó nói ra: "Lúc đầu ngươi Kim cương phủ, có gần một nửa đều bị hắn dùng, ngươi đây đều có thể quên." Nghe nói lời này, Trần Kỷ trong đầu lập tức liền đối mặt hình tượng, một cái mặt mũi tràn đầy sẹmụt, khô héo nhỏ gầy lôi thôi lao đầu, bởi vì nội thương, đột phá vô vọng, mỗi ngày phóng túng chính mình. Nhưng là thân thể không tốt lắm, cần Kim cương phủ làm phụ trợ mới được. Mặc dù như thế, Trần Kỷ vẫn là phải giải thích một câu. "Ta Trần Kỷ lập nghiệp, dựa vào là Kim cương phủ, đường đường chính chính cơ sở phủ lục, không phải thần du." Điều này rất trọng yếu. Nghĩ đến cũng hiểu, câu tử Văn Hoạch Trần Kỷ không khỏi một trận đắc hẳn. Nói tới Kim Cương Phủ, Trần Kỷ cảm thấy có lẽ chính mình hẳn là hai loại khác cơ sở, phù lục cũng đều học một cái. Kim Cương, Thần Hành, Hồi Xuân, tam đại cơ sở phù lục đều là vây quanh nhục thể làm tăng lên, hiệu quả trực tiếp, chế bức tranh đơn giản, giá cả thấp. Tại bảy tu sĩ trong cơ thể cũng không thụ truy phủng. Trong phần thị cũng chỉ có lựa chọn lên núi săn giết yêu thú tu sĩ sẽ mua một chút, tương đương với một phần giá thấp bảo hiểm, tăng lên điếu đốt, trò chuyện lấy an ủi. Dù sao, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không kiêm tu võ đạo cùng thể tu pháp môn bọn hắn sẽ không, nhưng là ta sẽ a. Mà lại, trong nhà còn có cái Hầu Kim Bảo, luôn thực lực, Trần Kỷ cảm thấy vèn vèn luyện quyền mấy tháng, A Kim sẽ không thua phát Cưu Sơn luyện khí tiền ẩn kỳ yếu tố. Dù sao, A Kim, lực lượng cơ thể là có thể tươi sống dễ rủ mở chính mình, Trường Xuân Công, đột phá trước đó, triền nhiều thuận, đối luyện lâu như vậy, Trần Kỷ đối với A Kim, thực lực trước mắt có cái đại khái hiểu rõ. Mấu chốt nhất là, cái này ba loại cơ sở, phù lục, chế bức tranh không tiêu hao thần niệm, cũng sẽ không ảnh hưởng trọng yếu nhất, tụ khí phủ, đơn giản là bốn loại kỹ nghệ không không bảy tuần hoàn, biến thành năm loại Nói làm liền làm, Trần Kỷ, phụ sách, bên trong cũng không có hai loại cơ sở phụ lục truyền thừa, đi quầy hàng trên tìm xem. Tiên bối, phiền phức giúp ta nhìn một lát bảy, ta đi ra ngoài một chuyến. Đi thôi." Cùng Lâm lão nói thông báo một tiếng về sau, Trần Kỷ liền tại quầy hàng trên bắt đầu đi dạo. Vừa ra lò nóng hổi đan dược, hàng đẹp giá rẻ rồi. Hạo Thiên tông đường trưởng lão suốt đời tâm huyết, nhất giai hạ phẩm Hạo Thiên truy, có cần hay không? Dụ Tẩu nửa ngày, bán phụ lục truyền thừa không có gặp, ngược lại là một kiện pháp khí đưa tới Trần Kỷ chú ý, đạo hữu, cái này thanh trúc kiếm bao nhiêu linh thạch? Trần Kỷ nhặt lên quầy hàng trên màu xanh biết tiểu kiếm, Tinh tế vượt vẻ, hắn thực sự thiếu một kiện có thể phụ tá, đấu pháp, pháp khí. Lúc này gặp San Tâm Hỉ, rất là ưa thích. 4000, nếu như dùng trung phẩm linh thạch trả tiền, cho 39 quả là được. Đáp như thế, đây chính là đường đường chính chính nhất giai trung phẩm pháp khí, mua không nổi bên cạnh đi chơi. Chân khí tỉnh táo buông xuống trong tay màu xanh biết tiểu kiếm, thật sự là ưa thích, bất quá cũng sát thực mua không nổi. Ai, nếu là có kiện pháp khí bàng thân liên tốt, rất nhiều chuyện làm, cũng sẽ nhiều một phần lực lượng. Nào có tu sĩ liền một kiện pháp khí bàng thân đều không có đạo lý, mà lại Nhà ai 4000 linh thạch đồ vật bày quầy bán hàng bán a? Đầu hốc có vấn đề đúng không? Âm thầm quán thầm, chủ quán kia ngốc đại hắc thô dáng vẻ, xem xét liền đầu hốc không bình thường, toàn thân huyết sát khí hơi thở dày như vậy, sợ không phải cấp tu tới. Ta không thể thật sự là cấp tu thủ tiêu tàng vật đi. Từ lúc trường xuân công, đột phá tiểu thành, Trần Kỳ Đối, huyết sát, sinh mệnh lực, loại này khí tức 10 phần vẫn cảm, người này trước mặt quanh thân sát khí phong trào, rõ ràng là gần nhất sát nghiệt phẩm nhiều. Được rồi, yêu cái gì cái gì, không có quan hệ gì với đạo gia, là mổ heo cũng có nói. Lắc đầu, tiếp tục đi dạo tại các loại quầy hàng bên trong. Đan dược, lướt qua, mua không nổi, công pháp, lướt qua, tạm thời không cần, yêu thú thịt, lướt qua, ăn ít vô dụng, nhiều mua không nổi, dược tài, lướt qua, ta không biết lựa đan, pháp bảo, pháp khí, toàn diện lướt qua, căn bản mua không nổi đang lúc Trần Đông Kỷ cảm thán mình nguyên lai là vẫn là cái quỷ nghèo thời điểm, đột nhiên cong lên, hai mắt tỏa sáng. Đạo hữu, cái này bán thế nào? Chương 12. Phù bút, thử tay nghề, tinh thông cấp triển nhiễu thuật. Chương 12. Phù bút, thử tay nghề, tinh thông cấp triển nhiễu thuật ước chừng 1m vuông quẩy hàng bảy lên, chính bảy biện đáng thương mấy thứ độ vận. Một quyển, phù sách Phụ sách là, phụ sư, chuyên dụng truyền thừa, môi quyển, phụ sách, đều ghi lại đối ứng, phụ sư, phụ lục, dự chữ. Chân khí, phụ sách cũng là đời trước ngẫu nhiên mà được, trên đó, tổng cộng có 4 tờ phụ lục chế bức tranh phương pháp. Kim cương phủ, tu khí phủ, chính là hai trong đó. Một tên, phụ bút, cùng chân khí, ngân nguyệt lang hảo phụ bút, chỉ có cái dễ nghe xưng hô khác biệt, trước mắt căn này, nhìn như xưa cũ, kỳ thực lại ẩn ẩn tàn ra trận trận pháp lực ba động. Rõ ràng là thật vào giai pháp khí, mặc dù chỉ là nhất giai hạ phẩm, nhưng cũng cùng phẩm phẩm ở giữa, ngày đêm khác biệt. Hai bình không biết tên, yêu thú máu Mùi hôi thối trùng tiên cái muối, rõ ràng là không dùng pháp lực sấy khô rửa sạch sẽ, còn chưa tan đi phát triệt để huyết sát khí hơi thở, càng là đã chứng minh máu mới mẻ. Những này đồ vật chung vào một chỗ, rõ ràng chính là một cái, phù sư, toàn bộ truyền thừa. Bốn bách linh thạch, bất quá đạo hữu, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, căn này phù bút, không dùng đến quá nhiều lần. Vừa mới, chính là Trần Kỷ cầm lấy cây kia hình dạng xưa cũng phù bút, hỏi tham giá cả. 400. Trần Kỷ suy nghĩ giá cả, cũng không mở miệng mà trả. Dựa theo thị trường giá cả, một cây mới tính nhất giai hạ phẩm phù bút, giá cả hẳn là tại 3000 linh thạch đến 4000 linh thạch. Cung Trần Kỷ trước đó đoán nghĩ khác biệt, phù bút, loại này thụ chúng thưa thất, phù sư, chuyên dụng pháp khí, giá cả ngược lại muốn so thông thường, pháp khí, tao hơn. Nói như vậy, có, phụ trợ, hiệu quả quý nhất, phòng ngự, hiệu quả thứ hai, công sát, pháp khí, tương đối mà nói, giá cả tiện nghi nhất. Trước mắt căn này phù bút, rõ ràng là đã tiếp cận tuổi thọ dựa theo Trần Kỷ tính ra, có thể tiếp tục sử dụng, số lần sẽ không vượt qua 20 lần. Nếu không phải như thế, mà là mới tinh lời nói, Trần Kỷ cũng không sẽ hỏi giá, dù sao dùng đầu ngón trứng nghĩ, chính mình cũng là mua không nổi. Đạo hữu phủ lục giữ chứ? cũng không trực tiếp trả lời, Trần Kỷ chuyển tay chỉ vào kia quyển phù sách, ngẩng đầu nhìn về phía chủ quán. Chủ quán nhìn chừng 30 tuổi, dáng dấp dáng vóc cao lớn, trắng trắng mập mập, giữ lại hai vết trọm dấu nhỏ, nhìn mười phần hiền lành, giống như trong thế tục người làm ăn. Pháp lực phù chấm ở giữa ẩn ẩn ba động, thì là cực kỳ cường hãn, nên là một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Hỏa cầu, hàn băng, tiểu lôi, kim quang, tố bạo. Người này bốn loại, phù lục, dự chữ, toàn bộ đều là pháp thuật phù lục, ba loại, công sát, một loại, hộ thân. Cái này nếu là cùng người đấu pháp, tại chuẩn bị xung tốc tình huống dưới, Dùng phù lục cứng rắn đống đều có thể đẻ chết một cái tu vi chênh lệch không lớn. Bốn loại nhất giai phù lục truyền thừa, Trần Kỷ khẳng định là mua không nổi. Bất quá, Trần Kỷ cũng chỉ là nhàn miệng hỏi một chút, hắn mục tiêu là cái kia sắp hư hao phù bút. Nếu là có nhập giai phù bút làm phụ trợ, lấy Trần Kỷ bây giờ tu khí phủ, tạo nghệ, Trần Kỷ có tự tin chế vẽ ra trung phẩm tụ khí phủ, đến lúc đó, vô luận là bán ra, vẫn là chính mình dùng, đây đều là một bút kiếm bọn không lô mua bán. Mà lại, chính mình cũng là thời điểm nên cân nhắc một loại phù lục. Về phần yêu thú máu, Trần Kỷ thì là nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Khi thật, Trần Kỷ có tâm hỏi thầm, cái này rõ ràng là một vị luyện khí hậu kỳ, đại tu sĩ, kiêm tu bốn loại, nhất giai pháp thuật phù lục, đấu pháp năng lực càng là cực mạnh. Lúc này một bộ, thời gian mất quá, dáng vẻ để Trần Kỷ hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, cũng chỉ là trong lòng ngán thẩm, tu sĩ nặng nhất tư ẩn, huống chi mọi người bèo nước gặp nhau, cuối cùng cũng không hỏi, chỉ là dấu ở trong lòng. Ai, xây một chút có nỗi khó xử riêng a. Cuối cùng, tiêu hết hơn phân nửa tích xúc, mua căn này tới gần hư hao, phù bút. Đạo hữu, cái này phù bút. Nghe nói sau lưng chào hỏi, Trần Kỷ xoay người sang chỗ khác. Khi thấy chủ quán đưa tay chào hỏi chính mình, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi. "Ai, thôi được rồi." Cuối cùng, vị này chủ quán vẫn lắc đầu một cái, ngồi trở lại quầy hàng bên trên, thất vọng mất mát thở dài một hơi. Ba ngày sau, rốt cục cho mình làm xong tâm lý kiến thiết chân khí, trước ngực phình lên, giòn giễn hướng, phát cứu sơn, đi đến, đi săn cùng Mạo Hiểm Gen, cắm rễ tại nam nhân trong Gen. Chân khí có thể vỗ ngực cam đoan, câu nói này hoàn toàn không sai, mặc dù mục tiêu chỉ là một chút không có nhập giai con tôm nhỏ, nhưng là lúc này, chân khí ý nguyên nhiệt huyết phun trào. Thuộc về ta lần thứ nhất Mạo Hiểm Thật thật, nếu như vẹn vẹn là vì tu hành, chiến nhu thuật, chân kỳ đại khái có thể lại nghĩ biện pháp. Vô luận là tu luyện người giả, vẫn là thái tuế thịt, phường thị đều có thể mua được. Chỉ là, chân kỳ cảm thấy, cái này chung quy là một cái tu tiên thế giới, nếu là mọi chuyện lui bước, làm sao lại có tương lai? Mọi thứ làm tốt xấu nhất chuẩn bị, không có nghĩa là làm ra kém nhất lựa chọn. Ta có thể vứt vàng, nhưng tuyệt sẽ không nhu nhược. Theo tâm niệm định ra, chân kỳ dưới chân bộ pháp cũng càng thêm kiên định. Cái này ra hỏa, giết điểm bất nhập giai yêu thú, cho ta chỉnh nhiệt huyết sôi trào. Cào cao lùm cây bên cạnh, chân kỳ lần lượt phất tay, Lão đạo, đạo pháp quyết đánh ra, phảng phất giống như lục mạch thần kiếm. Két két. Dây leo đè ép thanh âm không dứt loạt vào tai, dã thú kêu thảm cũng là liên tiếp. Theo một đạo lại một đạo, chiến nhiễu thuật, đánh ra, Trần Kỷ một đường đi qua, liên nhiều một đường yêu thú thi thể đương nhiên, Trần Kỷ là vòng quanh Phác Cử Sơn bên ngoài đi, cũng không hướng Phác Cử Sơn, càng trô sâu đi đến. Gặp phân lớn đều là chưa nhập dã yêu thú, thực lực thấp. Cứ việc thứ nhất tiếp xúc như vậy huyết tinh trạng diện có chút khó chịu, nhưng là Trần Kỷ thích ứng rất nhanh, không có một một lát liền không lại có phản ứng gì. Có lẽ là ở chỗ này mưa dầm thấm đất, có lẽ là trường xuân công, mang tới mà bên ngoài hiệu quả, tóm lại là muốn nhập ra tùy tùng. So với ta nghĩ muốn đơn giản hơn à? Lén lén lút lút tích dịch, tầng trời thấp cứ bay lại điểu, đầy người vũng bùn lận dựng, còn có các loại dáng dấp hình thù kỳ quái, Trần Kỷ hoàn toàn không quen biết yếu thú, tất cả đều thành Trần Kỷ độ thuần thuộc. Phanh. Nơi xa gión giễn, quan sát lấy Trần Kỷ thật lâu không biết tên dã thú, trong lúc đó, thật giống như bị bóp cổ lại, lặng yên không tiếng động rút lui. Thanh thông. Theo độ thuần thuộc căng gọi, Trần Kỷ, chiền nhiễu thuật cũng rốt cục được phá, tinh hồng, đây cũng là vì cái gì Trần Kỷ vội vã tới đây tăng lên? chiền nhu thuật, độ thuần thục nguyên nhân. Dù sao cự ly tiến giai không xa, trong lòng luôn luôn ngứa một chút. Tinh thông, tiêu chuẩn, triển nhu thuật, không còn giống như trước, vẹn vẹn thô giáp dây leo, mà là thô giáp dây leo bên trên, giải ra từng chiếc gai ngược, rất là giò người. Thì pháp cự ly thật to tăng trưởng không nói, nhìn, cũng không còn như trước đó như vậy bình thường. So với cái khác ký nghệ tới nói, triển nhu thuật tăng lên tốc độ sát thực nhanh hơn không ít. Thể nội pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, chỉ còn lại cái đấy, nhìn xem càng chỗ sâu rừng rậm, Trần Kỷ lắc đầu. Không cần thiết. Suy nghĩ một phen, đã mục đích đã đạt tới. Trần Kỷ vẫn là quyết định, đi về trước đi. Trở về trên đường, Tiên Thể lấy nhặt lên mấy cỗ chưa ăn qua yêu thú thi thể, Trần Kỷ tâm tình rất tốt. Mặc dù không vào giai, không có gì ngoài định mức hiệu quả, nhưng là đánh một chút nha tế mở một chút thân mặn, tóm lại là tốt. Trên đường đi, Trần Kỷ xách lấy yêu thú thi thể, treo lên mười phần cảnh giác, đi tại trên đường về nhà. Theo càng tiến tới gần ngoại thành chỗ, Trường Xuân Công, tiến giai mang tới hiệu quả đột nhiên phát huy, Trần Kỷ tựa hồ cảm thấy, không khí chung quanh bên trong, huyết tinh vị đạo càng đậm chút. Chương 13. Lần thứ nhất xuất thủ cùng nhận biết thuế biến. Chương 13 Lần thứ nhất xuất thủ cùng nhận biết huyết biến, thân nặng mùi máu tươi. Trần Kỷ cảm giác đến, mùi máu tươi cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa mùi tanh, mà là huyết sát khí hơi thở hương vị. Từ lúc Trường Xuân Công đột phá tiểu thành, Trần Kỷ đối loại này như là huyết sát khí hơi thở, sinh mệnh khí tức, một loại hương vị, mười phần mẫn cảm. Trần Kỷ bởi vậy, cũng một lần đối Trường Xuân Công cùng A Kim sinh ra càng lớn hiếu kỳ. Tại phía tây, không tính quá xa. Rất nhanh, Trần Kỷ liền đã đoán được, huyết sát khí hơi thở nơi phát ra, ngay tại chính mình trên đường về nhà chính phương tây cách đó không xa xen vào, Phạt Cứ Sơn, đường nhỏ ra ngoài thành trung gian một đầu trên đường nhỏ. Đồ Đấn mới xen vào việc của người khác, không có quan hệ gì với đạo gia, mau về nhà. Vừa truyền động ý nghĩ, Trần Kỷ lập tức quay người chạy như bay đã tiểu thành, tới gần tinh thông, Ngũ Cầm Quyền, cho Trần Kỷ mang tới nhục thân cường hóa cực lớn. Lại thi triển ra, Ngũ Cầm Quyền, bên trong đặc biệt bộ pháp, lúc này Trần Kỷ hai chân lao nhanh ở giữa, như có trận trận tàn ảnh, thậm chí mang theo tiếng gió phân phân, lao thét mà qua. Hô. Thở ra một hơi dài. Triệt để chạy ra, Phạt Cứ Sơn, phạm vi, phường thị khu vực, đã thấy ở xa xa. Tiếc cố Mùi máu tanh cũng càng lúc càng mờ nhạt, cho đến tiêu không điều này nói rõ, đã cách đủ xa. Cái này tu tiên giới, thật đúng là nguy hiểm. Đối với phía tây nơi xa chuyện đang xảy ra, Trần Kỷ không quan tâm, cũng không quan trọng. Cuối cùng, là quen thuộc. Nếu là ngày nào không phát sinh điểm, giết người là bảo, bên đường đấu pháp, báo thủ tiềm thân, tiếp mục, cái kia còn là tu tiên giới sao? Người mang lợi khí, sắc ý từ lên. Phạm nhân người mang lợi khí còn như vậy, không nói đến các tu sĩ cầm lại há lại chỉ có từng đó là lợi khí. Qua tốt chính ta là được. Lắc đầu, Trần Kỷ tiếp tục chính mình động phủ đi đến. Chỉ là Còn chưa đi ra mấy bước đường, bỗng dưng, Trần Kỷ bước chân ngừng lại âm u trên đường nhỏ, tự ly ngoại thành khu đã không xa. Một tên đầu trọc đại hán, đứng tại đạo lộ ở giữa, xa xa nhìn qua Trần Kỷ. Coi khí tức, ước chừng lấy hắn là luyện khí chú kỳ, cơ thể mấy tầng nhìn không ra đại hán trên đầu trọc, một đầu con rết giống như vết sẹo, trực tiếp kéo dài đến cái cằm, rất là dọa người, theo đại hán mở miệng, cũng giống như nhúc nhích bắt đầu. "Đạo hữu, hôm nay vào thành thu thuế, 500 linh thạch là đủ." Lúc nói chuyện, quanh thân pháp lực phun trào, vận sức chờ phát động dáng vẻ, rõ ràng chính là đe dọa. Giết người đoạt bảo không có gặp được, ngược lại gặp gỡ bên đường cấp đường đúng không? Lần trước nhìn thấy loại tình hình này, vẫn là kiếp trước trung học thời đại, một đám tiểu lưu manh ưa thích quẹn tại đồng học trên đường về nhà. Tu tiên giới cũng có loại này. Chân Kỳ ngạc nhiên, trong lòng hơi bối rối một cái trước mắt, bất quá lập tức liền trấn định lại. Lập tức ngẩng đầu nói ra, "Chả tiên ngược lại là có thể, thế nhưng là ta cái này đi ra ngoài vào núi đi săn, nơi nào sẽ mang nhiều như vậy linh thạch?" Chân Kỳ một bộ nhát gan dáng vẻ, từ trong ngực xuất ra một khối trung phẩm linh thạch, liền mang theo cái này một thôi. Đạo hữu lên núi đi săn không mang bao nhiêu linh thạch, ta cũng lý giải. Bất quá, đạo hữu trước ngực, có phải hay không còn ẩn giấu cái gì a? Làm sao ta, tham chất thuật, hoàn toàn chưa có trở về vương đầu chọc đại hán từng bước ép sát, chạy trần kỵ liền đi tới, con mắt nhìn chằm chằm trần kỵ trước ngực. Luyện khí trung kỳ tu vi, trong lúc đó tạn mắt ra to lớn uy áp, phản phất hóa thành thực chất, bao phủ tại trần kỵ xung quanh. Ngươi không cần phải nói, chúng ta lấy ra nhìn. A. Đầu chọc đại hán một tiếng hít thạm, trần kỵ chỗ ngực, một cây sủ lông ngắn nhỏ thô béo khỉ chào đột nhiên xuất hiện, chụp tại đại hán con mắt bên trên. Chỉ một thoáng, theo đại hán kêu đau, bao phủ tại trần kỵ quanh thân pháp lực uy áp cũng biến mất theo. Trần Kỷ nơi ống tay áo, hai tấm phù lục đột nhiên trợ xuống, lập tức kích phát tại mình cùng, A Kim, trên thân. Hai tấm, dự phẩm kim tương phù, chiền nhiễu thuật. Theo phù lục kích phát, Trần Kỷ trong lòng khẽ động, đưa tay vung lên, chính là một đạo chiền nhiễu thuật, đánh ra đột nhiên, mọc đầy gai ngược dây leo thoáng chốc chói lọi lại đại hán. Gai ngược vào thể nội, giống như dây leo cự mãng đồng dạng nắm chặt, để ép chỉ một thoáng, máu me đầm địa. Thừa dịm, chiền nhiễu thuật, khống chế hiệu quả. Kim cương, phù lục gia thân Trần Kỷ cùng, A Kim. Không có chút nào chần chờ, quyền giá kéo ra, một trái một phải, Chính giữa đầu chọc đại hán tạ hữu huệ thái dương. Một bộ này quá trình xuống tới, ánh sáng mát đều muốn hơn 200 chữ, nhưng trên thực tế, bất quá là trong khoảnh khắc mà thôi. Bịch. Theo đầu chọc đại hán thi thể không đầu, thẳng tắp nằm trên mặt đất. Trần Kỷ mới lấy lại tinh thần. Ta, ta giết người? Cái này, cái này hoàn toàn không biết tên tấp chí người qua đường giáp, cứ thế mà chết đi. Ta, mạnh như vậy? Trong một ý niệm, không hiểu suy nghĩ tại Trần Kỷ trong đầu phát tán. Hô. Nhìn xem trên mặt đất máu me đầm địa, óc vỡ toang thi thể Chân Kỷ thật dãi thở ra một hơi đè xuống trong lòng quần quần cảm xúc, Chỉ Huy, A Kim, hai người phối hợp xuống, một trận vơ vét qua đi, lấy pháp lực dẫn đốt đốt thì, mang theo chiến lợi phẩm bước nhanh chạy về trong nhà. A, ta thích hứng, thật đúng là nhanh. Chân Kỷ sắc mặt bình tĩnh, không khỏi nói một mình. Từ lúc trở lại động phủ bên trong, Vẹn Vẹn tính toán một một lát, liền đã bình tĩnh trở lại. Cũng không có đạt từng Chân Kỷ trong tưởng tượng, nôn mửa, chấn kinh, áp lực, quần quần cảm xúc. Vẹn Vẹn tính toán một một lát, đối với mình rết người chuyện này, liền đã hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này thời điểm, Chân Kỷ mới minh bạch, nguyên lai like chính mình đã hoàn toàn thích ứng thế giới này. Cái biến chưa hề đều không chỉ là sự tình trong mắt. Từ lúc chính mình xuyên qua tới ngày đó bắt đầu, cho tới hôm nay cái này vô danh người qua đường giáp tử vong. Quá trình này mới là chính mình thuế biến quá trình. Trong quá trình này, vô luận là xung quanh quê nhà tu sĩ mất đi, vẫn là mỗi ngày đều phát sinh ở trung quanh, giết người đoạt bảo, cấp tu thứ ngược, vẫn là đã ẩn ẩn xuất hiện tại tống gia trung quanh, ma tu. Những này mới là dẫn đạo chính Trần Kỷ chân chính thuế biến nguyên nhân. Trên thực tế, hắn cũng sớm đã triệt để thích ứng cái này mạnh được yếu thua tu tiên thế giới. Chỉ bất quá, một mực không tự biết mà thôi. Chichi k. A Kim đột nhiên xuất hiện, đánh gãy Trần Kỷ suy nghĩ. Trần Kỷ ngẩng đầu, nhìn xem khoa tay múa chân giống như đang cùng mình tranh công đồng dạng A Kim, rũa ra tay, vướt về A Kim đầu. Chichi k. Tốt tốt tốt, nhất định thêm đồ ăn. Lần này cũng không phải như trước đó đồng dạng lửa gà tác kim, mà là thật chuẩn bị cho A Kim thêm đồ ăn. Ngày mai đi phường thị, mua chút yếu thú thịt trở về, chúc mừng một fan. Nếu như không có A Kim, hôm nay còn không biết rõ nguy hiểm cỡ nào. Kinh nghiệm thực chiến cho tới nay đều là Trần Kỷ nhược điểm, nhưng là cái này nhược điểm, là thời gian ngắn không cách nào bù đắp. Một cái không có pháp khí bản thân không có phù hợp pháp thuật, cảnh giới thấp tán tu, làm sao có thể có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Trần Kỷ chỉ có thể thiết kế một bộ thuộc về mình, tổ hợp kỹ, để phòng bất cứ tình huống nào. Trần Long cùng Hầu Kim Bảo, lên núi trước mấy ngày, bộ này cùng loại, tổ hợp kỹ, đồng dạng tồn tại, một người một kỹ, diễn luyện vô số lần. Bởi vì, A Kim không cách nào bị pháp lực dò xét ra tới tính, dấu ở Trần Kỷ chỗ ngực, nếu là thật sự gặp phải nguy hiểm, liền tìm cơ hội ra mặt đánh lén. Sau đó, Trần Kỷ theo sát, triển nhiều thuật, khống chế, lại thông qua kim cơ phủ, cường hóa tự thân. Cuối cùng, thông qua một người một kỹ, Ngũ Cầm Quyền, giải quyết khả năng tổn tại địch nhân. Chọn bộ khâu, quá trình cực kỳ nghiêm mật, một người một khỉ phối hợp cũng là thiên ý vô phùng, mới có như thế kinh người biểu hiện. Luyện khí kỳ tu sĩ, phổ biến nhục thân trình độ độ chiến lệnh, tăng thêm a kim đặc tính, đồng dạng tình huống dưới, hiệu quả là có thể cam đoan. Về phần cao cấp hơn địch nhân, cũng xác thực không có cái gì cần nhắc tất yếu. Tại những kỹ nghệ này, toàn bộ tiến cấp tới, tinh thông, trình độ về sau, Trần Kỷ cũng có nhất định sức chiến đấu. Nhất là, Trường Xuân Công, sau khi nhập môn, pháp lực nên đón chất biến, chất lượng cao không chỉ một bậc triển nhu thuật, đối với luyện khí hậu kỳ trước kia tu sĩ mà nói, đơn giản chính là không thể chống cự khống chế kỹ. Còn có khứa kia, trung phẩm linh hạt, cũng là trận kỵ tận lực hồi đoán, phòng bị bất cứ tình huống nào. Làm xong dự tính xấu nhất, cũng xác thực xuất hiện xấu nhất tình huống. Lần thứ nhất ra khỏi thành, liền gặp được cản đường án cướp, về sau vẫn là an tâm phát dục đi. Ai? Thở dài một hơi, Trần Kỷ không đang tự hỏi những này, quay đầu đem ánh mắt đặt ở cái này không nao thấp chí người qua đường giáp di sản bên trên. Giống như, phát tài a. Chương 14, giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Chương 14, giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Trước mắt trên bàn, phân môn phân loại dọn xong, vừa rồi A Kim từ kia chết đi đầu chọc đại hàn trên thân vơ vét đến tất cả vật phẩm. Tổng cộng 4 dạng, theo thứ tự là một viên ngọc giản, một bình năng lượng, một đống linh thạch cùng một viên lá liễu phi đao. Một viên ngọc giản. Trần Kỷ nhặt lên viên kia ngọc giản, độ nhập pháp lực, lấy thần niệm tiếp xúc. Thật lâu, mới chậm rãi buông xuống. Kim Sơn công một bản kim thuộc tính công pháp cơ bản. Dùng công lên, đi đổi đan dược thời điểm, tiện thể lấy đồng luật bán, xem chừng có thể bán cái 1-2 bách linh thạch. Bất quá, công pháp này mặc dù Trần Kỷ dùng không lên, nhưng là trong đó tự mang một đạo Pháp thuật, Trần Kỷ lại có thể học một cái. Tiểu canh kim kiếm chỉ, một đạo kim thuộc tính viễn trình công sát pháp thuật. Thông qua đem pháp lực ngưng tụ tại đầu ngón tay, kích xạ ra ngoài, đối với triển nhu thuật, mà nói, hao phí pháp lực tương đối cao, lực sát thương khả lớn. Nhất muốn là, cái này đạo pháp quyết hữu hiệu đền bù Trần Kỷ lúc này viễn trình công sát hiệu suất không đủ vấn đề. Dù sao cận chiến có ngũ cầm quân pháp, viễn trình, triển nhu thuật lại càng khinh hướng công chế. Một bình đan dược. Trần Kỷ mở ra kia bình đan dược hít hà, lại đổ ra trên tay, lăn vài vòng, cẩn thận xem đi xem lại, cuối cùng cho ra kết luận nên là 6 nguyên đan một trong, cụ thể thu tính, nhìn không ra. Cái gọi là 6 nguyên đan, nghe giò người, trên thực tế, chính là cơ sở nhất 6 loại đan dược. Theo thứ tự là Kim nguyên đan, Mộc nguyên đan, Thủy nguyên đan, Hỏa nguyên đan, Thổ nguyên đan, Tố nguyên đan, đơn giản tới nói, chính là luyện khí kỳ tu sĩ, nhất thường phục dụng, phụ trợ tu luyện đan dược. Phân biệt đối ứng, năm loại thuộc tính cơ sở công pháp, về phần Tố nguyên đan thì là hy sinh một bộ phận dư tính, đổi lấy thích phôi tính. Thế nhưng toàn bộ năm loại thuộc tính cơ sở công pháp, chỉ là hiệu quả so với còn lại năm loại đặc biệt đan dược mà nói, tại đồng phẩm chất dưới. Xét điều một thành. Bình này bên trong, hết thảy tám khoản đan dược, nhìn không ra cụ thể là cái gì thuộc tính. Bất quá, đã cái này nhân tu làm được là kim thổ tính, công pháp, như vậy đại khái xuất trong bình là kim nguyên đan. Bằng không, cũng không phải là nửa bình. Kim nguyên đan toàn bản đi, cũng có thể giá trị cái bảy tám trục linh thạch. Xách thật xa xỉ a. Nghĩ đến, những cái kia thế gia tông tộc, tông môn thế lực tu sĩ, rất nhiều đều là đan dược làm đường hoàn ăn. Loại kia tình huống tốc độ tu luyện, xa xa không phải Trần Kỳ loại này tán tu có khả năng so sánh. Về sau có cơ hội, ta cũng muốn luyện đan, tranh thủ tự cấp tự túc. Âm thầm quyết định, Trần Kỷ liền đem ánh mắt chuyển qua còn sót lại đồ vật bên trên. Linh thạch. Một đống linh thạch tụ lại cùng một chỗ, xếp thành một tòa tiểu sơn. Tổng cộng là 2 khối trung phẩm, hơn 30 khối hạ phẩm linh thạch, cộng lại cũng chính là nhỉ trăm hơn 30 linh thạch. Trần Kỷ vớt ve tòa này nhỏ nhỏ núi linh thạch, không khỏi bĩu môi một cái. Chắc không được muốn ra cửa đường. Tổng cộng hơn 200 linh thạch, còn không bằng Trần Kỷ, Trần Kỷ hiện tại toàn thân thân gia còn có 6 bách linh thạch. Sợ không phải ngải thường linh thạch thu nhập đều dùng để đập đàn dược. Đương nhiên, hiện tại là 830. Cuối cùng, chính là viên kia lá liễu phi đao. Cái này mai phi đao Chiều dài ước một chỉ, toàn thân màu xanh biếc, chỉnh thể hiện lên quốc hình, thân dao dài nhỏ như lá liễu, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Pháp khí. Cái này nếu là pháp khí, liền thật phát đạt. Trần Kỷ cẩn thận nghiêm túc cầm lấy cái này mai phi đao, hướng trong đó thử thăm dò độ nhập pháp lực, ban đầu lúc có chút ngưng trệ, sau đó liền thông thuận bắt đầu. Ngay sau đó, veo một tiếng, kia phi đao kích xạ bay ra, thẳng tắc trên cửa xuyên tấu ra cái động, chỉ để lại một đạo lá liễu chói công tâm ảnh. Rất đẹp trai, chơi vui. Không có gì ngoài trong phòng giấu đi gần như hư hao pháp khí phù bút, Trần Kỷ đây là lần thứ nhất đường đường chính chính sử dụng pháp khí. Khiến cho Trần Kỷ chơi tâm nổi lên, trong phòng càng không ngừng thao túng lá Liễu Loan đao phóng tới và tới. Tiện thể còn rút, "A Kim, tạo cái cái đuôi lông." Chi chi chi chi, chi kít. "A nha, cái này lại không có mẫu hầu tử, ngươi thẹn thùng cái gì?" Tốt một một lát về sau, Trần Kỷ mới đưa lá Liễu Loan đao chậm rãi thu hồi. "Bất quá, mặc dù lại đẹp trai lại chơi vui, nhưng là uy lực giống như rất đồng dạng. Cái này lá Liễu Loan đao phong duyệt trình độ, so với Trần Kỷ mong muốn mà nói, có chút kém. Mà lại, luôn cảm giác cái này mai lá Liễu Loan đao không quá hoàn chỉnh, thiếu chút gì đồng dạng. Nếu là nhiều cái mấy cái, đồng thời thao túng kỳ quả cảm giác muốn tốt rất nhiều. Cao mày, Trần Kỳ ẩn ẩn cảm thấy, cái này mai lá liễu luân đao, giống như không phải một kiện pháp khí. Hoặc là nói, không hoàn toàn là một kiện pháp khí, mà là một kiện pháp khí một bộ phận. Bất quá, đạm 1000 đạm 1 vạn, vô luận là nửa cái vẫn là một kiện, đây đều là pháp khí. Lúc ấy nếu như không phải để A Kim đánh lẻn, chính mình liền độc thủ. Hắn nếu là thành công kích phát pháp khí, chỉ sợ lúc này mình đã giao phó ở nơi đó. May mắn, cẩn thận nghiêm túc đem lá liễu luân đao cất kỹ, giấu ở sát người bên trong túi. Mặc dù khả năng chỉ là nửa cái pháp khí, nhưng cũng không tệ. Bất quá liền xem như nửa cái, cũng không có khả năng cân nhắc bổ đủ. Sáo trang pháp khí, giá cả còn muốn càng hơn, phụ trợ pháp khí, cùng, phòng ngự pháp khí, có thể xưng giá trên trời, ở đâu là Trần Kỷ mua được đồ vật. Cũng không thể lại đến mấy người đi đường giáp để cho ta giết, sau đó bù lập đi. Được rồi, cũng đừng có lần sau, quá nguy hiểm. Tự giễu một tiếng, Trần Kỷ chỉnh lý tốt mấy món vật phẩm, sau đó đứng người lên, ánh mắt sáng rực. Đúng là mẹ nó, cổ nhân thật không lựa ta ạ. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu bộ đường chết không thây. Cái này vẹn vẹn giết một tên tu sĩ tu mạch đơn giản so ra mà vượt Trần Kỷ khổ tâm kinh doanh hơn nửa năm. Chết không được những cái kia tu sĩ muốn đi làm cấp tu. Lắc đầu, Trần Kỷ hít một hơi. Ta chỉ muốn yên lặng tu luyện. Vô tự thư bản thân, mình có thể nói là tiềm lực vô tận, chính sử với tu hành sự nghiệp tuyệt đối lên cao kỳ, chỉ cần cố gắng một chút lại cố gắng là đủ rồi. Giết người và bảo, loại sự tình này, phong hiểm quá lớn. Quân bất kiến, tiếp trước lớn a thần quân, nội trạng bao nhiêu anh hùng hào kiệt, khiến cho gãy kích chậm sa, thất bại trong gắng sức. Còn muốn là vượng vãng, cậu ở mới là vương đạo. Định ra tâm tư về sau, Trần Kỷ tâm niệm vận động, bắn ra Vũ Tự Thương, chiếu dọi bảng tính danh, Trần Kỳ Thọ Nguyên, 2787 linh can, Kim 17, 126, nước 18, lửa 23, đất 16 cảnh giới, luyện khí 3 tầng, 64-100, công pháp, trường Xuân Công, tiểu thành 16-4.000, kỹ nghệ. Pháp thuật, hóa vũ thuật, nhập môn 45-200, chiến nhiêu thuật, tinh thông 11-800, tiểu canh kim kiếm chỉ, nhập môn 1-200. Chế phủ, kim cương phủ, đại thành 556-1600, tù khí phủ, tinh thông 245-800. Võ công, ngũ cầm dưỡng sinh quyền, tiểu thành 394-400. Tiểu thành, cấp bậc công pháp, tinh thông, cấp bậc truyền nhiều thuật, vừa mới học được, tiểu canh kim kiếm chỉ, đại thành, kim cương phủ, tinh thông, tụ khí phủ, tiểu thành lập tức liền muốn tinh thông, ngũ cầm quyển. Luyện khí 3 tầng tiến độ cũng đã tinh tiến hơn phân nữa, chỉ cần đến luyện khí trung kỳ, đến lúc đó sẽ còn nên đón một lần bay vọt về trước. Còn có hơn 800 linh thạch dự trữ, một kiện tản phá pháp khí, phù bút, nửa cái pháp khí, lá liễu luân đao. Một đầu kỳ dị vô cùng mập lồn sủ lông hầu tử ước định một phen, hiện tại chính mình cũng coi như một cái hợ cách, luyện khí 3 tầng, tán tu, dựa vào đánh lén, còn giết chết một cái, luyện khí trung kỳ. Ngẫy tới những thứ này, chân kỳ bỗng nhiên đầy người kiêu ngạo. Nguyên thân thua thiệt, ta bù lại. Chương 15. Ba mối tới cửa, ngũ cầm quyền tinh thông, tối thể pháp môn. Chương 15, ba mối tới cửa, ngũ cầm quyền tinh thông, tối thể pháp môn. Thanh Hà Phượng, từ Thanh Hà Tông gia xây dựng ở một tòa linh mạch cấp 1 phía trên. Lệ thuộc vào Thiên Nguyên tự tông, hạ hạt ba cái phẩm nhân quốc gia. Trong đó tán tu hơn vạn, là bên trong phương viên mấy vạn dặm, lớn nhất tu sĩ căn cứ. Vô số tán tu che giả mang mọc, chen chúc mà tới, có thể cuối cùng, lại chỉ có thể cho phường thị góp một viên lạch, trở thành nhiên liệu. Phương thị tuy tốt, lại lưu không được gã giống chúng ta loại này tán tu, linh thạch tri thiên phú chính lệnh, nơi nào có đột phá chốc cơ kỳ cơ hội. Mà luyện khí kỳ, tuổi thọ nhiều nhất mất quá 120 năm, đã coi như là trưởng thọ ở trong đó, lại có bao nhiêu tu sĩ có thể đạt được kết thúc yên lành sống đến số tuổi thọ đầu. Trong năm qua đi, đại đa số như phàm nhân, thổi phồng bụi đất thôi. Thế nhưng là, chúng ta không có cơ hội, không có nghĩa là chúng ta đời sau không có cơ hội. Chỉ cần kiệt để cắm rễ tại Phương thị, một đời sinh một đời, luôn có một ngày, chúng ta đời sau có thể đột phá chốc cơ kỳ. Mà lại, mấu chốt nhất là chỉ cần kết đạo lữ, Tống gia liền ban thưởng một bình, Tố Nguyên Đan, làm hạ lễ đương nhiên à, đừng nghĩ lấy lửa gạt ban thưởng, Tống gia cũng không tốt lựa gạt, muốn chết người. Ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, Trần phủ sư, tìm đạo lữ, đã có thể điều trị thân thể, tổng phó song tu lại đạo, lại có thể đạt được ban thưởng. Huống chi, về sau thật có cái gì ngoài ý muốn tình trạng, hai cặp tay, dù sao cũng so một đôi tới mạnh đi. Ngươi nói đúng không? Trước mặt cái này xấu xí phụ nhân miệng bên trong, Trần phủ sư, tự nhiên là Trần Kỷ. Từ lúc vài ngày trước, Trần Kỷ thu dọn qua thu hoạch về sau, liền bắt đầu trở lại trước đó đồng dạng thời gian, bấy quan tiềm tu. Như thường ngày, mỗi 3 ngày đi phường thị thượng thanh lý một lần tốn kha. Lại trở lại động phủ bên trong, bế quan tu luyện. Vì thế, chân khí tận lực tốn hao số tiền lớn, mua mang theo, bản thân chữa trị, năng lực huấn luyện người giả đường đường chính chính khôi sư xuất phẩm, hai cái cộng lại bỏ ra 80 linh thạch. Hơn nửa tháng thu nhập cứ như vậy không có, chân kỷ nhưng cũng không có gì đau lòng, dù sao, hết thảy linh thạch cũng là vì tốt hơn tu hành thôi. Hiện tại mỗi ngày tu hành kế hoạch đã từ 4 vị một thể, biến thành 5 vị một thể 0.7. Lấy tu khí phủ làm cơ chuẩn, đợi cho thần niệm hao hết, còn lại pháp lực 3 phần 4 tu luyện mới họp. Tiểu canh kim kiếm chỉ, còn lại 1 phần 4 tiếp tục tu luyện, chiền nhu thuật, pháp lực hao hết sau luyện tập, ngũ cầm quyền, thể lực hao hết bắt đầu tu luyện, công pháp tu hành, Trường Xuân Công. Không để ý đến chuyện bên ngoài, mỗi ngày chỉ là khắc khổ học tập tu hành. Loại cảm giác này là thật nghiệm. Chết không được tiếp xúc những cái kia kiện thân người sẽ lên nghiện, mỗi ngày nhìn thấy chính mình tăng lên cùng biến hóa cảm giác, thật sự là làm cho người mê muội. Nhất là Trần Kỷ còn có, vô tự thương, mang tới cụ tượng hóa, càng thêm trực quan hiệu quả, có một loại không hiểu khích lệ cảm giác cùng cảm giác thank you. Cho tới hôm nay đã lâu, có người thông qua cầm trế, gõ Trần Kỷ động phụ cửa chính. Chính là Trần Kỷ người trước mắt này, một tên tướng mạo xấu xí la hầu. Người không thể xem bề ngoài, trước mắt tên này la hầu, mặc dù xấu xí, lại là toàn bộ ngoại thành bên trong, nhân duyên tốt nhất tu sĩ một trong. Chỉ vì tuyệt đại đa số tu sĩ đạo lữ đều là trước mắt vị này, Hồng Nương giật giãy. Dù sao, tuyệt đại đa số tu sĩ không nói như là Trần Kỷ đồng dạng thâm cơ không ra ngoài, trầm mê tu luyện, lại cũng đều sẽ không đem bó lớn thời gian lãng phí ở xã giao bên trên, dù sao, mỗi một tên tu sĩ mục tiêu cuối cùng nhất đều là trưởng sinh thành thiên. Cái này cũng đưa đến tán tu quần thể xã giao thiếu thốn. Mà trước mắt vị này, từ Di Nương, mấy trong 10 năm, bên ngoài thành giúp các lộ tán tu đáp cầu dân mối, cẩn trọng, tự nhiên là nhân duyên vô cùng tốt. Nghe nói, cái này cùng nàng sở tu công pháp có quan hệ. Không hề nghi ngờ, hắn gõ vang Trần Kỷ cửa chính, chính là là Trần Kỷ giật dây mà tới. Không có ý tứ, từ Di Nương, Trần Mỗ tạm thời không có tìm đạo lữ dự định. Người còn trẻ, nghe Di Nương nói, ta biết rõ ngươi một lòng nhào vào phu sư một đạo bên trên, nhưng là, tu sĩ cũng là người, tóm lại là phải có cái kết cục. Cứ như vậy, qua mấy ngày ta lại đến, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Không cần tiễn. Đối với cái này Hồng Nương đột nhiên tới cửa, đánh cái Trần Kỷ trợ tay không kịp không nói, càng làm cho Trần Kỷ có chút bất đắc dĩ đối với kết đạo lữ một sự kiện, Trần Kỷ không có chút nào hứng thú, càng là vô cùng kiêng kỵ. Vô tự thương là Trần Kỷ lớn nhất ỷ vào, cũng là bí mật lớn nhất, nếu thật là nhiều một ngày một đêm tiếp thân người, bại lộ phong hiểm quá lớn. Nói một và lần, ta chỉ muốn yên lặng tu tiên. Lắc đầu, dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười, vị này từ giương, trong luôn ngữ khẩn thiết trấn chịu, Trần Kỷ cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể cấp tốc cự tuyệt sự tình. Mà lại, đến cùng là ai? Mãi cho đến cuối cùng, vị này Từ Di Đường cũng không có nói cho Trần Kỷ là ai mời nàng tới, chỉ nói là người ta một giới nữ tu, không tốt nói thẳng, đã Trần Kỷ không muốn cân nhắc, trước hết không nói. Được rồi, không có quan hệ gì với ta, không có khả năng cân nhắc kết đạo lữ, nắm chặt tu tiên. Lại nói như thế, loại cảm giác này vẫn rất thoải mái. Mặc dù Trần Kỷ đối với bị người thầm mến hoặc là nói tán thành, loại sự tình này không quá để ý, nhưng là tóm lại là có một chút như vậy vui vẻ. Dù sao, người nào không chính hi vọng bị người thừa nhận đâu? Bất quá, Trần Kỷ cũng minh bạch, cuối cùng vẫn là chính mình, Tô Khê Phù lánh ra tiến tuổi, trước mắt, phường thị góc Tây Bắc, Trần thị tụ khí phủ đã thành tiêu bại. Chính mình cái này có ổn định, linh thạch nơi phát ra, Trần phủ xương, tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thủy lên. Nếu là một năm trước kia, ai phản ứng chính mình a? Cung nguyệt treo cao, phong tuyết đêm. Trong nội viện, đầy trời gió tuyết rơi, Trần Kỷ chính nhất vừa đánh lấy quyền đả, một bên trải nghiệm lấy bắp thịt phát lực. Chân trong xê dịch ở giữa, khi thì như mãnh hổ hạ sơn uy mãnh, khi thì như hạc hái chi lan nhu nhã, khi thì lại như hắc hùng dò xét trưởng hùng hậu, khi thì lại như bạch viên linh động nhẹ nhàng linh hoạt, khi thì như mai hiếu an tư tự đắc. Ngũ Cầm thành ngũ hí, ngũ tạng đối ngũ hành. Bây giờ, Trần Kỷ, Ngũ Cầm quyền cũng rốt cục đột phá, tinh thông, chỉnh độ, vô luận là thân thể cường độ, vẫn là chiêu thức bình đẳng, toàn phương vị nâng cao một bước ngũ cầm dưỡng sinh quyền, tinh thông 14800. Hắn bây giờ, nhảy một cái có thể cao 3-4m, một bước có thể bước ra xa 5, 6m đặt ở phía trước, chính là thỏa thỏa siêu nhân, tùy tiện khế động, chính là ô lim đích quán quân. Chỉ là tại thế này, cái này khắp nơi trên đất nguy hiểm cùng kỳ ngộ tu tiên thế giới, hắn vẫn là một cái tầng dưới chót nhất con kiến hôi. Bất quá là một cái luyện, phàm nhân luyện thể thuật, tán tu thôi. Lần trước, ỷ vào tổ hợp kĩ cùng đánh lén, Trần Kỷ cùng A Kim đánh chết một tên, luân khí trung kỳ, tu sĩ. Có thể, tự mình người biết chuyện nhà mình, ở trong đó, rất lớn một phần là ỷ lại tại Kim cương phủ, Tang Phúc, chỉ dựa vào lấy phàm nhân võ đạo, uy lực vẫn là kém một chút. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ trầm ngâm nửa ngày. Xem ra, có lẽ nên nghĩ biện pháp tìm một bản thối thể pháp môn, vô luận là cho chính mình, vẫn là cho A Kim. Chương 16. Nội thành Phồn Hoa, tu hội. Chương 16. Nội thành Phồn Hoa, tu hội. Đạp Hữu, hôm nay buổi trưa, thanh trà các, nhưng chợ có quên. Theo một câu cuối cùng truyền âm kích phát, hai tháng trước hứa tiền cho Trần Kỷ lưu lại chương này, truyền âm phụ cũng hoàn thành sứ mệnh, tùy theo hóa thành tro bụi. Hai tháng này, không có gì ngoại, từ gi đường tới cửa qué rầy qua Trần Kỷ mấy lần, cũng chỉ có mỗi 3 ngày đi phường thị thu một lần đồ ăn, mới có thể ly khai độc phủ. Về quan hai tháng, thu hoạch không nhỏ tính danh, Trần Kỷ Thọ Nguyên, 2887 linh căn, kim 17, 126, nước 18, lửa 23, đất 16 cảnh dưới, luyện khí 3 tầng, 66100, công pháp, Trường Xuân Công, tiểu thành 44 4000, ký nghệ. Phát thuật Hóa Vũ Thuật, nhập môn 45200, triển nhu thuật, tinh thông 240800, tiểu canh kim kiếm chỉ, tiểu thành 107400. Trế phủ, kim cương phủ, đại thành 7231600, tu khí phủ, tinh thông 346800. Võ công, ngũ cầm dưỡng xin quyền, tinh thông 254800. Không chỉ có các hạng kỹ nghệ độ thuần thục đều tại ổn định tăng trưởng, mới học pháp thuật, tiểu canh kim kiếm chỉ cũng trong 2 tháng này đạt đến tiểu thành trình độ, uy lực tăng lên to lớn. Vừa lòng thỏa ý. 2 tháng bế quan khổ tu, chân kỳ cảm thấy thu hoạch tương đối khá, nếu không phải cùng hứa thiên ước định cẩn thận đã đến, đến giờ. Hắn còn muốn tiếp tục bế quan tiếp tục tu hành. Thanh minh tất cả. Theo Trần Kỷ biết, thanh minh các là nội thành một nhà trà lâu, lấy bán linh trà nghe tiếng. Tiêu phí cực cao, tùy tiện một chén nước trà, chính là năm linh thạch các bước, các loại các loại linh trà, càng là cực độ xa xỉ, giá cả thậm chí vượt qua đan dược đặt tại bình thường, loại này cao tiêu phí địa phương, đừng nói đi, Trần Kỷ nhìn đều chẳng muốn nhìn lên một cái. Nang tích lũy cục, tìm người tụ hội, cũng không cần bảy tiền a. Nếu như cần bảy tiền, Trần Kỷ coi như không có ý định đi. Trong lúc này thành, thật đúng là so ngoại thành phồn hoa khuất. Trần Quỷ lần thứ nhất bước vào nội thành, có loại lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên cảm giác. Chu vi không còn là các loại tán tu quầy hàng tiến chợ, như thuốc cao đồng dạng dán tại trên mặt đất, mà là đủ loại mùi hương cổ xưa cổ vận kiến trúc, san sát nối tiếp nhau, ngay ngắn trật tự. Mấu chốt nhất là, nội thành nồng độ linh khí, thật sự là so ngoại thành cao quá nhiều. Nếu có thể trường kỳ ở chỗ này, tốc độ tu luyện tối thiểu nhất để cao bá thành, không hổ là nhị giai chân pháp. Tống gia, Tu Linh đại trận, liền bố trí tại nội thành, đem trọn tòa linh mạch linh khí, không thèm nói đạo lý cưỡng ép bắt giữ, cứ thế mà lom ra một cái cửa nhỏ, động tiên phúc địa. Đạo hữu Nhìn chỗ này, tiểu nữ Tử Như Yên, mời đạo Hữu cùng ta tổng phó đại đạo, đạo Hữu có thể nguyện. Mềm nhũn súp giòn nhân nhất thanh em đột nhiên vang lên, đánh gay Trần Kỷ đối với trong phường thị nồng độ linh khí rung động. Vừa quay đầu, nhẹ lay động lưỡi phiến, xa mộng không lấn át được trắng như tuyết mềm nhắn chính đối Trần Kỷ ngắc. Trần Kỷ nhìn về phía đối diện, chỉ cảm thấy trước mắt bách người khuôn mặt có trăm ngàn loại tướng mạo, đều là hoàn mỹ phù hợp Trần Kỷ thẩm mỹ các loại phong cách. Mỹ thuật. Mặc dù là mỹ thuật, nhưng là, đạo Hữu, ngươi vừa rồi nhìn thấy, ta đều có a. Có muốn thử một chút hay không, cùng ta đồng loạt tổng phó bị ngạ, cùng hưởng vui vẻ. Núng Liệu nhanh nhắm nuốt ve Trần Kỷ vánh hai, cả kinh Trần Kỷ hoảng hốt, lập tức tiếp tục hướng phía trước. Không cần. Trần Kỷ ba chân bốn cẳng, bước nhanh hướng về phía trước, cũng như chạy trốn đi chạy ra cái này, Vân Vũ Lâu, Phạm Vi đã sớm nghe nói qua cái này, nội thành thứ nhất tiêu kim quật, tên tuổi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Chậc chậc trăm tướng tiến diện, nếu không nói người ta bán trên giá cả, phục vụ sát thực đúng chỗ. Vẫn là giữa ban ngày, trên đường cái. Lắc đầu, Trần Kỷ không đang tự hỏi những này, thừa dịp còn chưa tới hẹn xong thời gian, đi vào một tòa cao lớn trà lâu trước đó. Trần Đạo Hữu, chỗ này, còn kém ngươi Theo hứa Tiền một tiếng chào hỏi, Trần Kỷ cũng trông thấy nàng, liền đi đi qua. "Hứa đạo hữu, phiền giúp đợi lâu. Không phiền phức, đi, ta mang ngươi đi vào." Thoại âm rơi xuống, Hứa Tiền liền kéo Trần Kỷ, tiến vào thanh trả trong các. Trong lầu các, bố trí thanh lịch, sắp đặt một chỗ thiên đài, trên đó đang có Cẩm sư ngay tại tố thủ làm giấy cùng. Cổ cầm một bên, lư hương bên trong, đang có Ngưng Thần Hương, lượn lờ dâng lên. Ngưng Thần Hương là luyện khí kỳ một loại linh vật, mặc dù không thể phụ trợ tu luyện, lại có ngưng thần tính khí công hiệu, có trợ giúp tâm ma tiêu tán, thần niệm tăng trưởng, đương nhiên đều là có chút ít còn hơn không yếu ớt tác dụng, chỉ có thời gian dài thời gian dài sử dụng mới có thể chân chính phát huy hiệu quả. Chu vị có chút khách nhân, nhưng trò chuyện cũng đều là cực nhỏ âm thanh, quả nhiên là một cái phong nhã nơi trốn. Hứa Thiển xe nhẹ đường quen, mang theo Trần Kỷ, liền đi tới thanh trà các lầu hai một gian trong dạng. Trong dạng đã có hai nam một nữ cộng thêm một đôi song bạc hai, tổng cộng 6 tên tu sĩ, ngồi tại trên bồ đoàn, nhìn qua cửa ra vào hai người. Đây chính là ta nói mới đạt hữu, Trần Kỷ, Trần Phụ sư, các ngươi khẳng định có người mua qua Trần Phụ sư Tụ Khí phủ, Trần Phụ sư một lòng hướng phụ lục đại đạo, mỗi ngày thâm cư không ra ngoài muốn gặp một lần, thế nhưng là không dễ dàng đây. Đạo Hữu tốt, Đạo Hữu tốt, Đạo Hữu tốt. Hàn Huyền qua đi, hứa tiền xoay người, đối Trần Kỷ giới thiệu nói: "Đạo Hữu là lần đầu tiên đến, ta giới thiệu cho ngươi một cái, mấy vị này đều là chúng ta nhà hàng xóm. Vị này là Thẩm Hạo Nhân, Thẩm đạo hữu. Tên nam tử này tu, Nguyệt Thường Phong Thần Như Ngọc, tuấn dật tiêu sái, mặc một bộ da trắng áo lông chồn, đầu đội ngọc quan, khí độ bất phàm, trên thân pháp lực ba động, cũng hẳn là trong dạng cao nhất một người." Trần Kỷ đoán chừng, coi như không phải luyện khí hậu kỳ, cự ly cũng không xa. "Vị này là Lưu tiên tử, là tiên kia nữ tu." Bề ngoài 15-16 tuổi dáng vẻ, mặc một bộ màu lam váy áo, da thịt tuổi qua liền phá, mặt mày dịu dàng mềm mại, khí chất tựa như ngạo ngộng. Vị này là Tề Viễn Sơn, Tề Đạo Hữu, trong phường thị nổi danh, luyện đan thánh thủ. Tên nam tử này tu làn da ngăm đen, tướng mạo phổ thông, ngồi ở chỗ đó muộn hồ lô, cùng lúc trước Thẩm Hạo Nhân, tạo thành so sánh rõ ràng. Hai cái vị này thì là Vi Lâm, Vi Sơn hai vị Vi Đạo Hữu. Hai người này, tướng mạo hoàn toàn là một cái khuôn đúc ra, chỉ có giữa lông mày khí chất hơi có khác biệt, mà lại, nguyên thân pháp lực gần ẩn dính liền nhau bộ dáng. Khả năng tu hành sự tình một loại nào đó hợp luyện công pháp, loại công pháp này, đồng dạng điểm mà yếu, hợp quần gây sức mạnh, nhìn hai người bộ dạng này, sợ không phải đánh từ trong bụng mẹ ra liền cùng một chỗ tu luyện. Theo Hứa Tiễn từng cái giới thiệu, Trần Kỳ ở trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ. Mọi người lẫn nhau đều biết, liền tọa hạ hưởng dụng đi, nước trà này thế nhưng là mây mù linh trà, đối tu vi có trợ giúp. Hứa Tiễn nhấp một ngụm trà nước. Cái này còn muốn đạt tạ thẩm đạo hữu. Thẩm Hạo Nhân, trong một đám người một cái duy nhất nên là luyện khí hậu kỳ tổ đại, không chỉ có ngồi tại chủ vị, Hứa Tiễn nói gần nói xa, đều là tại bưng lấy người này. Hứa Tiễn Mà khác một tên họ Lưu Lữ Tu, anh em nhà họ vì nhìn đều là luyện khí trung kỳ dáng vẻ. Chỉ có mình cùng tên kia nhìn như lão nông đồng dạng tề viễn sơn là luyện khí sơ kỳ, bất quá, hắn Luyện Đan, chính mình chế phủ, đều xem như có chút gia chỉ mang theo. Giữa sân đám người hàn huyên náo nhiệt, Trần Kỷ nhìn như không nói một lời, trong lòng lại ẩn ẩn tính toán. Sau một lúc lâu, Thứa Tiền đột nhiên buông xuống nước trà, nghiêm mặt nói: "Tốt, các đạo hữu, trước hết cho tới nơi này, chúng ta cũng nên nói điểm chuyện chính." Chương 17. Tống gia phong ba 1 nguyên đan. Chương 17. Tống gia phong ba 1 nguyên đan liên quan tới gần nhất cái gọi là Ma tu, các vị đạo hữu đều hẳn là nghe nói đi. Mặc dù Thanh Hà Phượng nhìn qua không có chút nào biến hóa, nhưng là trên thực tế, Tống gia đã phái đại lượng tu sĩ đóng giữ. Thậm chí là Tống Thanh Vân, cái này Tống gia, chúc cơ hẳn giống, đã trưởng kỳ chú đóng ở Thanh Hà Phượng, dẫn đội đóng giữ. Lần trước, toàn thành đại lục xuất tra, chính là hắn dẫn đội. Tu hội Tang Quốc, Trần Kỷ dấu trong lòng hai bình, một nguyên đan, trên đường đi về nhà. Ma tu, bí cảnh, Tống gia. Trần Kỷ không khỏi nhớ tới tụ hội trên thu hoạch đủ loại tin tức. Nói là tụ hội Trên thực tế, toàn bộ hành trình cơ hồ đều là hứa thiền cùng vị kia luyện khí hậu kỳ, Thẩm Hạo Nhân, hai người đang nói, vẫn là lấy hai người này làm chủ. Dù sao một cái tích lũy cực, một cái là tu vi cao nhất. Trần Kỷ ở bên trong còn lại mấy người, phần lớn đều là lấy ngay làm chủ, phụ họa làm phụ, ít có phát biểu ngôn luận. Sự tình do so Trần Kỷ nghĩ còn muốn nghiêm trọng hơn. Tống gia trấn tộc linh khí hư hư thực thực mất đi, động thủ là một tên Ma Tu, cùng qua mấy năm muốn mở ra, Thanh Hà bí cảnh có quan hệ. Thanh Hà bí cảnh là tống gia căn bản, chính là dựa vào Thanh Hà bí cảnh, tống gia mới có thể trở thành Thiên Nguyên vực 7 đại gia tộc một trong. Đồng dạng, bí cảnh cũng là Thiên Nguyên Thượng Tông thừa nhận tống ra địa vị căn bản nguyên nhân. Nghe được tin tức này, Trần Kỷ phản ứng đầu tiên lại là: Tu tiên giới sẽ còn ném đồ vật. Trấn tộc linh khí, loại này nghe chính là vật phẩm quý giá, tốt đồ vật, không nên tại pháp khí chứa đồ bên trong lấy sao? Quả thực là bị kiến thức chói buộc, Trần Kỷ không quá lý giải. Mà lại, nghe nói đã có không ít tống gia tu sĩ, cùng phụ trách Thanh Hà phường tu sĩ bị xử phạt đại lượng phường thị người phụ trách nhận dọn dẹp, thậm chí rất nhiều tán tu cũng đều không hiểu thấu biến mất. Hiện tại, toàn bộ phường thị toàn bộ người phụ trách cũng đều đổi lại tống gia trực hệ lệ tử. Trước đó toàn thành điều tra lúc Cái kia dẫn đội, Tống Thanh Vân, chính là trước mắt Thanh Hà Phường tối cao người phụ trách. Nghe nói là một tên luyện khí hậu kỳ đại cao thủ, cũng là Tống gia cả tộc chi lực bổ dưỡng chúc cơ mầm tiên. Mà lại, nghe, tựa hồ tất cả mọi người chắc chắn cái gọi là Ma tu, nhất định sẽ có tiếp sau động tác, khiến cho toàn bộ Phường thị lòng người bàng hoàng. Thôi buổi rối loạn a. Lắc đầu, Trần Kỷ không khỏi xuất ra dấu trong lòng hai bình đan dược. Một viên đan. Cái gì Ma tu? Tống gia bi kịch, Trần Kỷ bất lực cải biến, chỉ có thể tạm thời nước chảy bèo trôi. Trước mắt đan dự thế, nhưng là thực sự Tụ hội tới gần kết thúc, Trân Kỳ cũng chủ động tìm tới tên kia mặt đen giống như quan công tề Viễn Sơn tề Đạo Hữu. Dù sao, toàn bộ tụ hội bên trong chỉ có 2 người là luyện khí 3 tầng, còn lại tất cả mọi người là luyện khí chu kỳ. Hai người cũng đều là có một loại tu tiên bách nghệ bên trong thủ đoạn bản thân, đồng thời trình độ đều không tệ, tại trong phường thị đều tính có chút danh tiếng. Cảnh ngộ tương tự, hai người cũng coi như cho trẻ tới. Về phần mấy người còn lại, hứa tiền cùng kia Thẩm Hạo Nhiên rõ ràng là cùng nhau, muốn lấy, mà tu, chuyện này làm lý do đầu, tụ lại một cái lấy hai người cầm đầu tán tu tiểu đoàn thể. Coi tại thanh trà trong các quen thuộc trình độ, Này chủng loại giống như tụ hội sợ không phải cử hành không biết rõ bao nhiêu lần. Chân Kỷ không quá nghĩ đục lên đi, huống chi tu vi kèm quá nhiều. Thực lực không đủ, không muốn vào quá cao vòng tròn. H huống chi không sai biệt làm quen thuộc là đủ rồi, liên lụy càng nhiều, ngược lại có khả năng phiền toái hơn. Chân Kỷ hay là không muốn quá nhiều liên lụy, chỉ muốn chính mình chậm rãi phát dục. Vô tự thương, nơi tay chân Kỷ, chỉ cần có thời gian đi cố gắng, liền đã có tăng lên. Mà kia đối Vi Lâm Vi Sơn xong bảo thai tu sĩ, tụ hội trên trong môn nữ, ẩn ẩn để lộ ra đã lấy thẩm hạo nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó hứa vị, rõ ràng là quyết định chú ý, đi theo hứa thiện thẩm hạo nhân đồng loạt, Trần Kỷ không muốn lấn vào quá nhiều, cũng không có tự mình liên hệ. Về phần tên kia nữ tu, Trần Kỷ cảm thấy, nữ tu tồn tại vốn là chính là phiền phức, vẫn là tránh xa một chút tương đối tốt. Chỉ có Tề Viễn Sơn thích hợp nhất tương giao. Cuối cùng, Trần Kỷ tại Tề Viễn Sơn nơi đó, dùng món tiềnvarphi lộ, mua hai bình một nguyên đan. Tề Viễn Sơn để tỏ lòng hảo ý, còn cho đánh giảm còn 80% Trần Kỷ đáp lễ mấy chương, tu khí phủ, một tới hai đi, hai người cũng coi như leo lên giao tình. Trên tu hành tiến độ, phải thêm nhanh a. Muốn trên tu hành tốc độ tăng lên, phương pháp có rất nhiều, nhưng là lúc này Trần Kỷ Có thể làm được, quá ít đơn giản nhất trực tiếp, chính là đang lưỡng. Quá mắc, hiện tại ích lợi, căn bản duy trì không được chính mình tiếp tục căn tu tu hành. Trừ phi là đại lượng chế bức tranh, chúng phẩm tụ khí phù, có lẽ có thể miễn cưỡng thử một chút. Thế nhưng là, chân kỳ lúc này, tu khí phù, chỉ có tinh thông, chính độ, chỉ có thể ngẫu nhiên đột nhiên thông suốt, sản xuất chúng phẩm tụ khí phù, còn lại tình huống, tuyệt đại đa số đều là hạ phẩm. Mà lại, còn muốn nhận, thần niệm, hạn chế. Nếu là có một môn có thể cường hóa, thần niệm, công pháp liền tốt. A, ta thiếu thật đúng là nhiều. Khả năng Đây chính là tán tu bất đắc dĩ đi, chỉ có thể đem tâm thu vào trong bụng. Từ từ sẽ đến đi. Ra nội thành, Trần Kỷ cũng không lựa chọn trực tiếp trở lại đô phủ, mà là tại phường thị trên đi dạo. Lần này vận khí không tệ, mua đến thần hành, hồi xuân, hai đạo cơ sở phù lục chuẩn thừa. Có cái này hai đạo cơ sở phù lục, ngũ căn truyền, về sau thực chiến hiệu dụng cũng tăng lên không ít. Kỳ thật, cái này hai đạo phù lục chuẩn thừa, đi, linh thư khắc, bên trong mua, cũng tốn hao quý không được quá nhiều, nhưng là dù sao không nóng nảy, Trần Kỷ liền không có lựa chọn đi. Tiện thể tay Trần Kỷ tại quầy hàng trên còn mua mấy quyển sách, một bản Nam Hoang địa lý Khâm Du, một bản Nam Hoang tu tiên chỉ Nam, một bản tu tiên giới cơ sở chỉ Nam. Xuyên qua đến tận đây lâu như vậy, Trần Kỷ còn không hào hào hiểu qua nơi đây. Vừa vặn lúc này, ma tu, sự tình, để Trần Kỷ minh bạch, chính mình có lẽ nên hào hào hiểu rõ một chút tương quan tri thức. Ngày bình thường, chính mình thật sự là quá chú trọng tu luyện, một ngày 12 canh giờ, tối thiểu có 11 canh giờ tại tu luyện. Các loại kỹ nghệ, công pháp, võ đạo, thay phiên không ngừng. Có lẽ, chính mình nên cải biến một cái. Không không không không. Suy nghĩ vẹn vẹn một cái chớp mắt, liền bị Trần Kỷ lập tức phủ định. Ta có thể nhịn chút thời gian đi làm khác, nhưng là cuối cùng, ta hoạch tâm sức cạnh tranh chính là vô tự thưa, mang tới thiên đạo thủ cần. Tại tu luyện bên ngoài trên tiêu hết tất cả thời gian, tài nguyên chính là về phần suy nghĩ, đều có phải là vì tu luyện làm phụ trợ. Lấy làm ruộng phát dục là tuyệt đối hệ tâm, kiên quyết quán triệt cố gắng một chút lại cố gắng nguyên tắc, hết thảy hành vi lấy trục đạo trưởng sinh là nhất cuối tiêu điểm ấy không thể sửa đổi, không thể lay động. Trong lòng thầm nghĩ, không lùi bước, Trần Kỷ đã về tới đạo phủ. Sau khi về nhà, Trần Kỷ đi vào phòng bếp, muộn trên linh mễ Thừa dịp Linh Mễ Hương khí phiêu đầy về lạ, Trần Kỷ đi vào trong nội viện, từ trong kho phòng xuất ra dùng pháp lực ôn dưỡng lấy thịt heo. Phần phần, một đạo ngọn lửa lù lù lên, dẫn đốt từ khi đống lửa. A Kim, đến đem thịt nướng. Chi chi kít. Đường Phan Nạn, ta đây không phải là có chuyện gì sao, qua mấy ngày dẫn ngươi đi ngự thu cát, cho ngươi chọn cái mẫu hậu tử. Đuổi A Kim đi thịt nướng, Trần Kỷ ngồi trên ghế, móc ra vừa mua vài cuốn sách, đọc bắt đầu. Nam Hoàng, Ma Tu, chương 18. Bán hàng, muối chó. Chương 18, bán hàng, muối chó. Một tháng sau, Trần Kỷ lập phủ trong nội viện. Ta đây cũng quá sướng rồi đi. Theo cao huyền vũ khủng, trung phẩm tụ khí phủ, chậm rãi rơi xuống, ngồi xếp bằng Trần Kỷ cũng ung dung đứng dậy, cảm thụ được thể nội tràn đầy pháp lực, không khỏi cảm thán cảnh giới, luyện khí 3 tầng, 66100, cảnh giới, luyện khí 3 tầng, 72100. Vẹn vẹn 1 tháng tu hành, liền đề cao 6 điểm độ thuần thủ. Cái này, một nguyên đan, hiệu quả so Trần Kỷ ngẫm lại còn tốt hơn. Lại thêm, trung phẩm tụ khí phủ, phụ trợ một trong một mái, một cái đề cao Trần Kỷ công pháp vận hành hiệu suất, một cái đề cao xung quanh nồng độ linh khí. Loại này điệp ra thổ tính, đơn giản chính là hoàn mỹ. Chỉ tiếc, một viên đan ăn không có. Quá mắc. Một bình, một viên đan, muốn hai bách linh thạch, hơn 1 tháng tích lợi mới có thể cam đoan tu luyện nửa tháng đây là trăm phần trăm đầu nhập đan dược tình huống dưới, trên thực tế là không thể nào đem tất cả linh thạch đều cầm đi mua đan dược. Ta kiếm linh thạch chính là vì phụ tá tu luyện, tiêu ít tiền không có gì, thế nhưng là chi không nổi mới là vấn đề lớn. Chân kỷ cũng không phải là thân dữ của, hắn cẩn trọng làm ruộng kinh doanh, chỉ là vì tốt hơn tu luyện, mà không phải thật đối linh thạch có chấp niệm. Chỉ bất quá, lúc này chân chính vấn đề là Trần Kỷ hiện tại ích lợi, cũng không ủng hộ Trần Ngũ Kỳ cắn thuốc tụ khí phủ. Chúng phẩm tụ khí phủ, chỉ có đại lượng chế tác, chúng phẩm tụ khí phủ, Trần Kỷ mới có đầy đủ lợi nhuận đi cắn thuốc tụ khí phủ, tinh thông, 446 800. Lấy Trần Kỷ trước mắt, tu khí phủ, tạo nghệ, muốn đại lượng chế bức tranh, tu khí phủ chỉ có thể dùng trước mua, phù bút, phụ trợ đợi đến đại thành về sau, cho dù không có pháp khí, phù bút hẳn là cũng có thể tiện tay chế vẽ ra, chúng phẩm tụ khí phủ. Bức tranh. Nói làm liền làm. Giang Dác. Theo cuối cùng một bút vẽ rồng điểm mắt hoàn thành, Trần Kỷ trong tay, phù bút lên tiếng mà được. 23 chương, cũng coi là hoàn thành bộ tổng thêm trước đó Diệu Thủ ngẫu nhiên đạt được 5 tấm, hết thảy 28 chương, tổng giá trị tại 1000 linh thạch ta hữu. Bay quay bán hàng bán trên giá cả, nhưng là cảm giác không đủ an toàn, luyện khí sơ kỳ tu sĩ, đi quẩy hàng trên bảy quẩy bán hàng bán, chú phẩm phụ lục. Không cần thiết, cũng không phải Trần Kỷ buồn lo vô cớ, thật sự là ngoại thành an toàn không cách nào bảo hộ. Giết người đoạt bảo sự tình, nhìn mãi quấn mắt. Nhất là Trần Kỷ chỉ là luyện khí sơ kỳ, càng là không cần thiết phô trương quá mức. Cứ việc Trần Kỷ bây giờ, đấu pháp năng lực tại tính ra dưới cũng không thua phổ thông, luyện khí trung kỳ, nhưng lại vẫn muốn lấy điệu thấp phát dục làm chủ. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhược thương. Tu tiên giới không thể so với kiếp trước, vạn sự cầu ổn, tuyệt đối không có chỗ xấu. Vững vàng không phải là sợ, nhu nhược không phải là nhu nhược. Quay hàng trên tin tức là hoàn toàn trong suốt, vẫn là chờ đến chính mình đột phá luyện khí trung kỳ lại nói. Rẻ hơn một chút, liền tiện nghi một điểm đi. Đi thương hội muốn bị ép giá cả, nhưng tóm lại là an toàn có cam đoan. Đại phẩm bài tại bạo lôi trước đó, luôn luôn càng đáng tin cậy một điểm. Nội thành mấy nhà thương hội phía sau đều là Nam Hoang các đại tông môn, luận độ tình lai lịch, có thể nói so toàn bộ Thanh Hà phường đều cứng rắn. Thanh Hà Tông gia cũng bất quá là thiên nguyên thượng tông hạ hạt một cái chút cơ thế ra mà thôi. Toàn bộ Nam Hoang, thiên nguyên thượng tông loại này thế lực, có mấy chục nhà đây, Kim Đan tông môn tại Nam Hoang được cho đỉnh cấp, nhưng là tuyệt đối tính không đến đỉnh tiêm. Nguyên Anh, chỉ có có Nguyên Anh tu sĩ trấn giữ tông môn mới thật sự là bá chủ thế lực, hoành ép một phương. Thậm chí tại toàn bộ Đông cực Thăng Châu đều là cao cấp nhất tồn tại. Lúc này, cùng Thanh Hà phường gây số sao, ma tu chính là đến từ loạn dục ma tông, tu sĩ cũng ở tại Nam Hoang cảnh nội, cùng Thiên Nguyên tự tông, tương hỗ là thế lực đối địch. Mọi người một lần kiêng kỵ, cũng là này tông môn. Trước đây Trần Kỷ còn tưởng rằng là ma đạo, ác ma, loại kia cái gì yêu thích đồ vật, nguyên lai chỉ là tu ma giả. Bất quá nghĩ đến, coi như thật có loại kia đồ vật, hẳn là cũng không phải loại này đê giai địa phương xuất hiện. Đạo Hữu mời, không biết Đạo Hữu là mua vẫn là bán. Theo một câu dịu dàng động lòng người thanh âm vang lên, Trần Kỷ đã đến đích đến của chuyến này, bước xảo lâu, vị trước cửa thị nữ nên tiến trong lâu. Bán. Bán, chúng ta cần người đặc biệt dám định giá, phiền phước ngài đi theo ta. Một tân sa mộng thị nữ, đem Trần Kỷ dẫn tới lầu 2. Ngưng Thần Hương, người người trong không khí loáng thoáng mùi thơm, Trần Kỷ phân biệt ra được nó nguồn gốc. Cùng vài ngày trước, tại Thanh Minh Các, nghe được đùng dạ. Những này cấp cao nơi trốn, liền ưa thích làm loại này đồ vật. Cái này, Ngưng Thần Hương, giá cả cực cao không nói, mà lại, nếu không phải là thời gian dài trường kỵ sử dụng, là hoàn toàn vô hiệu. Nhưng là những này cái gọi là cấp cao nơi trốn, lại tất cả đều đại khách sử dụng, sở cầu, đơn giản là đề cao điểm cấp bậc. Ai, có tiền thật tốt. Đạo hữu, chính là cái này, ngài đi vào trước chờ lấy, ta cho ngài pha chén linh trà. Giám định sư sau đó liền đến. Thừa dịp khe hở, chân kỷ tranh thủ thời gian nhấp đầy miệng linh trà, cũng không phải mê rượu, là nước trà này, trên thực tế đối tu vi cũng có chút trợ giúp. Thật xa xỉ. Cái này, Bạch Sảo Lâu, tùy tiện vào đến cái khách nhân uống chính là linh trà, mà lại chính mình muốn nâng điểm phụ tá tu luyện đan dược, khó như lên trời. Cảnh ngộ ở giữa, ngày đêm khác biệt. Nói đi thì nói lại, một năm trước kia, chính mình đừng nói đang đan dược, linh mễ đều ăn không nổi, còn tại gặm tích cốt tán, qua thời gian đây, vẫn là câu nói kia, từ từ sẽ đến đi. Đạo Hưu muốn bán thứ gì, không lại để lão giả ta nhìn một cái đi. Gõ cửa bên ngoài tiến đến một tên lão ông, một bộ áo trắng, tiên phong đạo cốt. "Đạo hữu, lấy ra nhìn xem." Trần Kỷ đem một sấp tổng 20 tấm, trung phẩm tụ khí phù, đặt lên bàn, sau đó liền thu hồi thân thể, tiếp tục thượng tức trà. Không có gì ngoài chính mình lưu lại tu hành dụng, Trần Kỷ hết thảy chuẩn bị bán đi 20 tấm. Một cái sát na, lão ông hai mắt đã trải rộng linh quang. "Trung phẩm tụ khí phù, phẩm tướng thượng giai, tiếp tục thời gian tại bảy ngày tả hữu, thủ pháp không tệ." Sau đó, lão ông ngẩng đầu, cười ha hả đuổi Trần Kỷ. "Đạo hữu, ngài cái này, trung phẩm tụ khí phù, phẩm tướng còn không tệ, nhưng là còn tới không được tăng giá trình độ." chỉ có thể dựa theo giá thị trường tính, tổng cộng 20 tấn, ta có thể cho đến ngài bảy bách linh thạch, ngài thấy thế nào? Mà lại, số lượng quá ít, nếu là nhiều chút, giá cả cũng có thể lại cao hơn một điểm. Đúng là mẹ nó đen. So bình thường giá thị trường thấp một thành không ngừng, cứ việc trong lòng sớm có chuẩn bị, lúc này Trần Kỷ vẫn là trầm mắng một tiếng. Không có vấn đề gì, cứ như vậy đi. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, Trần Kỷ đi ra bách xảo lâu, cũng không trước tiên về hướng đạo phụ, mà là đi từ bản tử, tập hóa quầy hàng. Linh chỉ, dũng hết, lại đi mua điểm. Từ đạo hữu, quy củ cũ, hai đao linh chỉ Chân Kỳ đi vào từ bản tử tạp hóa trước gian hàng, đối tử bản tử lên tiếng chào. Chỉ thấy được, kia từ bàn tử bản tử, cau mày, cái mũi một đứng thẳng một đứng thẳng. Trung phẩm tụ khí phù hương vị. Chân Kỳ cực kỳ chấn động. Người này, chưa bắt giới mặt, còn sinh trưởng cái Hạo Thiên khuyền cái mũi. Cái này cũng có thể đoán được. Chương 19. Sắp đại thành tụ khí phù. Chương 19, sắp đại thành tụ khí phù. Cái này cũng có thể đoán được. Chân Kỳ nội tâm cực kỳ chấn động. Người này, chưa bắt giới mặt, còn sinh trưởng cái Hạo Thiên khuyền cái mũi. Nhìn trước mắt muội run run từ bản tự, Trần Kỳ lại một lần nữa hiểu được tu tiên giới các loại kỳ dị đến cùng có bao nhiêu kỳ dị. Hắc hắc, ta không chỉ có thể nghe được ra trung phẩm tụ khí phù hương vị, còn có thể ngửi ra, Ngưng Thần Hương, Trầm Ngư son phấn, hương vị. Tất cả nội thành thương hội đều rúng, Ngưng Thần Hương, có thể, Trầm Ngư son phấn chỉ có Bạch Sảo Lâu thị nữ áp dụng. Đạo hữu đây là mới từ trăm sảo các trở về. Từ bản tự mắt nhỏ híp lại khẽ hở, lóe ra tinh quang. Vẹn vẹn 1 năm, liền đã có thể chế bức tranh, trung phẩm tụ khí phù, chết không được toàn bộ ngoại thành đều đang đồn góc Tây Bắc Trần phủ sư đế tuổi. Đều nói ngài Tu khí phù, hiệu quả tốt nhất, thời gian dài nhất. Nhìn trước mắt cười ha hả từ bản tử, Trần Kỷ Long mặt không khỏi nhíu một cái. Đạo hữu ngược lại là tốt cái mũi, chỉ tiếp quá khen rồi, Trần môn là mượn nhờ pháp khí phù bút chi lực mà tôi, nào có cái gì năng lực. Đối với từ bản tử nghe ra những lời này, Trần Kỷ thoạt đầu là kinh ngạc, sau đó cũng là có thể tiếp nhận, đơn giản là một loại nào đó phân biệt khí tức pháp lực bí thuật tôi. Tu khí phù, chính mình một mực sát người cấp đặc, có khí tức còn sót lại bình thường. Vấn đề là, hắn làm sao ngửi ra phân cấp, cũng không thể chúng phẩm cùng hạ phẩm không phải một cái hương vị đi. Không đúng. Cái này chết bản tự lựa ta. Một cái ý niệm trong đầu ở giữa, Trần Kỷ bình tĩnh, cái này chết bản tự rõ ràng là thông qua bắt giữ phân biệt khí tức pháp môn, người được trên người mình, son phấn, hương thần hương, tụ khí phủ, hương vị. Thông qua những này, đem chính mình đi thương hội bán ra, trung phẩm tụ khí phủ, sự tình đoản cái sắp xỉ đối với mình đối với phụ lục, một đạo trên tiến triển, Trần Kỷ vẫn luôn là không có ẩn tàng. Dù sao, chính mình bên ngoài người thiết chính là một tên, cực đoan chuyên chú vào phụ lục, tán tu. Chính mình cũng muốn bằng này tiến hành bên ngoài tài nguyên trao đổi. Thứ việc không thèm để ý nhưng cũng cho Trần Kỷ một lời nhắc nhở, mình bây giờ cần cái thu liễm khí tức pháp môn. Vô luận là bí thuật, pháp quyết, pháp khí đều có thể. Tu tiên giới không thể so với cái trước, các loại kỳ dị bí thuật thiên phú thực sự quá nhiều. Vẫn là phải cẩn thận là hơn. Tại cái này mênh mông tu tiên giới, liệp khí, pháp môn, đơn giản chính là thường ngày sinh hoạt, giết người phóng hỏa thiết yếu tố vật. Nhất là chính mình bí mật rất nhiều, trên thân sở học phức tạp. Nhất định phải học một cái. Bất quá, đối với từ bản tử trực tiếp mở miệng điểm ra việc này, Trần Kỷ cũng có chút không hiểu. Theo chính mình đối với cái này mập mạp nhận biết, cái này bản tử cũng không phải cái là cái trong lời nói lô mãng người, nói chuyện từ trước đến nay đều là gặp người liền ngâm, giọt nước không lọt. Trần Kỷ không tin hắn há mồm liền nói ra, "Trúng phẩm tụ khí phủ, thương vị là thật chỉ là bởi vì kinh ngạc." Bất quá, mặc kệ nó, hắn không nói thẳng, chính mình quyền đương không có nghe minh bạch, nhiều một sự không bằng ít một chuyện. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ tiếp nhận, "Linh Chỉ, quay người liền đi." Chậm, đạo hữu các loại. Quả nhiên, theo Trần Kỷ quay người muốn đi gấp, từ bản tử tiếng chào hỏi cũng theo đó mà tới. "Đạo hữu, chớ vội đi a." Sau đó Từ bản tử bước nhanh tiến lên, giữ chặt Trần Kỷ hướng quay hàng phía sau trên ghế ngồi xuống. Thiện tay biến ra một bộ đồ huống trà, lúc này pha bát trà. Chiêu này ngược lại là kinh ngạc Trần Kỷ một cái. Pháp khí chứa đồ, cái này chết bản tử quả nhiên là cái cầu đại hộ. Tán tu quần thể bên trong, có thể có một kiện pháp khí chứa đồ, thật sự là khó lường sự tình. Cái xù giá bán không nói, công hiệu quả chỉ có, chữ vật, đồng dạng công năng, không thể trợ giúp đấu pháp, không thể phụ trợ tu hành, tính so sánh giá cả quá thấp. Tại đại đa số tán tu mà nói, xem như xa xỉ phẩm. Trần Kỷ thấy thèm hồi lâu, chỉ là cuối cùng vẫn từ bỏ. Đạo Hữu, nếm thử, mặc dù so không lên Bạch Sảo Lâu, linh trà cũng coi như thế gian tử phẩm, hiếm thấy tốt hương vị. Trần Kỷ tiếp nhận từ bản tử đưa tới nước trà, nhấp một miếng, xác thực hương vị không tệ, chỉ tiếc đối tu luyện vô ích, hắn cũng liền vô tâm đánh giá. Đạo Hữu có chuyện gì, cứ việc nói thẳng đi. Đối với tử bản tử loại này ngoại thành nổi danh, có phương pháp, Trần Kỷ cũng có thể tiếp nhận buổi tiếp lãng phí một chút thời gian, nếu là có thể kết giao một phen, không, có chỗ xấu. Đạo Hữu, vậy ta liền nói thẳng, ta không có đoán sai, ngài đi Bạch Sảo Lâu bán phủ. Trùng phẩm tụ khí phủ. Bạch Sảo Lâu hẳn là không ít ép ngài giá cả đi. Tối thiểu đến có một thành, kia địa phương nhà lớn việc lớn, giá thu mua thực sự quá thấp. Nhưng, ta cái này không đồng dạng, ta không ép giá, mà lại ngài có bao nhiêu, ta muốn bao nhiêu. Về phần an toàn, ngài yên tâm, cùng là bên ngoài thành bảy quẻ bán hàng, ta tự bản tự danh tiếng, ngài hẳn là rõ ràng. Như thế nào? Nói xong, Từ Bản tự gạt ra mắt nhỏ, nhìn chằm chằm chấn kỳ. Từ Đạo Hữu, không dối gạt ngài nói, ta là dựa vào lấy một cây phù bút pháp khí phụ trợ, mới chế vẽ ra trùng phẩm tụ khí phù. Đạo Hữu nói đùa, toàn bộ phường thị tán tu phù sư, có cái nào không dựa vào phù bút phụ trợ, có thể vẽ ra trùng phẩm phù lục? Nếu là có cái này trình độ, còn làm cái gì tán tu, đi nội thành tìm một nhà cỡ lớn thương hội, làm cung phụng không tốt sao? Từ bản tử đối với Trần Kỷ Tuyết Pháp từ chối cho ý kiến, không dựa vào pháp khí phù bút trong bức tranh phẩm phụ lục, nếu là thật có loại này trình độ, tùy tiện đi ngoại thành tìm thương hội, đều có thể làm phụ lục cung phụng. Nghe vậy, Trần Kỷ rõ ràng là run lên một cái, sau đó giảng đạo. Có thể cây kia phù bút là quay hàng trên đái tới cũ nát hàng, theo lần trước sử dụng hết, đã triệt đến nát. Nghe nói lời này, từ bản tử có chút trầm âm. Đáng tiếc, nếu không, ta cùng đạo hữu ngược lại là có thể nói một cái hợp tác lâu dài sự tình gần nhất thưa dịp tống gia đem tinh lực đặt ở đề phòng ma tu bên trên, đối phượng thị nội bộ áp lực tu nhỏ. Minh hội lựa chọn khuyết chương chiêu, phụ trợ tu luyện phù lục đan dược lỗ hổng khả lớn, từ bản tử có chút cách bách, mới có thể suy nghĩ tìm chân kỳ tâm sự. Dù sao, chân kỳ tại trong phượng thị hiểu rõ. Vậy ta trước hết cáo tử. Qué giày đạo hữu, cáo tử. Chân kỳ về hướng động phủ trên đường, hồi tưởng lại vừa rồi mình cùng từ bản tử đối thoại, không khỏi âm thầm tự nghĩ. Từ bản tử đại lượng tu trung phẩm tụ khí phù làm gì? Chân kỳ hơi nghi hoặc một chút, dù sao, hắn hiện tại sát thực cần một cái có thể ổn định tiêu hàng con đường tụ khí phù, tinh thông 771 800. Bởi vì hắn, tu khí phủ, độ thuần tục sắp đột phá tinh thông, đi vào đại thành. Những ngày qua, trung phẩm tụ khí phủ, chế bức tranh, mang đến so thưởng ngày cao hơn độ thuần tục, làm Trần Kỷ tiến độ một lần tới gần đại thành. Giới lúc, liền xem như không có phủ bút phụ trợ, Trần Kỷ cũng có tự tin có thể chế vẽ ra trung phẩm tụ khí phủ. Chỉ là, cái này từ bản tự, có thể hay không thử. Về đến trong nhà, Trần Kỷ tùy tiện thu thập một cái rương phòng, sửa sang lại một cái tạp vật đi vào trong phòng, lấy giấy bút, tại phía trên viết vẽ lên tới. Trung phẩm tụ khí phủ muốn tìm tới một cái ổn định phá giá con đường, nếu như thực sự không được, suy nghĩ thêm thương hội, tối thể pháp quyết, liễm khí pháp quyết, phải thêm nhanh tìm kiếm, vô luận là tăng lên nhục thể cường độ, vẫn là ngày bình thường tu liễm khí tức, đều là rất có cần thiết. Chiên nhiễu thuật cùng ngũ cầm quyển, tiến độ phải thêm nhanh, tranh thủ mau mau đến viên mãn. Các loại tu vi đến luyện khí hậu kỳ, trở lại nguyên thân năm đó phát hiện, Trường Xuân Công, cùng A Kim, Địa Vương, một lần nữa thăm dò một lần. Viết xong những này, Trần Kỷ trầm ngâm nhìn chăm chú, sau một hồi khá lâu, mới tiện tay một đạo pháp quyết đánh ra, dẫn đốt trang giấy, đốt thành hôi hôi chương 20. Bảo Sơn Minh, Liên Sơn Hội, Tiểu Canh Kim Kiếm Chỉ. Chương 20: Bảo Sơn Minh, Liên Sơn Hội, Tiểu Canh Kim Kiếm Chỉ. Đạo Hữu, ta là mới tới quản sự, ta họ Tổng, về sau khu dân cư động phủ Thôi Kim, để ta tới tới cửa thu lấy. Liên ngoại thành khu dân cư quản sự đều thay người sao? Chân Kỷ trong lòng thầm nghĩ, trên tay vẫn là xuất ra linh thạch, đưa tới. Phiền phức Đạo Hữu, đưa tiến đến đây thu tiền thuê quản sự, quay người trở lại động phủ bên trong. Hơi trầm ngâm về sau, Chân Kỷ đi phủ trên bản cầm lên mấy chương, hạ phẩm tụ khí phủ. Sau cùng mấy chương, bán đi. Đại phu sư, gần nhất là biếng Làm sao lại như thế mấy chương? Nghe Lâm lão nói chế nhạo, Trần Kỷ cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Chuẩn bị nghiên cứu mới phù lục, cũng là không phải nói láo, mặc dù Trần Kỷ không còn chế bức tranh, hạ phẩm tụ khí phù, nguyên nhân là hiện tại tiện tay một bức tranh đều là chúng phẩm, đúng là không có gì tất yếu chế vẽ xuống phẩm. Bất quá, hắn cũng đúng là chuẩn bị nghiên cứu hoàn toàn mới, phù lục. Kim va phù, nghe cùng kim thân phù tương tự, hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt, là thực sự, nhất giai pháp thuật phù lục có hộ thân hiệu quả, cũng coi là đền bù tự thân, cuối cùng một khối nhược điểm. Đương nhiên, cái này cái gọi là cuối cùng một khối nhược điểm là tương đối chính trần, Kỵ mà nói, hắn một lần khuyết thiếu phòng thân thủ đoạn, nhất là gần nhất trong phường thị càng thêm hỗn loạn, Trần Kỷ động phủ chỗ ngoại thành, mỗi ngày trong đêm, rất người đở bảo, cả đường cấp đường sự kiện, càng ngày càng nhiều để Trần Kỷ có một loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm giác. Thừa dịp tu khí phủ, chính độ đại thành, hơi nhiên cứu một cái, Kim Quan phủ, đương nhiên, tuyệt đại đa số tinh lực vẫn là phải lấy, tu khí phủ làm chủ, dù sao, hiện giai đoạn, Trần Kỷ thiếu nhất vẫn là linh thạch. Đúng rồi, Lâm đạo hữu, ngươi biết không biết do góc đông nam từ bản tự. Trần Kỷ đột nhiên nhớ tới Chính mình bên cạnh lão đầu này là Phường thị Bạch Sư Thông, liên quan tới từ bản tự sự tình, hỏi một chút Lâm lão nói, có lẽ sẽ có án. Bao Sơn Minh người phụ trách một tròng, thế nào? Bao Sơn Minh? Trần Kỳ nhíu mày, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái danh xưng này. Bao Sơn Minh là cái gì, ta làm sao chưa hề chừng nghe nói qua? Lâm lão chỉ nghe xong một mặt coi nhẹ. Bao Sơn Minh là thanh hạ Phường thị lớn nhất tán tu đoàn thể, hoặc là thêm cái một tròng, cùng Liên Sơn hội không sai biệt lắm, hai người từng hỗ là đối địch. Người chường nghe nói qua? Người nghe qua cái gì? Trước đó ngươi luyện khí 3 tầng tu vi? sẽ chỉ bức tranh cái kim cương phụ, ngươi còn muốn nghe thứ gì? Gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi ngoại trừ mỗi ngày oa tại trong động phủ vẽ bựa còn làm qua chuyện khác sao? Ngươi làm sao nghe nói qua? Đối với Lâm lão nói kẻp thương đeo gậy trầm trọng, chân kỳ đã hoàn toàn miễn dịch, mà lại, hắn cảm thấy Lâm lão nói nói xác thực có đạo lý. Tu sĩ cùng dư các tu sĩ kết giao chính là như vậy, chỉ có năng lực cùng địa vị đạt tới, mới có thể tiến nhập kế tiếp vòng tầng. Cuối cùng, nhìn chính là giá trị. Bởi vì, trung phẩm tu khí phủ, từ bản tử mới có thể tiếp xúc chính mình. Chính mình cũng là dựa vào tu khí phủ, đánh ra tên tuổi mới có thể bị hứa tiền mời, ý muốn mời chào. Mà, mình trước kia, hoặc là nói là nguyên thân, tu vi thấp, lại không một kỹ trí trưởng, tự nhiên chẳng khác người thường, không người để ý, thế nào, gần nhất cùng bọn hắn từng có tiếp xúc. Từng. Bọn hắn làm việc coi như đáng tin, nhất là đối với liên sơn hội ở bên trong những cái kia loạn thất bát tào tổ chức. Lâm lão nói không biết ở đâu móc ra một cây nước củ cải, trực tiếp gặp phải, nói hàm hồ không rõ. Tối thiểu nhất, bọn hắn sẽ không bán ngươi. Trong phường thị, rất nhiều tán tu tổ chức sao? Nhiều vô số kể, tuyệt đại đa số nhưng thật ra là không có danh tự chỉ bất quá một chút tán tu tự phát tạo thành tiểu đoàn thể thôi, thế đạo dân nan, đám tán tu tự nhiên báo đoàn sưởi ấm. Nghe vậy, Trần Kỷ trong đầu tự nhiên là xuất hiện, hứa tiền, thẩm hảo nhiên, khuôn mặt. Lúc ấy, bọn hắn rõ ràng chính là muốn lấy làm mục tâm, tổ chức một cái tán tu tiểu đoàn thể. Chỉ bất quá, chính mình tự tuyệt. Bất quá, mặc dù Trần Kỷ cũng không gia nhập lấy bọn hắn cầm đầu tiểu đoàn thể, lại cho nên làm quen, Tề Viễn Sơn, người này. Lại tại, Tề Viễn Sơn dẫn tiến dưới, làm quen một chút mới đạo hữu, đoạn thời gian gần nhất, lui tới rất sâu. Loang Loan phang có chút hợp thành lâm lão nói miệng bên trong, tiểu đoàn thể Ý tứ đều là một chút có thành thạo một nghề bản thân tán tu, Trần Kỷ ở bên trong trong đó mấy đều là kiếm tu, tu tiên bách nghệ, trong đó một loại. Mọi người cảnh giới tương tự, cảnh ngộ tương tự, cùng một chỗ, tự nhiên mà nhiên liền tạo thành một cái tiểu đoàn thể. Gần chút thời gian, mọi người qua lại không ít, cho dù là trách như Trần Kỷ, cũng bất thời gian đều gặp một mặt. Bất quá nói đến, ngược lại là có chút kỳ quái. Rõ ràng là Hứa Thiện ý muốn mời chào hai chúng ta, cuối cùng ngược lại là hai chúng ta thành tiểu đoàn thể. A. Lắc đầu, Trần Kỷ quay đầu tiếp tục hỏi. Kia, yeah, cái này cái gọi là bảo sơn minh, liên sơn hội loại hình dựa vào là cái gì? Phát Kiêu Sơn, lên nuôi kiếm ăn, xuống sông uống nước, Thanh Hà phường lần cận Phát Kiêu Sơn, cho nên, Thanh Hà trong phường mấy nhà cỡ lớn tán tu tổ chức, đại đa số đều dựa vào Phát Kiêu Sơn kiếm ăn. Đây không phải là cùng ngươi đồng dạng. Lâm lão nói ngày bình thường chính là quen đi Phát Kiêu Sơn, đánh giết chút yếu thú, ngắt lấy chút dược thảo trở về bán. Ừm. Theo Trần Kỷ tiếng nói rơi xuống. Đông Dương, Lâm lão nói đột nhiên lãnh đạm số tới, thẳng vào nhìn xem phương xa. Cái này khiến Trần Kỷ đột nhiên nhớ tới vừa rồi Lâm lão nói đối với vào sơn minh, cùng liên sơn hội, đánh giá. Trong này Không có chút cố sự a. Trần Kỷ không phải cái người hay lắm miệng, huống chi, Lâm lão nói rõ hiện không muốn nói, Trần Kỷ cũng liền không có tiếp tục nói nữa. Chỉ là yên lặng về tới quầy hàng bên trên, tiếp tục bán sau cùng mấy chương hạ phẩm tụ khí phù. Trở lại động phủ, Trần Kỷ đi vào trong nội viện. A Kim, hô vài tiếng, không có trả lời. Cái này chết hầu tử, lại đi đâu rồi chờ ta về sau học được truy tung phủ, nhất định ở trên thân thể ngươi treo một chương. Cái dám lớn một chút cái sớm nhỏ, A Kim, luôn luôn có thể để cho Trần Kỷ tìm không thấy. Lại thêm, A Kim, bản thân, pháp lực, cùng thần niệm không thể tiếp xúc đặc tính. Loại này, tàng miêu miêu, đồng dạng trò chơi, thật sự là để Trần Kỷ phiền chán. Chờ ngươi trở về, buổi tối hôm nay chụp ngươi một bát linh mễ. Âm thầm quyết tâm, ban đêm nhất định phải trừng phạt cái này chết hầu tử về sau. Trần Kỷ ngẩng đầu, nhìn về phía trong nội viện hai cái, luyện tập người giả, đây là chiếc đây khiến trách số tiền lớn, 80 linh thạch mua, cho dù là hôm nay, Trần Kỷ y nguyên cảm thấy rất đắt. Cái này khôi lỗi sư chỗ sản xuất sản phẩm phụ là thật quý. Siêu. Trần Kỷ ngẩng đầu, một bộ lục mạch thần kiếm, tư thế, tiện tay ở giữa, đạo đạo kim quang bắn ra, trực tiếp đem luyện tập người giả đánh ra một đống lỗ thủng. Siêu, siêu. Thằng đến tốt một một lát về sau, cuối cùng một phát, tiểu canh kim kiếm chỉ bắn ra. Pháp lực càng thêm cô đọng, phản phất lại ánh vàng rực rỡ, đạn trực tiếp xuyên thủng, luyện tập người giả, không nói, càng là uy lực không giảm, thằng tắc xuyên thủng tất cả cản lộ giá cố, cuối cùng đụng vào động phủ cấm chế bên trên, tùy theo trừ khử. Tinh thông. Tại kia đầu chọc người qua đường giáp di sản trung học sẽ, tiểu canh kim kiếm chỉ rốt cục tinh thông. Căn cứ Trần Kỷ kinh nghiệm, mỗi một loại kỹ nghệ tại đạt tới tinh thông, lúc đều sẽ nên đón lần thứ nhất thối biến. Lần này cũng không ngoại lệ. Tiểu canh kim kiếm chỉ, gần như tăng gấp bội uy lực, còn hơn nhiều trận kỵ kia lá liễu phi đao giống như nửa cái pháp khí. Lại thêm, bởi vì Ngô Cẩm Quần rèn luyện ra được đối cơ bắt hoàn mỹ lực khống chế. Chân kỹ, tiểu canh kim kiếm chỉ, có thể nói hơn trăm mét bên trong, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Lúc này nếu như lần nữa gặp được cái kia đầu trọc đại hán, một kế, triển nhu thuận, lại thêm một kế, tiểu canh kim kiếm chỉ. Là đủ đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đánh lén lén. Chương 21. Dọn nhà, Kim Qua phủ, lệnh truy nã. Chương 21. Dọn nhà, Kim Qua phủ, lệnh truy nã. Giang Dác Trần Kỷ vòng quanh người một tuần ánh vàng rực rỡ trong triệt, cái lồng như gương, phá thành mảnh nhỏ. Pháp lực màu vàng lóng mảnh vỡ vỡ vụn, biến mất theo. "Chichi, chi. ta biết rõ ngươi chỉ xuất hai quyển, ngươi lợi hại nhất vừa chơi đi." "Chichi, chi. không sai, vừa mới ra quyển đánh nát, Kim Qua phủ, hiện hóa cái lồng chính là A Kim." Theo Trần Kỷ tụ khí phù trình độ tinh tiến, Trần Kỷ cũng dần dần chia lại ra một chút thần niệm cùng tính lực dùng để học tập chế bức tranh, Kim Qua phủ. Hiệu quả lại cực lớn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thậm chí không có, chưa nhập môn, cái này đâu, vẹn vẹn lần đầu nếm thử, liền trực tiếp chế vẽ ra Kim Quá phủ, mà lại tiếp xuống mấy lần chế bộc tranh, độ thuần thục cũng là tăng nhanh chóng, không còn là trước đó tụ khí phù như vậy mài nước cung vu. Bằng vào ta tại phù lục một đạo trên lý giải, cũng là hợp lý. Dù sao, toàn bộ phường thị có thể có một đạo phù lục có, đại thành, tiêu chuẩn phù sư lại có mấy cái. Mặc dù Trần Kỷ vẫn là luyện khí 3 tầng con tốt nhỏ, nhưng là, lúc này, đơn thuần phù lục một đạo trên tạo nghệ, Trần Kỷ lại cũng không chênh lệch, thậm chí tại trong phường thị được cho rất cao. Vẹn vẹn nửa tháng thời gian, Kim Quá phủ, độ thuần thục liền đã tiểu thành. Sau đó độ thuần thục tăng trưởng tốc độ, mới dần dần bắt đầu chậm lại. Dù vậy, tốc độ cũng hoàn toàn không phải ngày xưa học tập tu khí phủ, lúc có thể so sánh được. Hai quyền. A Kim, toàn lực hai quyền, đại khái tương đương với luyện khí sơ kỳ yêu thú toàn lực hai lần. Nếu như là thực chiến lời nói, nhiều nhất có thể ngăn cản luyện khí trung kỳ, tu sĩ một kích phát thuật liền sẽ vỡ vụt. Hạ phẩm phù lục, hiệu quả vẫn là quá kém, từ từ sẽ đến đi. Tại không có mới kiếm lấy linh thạch thủ đoạn tình huống dưới, tụ khí phủ vẫn là tuyệt đối hệ tâm, trấn kỵ không có khả năng chứa lại ra đại lượng thần niệm, dùng để chế bức tranh, kim quang phủ. Hết thảy tu luyện kế hoạch đều muốn mây quanh, tụ khí phủ, tiến hành Cái này sẽ không thay đổi. Lát đầu, Tạng Hoan tu hành, Trần Kỷ đem hối đoái mà đến mấy khối trung phẩm linh thạch, nhét vào ngực, đi ra độc phủ. Thanh Hà Phường, từ Thanh Hà Tống gia xây dựng ở một tòa linh mạch cấp 1 bên trên. Trần Kỷ chỗ ngoại thành, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không tại Thanh Hà Phường bên trong, mà là quay chung quanh Thanh Hà Phường, dựng từng vòng từng vòng, tự xây phòng, từ Tống gia đại lý, thuê cho trong phường thị tán tu. Câu nệ tại vị trí, linh khí cực kỳ mỏng manh đều là chút, giữa thiên địa tự nhiên tổn tại linh khí, hay là pháp Cử Sơn tiêu tán mà đến linh khí. Ma nội thành khu, linh mạch cấp 1 thì là bị một tòa tổ linh đại trận trong trú khóa tại nội thành, trong đó tuyệt đại đa số lại bị nhốt tại tống gia cỡ nhỏ phụ điện. Nói một cách khác, toàn này, linh mạch cấp 1, tống gia an định, nội thành khu an canh, trấn kỷ loại này ngoại thành khu tán tu, cũng chính là người người hơn bị. Tu hành bốn yếu tố, tài lữ pháp địa, bên trong, cái này, địa, chỉ chính là đây. Tu hành địa điểm chiến lệnh, cũng là to lớn tài nguyên chiến lệnh. Tề Viễn Sơn chỗ độc phủ, tại nội thành khu nhất cánh ngoài, so sánh ngoại thành, nồng độ linh khí cao rất nhiều, thuế kim thỉ là trọn vẹn lật ra gấp năm lần. Đối với đoạn thời gian gần nhất mới rất có thanh danh, phụ lục công nhân, trấn kỷ mà nói, Tán tu bên trong, đang đạo thánh thủ, Tề Viễn Sơn Tề đạo hữu tên tuổi, đã vang vọng mấy năm đương nhiên, những này cái gọi là sương hô, đều là tán tu ở giữa trong lời nói thổi phồng mà thôi. Một cái bức tranh, tu khí phủ, một cái luân chế, lục nguyên đan, đều là cơ sở nhất phủ lục cùng đang được. Bất quá, có thể có tu tiên bách nghệ bên trong đồng dạng bản thân, đồng thời có nhất định tiêu chuẩn tu sĩ, xét thực lại so với cái khác tán tu càng nhận yếu hãi. Trực tiếp nhất, cũng càng có tiền. Dù sao, tuyệt đại đa số tán tu trôi qua vẫn là đầu đứng ở dây lưng quần bên trên, đi phát Kiêu Sơn bên trong săn giết yêu thú. Tùy thời chuẩn bị ứng đối còn lại tu sĩ nổi lên, liếm máu trên lưỡi đao kiếm ăn thời gian. Ken keng. Mặc một thân chế thức áo bảo tống gia đội chấp pháp tu sĩ, gọi đồng là, những nơi đi qua đám người nhao nhao né tránh. Một cái khỏe mắt có nốt ruồi, dáng vóc cao lớn tu sĩ giơ cao lên một trường chân dung hồ to. Gần đây Thanh Hà phường sự tình, mọi người cũng hẳn là đều rõ ràng, trong phường trà trộn vào tới một cái con chuột nhỏ, bị đánh cái sắp chết, giấu đi. Cái này bịt mắt trốn tìm trò chơi, cũng không thể ánh sáng ta chính thống gia chơi. Đây cũng là chân dung của hắn, phía trên dính dáng tới lấy bắt giữ hắn. Khi tức, có phát hiện tung tích dấu vết người, lấy được thượng linh thạch và quả, bắt được người, thưởng nhất giai thượng phẩm pháp khí một kiện, nhưng có dấu diếm không báo người, một khi truy tầm, cùng tội luận sự. Thượng phẩm pháp khí. Không ít hành tẩu tại trong phường thị tán tu hít sâu một hơi, nhao nhao ngẩng đầu đi xem. Một bên Trần Kỷ lại sợ hãi than nói: "Như thế truyền thống phương thức, đều tu sĩ cũng không có cái gì cao cấp thủ đoạn sao, còn muốn mỗi một con phố tranh giành từng rỗng, dựa vào miệng hô. Trên bức hỏa nhiễm khí tức còn chưa tính, thần thức truyền âm đối với tống gia rất khó." Trần Kỷ không hiểu, lại tôn trọng, tiếp tục dọc theo phường thị bên ngoài. Tống Tề Viễn Sơn động phủ đi đến. Về phần theo thượng, Ma Tu, Trần Kỷ bất giác chuyện này là mình có thể tham dự. Sắp chết, không nói đến thật dạ, ngoan cố chống cự, trước khi chết phàm công, đạo lý kia, Trần Kỷ vẫn hiểu. Tiếp tục bước nhanh đi vào Tề Viễn Sơn ngoài động phủ, thông qua truyền âm phủ kêu gọi. Hắn cùng Tề Viễn Sơn đã hẹn, hôm nay tới lấy đan dược. Đạo hữu, ngươi đi trước chính mình uống chén trà, ta sau đó liền đến. Tiến vào động phủ về sau, bản thị hữu Tề Viễn Sơn lửa xuất hiện tại Trần Kỷ trước mặt, thuần miện dặn dò một câu về sau, vừa dặn lửa cháy chạy. Xem ra, giống như là đang có một lọ đan dược tại luận chế. Chân Kỷ cũng không ngoài ý muốn, cái này Tề Viễn Sơn trung tỉnh tại luyện đan một đạo, vô tâm cái khác. Trong mỗi ngày không có gì ngoài luyện đan, tu hành, chính là đang nghiên cứu luyện đan. Cùng Chân Kỷ, không kém nhiều, đây cũng là hai người vì sao tương giao nguyên nhân. Xét những ngày tu sĩ làm sao đều thích uống trà a. Nhấp một ngụm trà nước về sau, Chân Kỷ cảm thấy, chính mình có phải hay không cũng muốn ở trong nhà chuẩn bị trên chút nước trà. Được rồi, dù sao cũng sẽ không có người tới nhà của ta. Chân Kỷ đối với mời người khác đi chính mình động phủ chuyện này, vẫn là có chút không mắc. Cũng không phải là bệnh thích sạch sẽ, mà là bởi vì A Kim Theo Trần Kỷ đối với tu hành một chuyện càng thêm hiểu rõ, Trần Kỷ càng vắt giác, A Kim, kỳ dị. Nhìn giống một đầu yêu thú, trên thực tế nhưng không có bất luận cái gì, truyền thừa. Phải biết, yêu thú ở giữa truyền thừa là khắc vào trong gen đánh trong bụng mẹ ra một khắc này bắt đầu, huyết mạch truyền thừa cũng đã là chờ đợi khai thác trạng thái. Mà lại, tứ việc không có truyền thừa, lại có thể học tập võ đạo. A Kim triển lộ ra chính mình tại ngũ căn quyền, trên thiên phú về sau, Trần Kỷ cũng thử dạy cho nó, Trường Xuân công, để hắn nếm thử một phen. Nhìn xem có phải là hắn hay không cần tu hành nhân loại công pháp. Thế nhưng là, A Kim lại chết sống đều không học, tựa như kiếp trước học cặn bã chính mình thấy được sách giáo khoa, lập tức liền chán ghét chạy ra. Trần Đạo Hữu, ta tới. Theo một câu thô ráp tiếng nói lên tiếng, đánh gậy Trần Kỷ suy nghĩ, Tề Viễn Sơn từ phòng luyện đan chậm rãi đi ra. Một thân pháp bảo lôi tha lôi thôi, toàn thân bẩn như vậy, đen như mực trên mặt thậm chí có mấy đạo gói ngấn, chỉ có giữa lông mày không cầm được vui, xem xét chính là vừa mới luyện đan kết thúc. Mà lại, nhìn cái này lô đan dược nên không tệ. Chương 22, đột nhiên tập kích, Tống Thanh Vân. Chương 22, đột nhiên tập kích, Tống Thanh Vân. Trần Kỷ Đạo Hữu, tất kỳ Tề Viễn Sơn trên mặt vui mừng, đem ba bình, một nguyên đan đặt lên bàn, đẩy tới. Vừa lúc cái này lô chính là một nguyên đan, phẩm tướng không tệ. Tiên Kỷ cũng thuận tay đem hồi đới trung phẩm linh thạch đặt lên bàn, tăng thêm mấy trường trung phẩm tụ khí phù, đẩy đi qua. Hai người trên bàn đẩy đưa tới, hơi có chút kiếp trước phim tình tiết hương vị. Tề Viễn Sơn dáng vóc thấp bé, làn da ngăm đen, một bộ hồi hương lão đông dáng vẻ. Lôi tha lôi thôi, pháp bào trên còn dính nhiem cho biết. Nhìn bình thường, có thể tu sĩ ở giữa, tiên kỹ nhất chính là tròng mặt mà bắt hình dong. Tề Viễn Sơn luyện đan trình độ, tại trong phồn thị, có tiếng tั่ว rồi. Bất quá Nhưng cũng bởi vì tinh nguyên lựa đan, chậm trễ tu hành, đến nay mới luyện khí tầng 4. Ừm, sát thực phẩm tướng tựa giai. Ngày bình thường, hắn cùng Tề Viễn Sơn ở giữa, cách vài ngày, liền sẽ có như thế một lần, đi vào Tề Viễn Sơn độc phủ, làm chút trao đổi. Không có gì ngoài chiếc khấu bên ngoài, hai người đối lẫn nhau sản phẩm chất lượng, cũng đều là tương đối tín tưởng. Đúng rồi, ta có một số việc, muốn hỏi một cái Tề Đạt Hữu. Tiếp nhận đang rượp, chân khí cũng không ly khai, mà là lên tiếng nói. Chân khí chuyến này, không có gì ngoài như thường ngày đồng dạng mua sắm, đang rượp, bên ngoài, sát thực cũng có chuyện hỏi thăm chính là liên quan tới Tề Viễn Sơn đàn dược nguồn tiêu thụ vấn đề. Cùng chân kỵ khác biệt, Tề Viễn Sơn không hề dài kỳ bày quầy bán hàng, mà là có chính mình tiêu hàng con đường. "Đạo hữu, ngươi hỏi lại tốt." "Đúng đấy, Đạo hữu ngày thường đàn dược đều bán cho cái nào rồi?" Tề Viễn Sơn buông xuống trong tay nước trà, ngẩng đầu trả lời. "Trước kia là giao cho Bạch Thảo Đường giúp ta bán, nhưng là nơi đó bơm nước nghiêm trọng, gần nhất đều giao cho Bảo Sơn Minh, bọn hắn gần nhất huyết chương chiều, đàn dược lỗ hồng khá lớn, cho giá cả lợi ích thực tế." "Đạo hữu nếu là có nhu cầu, vô luận là Bảo Sơn Minh, vẫn là liên xích hội, đều là lựa chọn tốt, bọn hắn gần nhất đều tại huyết chương chiều." các loại phụ lục đan dược lỗ hồng khá lớn, cho giá cả, hẳn là sẽ không chênh lệch. Có lẽ là nhìn ra Trần Kỷ tình huống, Tề Viễn Sơn lại ngay sau đó nói, "Bảo sơn minh, vô luận là tin tức tương đối lưu thông Lâm lão đạo, vẫn là đã bản thân trải qua Tề Viễn Sơn, tựa hồ cũng đối hắn đánh giá còn có thể." Một phen suy nghĩ, Trần Kỷ trong lòng cũng có định số. Còn có cái vấn đề, đạo hữu động phủ nơi này, tiền thuê bao nhiêu? Lui tới nhiều lần như vậy, Trần Kỷ nhất trông mà thèm chính là Tề Viễn Sơn nơi này nồng độ linh khí. Nếu có thể từ nguyên lai động phủ đem đến nơi này, Trần Kỷ tốc độ tu luyện tối thiểu còn có thể đề cao bá thành. Dù sao, tu khí phủ, hiệu quả, bản thân liền là tụ lại linh khí, đem phạm vi lớn bên trong linh khí cưỡng ép bắt giữ tại phạm vi nhỏ, lấy cung cấp tu sĩ phun ra nuốt vào luyện hóa. Xung quanh tự nhiên nồng độ linh khí càng cao, tự nhiên hiệu quả càng tốt. 100 linh thạch một tháng, ta một hơi giao 1 năm, tổng cộng tính 10001 linh thạch. Thế nào? Đạo hữu nghĩ chuyển vào nội thành. Không phải ta nói, đạo hữu bây giờ phù lục chế bức tranh ổn định, ích lợi cũng dần dần ổn định, chuyển vào đến cũng tốt, không có gì ngoài tu hành tốc độ không nói, cũng an toàn không phải. Tống gia cùng ma tu bên náo xôn xao, mấy nhà tán tu tổ chức gần nhất cũng không thành tựu ngoại thành thực sự không an toàn. Sát thực a. Nghe vậy, Trần Kỷ không khỏi suy nghĩ, không có gì ngoài nồng độ linh khí không nói, gần nhất ngoại thành, sát thực càng thêm nguy hiểm. Mấy nhà tổ chức giống như cổ học tử, đầu đường mỏ cũng, đa quan kiếm ảnh, nơi nào còn có điểm tu hành bộ dáng. Nói đi thì nói lại, có thể an ổn tu hành lời nói, ai lại nguyện ý đả sinh đã tử đâu? Sinh ra ở trong tông môn, thế ra bên trong tu sĩ mới có tư cách tiến lặng tu tiên. Truyền đại đa số may mắn bước vào tu tiên giới tu sĩ, đều muốn vì linh thạch 43, thậm chí là đả sinh đã tử. Ai? Trong lòng thầm than một hơi, lắc đầu. Cáo tử về sau, Trần Kỷ quay người lên đi. Sát thực muốn cân nhắc một cái dọn nhà chuyện. Trên đường về nhà, Trần Kỷ không khỏi thầm nghĩ, phải nhanh đột phá luyện khí trung kỳ, đến thời điểm làm chuyện gì đều có lực lượng. Đến lúc đó pháp lực nên đón chất biến, tự thân còn có thể chiến lực thăng hoa một lần. Mà lại, bởi vì Trường Xuân công, nguyên nhân Trần Kỷ pháp lực chất lượng đã thê biến qua một lần. Trần Kỷ vừa mới xuyên qua đến tận đây thời điểm, nhìn Trường Xuân công, danh tự rằng ở dị, còn tưởng rằng chỉ là một bản rác rưởi công pháp. Theo thời gian trôi qua, Trần Kỷ mới minh bạch, công pháp này đơn giản bề ngoài hạ ẩn chứa không tầm thường. Nam, cái gì đồ vật? Trần Kỷ chính đi tại về động phủ trên đường, trong lúc đó, ba đầu toàn thân màu đỏ, trên đầu gấp đỉnh, tên Nhu Đồng dạng yêu thú, từ phương xa một đường lao nhanh, nhấc lên trận trận bụi mù, thẳng tắc chạy Trần Kỷ lên đến. Hô, kia tên Nhu Đồng dạng yêu thú, đỏ hững mắt, phản phất bị sợ hãi. Trần Kỷ xuất hiện tại trong tầm mắt một cái mắt, đột nhiên liền mở to miệng, Thiên Phú pháp thuật thi triển. Ba đạo màu đỏ cam hỏa diễm bắn ra, kinh khủng nhiệt độ cao, phản phất thiêu đốt xung quanh không khí đều bập béo. Nam, đốt ta làm gì? Lao tử chọc giận các ngươi rồi. Dưới tình thế cấp bách, Trần Kỷ nói tục đều phát nổ ra cho dù ai tại trên đường về nhà, bị không hiểu tập kích, tâm tình cũng sẽ không mỹ lệ. Hưu. Ngô Cầm Uyển mang tới tốc độ, để Trần Kỷ chằn chọc xe dịch ở giữa né tránh hai đạo hỏa trụ, mắt thấy đạo thứ ba không kịp né tránh. Trần Kỷ lập tức đưa tay một đạo, Kim Qua Phủ, đánh ra. Có thể. Bất quá một cái mắt, hạ phẩm Kim Qua Phủ, kích phát hình thành, kim quang cháo, vừa mới bắt đầu lấp lánh, liền bị kia tên Lưu Yêu thú hỏa diễm đốt vỡ nát. Cũng may cũng tranh thủ thời gian, cho Trần Kỷ né tránh. Counter mở là ba đầu nhất giai thú phẩm. Thừa Dịp phát đến Thiên Phú pháp thuật sau khoảng cách, Trần Kỷ trong lòng thầm mắng một câu, ngay sau đó triển nhiễu thuật. Két két. Trong lúc đó, dây leo cự mãng chói buộc trong đó một đầu yêu thú, càng thêm nắm chặt, vào thể nội gai ngược cùng đè ép đau đớn, để đầu này đỏ tên như không khỏi đau kêu thành tiếng. Siu. Theo một đạo tinh luyện đến gần như ngưng thực, tiểu canh kim kiếm chỉ, bắn ra đầu kia đỏ tên như trên đầu, lập tức biểu ra một cuộn máu. Ầm ầm. Ngay sau đó, hét lên rồi ngã gục. Con tốt cái này yêu thú cú bản. Sau đó, chân kỵ bắt trước làm theo, lợi dụng ngu cầm quyền, mang tới thân pháp tại trận trọng xê dịch ở giữa bảo trì an toàn. Nắm chắc cơ hội, dùng triển nhiễu thuật, khống chế lại yêu thú, lập tức Một đạo, tiểu canh kim kiếm chỉ, núi liền đánh giết. Nửa khắc đồng hồ về sau. Hô. Theo một ngụm trọc khí phun ra, chân kỵ căng thẳng thần kinh cũng vung lòng xuống tới. Vừa rồi ba đầu màu đỏ tên như đồng dạng yêu thú, lúc này đều giống như kẻ nợ đi, nằm trên mặt đất, thật im lặng. Chân kỵ cái này một một lát mắng thu tụ, so bình thường một năm đều nhiều. Chính suy nghĩ dọn nhà sự tình, đi trở về đây, đột nhiên liền bị yêu thú tập kích. Vẫn là nhất giai trung phẩm. Vẫn là ba đầu. Cái này không khi dễ người thành thật sao? Thầm mắng một câu, chân kỵ tiếp tục hướng nhà đi, không đúng. Đông Dương Chân Kỷ đột nhiên xoay người sang chỗ khác, chạy như bay, nhặt lên một bộ tên nhu thi thể, lại cân nhắc một chút trọng lượng, liền lần nữa trở về nhà đi. Thật nặng a. Hắn lúc đầu nghĩ ba đầu đều mang về nhà, đây chính là trắng hoa hoa linh thạch đá chỉ là, quá nặng đi. Cho dù là lấy bây giờ, tinh thông cấp, ngũ cầm quyền lực lượng cơ thể, cũng chỉ có thể nâng lên một đầu. Không đúng, vẫn là không đúng. Đông Dương, Chân Kỷ lần nữa trở về, chạy như bay, xuất ra trong ngực, lá liễu luôn nào, xem như dao nhỏ, đem hai đầu tên nhu xửng, cắt xuống, nhét vào trong ngực về sau, mới một lần nữa về nhà. Ta cũng quá không thuần thục. Về sau có cơ hội, liên quan tới sở thi tuyển này, nhất định phải học tập cho giỏi một phen, vô luận là yêu thú thi thể, vẫn là xác người. Sau một lúc lâu, còn sót lại hai đầu, hỏa vư tê, thi thể một bên, đang đứng hai người, một trước một sau, một chủ một bộ. Chuyện gì xảy ra? Nói chuyện người kia một bộ màu xanh da trời phát bảo, tướng mạo thanh tú, 17-18 tuổi thiếu niên bộ dáng, chính là Tống Thanh Vân. Thanh hạ Tống gia chúc cơ hạ giống, cũng là ma tu sự kiện về sau, phường thị người tổng phụ trách. Lúc này, Tống Thanh Vân giữa lông mày kia xóa nộ khí lúc này rõ ràng là đã đè nén không được, cắn răng hỏi: "Bẩm thiếu gia, Bảo Sơn Minh cùng Liên Sơn hội tại Phát Cừ Sơn nội bộ lên xung đột, hơn 10 người luyện khí hậu kỳ tu sĩ ra tay đánh nhau, tạo ra khí tức tràn ra, kinh động đến bên ngoài yêu thú, tạo thành bạo động, trong đó, giải giác mấy cái yêu thú, thậm chí đánh sâu vào phường thị ngoại thành. Cái này hai đầu họa vớ tê, hẳn là bị sợ hãi. Sau lưng tôi tớ bộ dáng tu sĩ, không người cùng tính đáp, lại là bọn hắn. Thừa dịp ta tống ra có việc, bọn này lớp người quê mùa tán tu, muốn lật trời rồi hay sao? Ngươi đi đi, sớm tối thu thập bọn hắn. Thuộc hạ cáo tử. Các loại, đi điều tra một chút, ngoại thành có cái nào luyện khí viên mãn tu sĩ ẩn nấp? Dấu đầu lộ đuôi chuẩn không phải cái gì tốt đồ vận. Tống Thanh Vân không khỏi vân vê tay, nhàn nhạt, nhạt khẽ cười. Thật là tinh thuần pháp lực, sợ không phải đã đi thông chúc cơ cửa thứ nhất. Chương 23: Thu dọn diệt trạm. Chương 23: Thu dọn diệt trạm. Đạo hữu, linh thạch lấy được. Chân đạo hữu tụ khí phù coi là thật không tệ, mình bên trong các huynh đệ phổ biến đều là khen ngợi. Trước mặt gạt ra mắt nhỏ từ bản tử cười hì hì cung duy, Trần Kỷ tự nhiên cũng chỉ là đáp lễ cười cười. Cái này bản tử gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, tinh khôn vô cùng. Tự mình người biết chuyện nhà mình, mặc dù Trần Kỷ bản thân tụ khí phù trình độ đủ cứng đã đặt đến đại thành, thế nhưng là hắn bán cho từ bản tự, đều là trong đó thứ phẩm. Trong đó phẩm tướng hơi tốt, đều lưu lại chính mình dùng, lẻ tẻ thêm ra đến mấy chương, cũng đều cầm đi cùng Tề Viễn Sơn hội thành đang dự. Sắt thực cho nhiều a. Gần nhất, tất cả phụ lục, đan dược đều tại tăng giá, lúc đầu xu thế còn có thể khống chế. Thằng đến vài ngày trước, Bảo Sơn Minh, Liên Sơn hội tại Phát Kiêu Sơn, bên trong một trận lật bản chiến đấu. Hơn 10 người luyện khí hậu kỳ tham gia, gần như là hai cái tổ chức toàn bộ chủ lực nhân viên. Thằng tiếp dẫn đốt bầu không khí, Thanh Hà phường hai đại tán tu tổ chức, triệt để khai chiến. Cái này cũng đưa đến, phụ lục, đan dược, giá cả các món, Trần Kỷ cũng thừa cơ phát tài rồi. Chủ đánh, tu khí phù, không cần nhiều lời, kim cương, thần hành, hồi xuân, ba loại cơ sở phù lục, còn có gần nhất mới học, kim qua phù. Trần Kỷ không có chút nào do dự, mỗi dạng lưu lại mấy chương làm dự bị bên ngoài, quả quyết xuất hàng, nhỏ kiếm một bút. Đáng tiếc, ta biết pháp thuật phù lục vẫn là quá ít. Trận này đấu tranh bên trong, pháp thuật phù lục, tốc độ tăng, so, tu khí phù, lớn hơn, dù sau đó mới là, đấu pháp, chủ lực. Cái gì? Tiểu lôi phù, hỏa câu phù, hàn băng phù, hàn phong phù. Cái đỉnh, cái tốc độ tăng gần năm thành đắc tiệp, nguyên thân lấy được, phù sách, bên trong, không có cỏ lại, phù lục, truyền thừa, tổng cộng liền bốn loại phù lục. Kim cương, tu khí, kim quang, còn có một chương nhị giai phù lục, trong ngắn hạn là dùng công lên. Cất linh thạch, chân khí chậm rãi về tới động phủ bên trong, chuẩn bị bắt đầu tu luyện đi vào phù trước bản, trước tiên đem tu khí phù vẽ lên, đây chính là phát tài thủ đoạn. Hạ bút như có thần, đi bộ nhàn nhã, huy sái phù một tại, linh chỉ, bên trên. Bất quá trong chốc lát, một chương tu khí phù đã thành hình, như dây chuyền sản xuất đồng dạng mỹ cảm, tiêu chuẩn lại có tốt. Đại thành. Phía trước mấy ngày, Trần Kỷ tu khí phủ đặt đến đại thành về sau, Trần Kỷ chỉ cảm thấy, mỗi lần chế bức tranh, tu khí phủ như là bản năng đồng dạng nhẹ nhõm thoải mái. Thậm chí là, liền, thân nghiệm, tiêu hao đều nhỏ đi, giữ ra, thân nghiệm còn có thể hơi nghiên cứu một cái kim qua phủ. Chỉ là, cái này linh thạch, làm sao càng kiếm càng ít ta. Theo cuối cùng một tấm đựu chú thành hình, Trần Kỷ không khỏi thỉ thảo. Rõ ràng đã bán đi một nhóm tụ khí phủ, lấy được 800 linh thạch thu nhập. Thế nhưng là, tinh tế tính được, vẫn là có đại lượng linh thạch lỗ hổng. Kế hoạch đơn bên trên, pháp khí chứa đồ, pháp bảo, phòng ngự pháp khí. Cái này cũng chưa tính thông thường, đan dược, linh mễ, một loại các loại tiêu sài. Căn bản không đủ, còn thiếu rất nhiều, theo Trần Kỷ tự thân tăng lên, cần đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Ai khó a? Than nhẹ một hơi, Trần Kỷ quay người ngẩng đầu, ý chí chiến đấu sục sôi, đối trong viện, mập lùn sủ lông kim thi hầu. Chết hầu tử, đến chiến. A Kim, chữ bỏ, biết mắt chó tím, thời gian chỉ cần tại Trần Kỷ nhíu mí mắt, cũng chỉ có hai chuyện ăn cơm, luyện quyền. Chi chi kít. Theo A Kim đáp lại, cùng nhau đến còn có mập mạp hầu quyền. Một người một khí. Trực tiếp trong sân, như là phàm nhân võ giả, đánh lên đây là vài ngày trước, Trần Kỷ luyện quyền lúc ngẫu nhiên phát hiện. Đối luyện, so đất độc, luyện quyền, thu hoạch độ thuần thục càng nhiều. Từ đó về sau, một người một khí, liền thường xuyên từng đôi xem giết. Câu nghệ tại trong nội viện, tràn trọc thế dịch biên độ quá nhỏ, a kim ưu thế quá lớn. Trần Kỷ đến bây giờ chưa chắc một thắng đương nhiên, đây là Trần Kỷ cho ra lý do, hắn tuyệt không cho rằng là a kim tại ngũ cầm quyền tạo nghệ trên hơn xa chính mình nguyên nhân. Sau một lúc lâu, một người một khí đều thở hồng hộc tản ra, Trần Kỷ trở lại trong phòng, ba, một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng tính danh. Trần Kỳ Thọ Nguyên, 2787 linh can, Kim 17, 126, nước 18, lửa 23, đất 16 cảnh giới, luyện khí 3 tầng, 72-100, công pháp, trường Xuân Công, tiểu thành 265-400, kỹ nghệ. Pháp thuật, hóa vũ thuật, nhập môn 45-200, chiến nhấu thuật, tinh thông 690-800, tiểu canh kim kiếm chỉ, tinh thông 124-800. Chế phủ cơ sở phụ lụ, kim cương phủ, đại thành 784-1600, hồi xuân phủ, tinh thông 289-800, thần hành phủ, tinh thông 342-800, nhất dai phụ lụ. Tu khí phủ, đại thành 841600, kim pháp phủ, tiểu thành 111400. Võ công, ngũ cầm dưỡng xin quyền, tinh thông 704800. Theo Trần Kỷ tâm niệm vừa động, vô tự thư, hình chiếu bảng bản ra. Theo trong khoảng thời gian này, 007 tu luyện, Trần Kỷ tiến bộ cực lớn. Tu khí phủ, đại thành không nói, kim pháp phủ cũng đã tiểu thành, đây là mỗi ngày chia lại cho hắn, thần niệm, thật sự là ít môn nhân. Mới học hai loại cơ sở phù lục càng là đơn giản, Trần Kỷ chỉ cần tiện tay chế bức tranh, độ thuần thục liền tăng nhanh chóng, không bao lâu, liền đã tinh thông trình độ. Ký nghệ phương diện Chiến nhu thuật, Ngũ Cầm Quyền cũng đều cự ly đại thành không xa. Tiểu canh kim kiếm chỉ, tiến độ chậm không ít, bất quá như là đã tinh thông, tạm thời tuyệt đối là đủ. Kia vài đầu, Hòa Vân Đế chính là rất tốt ví dụ, nhất giai trung kỳ, đối ứng tu sĩ luyện khí trung kỳ yếu thú, y nguyên bị miểu sát. Bất quá cảnh giới, luyện khí 3 tầng, 73100. Tu hành tốc độ phải tăng tốc cả, đối với luyện khí trung kỳ, chân ngộ kỳ nhưng thật ra là có chút cách bác. Có thể, tạm thời chân ngộ nhưng không có cái gì tốt biện pháp, dù sao, đan dược tại gặm, tu khí phù cũng là lưu lại tốt nhất phẩm tướng tại dụng. Chân chính vấn đề là, linh căn linh căn, linh căn. Không biết rõ có hay không cải thiện linh căn phương pháp. Trần Kỷ lâm vào trầm ngâm. Dựa theo Trần Kỷ biết đến tu tiên giới lý luận, linh căn là tu hành điều kiện tiên quyết, chỉ có có linh căn mới có thể tu hành. Mà mỗi một vị có được linh căn tu sĩ đều tất nhiên là ngũ hành đều đủ, chỉ là trong đó, một đạo hoặc là mấy đạo linh căn tương đối độ suất, lấy bên trong dài nhất cái chủng loại kia là chủ tuyển, quyết định tư chất. Chính Trần Kỷ là hạ phẩm lệnh mục thuộc tính linh căn dựa theo, vô tự thương, trên thuộc tính sắp xếp tới nói, linh căn, kim 17, mộc 26, nước 18, lửa 23, đất 16 chính mình tại hạ phẩm linh căn bên trong đều tính tương đối phổ thông, mà hạ phẩm linh căn phía trên lại có trung phẩm linh căn, thượng phẩm linh căn, chính là về phần trong truyền thuyết tiên điệu linh căn. Nếu như linh căn có thể tăng lên lời nói, những cái kia tông môn không cần thiết cháng trận vơ vét linh căn ưu dị đệ tử, liền xem như có thể tăng lên, nghĩ đến cũng là cái giá cực lớn. Kia, linh căn tăng lên không được, nếu không trước chuyển cái nhà đi, không thể từ trên căn giải quyết, chỉ ngọn không trị gốc cũng được à. Chương 24. Ngoài ý muốn tối thể quyết. Chương 24. Ngoài ý muốn tối thể quyết. Ai vậy? Sáng sớm Chân Kỳ cảm thụ được động phủ cấm chế truyền đến ba động, không khỏi nhíu mày. Sớm như vậy, ai vậy? Hắn mới vừa vận kết thúc minh tưởng, thậm chí suy nghĩ còn có chút hoang hốt, mà lại, bình thường cũng không có người tới cửa. Theo một đạo pháp quyết đánh ra, động phủ cấm chế cũng hủy bỏ kích hoạt. Gõ cửa bên ngoài, tiến đến một tên xinh đẹp nữ tu, nhìn qua 15-16 tuổi dáng vẻ, mặc một bộ màu lam váy áo, da thịt thoi qua liền phá, mặt mày dịu dàng mềm mại, khí chất tựa như ảo mộng. Lưu Tiên tử. Chân Kỳ hơi trầm ngâm, mới nhớ tới trước mắt cái này nữ tu là ai. Vài ngày trước, Hứa Thiền dẫn đầu tổ chức tụ hội bên trong, tên kia họ Lưu nữ tu. Nàng đến làm gì? Lần kia tụ hội về sau, Trần Kỷ rõ ràng biểu lộ cự tuyệt mời chào, cũng liền lại không có cùng Từ Tề Viễn Sơn bên ngoài người liên hệ. Huống chi, liền xem như lần kia tụ hội, Trần Kỷ cùng trước mặt tên này, Lưu Tiên Tử, cũng chỉ là lên tiếng chào. Trần Đạo Hữu, lần trước thanh trả các từ biệt, hồi lâu không thấy, không mời ta đi vào ngồi một chút. Trước mắt tên này Lưu Tiên Tử ngược lại là lễ nhã, hào phóng hỏi: "Tiên tử mời." Trần Kỷ nghe vậy mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là đem nó mời vào độc phủ, về phần A Kim, sợ tại cấm chế sinh ra pháp lực ba độ lúc, liền đã giấu đi. Không biết tiên tử tới cửa, có chuyện gì? Từ Tề Viện Sơn động phủ sau khi trở về, Trần Kỷ cũng học mua điểm lá trà, lúc này vừa lúc có đất dụng võ. Pha chén nước trà, đưa tới, rất có nho sĩ phong phạm. Từ Di Nương, nên tới tìm Đạo Hữu đi." Thanh lãnh tiếng nói vang lên, lời vừa nói ra, Trần Kỷ lập tức khẽ giật mình, lập tức bình tĩnh, trong lòng thầm nghĩ, lúc ấy người kia, không phải là trước mắt cái này Lưu Tiên Tử a, ước chừng là mấy tháng trước kia, trong phường thị nổi danh nhất hồng nương, Từ Di Nương, tới tìm Trần Kỷ, muốn cho Trần Kỷ giới thiệu một tên đạo nữ, bị Trần Kỷ cự tuyệt về sau, liền lại chưa từng thấy. Kia, thứ tiền mời chào chính mình, sẽ không cũng thế. Chân Kỷ càng phát ra ngạc nhiên, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Chi. "Đạo hữu, ta tuy là nữ lưu, lại không ngứa thích quanh co lòng vòng, ta liền nói thẳng. Thứ di nương, đúng là ta tìm." Chân Kỷ có chút xấu hổ, như thế là người, hắn còn là lần đầu tiên trải qua loại chuyện này. "Đạo hữu ý là?" Lưu Chi mặc dù là cái thiếu nữ hình dạng, lại là cái lớn nữ sinh tính tình, bưng chén trà, thản nhiên giải thích. "Ta vốn là nước Tề tướng quân chi nữ, trở nhỏ tập võ, về sau nước Tề tới tiên nhân, chuyên pháp tại thế, thủ pháp giả 17 tên, chỉ có ta một người tu hành thành công. Về sau ta mới biết rõ, cái gì cẩu thí tiên nhân." Bất quá là một tên luyện khí trung kỳ tán tu, thành đạo vô vọng, tuổi thọ gần, mới chạy về phàm nhân quốc gia, làm một tên quốc sư cung phụ, hưởng thụ thanh phúc. Nước đế hoàn thất, cử quốc chi lực, đem ta đưa đến tu tiên nhân giới, phong ta cha là, thiên hạ binh mã đại nguyên soái, trông mong ta tu hành có thành tựu, có thể trả lại, đến nay đã có 34 năm. Có thể, ta bây giờ thẻ nhưng cũng tại luyện khí tầng 4 không được tiến thêm. Tu tiên khó, khó như lên trời. Tiểu nữ nhìn tìm một tên đạo lữ, lẫn nhau nâng đỡ, hy vọng sinh thời có thể đột phá luyện khí hậu kỳ. Thậm chí, đem thành tiên vấn đạo hy vọng ký thác vào đời sau trên thân. Đạo Hữu một tay chế phù tay nghề, đủ để nâng đỡ một nhà, tiểu nữ tự luyện khí tầng 4 tu vi, mặc dù không có tay nghề bản thân, nhưng là kiêm tu tiên tiên võ đạo, ngày bình thường quân đi, phát cứu sơn, đánh rất chút yếu thú, cũng có thể phụ cấp gia dụng. Càng mâu chốt chính là, ta xem đạo hữu hô hấp, khí mạch trầm sâu, ngưng đọng như cá bơi, rõ ràng cũng là kiêm tu võ đạo, đây mới là ta lựa chọn đạo hữu môn nhân. Cái này một chuỗi giải xuống tới, chân kỳ mặc dù trong lòng rung động, nhưng cũng càng thêm hiểu được. Cái này lưu chi, rõ ràng là muốn cùng chính mình, kết nối qua thời gian. Tại nguyên thân trong trí nhớ, loại này tình huống kỳ thật cũng không hiếm thấy. Trong phường thị, càng là khắp nơi có thể thấy được. Theo thời gian tu hành chuyện rồi, sẽ có càng ngày càng nhiều tu sĩ bị hiện thực tàn khắc đánh, đại đạo vô vọng, thời hạn sắp tới. Mà khuất phục tại hiện thực về sau, có tương đương một bộ phận tu sĩ, chọn tại phường thị cấm dế thành gia, tìm một đạo lữ, đem hy vọng ký thác vào hậu bối phía trên. Trong đó, ít có tự do yêu đương, tuyệt đại đa số đều là điều kiện phù hợp, liền ghé vào cùng một chỗ, xem như kết nhóm qua cái thời gian. Dù sao, với tu sĩ mà nói, ít có bồi dưỡng tình cảm hòa cảnh, mà lại, các tu sĩ phổ biến tuổi lớn hơn, cũng mất thiếu niên thiếu nữ lúc cái tỉnh. Thế nhưng là Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói là như vậy, đối với Trần Kỷ lại không phải. Hắn tạm thời nhưng không có bất luận cái gì tín niệm trên vấn đề, cũng không cùng người kết thành đạo lựa ý nghĩ. Vô tự tự thân, Trần Kỷ hận không thể một ngày 48 giờ dùng để tu luyện. Mà lại, nghe hắn phái thuật, trước mặt vị này, Lưu Tiên tử, niên kỷ so với mình tối thiểu lớn 20 tuổi, tu vi bên trên cũng so với mình cao hơn. Luôn cảm thấy là lạ. Đa tại đạo hữu nâng đỡ, nhưng là, thật có lôi đạo hữu, Trần Mộ tạm thời cũng có tìm kiếm đạo lựa ý nghĩ. Mặc dù trong lòng có chút đối với lưu chi công nhận mừng thầm, Trần Kỷ nhưng không có bất luận cái gì đáp ứng khả năng. Trần Kỷ mục tiêu chưa hề đều không phải là cái gì nối dõi tông đường, hắn chỉ cần dựa vào chính mình, luyện khí trung kỳ, luyện khí hậu kỳ, Chú cơ, chính là về phần kim đan nguyên anh, hắn chuẩn bị từng bước một đi xuống. Trần Kỷ chính là muốn tìm đạo lữ, cũng là tướng đỡ cả đời, tổng độ con đường đại đạo chi bạn, tuyệt đối không phải làm miễn cưỡng tím, kết hôn mối nối dõi, tại Thanh Hà phường hôn thời gian. Thanh Hà phường cái này địa phương nhỏ, Trần Kỷ không chuẩn bị nốc quá lâu. Kết hôn sinh con, càng là hoàn toàn không có khả năng. Gặp chân kỵ tự tuyệt, lưu chi mặt không đổi sắc, thản nhiên từ trong ngực xuất ra một quyển sách, đặt lên bàn. Bản này, Thối Thể Quyết, chính là ta ra truyện, ta vốn muốn làm đồ cửi, mặc dù không biết đạo hữu võ đạo có thể tu là như thế nào, lại hẳn là không vào tiên tiên, đối với cái này, hẳn là có nhu cầu. Đã không làm được đạo lư, không ngại làm mua bán, như thế nào? Ngậy. A. Cuối cùng, chân kỵ lấy 800 linh thạch giá cả, mua bản này, Thối Thể Quyết. Thối Thể Quyết, giá cả, chân kỵ từ lâu nghe ngóng tốt, 800 linh thạch, không đắt lắm, thậm chí tính có chút tiền nghi. Kỳ thật, cái gọi là Thối Thể Quyết Nghe cao thơm. Trên bản chất chính là một loại nội kình vận dụng thủ đoạn, thôi động nội kình, dần dần chậm rãi bài trừ thân thể tạp chất, tăng lên nhục thể cường độ cùng chất lượng, là cái thời gian giải mài nước công phù. Phổ biến là tiên tiên võ giả, tiếp nhận, thể tu, hệ thống lúc quá độ pháp môn. Các loại, tối thể quyết, truyền thừa ở giữa, trên lệch không lớn đối với Lưu Chi tên này thiếu nữ hình dạng lớn nữ sinh, trần Kỷ vẫn là rất thưởng thức, tối thiểu nhất, không nhăn nhăn nho nhỏ, bị tự tuyệt cũng sẽ không khóc lóc om sòm la loạn. Không hổ là tướng môn chi nữ, thoải mái, vui mừng đặt ở phàm trần tu thế, cũng coi như thiên tiêu chi nữ đi, có tu hành thiên phú, võ đạo cao thủ chuyên môn thế gia. Chỉ tiếc, tại trong phường thị, bất quá là một cái tu hành vô vọng, tìm kiếm an ổn tán tu thôi. Bất quá, nếu như không có Vô tự thư, ta cũng hẳn là trạng thái này, có lẽ ta cũng liền đáp ứng. Mặc dù thu hoạch một mực tìm kiếm, tối thể quyết, nhưng là Trần Kỷ lại không vui, tâm tư càng thêm chịu nặng, giống có cái gì chặn lấy. Không đúng, nếu như không có Vô tự thư, ta cũng bức tranh không ra, Tô Khí phủ, nàng liền sẽ không coi trọng ta. Không đúng không đúng, nếu như không có Vô tự thư, ta căn bản liền sẽ không xuyên qua tới. Sau một lúc lâu, Trần Kỷ từ loại kia đắm chìm trạng thái bên trong ra. Xuất ra dùng pháp lực ôn dưỡng, hỏa vân tê thịt, ở trong viện dựng lên đống lửa, nướng bắt đầu. Theo mùi thịt bốn phía, Trần Kỷ cũng quay đầu hô: "A Kim, ăn cơm." Chương 25: Sắp được phá. Chương 25: Sắp được phá. Sao thưa trang sáng, vạn dặm không mây. Mùi vị gì? Trần Kỷ mũi run run, hắn xếp bằng ở trong nội viện, thừa dịp trong đêm phơ phất gió mát, chính tu hành ban ngày là được, tối thể quyết. Chỉ là, mấy cái chu thiên xuống tới, hắn liền ẩn ẩn nghe được trong không khí tựa hồ có một loại nhàn nhạt, nhạt mùi tối. Hương vị không phải rất thông. Nhưng một mực quanh quẩn tại phụ cận, nhiều đến tâm phiền, hắn không khỏi tối đầu xuống nhìn lại. Thật đúng là chính ta. Cùng những lời kia bản tạp kịch bên trong giảng, theo, thối thể quyết, pháp quyết một vòng một vòng vận hành. Chính mình toàn thân trên dưới, cũng dần dần tẩy bài trừ một chút tạp chất, không nhiều, nhưng là mang theo một chút mùi thối. Rọi cái nước đi. Vừa truyền động ý nghĩ, chân khí liền tới đến chuyên môn phòng 8, tiện tay một đạo pháp quyết đánh ra, trên đầu một cái lỗ thủng bên trong, cuốt cuốt dòng nước chảy xuống, nhiệt độ lãnh đạm, chính chính tốt tốt. Bởi vì, pháp lực tồn tại, hoàn toàn ngăn cản sạch, nhiều vạn một điểm thì nóng, ít vạn một điểm thì lạnh loại này xấu hồ hỗn cảnh. Trong nước dưới, chính nhìn xem cơ bắp hở ra, từng chiếc rõ ràng đường cong, Trần Kỷ không khỏi nắm nắm năm năm đẫm. Lực lượng có tăng lên, nhưng là cực độ yếu ớt, nếu không phải ngũ Cẩm Quẩn cho mình mang theo gần như hoàn mỹ cơ bắp trừ khống, thậm chí khả năng cảm giác không thấy điểm ấy tăng lên. Dù sao cũng là mài nước công phu, gấp không được, từ từ sẽ đến đi. Hôm sau, Trần Kỷ sáng sớm liền đến đến nội thành, một gian treo tống gia tiêu chí trong lầu các. Đạo Hữu ý là, ngài muốn đổi gian phòng ở, thuê một gian nội thành phòng, phòng cho thuê đương nhiên không có vấn đề. Nhưng là Đạo Hữu, vậy ta có thể chuyện xấu nói trước, ngày trước đó gian kia phòng Vô luận ngài ở hoặc là không ở, đều lui không được, khế văn còn có 4 tháng, cái này thời gian 4 tháng, ngài còn muốn như thường lệ giao tiền thuê kim, đương nhiên, cái này 4 tháng, gian kia phòng, chúng ta cũng sẽ không thuê, quyền sử dụng vẫn là tại ngài. Nghe trước mắt quản sự chính thức ngôn ngữ, Trần Kỳ chỉ là một mực gật đầu phụ họa, dù sao trong lòng sớm đã rõ ràng. Đạo hữu yên tâm, những này ta đều minh bạch. Vậy là tốt rồi, vẫn là phải sớm nói rõ ràng, phòng ngừa về sau phiền phức. Trên này quản sự cười ha hả, lúc nói chuyện, tiện tay cầm lấy một cái la bàn. Ông, theo pháp lực rót vào Họ thống quản sự la bàn trong tay bỗng nhiên sáng rõ. Theo quản sự vung tay lên, âm u sáng tối lập tức chận chận biến hóa, sau đó chậm rãi yên lặng. Đạt Hữu, vẫn sáng, chính là phong trống. Trần Kỷ hai mắt tỏa sáng, rữ mắt phía dưới, lít nha lít nhít như tổ ong đỏ phủ, chiếm cứ tại toàn bộ phương thị, ẩn ẩn vây quanh ở trung tâm một khối khu vực. La bàn hiển vẽ lên, khối kia khu vực cũng không có bất luận cái gì chú bày ra, nhưng lại Trần Kỷ ở bên trong tất cả mọi người biết rõ, kia là, tống gia, chỗ. Số một mình, giọng dãi, tiến tính. Trần Kỷ chính nói yêu cầu của mình, đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, lại thêm một đầu muốn tự mang linh điện. Một khối linh điện, mỗi tháng đại khái muốn bao nhiêu thêm năm khối linh thạch, không biết rõ đạo hữu có thể tiếp nhận. Theo quản sự lần nữa phất tay, la bàn hình ảnh bên trên lần nữa dập tắt một mảnh, chỉ còn lại rải rác vài miếng ánh sáng. Phù hợp đạo hữu yêu cầu, cũng chỉ có cái này mấy nhà, ta dẫn đạo hữu chịu nhà đi xem trên xem xét, dù sao ngài muốn là nội thành đô phủ, nhất định phải làm cho đạo hữu hài lòng không phải. Đem la bàn một lần nữa thu hồi, tên này quản sự cũng đứng dậy, đối Trần Kỷ cung kính nói. Nhìn xem quản sự mang theo định nọ chức nghiệp hóa giả cười, Trần Kỷ không khỏi đáp lễ cười một tiếng. Ta còn là ưa thích nguyên thân đến phòng cho thuê lúc, ngươi bức kia kiệt ngạo bất thuần dáng vẻ. Đương nhiên, những lời này là không nói ra miệng. Đàng trước dẫn đường. Căn này thế nào? Tuy nhỏ một chút, nhưng là sắc vết không xa chính là Thiên Hương lâu, lại xa một chút, Thanh Minh Các cũng đến, phường thị chính trung tâm, thuận tiện hưởng thụ. Quá nhỏ. Nhà này đây, nhà này trước kia là một tên luyện khí sư đệ phụ, trong phòng thường trú một mảnh đất hạ hố lửa, trong nội viện hỏa nguyên tố rồi rào, có trợ với tu luyện. Ta một thuộc tính linh căn. Vậy cái này nhà đây, rộng rãi, yên tĩnh, cấm chế cũng là nhất cấp cao tự mang một đạo cỡ nhỏ phòng ngự trợ pháp, gần nhất phường thị nguyên náo hàn, an toàn à, còn tự mang một khối linh điền, gần như hoàn mỹ a đạo hữu. Quá đắt. Một phen xoắn xuýt về sau, chân kỳ cuối cùng vẫn là đã định hạ một gian đột phủ. Tại nội thành góc đông nam, cung mình trước đó bên ngoài thành cái gian phòng kia đột phủ, không kém nhiều. Còn tự mang một khối linh điền, chân kỳ chuẩn bị loại chút linh thực, mặc dù mình tạm thời không có tinh lực đi nghiên cứu, linh thực sự, cái này chuyên nghiệp, nhưng cũng đã tại trong kế hoạch. Trước loại điểm cơ sở linh thực, bình thường chính mình ăn cũng rất tốt. Dựa theo thói thể quyết chiến viết, sau này mình cũng muốn bình thường ăn linh thực, cùng Yêu thú tiện, không thể lại dùng phẩm phẩm lửa gạn, đối lục thể tăng cường, có chỗ tốt đơn giản chính là dùng nhiều điểm linh thạch sự tình. Đạo Hữu, căn phòng này, 12 linh thạch một tháng, duy nhất một lần giao một năm, giảm miễn một tháng tiền thuê, áp một bộ tam nguyên liên giá, nếu là một tháng một bộ, Đạo Hữu còn muốn ngoài định mức đưa cho ta mỗi lần năm khối linh thạch tiền đi lại. Nghe vậy, Trần Kỷ không khỏi khẽ miệng giật một cái. Sa thuyền điểm Tô Nha, vô tội cũng nên giết, quả nhiên là lời nói thật, đây cũng quá đen. Áp một bộ ba đi, hạ cái quý đạo hữu lại đến. Trần Kỷ thật sự là không có tiền, một cái kia nguyệt ưu đãi, Trần Kỷ nhìn xem trông mà thèm. Nhưng mà, trong tay linh thạch sắt thực không đủ. Chủ yếu ngày hôm qua đột nhiên một bản thối thể quyết xuất hiện, một tháng thu nhập không sai biệt lắm liền không có. Tiền này, càng kiếm càng ít. Đương nhiên, chân khí chỉ là miệng phàn nàn một cái, trong lòng minh bạch, vô luận là các loại kỹ nghệ, các loại tài nguyên, đều là đang trở nên tốt hơn. Linh thạch chỉ là tiền tệ mà thôi, chính mình mục đích, chưa hề đều là tu hành. Bất quá, vẫn là cái kia vấn đề mấu chốt nhất, tu vi thấp hơn nếu như lúc này đột phá của mình luyện khí trung kỳ, chính là về phần năm tầng, 6 tầng. Lấy chính mình, tu khí phù, trình độ lại thêm tốt, phù bút, phù mực Phụ trợ, liền xem như chế bức tranh thượng phẩm tụ khí phù, cũng không tính khó a lúc đầu, không nghĩ nhiều nữa, đi ra ngoài đưa tiễn quan sự, quay người quản lý lên mới mớn sơn nhỏ, đạo đạo tỉnh thân pháp quyết đánh ra, dọn dẹp trong viện đủ loại. Loại này thô ráp pháp lực vận dụng, thậm chí tính không lên pháp thuật, cơ hồ là mỗi cái tu sĩ đều biết đồ vật. Chi chi kít. Tượng, túi linh thú, bên trong đem Akim phóng ra, nó lập tức vui chơi, nhảy nhót ở trong viện, đối với dọn nhà việc này, nó vẫn rất vui vẻ. Túi linh thú là trước đây Trần Kỷ đi cố ý mua, nhắc tới cũng kỳ, Akim, mặc dù không có yêu thú truyền thừa, nhưng là có thể tiến vào Linh thú, túi. Nó đến cùng có tính không yêu thú. Siêu, một đạo phẩm tướng thượng giai, trung phẩm tụ khí phủ, dống nhiên bay lên, kích hoạt tại Trần Kỷ trước người. Theo một viên, một nguyên đan, tiến bộ, Trần Kỷ xếp bằng ở đơn độc phân chia ra, phòng tu luyện, bên trong, từng lần một vận hành, Trường Xuân Công. Cảm độ được chưa bao giờ có tu hành tốc độ, Trần Kỷ không khỏi hào hùng tự nghĩ. Trong vòng 8 tháng, đột phá luyện khí trung kỳ. Chương 26, Khấu gia tứ hùng, lá Liêu Phi đao. Chương 26, Khấu gia tứ hùng, lá Liêu Phi đao. Ngưng chiến rồi. Ngưng chiến Làm sao lại đột nhiên ngừng chiến đây? Chân Kỷ có chút không hiểu, đối với Bảo Sơn Minh cùng Liên Sơn Hội ở giữa chiến đấu, hắn không thèm để ý, chỉ muốn yên lặng chính mình tu luyện. Chỉ là, bọn hắn ngừng chiến, ta phụ lục cũng xuống giá a. Tạm thời ngừng chiến mà thôi, phạm vi nhỏ chiến đấu không thể thiếu, chỉ cần bọn hắn còn dựa vào Phát Kiêu Sơn sống qua một ngày, liền nhất định sẽ đánh nhau. Chó là không đổi được nước cức. Nhiều nhất cũng chính là luyện khí hậu kỳ không còn xuất thủ, phát cái tuyên bố cho Tống gia cái mặt mũi mà thôi. Lâm lão đạo quay đầu nhìn về phía Chân Kỷ, thiếu đi một nửa răng cửa không khỏi thử ra, đoán chừng là Tống gia tìm bọn hắn đi. Mặc dù phường thị chuyện bên ngoài tống gia luôn luôn mặc kệ, nhưng là bọn hắn lần trước náo ra lớn như vậy động tĩnh, thậm chí tạo thành yêu thú báo động, không có khả năng tiếp tục làm làm nhìn không thấy, tống gia phản ứng đã rất chậm. Được chưa? Trần Kỷ từ trong lượt xuất ra một bình nhỏ rượu, đặt ở Lâm Lao đạo quầy hàng bên trên. Nếm thử, không nhạt lâu, linh khí. Hắc hắc, tính ngươi tiểu tử có tâm. Trong khoảng thời gian này, Trần Kỷ trách tại động phủ bên trong thanh tu, ít có ra bảy quầy bán hàng, tu khí phủ, đều ra cho từ bản tự không nói, một tháng tính toán. Ngay thường một chút, Kim Cương, hồi xuân, thần hành, loại này cơ sở phụ lục Còn có mới học tập không lâu, Kim Vàng, Phụ Lục, Trần Kỷ đều giao cho Lâm lão đạo hỗ trợ bắn. Chỉ bất quá, vẫn là đánh lấy, Trần Thị Phụ Lục, Chiêu Bảy, dù sao, nhãn hiệu hiệu ứng vẫn là rất hữu dụng. Về sau có cơ hội, chính mình mở cửa hàn đi. Trong lòng thầm nghĩ, tham dò lên Lâm lão đạo giao cho mình linh thạch, Trần Kỷ cũng không trực tiếp về đến trong nhà, mà là rẽ trái rẽ phải, đi tới Tế Viễn Sơn đạo phủ. Bọn hắn đã hẹn, hôm nay cùng đi tham gia một cái khất tang lễ. Theo đạo phủ mở ra, ít có mặc chính thức Tế Viễn Sơn nhìn thấy Trần Kỷ, liền lập tức há mồm hỏi. "Trần đạo hữu, ngươi theo bao nhiêu?" Trần Kỷ theo 30 linh thạch. Tề Viễn Sơn cũng đi theo theo 30 linh khách. Binh Giải Đạo Hữu họ Nhạc, Thế tử họ Linh, trong phường thị, Nhạc thị Linh nông sản phẩm cũng là có nhất định nổi tiếng. Trần Kỷ Linh Mễ, đại bộ phận thời điểm đều là mua vợ chồng bọn họ quay hàng. Tang lễ về sau, lục tục ngo ngoe đi hơn phân nửa người, còn thừa lại gần một nửa, trong phòng, không đi, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Sau đó, chết đi Nhạc Đạo Hữu đạo lữ, Thà thị, mặc một thân đồ tang, đem còn lại trong sân đám người đưa đến một gian khách phòng, đồng thời xuất ra linh trà linh điểm khoản đãi các vị khách tới. Vị này Ninh Nhạc Hữu, thần sắc tiểu tụy, tinh thần chán nản dáng vẻ lượt lại phong vận càng hơn lúc trước. Muốn xinh đẹp mang một khí hiếu, lúc này một thân cách án mặc, càng để cho người nhìn không chuyển mắt. Trần Kỷ Liệp nhìn một vòng, trong phòng mấy tên nam tu sĩ, con mắt cũng đã gần dính vào Thả Thỳ trên người đạo hữu. A, nàng cũng tại. Trần Kỷ Liệp nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng chính nhìn thấy tới đây Lưu Chi, ngay tại cách đó không xa. Xem ra, nàng giống như không nhìn thấy chính mình. Trần Kỷ cũng lựa chọn không có chủ động chào hỏi, chỉ là thu tầm mắt lại, đi theo Thả Thỳ đến đến cách phòng. Theo một vòng nước trà qua đi, Thả Thỳ chậm rãi đứng dậy, đi đến giữa sân, chậm rãi nói ra. Chư vị đạo hữu có thể đến là cho nhà ta ma quỷ mật mũi, ta thấy hắn, cảm ơn chư vị. Sau đó, hướng giữa sân đám người thi cái lễ, không cần phải khách khí. Đâu có đâu có, đám người vội vàng hoàn lễ. Chợt, nàng quay người xuất ra một phần bá quả, mở ra ở trước mặt mọi người, phân loại cửa hàng mở ra tốt. Nhà ta kia lỗ hổng đi, chỉ còn lại ta một tên dược nữ tử, to lớn cái gia nghiệp, chúng ta cũng duy trì không ở, lại không như tán cho các vị đã hữu, ta cũng trở về quê quán đi. Ngay ở chỗ này, mở trao đổi hội đi. Nghe đến đó, chân kỳ hai mắt tỏa sáng, đám người cũng là như thế, dù sao, mọi người tới đây mục đích chính là ở đây tu tiên giới, các loại đấu giá hội tầng tầng lớp lớp, chỉ là trong đó phần lớn cấp độ tương đối cao, đám người tiếp xúc không đến. Tại luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, chẳng có tu sĩ dẫn đầu, tổ chức cỡ nhỏ đấu giá hội, mọi người theo như nhu cầu, bù đắp nhau, mới thật sự là thịnh sự. Sớm tại trước khi đến, mọi người liền đã thông qua ý, biết được lần này tang lễ kết thúc, sẽ từ linh đạo hữu dẫn đầu, tổ chức một trận trao đổi hội. Sau một khắc, tha thi đạo hữu thanh âm yếu ớt vang lên. Nhất giai thiết kiếm thảo, luyện khí chuyên dụng, có có thể tăng thêm pháp khí sắc bén hiệu quả, giá quy định 80 linh thạch. Ta muốn. Ta ra 81 linh thạch. Giá giá hai người, Trần Kỷ cũng đều nhận biết, đều là luyện khí sư, xem chừng đều là nghe được tiếng rõ, tận lực đến đây. Chết đi nhạc đạo hữu, linh nông thân phận, di sản phần lớn đều là linh nông sản phẩm phụ, Trần Kỷ cũng dùng công lên. Có một kiện có vẻ như quốc nhất giai hạ phẩm pháp khí, Trần Kỷ có chút tâm động, chỉ là giá khởi điểm liền đã 2000 linh thạch, nghe nói giá cả, Trần Kỷ vẫn là từ bỏ ý nghĩ, quá đắt. Tiếp xuống, là một chút linh thừng hạt giống, đều không đáng rất tiện, cố ý linh nông đạo hữu, có thể nhìn một chút. Hàn lộ quả hạt giống, trưởng thành chu kỳ 3 năm, 50 linh thạch một bao. Tam tại dư hạt giống. Trưởng thành chu kỳ 2 năm, 50 linh thạch một bao. Từ Vân Hoa Hà giống, trưởng thành chu kỳ 1 năm, 70 linh thạch một bao. Linh trúc Mễ Hà giống, trưởng thành chu kỳ 2 tháng, 10 linh thạch một bao. 11 linh thạch. Nghe nói sau cùng linh trúc Mễ, Trần Kỷ quả quyết ra giá, cũng không có người tranh đoạt, Trần Kỷ liền thuận thế nhận lấy. Thậm chí, xung quanh người kinh ngạc nhìn về phía Trần Kỷ, phàn phất không hiểu vì cái gì có người sẽ tranh đoạt cái này, nhất phổ thông linh trúc Mễ. Trên thực tế, Trần Kỷ cũng là có nỗi khổ không nói được, mình cùng A Kim vốn là tại hợp tập, ngu cầm quyền. Sau lượng cơm ăn phóng đại, lúc này song song tu hành, tuối thể quyết, lượng cơm ăn lại một lần nữa dỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Nếu như dựa vào mua lời nói, vẻn vẹn là, Linh Mễ, một tháng đều muốn 300 linh thạch. Còn không bằng chính mình trồng, tu tiên giới trồng trọt cũng không thế gian như vậy phiền phức, chỉ cần là linh thổ là đủ. Chỉ bất quá, mỗi loại khác biệt linh thực đều cần khác biệt pháp quyết, đi ôn dưỡng, cải thiện đối ứng khối kia linh thổ. Có chút giống Trần Kỷ kiếp trước chơi, nông trưởng trò chơi, đây cũng là vì cái gì Trần Kỷ phòng cho thuế lúc, sẽ ngoài định mức yêu cầu, có một cái linh điền. Cuối cùng một loại, hắn linh nông cảm ngộ, Ta hấn 20 phần, muội bạn ngọc giảm 40 linh thạch. Ta đến 1 phần, ta cũng tới 1 phần. Cho ta cũng tới 1 phần. Chân khí cũng quả quyết mua 1 phần, linh lông cảm ngộ, dù sao, chính mình cũng muốn bắt đầu trồng thực, linh trúc mễ, nhiều học một ít, không có chỗ xấu. Mà lại, hắn xác thực có về sau, kiếm tu, linh lông, ý nghĩ. Các đạo hữu tự do giao dịch đi, thấp thân chức hết đi lùi xuống. Mềm nhũn thanh âm vang lên, tiểu tụy người ở quá cũng chậm rãi rút lui. Theo thả thì rút lui, giữa sân đám người nhao nhao tìm địa phương ngồi xuống, bắt đầu lui bày. Nhưng cũng không như phường thị như vậy làm ậm ĩ mọi người có thứ tự hô lên vật phẩm cùng báo giá. Trần Kỷ đảo mắt một vòng, không có gì mình muốn, đương nhiên, tuyệt đại đa số là mua không nổi. Bởi vì, Trần Kỷ bị phòng cho thuê cũ, thuế thể quyết, ép giống tối tiền. Bất quá, Trần Kỷ nhưng cũng lạc quan, dù sao cái này chỉ là tạm thời, chỉ cần, phụ lục, tay nghề, không rút lui, thu nhập chính là ổn định. Nói nói đến, vị này Ninh Đạo Hữu, thật đúng là quả quyết, bởi như vậy, đã phòng ngừa bị ăn tuyệt hậu, lại phòng ngừa cất tu. Mang không đi đều bán, tìm cơ hội hoặc là về nhà, hoặc là thay cái phòng thị. Dù sao, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Nghe xung quanh xì xào bàn tán, Trần Kỳ Âm thầm đồng ý, đột nhiên linh quang lóe lên, vỗ xuống một bên Tề Viễn Sơn, hỏi: "Tề đạo hữu, Nhạc đạo hữu sao bởi vì Hà Bích Giải?" Tề Viễn Sơn tạm thời cũng không có phát hiện cái gì muốn mua, đảo mắt một vòng, buồn bực ngắn ngẩm, vừa vặn trở về cho Trần Hưng Kỳ giải thích nói. Nghe nói là Khấu thị 4 huynh đệ, Phương thị quen mình nổi danh tổ phỉ, quen là cấp đường giết người, tu hành một bộ hợp kích công pháp, dùng chung từng bộ từng bộ chứa pháp khí. Bất quá, vài ngày trước, giống như mất tích một cái. Nhạc đạo hữu chính là bị còn lại 3 huynh đệ tại Phát Cử Sơn giết, đương nhiên, cũng không có cụ thể chứng cứ. Ba miệng lá liễu luôn đau, một máy nhị tử, chính xuyên mi tâm cùng trái phải ngực. Thì ra là thế. Trần Kỳ nhìn qua mặt không đổi sắc, kỳ thực chấn động trong lòng. Lá liễu phi đau. Chương 27. Đệ nhị nghệ manh mối triển nhiễu thuật đại thành. Chương 27. Đệ nhị nghệ manh mối triển nhiễu thuật đại thành. Thu hoạch tương đối khá a Trần Đạo Hữu, chúng ta trở về đi. Trao đổi hội không sai biệt lắm tới gần kết thúc, Tề Viễn Sơn mang theo giản dị ý cười, tới kêu gọi Trần Kỳ. Trận này trao đổi hội, Tề Viễn Sơn trắng trợn mua sắm, mua không ít đủ loại không ít đồ vật, đều là cùng luyện đàn có quan hệ. Cái này lần nữa để Trần Kỷ thấy được, một tên thành danh đã lâu luyện đan sư lãng động cùng nội tình. Thật sự là quá có tiền. Một trận trao đổi hội, Tề Viễn Sơn tối thiểu tiêu xài 3 4000 linh thạch. So sánh với nhau, chính mình tên này mới vừa vặn có chút danh tiếng, phù sư, kém quá xa. Bất quá, mặc dù đến tiếp sau không chút tiêu phí, nhưng là Trần Kỷ tại thạt thì mua một chút đồ vật, kỳ thật cũng là tương đối hài lòng. Không thể không nói, nàng thanh thương ban phá giá, rất nhiều đều là tốt đồ vật, đồng thời so trong phường thị tiện nghi một đến hai thành. Tề Viễn Sơn cũng không nhịn được mua mấy loại phụ trợ luyện đan dược tài. Trần Kỷ càng là không cần nhiều lời, linh trúc mệ hạt giống thêm một phần linh nông cảm ngộ, đối với Trần Kỷ chuẩn bị kiêm tu, linh nông tới nói, cũng coi là một cái nhập môn thời cơ. "Ừm, đi thôi." Trần Kỷ có chút không quan tâm, cũng không ngẩng đầu lên đáp, hắn lúc này trong lòng còn đang suy nghĩ lấy liên quan tới, lá liễu phi đao, sự tình. Vài ngày trước, chính mình giết chết tên kia đầu chọc người qua đường giáp, đại khái xuất chính là cái gọi là cấu thị tứ hùng, một trong. Vô luận là thời gian đến, vẫn là pháp khí, vẫn là phong cách hành sự, đều đối được. Chỉ không phải không biết rõ vì cái gì thứ nhất cái người già cưỡng đường, sau bị chính mình phản sát. Hắn ngược lại là gieo gió gặt bão, bất quá, Trần Kỷ sợ nhất phiền phức, hy vọng đừng đến phiền ta đi. Một phương diện, Trần Kỷ chỉ muốn yên lặng tu luyện, không muốn ý nhiễu phiền phức, một phương diện, hắn cũng quả thật có chút trông mà xem. Lá Liêu Phi Đao, nhất giai trung phẩm sáo trang pháp khí, nếu như tập hợp đủ, uy lực hẳn là rất không tệ đi. Trần Đạo Hữu, nghi ngờ sinh sán thanh âm vang lên, đánh gãy Trần Kỷ suy nghĩ. Thật vừa đúng lúc, Trần Kỷ cùng Tề Viễn Sơn vừa ra môn, đúng ngay lưu trì. Xem ra, nàng là chính mình tới. Lưu tiên tử, Trần Kỷ có chút xấu hổ, chỉ là về lấy lên tiếng chào. Trùng hợp như vậy, Đạo Hữu cũng tại, đúng, ta nghe nói Đạo Hữu dọn nhà, đổi ở giữa động phủ, chẳng lẽ bởi vì, Lưu Chi không có nói thẳng, nhưng là Trần Kỷ cũng minh bạch, nàng là hỏi chính mình dọn nhà có phải hay không vì tránh nàng. Tiên tử chớ có suy nghĩ nhiều, vừa lúc mà thôi. Vậy là tốt rồi, chỉ là việc nhỏ, Đạo Hữu không cần chú ý. Lưu Chi hảo phóng tản nhiên hướng Trần Kỷ chậm rãi thi cái lễ, liền quay người đi. Trần Kỷ run lên một cái, sau đó cũng cùng Tề Viễn Sơn cùng một chỗ hướng động phủ đi đến. May mắn Trường Xuân công tử mang hóa vũ thuật, không phải còn muốn ngoài định mức tiêu tiền mua một phần truyền thừa. Động phủ bên trong Chân kỳ chính loay hoay từ trao đổi hội trên mua về linh trúc mễ hà rỗng. Dựa theo tự mang, sử dụng nói rõ, trên viết, linh trúc mễ, sinh trưởng chu kỳ tại 2 tháng. Trong 2 tháng này, cách mỗi một ngày muốn làm mưa một lần, cam đoan linh trúc mễ độ ăn nước cố lượng. Trong không khí hỏa nguyên tố linh khí phải tận lực cam đoan bình thản, không muốn bạo động, tận lực rời xa, luyện khí, luyện đan, địa phương. Sử dụng một thuộc tính pháp lực ôn dưỡng, sẽ làm cuối cùng, linh mễ, hiệu quả càng tốt hơn tốt nhất là một ngày một lần. Thì ra là thế. Chân kỳ âm thầm gật đầu, sau đó, khoát tay, một đạo màu xanh biết pháp quyết đánh ra. Siu là hắn phía trên tự mang pháp quyết, ổn dưỡng linh hồn sử dụng. Theo cái này đạo pháp quyết đánh vào linh thổ bên trong, bất quá trong chốc lát, khối tia linh điền bên trên lập tức nổi lên trận trận tràn ngập sinh cơ màu mỡ xanh biếc lưu quang. Một hồi lâu về sau, mới chậm rãi biến mất. Như vậy liền thành đơn giản có chút để Trần Kỷ sở không tới đầu não. Tại cái này tu tiên giới, mặc dù cũng không hướng Trần Kỷ kiếp trước như vậy, khoa học, phương hướng phát triển, nhưng là, tại siêu phàm lực lượng phụ trợ dưới, sự tình đơn giản là thật đơn giản. Vẹn vẹn một đạo cơ sở pháp quyết, nửa khắc đồng hồ thời gian không đến, linh điền liền đã dạy dỗ tốt. Sau đó Chính là gieo hạt, là mưa, đưa giản thô bạo đem linh thổ đảo lên, hạt giống gieo xuống, coi như hoàn thành một nửa đương nhiên, đây cũng là trận kỳ vẹn vẹn chồng chọt đơn giản nhất linh mễ, đồng thời không sâu cấp độ truy cầu chất lượng nguyên nhân. Linh nông, đồng dạng là tu tiên bác nghệ một trồng, mảnh sửa chữa xuống dưới, giống nhau là thẳng thông thiên đồ đại đạo. Tí tách. Theo hóa vũ thuật thi triển, Trần Kỳ không khỏi khẽ giật mình. Mẹ. Không có Trần Kỳ tưởng tượng âm phong trận trận, sấm sét vang rộ, sửa thiên tượng, vẹn vẹn linh điền phía trên, ước chừng cao 3-4 mét địa phương, xuất hiện một khối bàn tay lớn nhỏ đám mây, rơi xuống mật mỡ mưa phùn. Cái này, Trường Xuân Công, tự mang, hóa vũ thuật, hiệu quả thấp đến để Trần Kỷ sửng sợ. Cái này pháp thuật chính là Trường Xuân Công, tự mang, bởi vì một mực dùng không lên, liền một mực tại áp giấy hồng. Lúc này lấy ra dùng một lát, vốn cho rằng bởi vì Trường Xuân Công, đặc biệt cùng cường đại, tự mang, pháp thuật cũng sẽ tương đối không tầm thường, không, có nghi rằng, như vậy phổ thông. Cái này xong, lắc đầu, Trần Kỷ cũng lười xoắn xuýt, nhìn xem theo độ thuần thục tăng lên sẽ có biến hóa gì đi. Lần sau dùng để tắm rửa, cũng coi như không tệ. Cái này hóa vũ thuật nhìn nhưng so sánh tự mình chế tác cái kia thô ráp tám loại thoải mái hơn. Bên ngoài vẫn được. Trước đó chỉ là xám phát phát miếng đất linh điền, lúc này quanh quần lấy nhàn nhạt thủy quang. Thậm chí là, trong mơ hồ có trận trận một thuộc tính pháp lực ba động, còn có từng kia từng sợi sinh khí, hướng mà mạnh mẽ, tức giận phun trào. Rõ ràng là có một loại nào đó một thuộc tính, kỳ vận, tại thai nghén đương nhiên, cái này, kỳ vận, phẩm giai tương đối thấp chính là. Lại thấp, cũng là linh nhễ. Vào giai, thật đối thân thể cùng tu hành đều tốt. Trình lý xong linh điền những chuyện này, thời gian đã đến hoàn hôn. Nhìn đơn giản Các loại vụn vật sự tình chung vào một chỗ, cũng qua một tiểu thiên, tám giờ, ăn một bữa cơm, cũng liền đến ban đêm. Mặt trăng lặn giữa bầu trời, gió đêm nhàn nhạt, nhạt. Trong nội viện, chân khí chuyên môn phân chia tốt, huấn luyện khu vực, một cái cỡ nhỏ cùng loại đài diễn võ địa phương. Trước mặt bày biện hai cái, huấn luyện người giả, là ngày xưa số tiền lớn mua sắm, dù sao cũng là khôi lỗi sư xuất phẩm, hiệu quả sát thực không tệ. Công hiệu quả là, bản thân chữa trị, chỉ cần không phải duy nhất một lần đem nó đánh trúng vỡ nát, liền có thể chính mình dần dần phục hồi như cũ, thậm chí không cần ngoại định mức pháp lực. Két két. Chân khí rủ xuống tay trái, Cầm một khối linh thạch, chẩn chận pháp lực từ đuôi đến đầu, bị chẩn kỳ hấp thu. Tay phải thì là phất tay, đạo đạo pháp quyết đánh ra, từng lần một luyện tập chiền nhu thuật. Từ lúc linh thạch tích lợi dần dần ổn định, chẩn kỳ chính là một mức gặp dụng loại này phương pháp luyện tập, dùng linh thạch đến khôi phục pháp lực. Nhìn xa xỉ không nào, kỳ thực bên trên, chẩn kỳ có chính mình suy tính. Tại hắn quy hoạch bên trong, trời đất bao la, tu hành lớn nhất. Thế nhưng là, tu hành làm ai nước cơ vụ, không thể tham công liệu lĩnh, không thể tốt thành. Xếp tại thứ hai chính là, các loại kỹ nghệ độ thuần túy. Linh thạch không có có thể kiếm lại, cho dù là lúc này Trần Kỷ linh thạch lợi nhuận cũng không nhiều, Trần Kỷ cũng không nóng nảy độ thuần thục tăng trưởng, mới là gần thứ với tu hành cảnh giới chuyện trọng yếu đối với hắn khác một đạo, công sát pháp thuật, tiểu canh kim kiếm chỉ, mà nói, triển nhu thuật, không chỉ có học được sớm, pháp lực tiêu hao cũng thấp rất nhiều, càng thích hợp luyện tập độ thuần thục tăng trưởng, tự nhiên cũng sắp rất nhiều. Lúc này, theo triển nhu thuật, giao thoa phong thích, hai cái trái phải, huấn luyện người giả, thay phiên để ép biến hình, thậm chí bị xuyên đâm tổng lực. Lại tại Trần Kỷ khôi phục pháp lực hoàn cách, cùng đối một cái khác, huấn luyện người giả, thi pháp thời điểm, khôi phục hoàn toàn. Cho đến Trong lúc đó, chiền nhu thuật như tiên liễu tóc trái đào, vụt một cái tăng trưởng, đem người giả hơn phân nửa thân thể đều bao bọc ở bên trong. Hiện ra màu xanh nhạt lưu quang, tựa như liễu thần nổi giận, lại như yêu mãng cuốn thân. Sau đó, phang, một tiếng nổ vang, người giả cũng theo đó hóa thành một mịt. Thế thế, chân khí không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ. À, cái này khôi lỗi sư danh xưng luyện khí hậu kỳ trở xuống không có khả năng tạo thành tổn thương, huấn luyện người giả cũng bất quá đây. Bất quá là một đạo khống chế pháp thuật mà thôi, ta còn không có phát lực đây. Chiền nhu thuật, đại thành, chương 28. Kỳ dị quá. Chương 28 dị quá. T. Bốn bể vắng lặng, chân khí tối chứa một đợt, mặc dù đối với mình, triền nhiều thuật, uy lực biểu hiện hết sức hài lòng. Nhưng vẫn còn có chút đau lòng a, tháng 10 linh thạch. Trọn vẹn 80 linh thạch, một cái liền không có. Lần sau lại đi phần thị, mua phẩm giai cao hơn, còn muốn quý hơn. Mặc dù huấn luyện người giả, giá cả hơi cao, nhưng là loại này hoàn toàn mô phỏng tu sĩ thân thể, người giả đối với đệ ca mình, pháp thuật, trưởng khống, có rõ ràng trợ giúp. Văng không, tùy tiện đến hậu sơn nhặt điểm nát tảng đá cũng có thể dùng để huấn luyện. Mặc dù đắt một chút, nhưng là có hiệu quả. Đối với Trần Kỷ mà nói, đó chính là đáng giá. Hắn bao đủ kinh mục tranh, tu khí phủ, kiếm tiền cung giả, nên tiêu tiền địa phương, nhưng cũng sẽ không tiểu khí. Nên bò bứt, nên hoa hoa, không mâu thuẫn. Triển nhu thuận, sau chính là tiểu canh kim kiếm chỉ, so ra mà nói, kiếm chỉ độ thuần thục tăng trưởng phải chậm hơn rất nhiều, dù sao đơn lần tiêu hao pháp lực cao không biết, nhưng là cũng không phải rất gấp, vững bước tăng trưởng là đủ. Theo pháp lực hao hết, lại gọi tới ở phía sau chính mình luyện quyền, A Kim, hai người đối luyện, bắt chước võ giả từng đôi trăm giết, dùng cái này huấn luyện, Ngũ Cầm quyền. Nói đến, Ngũ Cầm quyền Cự Ly đại thành cũng không phải quá xa, coi như tháng này không thành, tháng sau cũng được phá. Một người một khởi đối luyện tốt một một lát về sau, thể lực hao hết, liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, tu hành, tối thể quyết. Mấy cái chu thiên xuống tới, tối thể quyết, cũng ẩn ẩn thôi động nhục thân đến cực hạn, liền đi tắm rửa, phóng đi bài xuất ố hế cùng bẩn độ vận. Cuối cùng, trở lại phòng tu luyện, trường xuân công, vận hành, bắt đầu đêm nay tu hành. Loại này mãi mãi cũng tại tăng lên cảm giác, thật sự là quá sướng sướng. Hứa Tiền Đạo hữu chết rồi. Chuẩn xác mà nói, là Hứa Tiền cùng thẩm hạo nhân hai vị đạo hữu Nghe giọng Tề Viễn Sơn thuyết pháp, Trần Kỷ có chút rung động. Nửa năm trước, hai người này còn mời chào chính mình cùng Tề Viễn Sơn tới, chỉ bất quá hai người đều là không ưa thích phiền phức tính tình, liền đều cự tuyệt. Cũng là bởi vì hai người, Trần Kỷ mới có thể cùng Tề Viễn Sơn quen biết. Không có nghĩ rằng, nửa năm sau, người liền đã chết rồi, vẫn là hai người cùng chết. Tu tiên giới thật đúng là thế sự vô thường. Trần Kỷ lúc đầu như thường lệ đến Tề Viễn Sơn nơi này cẩm, mục nguyên đan, hai nhân gian luôn luôn là tự mình giao dịch. Lẫn nhau cho đối phương lưu chút phẩm tướng tốt, đang dự phụ lục làm trao đổi, Trần Kỷ bổ sung linh thạch lỗ hồng chỉ là lần này, mới tiến tệ Viễn Sơn Đạo phủ, liền bị đặt tại phòng khách, nghe được như thế cái tin tức. Chết như thế nào? Tề Viễn Sơn nhấp một ngụm trà nước, xem thường nói ra: "Ngươi còn nhớ rõ tên kia ma tu sao? Tiên kia loạn dục ma tông khí đồ, Tống gia không phải gián tiếp báo cáo, đã đem kia ma tu đánh gần chết, tại chạy trốn tứ phía sao?" Trần Kỳ nhớ kỹ, vài ngày trước, chính mình tại phường thị bên trên, vừa vặn nhìn thấy người của Tống gia gián tiếp báo cáo, nói tên kia ma tu đã bị đánh đến sắp chết, ngay tại chạy trốn. Còn mở ra treo thưởng tới. Không sai, Tống gia vài ngày trước chính là phát hiện tên kia ma tu tung tích tổ hợp một nhóm lớn tán tu, lấy vào sơn minh, cùng liên sơn hội, làm chủ một chút tiểu nhân tán tu tổ chức làm phụ, đi phát cứu sơn nội bộ, chuẩn bị vây giết tên kia Ma Tu. Vài ngày trước, hai cái tổ chức đột nhiên ưng chiến, cũng là bởi vì chuyện này. Tống gia đều xử lý không được người, gọi một đống tán tu đi vây giết. Trần Kỷ càng nghe càng không hiểu, vì cái gì một cái luyện khí đại viên mãn, Ma Tu, có thể đụng địch một cái trúc cơ gia tộc xoay quanh. Kia người của Tống gia đâu? Theo Trần Kỷ hỏi ra câu nói này, Tề Viễn Sơn đột nhiên một đạo cách ấm pháp chú đánh hắn ra, cho dù là tại chính mình trong đập phủ cũng cực độ xem trừng, tiến đến Trần Kỷ Lô hai bên cạnh. Ta nghe nói, Tống gia Chúc Cơ lão tổ muốn tới thọ, dùng bí pháp phong tổn chính mình, Tống gia nội bộ cũng chia thành hai phái, ngay tại nội đấu, phụ trách phường thị mạch này, không động được quá nhiều tài nguyên. Nói xong câu đó, Tề Viễn Sơn cũng lui về nguyên vị trí. Đương nhiên a, ta chỉ là nghe nói, không xác định thật giả. Kia bắt được tên kia mà tu sao? Không có, con bị phản sát mấy cái, Hứa đạo hữu cùng Thẩm đạo hữu ngay tại trong đó. Trần Kỷ khẽ miệng giật một cái, càng thêm im lặng, chỉ cảm thấy trong chuyện này, lộ ra hoàn toàn không cách nào lý giải quỷ dị. Đối với một cái trúc cơ gia tộc mà nói, một tên luyện khí viên mãn mà tu, có khó sự như vậy lý sao? Vẫn là nói, kia loạn dục ma tông truyền thừa liền có như vậy cường đại, nếu là một tên luyện khí viên mãn tán tu, ý đồ đi vượt tổng gia dâu hùng, Trần Kỷ không chút nghi ngờ sẽ bị giống đá chết một con đường bên cạnh chó hoang đồng dạng đá chết. Hắn rất sớm đã có sự nghi ngờ này, chỉ là hiện tại càng thêm nghiêm trọng. Mà lại, điều động không được người của tổng gia, lại có thể điều động những tán tu này tổ chức? Những tán tu này đều là không thấy con thỏ khôngưng hạng, cũng không đủ chỗ tốt, sẽ đi giúp tổng gia làm việc. Nhiều như vậy tán tu đồng loạt, tối thiểu nhất cũng phải là một kiện chốc cơ linh vật, đi." Trần Kỷ nhíu mày, tràn đầy nghi hoặc. "Được rồi, mặc kệ nó, bất thời gian đi hỏi một chút Lâm lão đạo, hắn khả năng biết rõ." Trần Kỷ cầm lấy lần này một nguyên đan, đã nghĩ không minh bạch cũng liền lười nhác tiếp tục suy nghĩ, cùng lắm thì Phường thị thay cái chủ nhân đổi ai làm chủ, chính mình cũng là yên tĩnh tu luyện. "Tề đạo hữu, ta đi về trước." Cùng Tề viện sơn cáo từ về sau, Trần Kỷ liền quay người trở về chính mình đột phủ, nhanh chóng xuyên tọa tại trong Phường thị. Về nhà tu luyện, tranh thủ thời gian đột phá luyện khí chu kỳ. Bước nhanh hành tẩu tại trong Phường thị, Trần Kỷ vội vã hướng động phủ vội vàng. Đoán chừng chết hầu tử đói chết. Hôm nay đi ra ngoài vội vàng, quên nấu cơm liền trực tiếp ra cửa, gần nhất một người một khí bởi vì thối thể quyết môn nhân, khẩu vị quá tốt. Sợ không phải kia hầu tử hiện tại đói trên nhảy dưới tránh. A. Đương nhiên, Trần Kỷ giống như cảm nhận được loại không đồng dạng cảm giác, hắn không khỏi dừng lại bước chân, tinh tế cảm thụ được. Tốt đồng sinh mệnh khí tức. Từ lúc Trường Xuân Công tiểu thành, Trần Kỷ đối với loại này chủng loại giống như sinh mệnh khí tức, huyết sắc khí hơi thở, vị đạo cực độ nhạy cảm. Ngày bình thường, Trần Kỷ cũng có thể thông qua loại này khí tức phán đoán người cảnh giới. Thương tương là, sinh mệnh khí tức càng đậm dày người cảnh giới càng cao, đương nhiên cũng có loại kia bản thân tu vi tương đối cao, nhưng là trên thân lại một cỗ tự khí, người đồng dạng loại này, phần lớn đều là số tuổi thọ gần, cũng tỉ như Lâm Lão nói, tây bắc phương hướng. Một cái mắt, Trần Kỷ liền đã đoán được phương vị, tại góc tây bắc bảy quẩy bán hàng khu vực. Đi xem một chút. Hơi trầm ngâm về sau, Trần Kỷ vẫn là quyết định đi xem một chút. Dọc theo phường thị, Trần Kỷ cá bơi đồng dạng xuyên toa tại từng cái quẩy hàng ở giữa, trong lòng nhắc tới không ngừng. Không phải cái này, không phải cái này, không phải cái này, không phải. Cái này, liền cái này. Đột nhiên Hàn Bước chân dừng lại, nhìn về phía bên tay phải quầy hàng. Cái này sạp hàng khu vực rất kém cỏi, chủ quán là một tên nhìn có chút tuổi trẻ tu sĩ. Bất quá, tu sĩ ở giữa từ trước đến nay không lấy bên ngoài nhìn tuổi tác. Quầy hàng bên trên, chính bảy biển một đống, từ vân quả, bạch tương quả, đủ loại quả chất thành một đống, nhìn, cũng đều là phát Cửu Sơn giá hàng. Trong lòng một trận, chân kỉ đè xuống cảm xúc, suy nghĩ ở trong lòng đảo quanh, ngồi xổm nửa mình dưới. Đạo Hữu, quả bán thế nào? Chương 29, Trứng trùng. Chương 29, Trứng trùng. Đạo Hữu, cái quả này đều là bán thế nào? Đạo Hữu nói là loại kia, ta cái này có, Tử Vân quả, Bạch Tương quả, Thiên Anh quả, Ngưng Lộ quả, giá cả có thể không đồng dạng. Phiên phức đạo hữu ngài đều giới thiệu giới thiệu, ta không hiểu nhiều. Kia Cố Doanh Như trùng thiên, sinh mệnh khí tức, ngay tại tay bên cạnh, Trần Nghị vẫn là đè xuống trong lòng quần quần cảm xúc, mà không biểu lộ, như là bình thường khách nhân, cùng chủ quán Hàn Huyên. Tử Vân quả, Bạch Tương quả, Thiên Anh quả, đều là phổ thông giá hàng, thủ pháp Cửu Sơn linh khí tối nhuần, thuế biến mà đến, có ôn dưỡng thân thể, gia tốc pháp lực hồi phục hiệu quả. Hương vị càng lạ cực dai, cắn một cái, tràn đầy nước, răng môi lưu hương cam đoan ngài ăn một cái nghĩ hai cái, ăn hai cái nghĩ ba cái. Cái này ba loại đều là một cái giá, 40 linh thạch một cân. Cái này, ngưng lộ quả thì càng lợi hại, là nhất giai hạ phẩm yếu tố, thiên thu điệp, sen lẫn linh vật, ta chuyến này chọn vẹn đánh chết bốn cái thiên thu điệp mới hái được như thế điểm. Chỉ là phụ lục, ta liền chọn vẹn dùng hai tấm. Thật vào giai, linh thực, không nói, vẫn là tinh khiết giá hạng, hiệu quả cực giai, tu hành thủy chúc công pháp tu sĩ xem như đan dược ăn cũng không có vấn đề gì, còn có ngoài định mức tinh thuần pháp lực hiệu quả. 80 linh thạch một lượng, đủ lợi ích thực tế đi, đạo hữu. Làm gì? Đạo Hữu đến điểm nếm thử. Đáng tiếc, ta tu chính là một thuộc tính công pháp, cái này, ngưng lộ quả, ta cũng không muốn nữa, còn lại ba loại đều tráng chí, ta cũng nếm thử giá hàng, đến vườn thị lâu như vậy, Phất Kiêu Sơn giá hàng còn không có làm sao đi qua. Trần Kỷ không khỏi phân biệt rõ một cái miệng, lắc đầu đáng tiếc nói. Lập tức, từ trong ngực xuất ra một tấm vải túi, bắt đầu cùng chủ quán cùng một chỗ, bắt đầu hướng trong đó nhặt quả. Chính là cái này. Một viên nhất phổ thông, tử vân quả, Trần Kỷ đụng vào nhặt được trong túi thời điểm, phảng phất giống như bình thường, bất động thanh sắc. Ký thực trong lòng rung mạnh, nếu không phải Ngũ Cầm Quyền, luyện được gần như hoàn mỹ cơ bắc khống chế, sợ không phải đều muốn tay run. Kia cố đặc biệt, nhiệt khí, đơn giản muốn đem Trần Kỷ tay đều đốt bị thương, nóng hồi thẳng vọt đỉnh đầu đương nhiên, Trần Kỷ minh bạch, đó cũng không phải thật nhiệt độ cao, mà là bởi vì, Trường Xuân Công cảm nhận được cực độ trận đấy, sinh mệnh lực, nguyên nhân. Đạo hữu, chỉ chút này, không nhiều đến điểm. Chỉ chút này, tính tiền đi, tổng cộng bao nhiêu linh thạch? Kia thiếu niên bộ dáng chủ quán, không biết rõ ở đâu xuất ra một cái màu vàng kim, cân đòn, ngay trước mặt Trần Kỷ, sưng lên trọng lượng. Kia, cân đòn, toàn thân màu vàng kim Hiện ra trận trận hào quang, rõ ràng chính là vào giai pháp khí. Pháp khí? Chân kỳ âm thầm nhà rảnh, làm sao tùy tiện một người liền có pháp khí bản thân. Đạo hữu, tổng cộng là 2 lượng 7, tính ngoài 10 khối linh thạch. Đạo hữu, tất khí. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, Trần Kỷ cầm bao trùm, quả dại, phảng phất giống như vô sự bộ dáng, hướng động phủ đi đến. Trên đường đi, cũng không có mắt không mở tử long sáo ra tìm phiền toái, Trần Kỷ thuận lợi không ngại trở lại lập phủ. Trần Kỷ triệt để đi vào động phủ bên trong, Trần Kỷ quay thân một đạo pháp quyết, kích phát động phủ toàn bộ cấm chế, mới rốt cục đem dẫn theo tâm hương xuống đi vào trong phòng, Trần Kỷ đem chọn túi quà dại, đều đổ vào trên bàn, không khỏi mở to hai mắt nhìn nhìn kỹ lại. Thấy thế nào, đều là một viên phổ thông, thử vận quả, a, cái này đống quà bên trong, rõ ràng liền có một viên quả hoàn toàn khác với cái khác. Giống như hỏa lò đồng dạng tràn đầy sinh mệnh lực, để Trần Kỷ cách mấy con phố liền cảm nhận được. Cho dù là hiện tại, Trần Kỷ đều ẩn ẩn cảm giác được nhiệt khí xông vào mũi đem nó lấy đến trong tay, nâng lên đến, tinh tế nhìn vài vòng. Sắc thực không có khác nhau chút nào. Kia, vấn đề tới, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Đừng phiền ta, bật điu ra đây. Cho ngươi. Không biết cái gì thời điểm, A Kim đi tới Trần Kỷ bên người, đối với Trần Kỷ cầm cái này mai tử vân quả, A Kim không có gì phản ứng, thế nhưng là đối với còn lại quả, hắn ngược lại là thèm ăn. Chi chi kít, bên cạnh đi chơi. Trần Kỷ tiện tay đem còn lại mấy quả tử vân quả ném cho A Kim. A Kim mặc dù thần dị, chung quy cũng là hầu tử, cầm một đống linh quả, vui vẻ liền chạy mở. Trần Kỷ đuổi đi cái này tại bên cạnh một mực chi chi tiêu chết hầu tử, tiếp tục tinh tế năm dĩa. Có thể Vô luận hắn thấy thế nào, đều là một viên phổ thông tử vân quả, nếu không phải là trưởng xuân công ngoại định mức hiệu quả, hắn quả quyết là không thể nào cảm thụ trái cây này trôi đặc biệt. Hưu. Trần Kỷ nếm thử đem pháp lực độ nhập trái cây này, thế nhưng lại trôi đất xuống biển, không một tiếng động. Mà lại, có bao nhiêu tiêu hóa bao nhiêu, kia yeah. quả, đối với Trần Kỷ pháp lực cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Kỳ quái, được rồi, trước tu luyện đi. Lắc đầu, mặc dù cực kỳ hiếu kỳ, nhưng là cũng không thể bởi vậy chậm trễ tu luyện. Trời đất bao la, tu hành lớn nhất đem quả buông xuống, Trần Kỷ xoay người lại đến trong nội viện, một đạo quá vũ thuật, đánh ra cho Linh Trúc Mễ tới cái nước trước, tranh thủ thời gian thành thục đi, cơm đều muốn không ăn nổi. Lắc đầu, Trần Kỷ quay đầu đi vào trong nội viện, chỉ còn lại lẻ loi chơi chọi một cái huấn luyện người giả trước đạo đạo, tiểu canh kim kiếm chỉ, kích xạ, xuyên thấu ra cái này đến cái khác lỗ thủng. Theo, chiền nhu thuật, độ thuần thục đạt đến đại thành, Trần Kỷ cũng tại mao độ tìm vị, tiểu canh kim kiếm chỉ, truy vào độ. Dù sao, khống chế đủ rồi, truyền vận cũng phải đuổi theo không phải. Bất quá, nếu là có người thấy được Trần Kỷ chiền nhu thuật, chỉ sợ không ai nhìn ra được cái này vẹn vẹn một đạo cơ sở, pháp thuật Dù sao, tinh thông, đại thành, hai lần tăng lên, đều để triền miêu thuật sinh ra thủy biến, thậm chí có thể sinh sinh chen bệ dành sương luyện khí hậu kỳ trước kia không thể gây thương, huấn luyện người giả. Sau đó chính là ngũ căn quyền, thối thể quyết, lần lượt huấn luyện, nơi này không làm lắm lời. Trở lại trong phòng, một phen tu luyện kết thúc, Trần Kỷ bạn chuẩn bị tu hành, Trường Xuân Công chỉ là, quả đâu? Dương mắt xem xét, trên mặt bàn cuối cùng một viên tử vân quả cũng không thấy, chính là viên kia cực kỳ đặc biệt, sinh mệnh lực dị thường tràn đầy tử vân quả. Không đúng, vẫn còn ở đó. Mặc dù nhìn bằng mắt thường là không thấy, có thể Loại kia phảng phất giống như hỏa lò bước lên khô nóng, sinh mệnh khí tức vẫn còn ở đó. Chân Kỳ đi vào trước bàn, nhìn về phía đống kia quả, tâm niệm vơ động, cầm lấy một viên bạch tứng quả. Chính là cái này mai thay đổi? Không hiểu, trước đó viên kia, tử vân quả, biến thành một viên bạch tứng quả. Cùng trước đây, vô luận là thế nào tinh tế nhìn nhìn, cũng nhìn không ra nửa điểm khác biệt. Cùng một viên phổ thông bạch tứng quả, đồng dạng. Cùng trước đó so sánh, có thay đổi gì? Vì sao lại biến thành bạch tứng quả? Chân Kỳ nhíu mày, không khỏi âm thầm tự nghĩ. Ta trước đó đem dư thừa tử vân quả đều ném cho kia chết hầu tử, trên mặt bản còn lại chính là Bách Tướng Quả. Cái này kỳ dị quá, ngược lại là có chút giống tiếp trước Trần Kỷ biết đến một loại nào đó đồ vật. Tắc Kế Hoa, bản thân bảo hộ. Thằng Tắc nhìn chằm chằm cái này, quả, sau một lúc lâu, Trần Kỷ tâm niệm vừa động, đem nó cầm lấy, đặt ở một đống linh thạch ở trong. Sau đó, liền quay người trở lại, phòng tu luyện, bắt đầu tu hành, Trường Xuân Công. Hai ngày, Minh Tử mới vừa vận kết thúc chân khí, đi thẳng tới trong phòng, nhìn về phía đã bị hút khô xóa tỉnh linh thạch đống chính giữa. Đây là. Chương 30, Bàng Hữu. Chương 30, Bàng Liễu. Nhìn xem viên kia hồ ánh sáng long lanh sữa màu trắng hình cầu, Trần Kỷ không khỏi bừng tỉnh. Đây là trứng trùng, đã bị triệt để hút sạch linh khí, trở nên thô ráp rễ nát linh thạch đống ở giữa, một viên sữa màu trắng, toàn thân tản ra trận trận huỳnh quang trứng trùng, đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Phản phất giống như một khối tròn triệu như ngọc, trắng toát đá cuội, hơi mở mỏng ra bên trong, thậm chí loáng thoáng có thể trông thấy nội bộ một đầu uy phong lẫm lẫm kỳ trùng. Bát cứa râu dài, toàn thân màu xanh tím, răng nanh góc đỉnh, mạo như thái tuế ma thần. Kia cổ phản phất giống như hỏa lò tràn đầy sinh mệnh khí tức, theo chứng trùng bản tướng xuất hiện, càng thêm cường thịnh. Thậm chí đệ Trần Kỷ ẩn ẩn cảm giác nóng sóng sông và muối. Cái này côn trùng, mặc dù ta gọi không nổi danh chữ, nhưng là phẩm giai tất nhiên không thấp. Thật là khủng khiếp sinh mệnh lực. Bất quá, cái này, ta làm sao có một cốt như muốn luyện hóa xúc độc a? Theo, Trường Xuân Công càng thêm cảm giác được cái này mai chứng trùng, sinh mệnh lực tràn đầy, trong lúc đó, Trường Xuân Công vậy mà tự phát vận chuyển lại. Quanh thân pháp lực phun trào, tự hành vận chuyển đại chu thiên, mà lại trực tiếp dẫn đến chính mình vậy mà ẩn ẩn có một loại, muốn đem cái này mai chứng trùng Tu luyện hóa cảm giác. Cái quỷ gì? Cái này Trường Xuân Công ba chữ, thấy thế nào đều là sống lâu trăm tuổi, cây khô gặp mùa xuân mục thuộc tính ôn hỏa công pháp a. Thế nào? Cùng tưởng tượng không đồng dạng, giống như có chút tà tính a, đệ xuống trong lòng đột nhiên xuất hiện tham lam, cẩn thận nghiêm túc đem, chứng trùng, thu hồi. Chờ đến luyện khí hậu kỳ, về nơi đó đi nhìn xem, tạm thời vẫn là lấy tu luyện làm chủ. Trường Xuân Công, nhất định có vấn đề. Trong lòng tối định, Trần Kỷ xoay người đi hướng chuyên môn phân gia tới một gian, phụ lục chế bức tránh sưởng. Vẽ xong hôm nay, phụ lục, Trần Kỷ liền cầm tháng này gấp nhạc, phụ lục, ra cửa. Hôm nay là ước định cẩn thận thời gian. Hàng mang đến sao? Hàng mang đến, ngươi linh thạch đâu? Trước kiểm hàng, a thất. Thứ ca, trình độ rất cao, là hàng tốt. Theo từ bản tử tiểu đệ kích phát một chương chân khí, tu khí phủ, từ bản tử cũng tại trên bàn trà, đem linh thạch đẩy tới. Chân khí không khỏi khẽ miệu giật một cái, có chút bất đắc dĩ, trong lòng thầm nghĩ, làm be be a, giả trang cái gì vô gian đạo. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, chân khí cũng lời cùng hắn Hàn Huyền, cáo từ một tiếng, liền quay người đi. Chỉ bất quá, thứ ca. Quay người thời điểm, vừa lúc nghe thấy có người vội vã chạy tới, tìm tới từ bản tử rẽ vào bên hai, giống như muốn nói cái gì bí mật sự tình. Cũng là bình thường, dù sao, cái này bản tử là vào Sơn Minh, cao tầng một trong, chuyên môn phụ trách các loại tin tức, cùng thủ tiêu Tang Vân. Tang thêm gần nhất Thanh Hà phường đơn giản loạn thành một bầy, hắn không có điểm bí mật mới ngoài ý muốn. Mặc kệ nó, đương hành hướng đến đạo gia ta là được. Loại sự tình này, chân kỵ lươi nhắc quản, đừng nói là, Bảo Sơn Minh, cùng Liên Sơn hội, ở giữa chính là kia, loạn dục ma tông, khí độ cùng, tống ra, ở giữa lại như thế nào? Vẫn là câu nói kia. Ta chỉ muốn yên lặng tu tiên. Bất quá ra còn là nên hiểu rõ một chút tin tức, tối thiểu nhất, vạn nhất thật đã xảy ra chuyện gì, cũng thuận tiện chạy trốn không phải. Một bên suy nghĩ, Trần Kỷ một bên cũng tới đến góc Tây Bắc, trước kia bày quầy bán hàng địa phương. Vừa Văn nhìn xem Lâm Lão đạo nằm tại trên ghế nằm, chảy nước bọt, một mặt Si Han tướng nhìn chằm chằm một quyển thoại bản. Xa xa nhìn qua, Trần Kỷ không khỏi chơi tâm nổi lên. Lợi dụng, ngủ cầm quyển, mang tới tinh diệu cơ bắp năng lực không chế, Trần Kỷ rắn rén, đi tới miêu bộ, không phát ra bất kỳ thành âm gì. Vây quanh, Lâm Lão đạo, sau lưng, tối người, nhìn xem phải bản trên nội dung cùng nước bọt nước động, Trần Kỷ trong lòng cười thầm một tiếng. Thừa dịp Lâm lão đạo nhúng lên nước bọt, hèn bọn hắc hắc cười không ngừng, chuẩn bị lật giấy thời điểm, Trần Kỷ đột nhiên cất cao giọng nói: "Cái này tư thế thế nào a, Lâm tiền bối? Còn có thể lấy?" Đông Dung, Lâm lão đạo lấy lại tinh thần, cả kinh lắc một cái, kém chút từ trên ghế nằm rơi xuống, không khỏi dựng râu trừng mắt. "Trần tiểu tử, ngươi muốn chết à, lớn tiếng như vậy?" Trần Kỷ hiểu ý cười một tiếng, nghĩa chính ngôn từ nói: "Hắc hắc, ban ngày ban mặt, sáng sủa cả thôn, ngươi làm đường phố liền nhìn loại này đồ vật." "Gia gia ta đây là đường đường chính chính công pháp, Ngươi đang suy nghĩ gì? Lúc này đến phiên Trần Kỷ ngạc nhiên, đưa tay lấy tới xem xét, bìa quả nhiên ba chữ to hợp hoàn công. Hừ, thêm kiến thức đi. Ra ra ta cái này không chỉ có hợp hoàn công còn có điên loan công, Phượng minh quyết, Ngọc đạo thuật, Sa nữ kinh, Hoa hự công, Âm dương quyết, Hoan hỉ điển. Cộng lại tổng cộng có hơn 30 loại công pháp, thế nào, Trần tiểu tử ngươi có học hay không? Nghe được Lâm lão đạo giả mà không đứng đắn, Trần Kỷ cũng kịp phản ứng, chính mình không có đoán sai đây chính là xuân cung đồ, đơn giản chính là chụp vào cái công pháp trang địa. Chất lượng quá kém, coi nhẹ tại học. Ha ha, thối tiểu tử, làm sao nói đây? Đây đều là ta nửa đời người mấy chục năm tích chứa tới tinh phẩm. Luận lực lượng hệ thống, Trần Kỷ quét trước thế giới xác thực kém một chút, nếu là luận cái này, Trần Kỷ thấy có thể nhiều lắm, các loại tư thế tình thú, có thể chói mù những này tu sĩ con mắt điểm ấy xuân cung đồ. Mưa bụi nha. Mà lại, lấy Trần Kỷ bây giờ, phụ lục, tạo nghệ, chế bức tranh, tiêu chuẩn, lại thêm gần như hoàn mỹ cơ bắc công chế. Chỉ cần hắn nghĩ, tiện tay bức tranh một bức tranh dựa theo những này, công pháp, phân cấp. Kia hướng thấp nói cũng là, đại hoan hỉ hoạch Phật tiền môn thành công, a, vâng, nếm thử cái này, xuân nguyên các núi nhọn hàng. Trần Kỷ đem một bình Suần Ngã, Thiên Giang Nướng, đang ở Lâm lão đạo quầy hàng bên trên. Trong khoảng thời gian này, chân kỳ mỗi lần tới quầy hàng bên trên đều sẽ cho Lâm lão đạo mang bình rượu, dù sao cái này hèn mọn lão đầu, không có gì ngoài hoàng thư bên ngoài, tốt nhất chính là trong chén chi vật. Không có gì ngoài là cảm tạ Lâm lão đạo hỗ trợ nhìn xem quầy hàng bên ngoài. Cũng là thông qua, Trường Xuân Công ẩn ẩn cảm giác được, Lâm lão đạo thân trên, sinh mệnh khí tức, hương vị càng thêm phai nhạt. Nói một cách khác, sinh mệnh lực tại dần dần yếu bớt, đại biểu cho số tuổi tỏ gần, từ khí càng đậm. Khả năng không có 2 năm Dù sao cũng là chính mình tại phường thị trên duy nhất có thể lấy nói chút lời thật lòng người, Trần Kỳ cũng nguyện ý làm nhiều chút sự tình. Về phần Tê Viễn Sơn, mặc dù quan hệ không tệ, nhưng là xa xa không tới loại trình độ này. Càng nhiều hơn chính là cảnh ngộ tương tự, cảnh giới tương tự, đôi bên cùng có lợi bằng hữu. Loại này bằng hữu, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thậm chí, Trần Kỳ ẩn ẩn có một loại cảm giác, lâm lao đạo có thể là chính mình con đường bên trên, một cái duy nhất, cũng là cái cuối cùng sẽ thổ lộ tâm tình giao phở người. Ai đu, Linh Cửu, trưởng hành thành a, Trần Tiểu Tử. Đến, uống một chén. Chính ngươi về nhà uống đi ta về động phủ còn muốn tu luyện. Nếu là bình thường, Trần Kỷ mặc dù không tốt trong chén chi vận, nhưng cũng sẽ không mất hứng. Có thể, nay thời ra bên trong còn có cái kỳ dị quỷ quệ, chứng trùng, sắp thực không phải mê diệu thời điểm. Dù sao cũng là linh thủy, cho dù là Trần Kỷ tu sĩ kiêm tu võ đạo thân thể, cũng dễ dàng gỗ nhiều. Đúng rồi, Lâm Lao đạo, gần nhất trong phường thị sự tỉnh, ngươi biết rõ bao nhiêu? Chương 31. Phiền phất tới cửa. Chương 31. Phiền phất tới cửa. Từ Lâm Lao đạo quầy hàng trên ly khai, Trần Kỷ có chút thất vọng, lần này, Lâm Lao đạo cho ra tin tức cùng Tề Viễn Sơn không sai biệt lắm cũng không có cái gì ngoài định mức đặc biệt tin tức. Bất quá, Lâm đạo ngược lại là ngoài định mức cùng Trần Kỷ nâng lên một người, Tống Thanh Vân. Cái này sớm tại Trần Kỷ vừa mới chế bức tranh, tu khí phủ, lúc, liền cùng Trần Kỷ đánh qua đối mặt Tống gia, chút cơ hạt giống. Nguyên Lai like đã từng tại Thiên Nguyên Thượng Tông học bổ túc một đoạn thời gian. Bây giờ niên kỷ bất quá 40, cũng đã là luyện khí viên mãn. Quả nhiên là thiên chi tiêu tử. Bây giờ cũng là toàn bộ phường thị người phụ trách, lần này mang theo mấy nhà tán tu tổ chức nhập phát Cử Sơn vây giết ma tu, chính là người này tổ chức. Chỉ bất quá, kết quả không tốt lắm. Các nhà tán tu tổ chức tổn thất nặng nề không nói, tổng gia cũng bởi vậy chết không ít người. Nghe nói, tên kia, loạn dục ma tông, khí độ, từ độ hung hãn. Chúc Cơ ba cửa hải đã đi thông hai quan, chỉ kém một bước cuối cùng, thần tự quan. Trần Luân a, âm thầm cảm khái một tiếng, chân kỳ cá bơi đồng dạng xuyên toa tại từng cái quầy hàng ở giữa, ý đồ tìm chút có quan hệ kỳ trùng, tư liệu. Dù sao, gần ngay trước mắt sự tình, vẫn là trong nhà kia kỳ dị, trứng trùng. Chỉ tiếc, chân kỳ tìm nửa ngày, đều không có tìm được tài liệu tương quan cùng chân giải. Dù sao đối với cái khác tu tiên kỹ nghệ mà nói, ngựa trùng vẫn là quá nhỏ chúng. Chuyên thư càng là cực độ thư tất, không có cách, Chân Kỳ chỉ có thể đi vào nội thành, tìm tới một nhà, tiệm sách. Cái gọi là tiệm sách, chính là chuyên môn bán các loại tạp bản, du ký, loại hình cũng không có, truyện thừa, liên quan. Chân Kỳ tới đây, cũng là nghĩ thử làm rõ ràng kia, trứng trùng, đối ứng chủng loại. Dù sao, to lớn cái tu tiên giới, các loại ký trùng, thực sự quá nhiều. Vị này đạo hữu, ngài muốn mua thứ gì? Đối với quầy hàng mà nói, nội thành những ngày cửa hàng, quả thật làm cho người dễ chịu quá nhiều. Thường thường là người vừa tiến đến, liền đã có thị nữ chào đón, chào hỏi hồ hởi. Có hay không liên quan tới, Ngự Trùng, phương diện thư tịch Ngọc Giản. Ngài chờ một lát. Trần Kỷ ngồi ở một bên, không yên lòng chờ lấy. Tất cả có quan hệ, Ngự Trùng, nội dung đều ở nơi này, ngài tự hành lựa chọn là được, nếu có cần, ngài lại trò hỏi ta. Thị nữ đem một đống Ngọc Giản sách xếp tại Trần Kỷ trước mặt, chậm rãi thi cái lễ về sau, liền lui xuống. Nhiều như vậy, nhìn trước mắt như núi nhỏ đồng dạng chồng chồng chất cùng một chỗ đủ loại sách Ngọc Giản, Trần Kỷ có một loại về tới cao trung cảm giác. Thật đen a. Những sách này sách Ngọc Giản, mỗi một bản đều hạ cấm chế, Trần Kỷ chỉ có thể đọc một phần nhỏ, nếu như muốn đọc tiếp, liền muốn ngoài định mức tốn hao linh thạch. Bất quá, liền nghĩ thoáng đầu, cũng kém không nhiều đủ. Làm thân niên Bạch chơi đảng, Trần Kỷ cũng sẽ không hoa phần này tiền, chỉ nhìn mở đầu, cũng đủ để đánh giá ra nội dung giá trị. Kỳ trùng tam tập lục kế, Lự trung chỉ nam, Luân trung loại trùng tộc cùng kế ước phương thức quan hệ trong đó. Thiên hạ kỳ trùng, Nam Hoang vạn trùng lục. Tu sĩ trí nhớ hơn xa tại phàm nhân, xem tốc độ tự nhiên cũng hơn xa tại phàm nhân cho dù là trông chất như núi nhỏ đồng dạng sách rộng ràn, Trần Kỷ cũng bất quá chỉ dùng một thời gian ngắn liền đã nhìn cái đại khái. Cuối cùng, Trần Kỷ vẫn là thanh toán linh thạch, mua một bản thiên hạ kỳ trùng. Danh sư ghi chép toàn bộ tu tiên giới, trên dưới 50 và năm, xuất ra hiện qua toàn bộ chủng loại đương nhiên, vẫn là thổi nước thành phần chiếm đa số. Nhưng là, cũng đầy đủ ghi chép hơn ngàn loại chủng loại, Trần Kỷ chuẩn bị trở về nhà cầm, cẩn thận từng cái đối ứng, nhìn xem viên kia trứng trùng, đến cùng là cái gì. Sau đó, liền về hướng lập phụ. Trên đường về nhà, đi ngang qua bảy quầy bán hàng khu vực, còn mua một cái dạng dị, hấp chứng khí chỉ cần cắm vào linh thạch, liền có thể phụ trợ ấp, quả nhiên là giản dị đến cực điểm đương nhiên, hiệu quả cũng tương đối phổ thông. Dù sao Trần Kỷ cũng không có, ngự trùng, truyền thừa, có thể giản dị trợ giúp đốc, cũng đã rất thỏa mãn. Đó là ai? Đầu đường, Trần Kỷ dừng lại bước chân, xa xa nhìn qua. Ngay tại chính mình động phủ trước cửa, đang đứng một tên đại hán. Hắn tử kia cao tốt hơn 1.9m, mặc lên đầu trọc, tướng mạo hung ác, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Cau mày, Trần Kỷ vẫn là hướng động phủ đi đến. Dù sao, nếu thật là tìm mình, người này như là đã ngăn ở chính mình cửa ra vào, tránh là tránh không xong. Mà lại, trong phường thị cấm chế thiên nhiên tồn tại, chỉ cần là điều động pháp lực siêu lượng, lập tức liền muốn bị trận pháp phạt vệ. Thiên Nguyên thượng tông trận pháp sư tự mình bày ra nhị giai đại trận, cũng không phải ăn chay. Tối thiểu Trần Kỷ tại phường thị lâu như vậy, chưa thấy qua có người thật dám ở trong phường thị động thủ, cũng không có gì sợ. Mà lại, Trần Kỷ mặc dù làm việc vướng vàng, nhưng là đối với mình đấu pháp trình độ, cũng là rất có tự tin. Người tới thế nhưng là Trần phụ sư, Trần Kỷ đạo hữu. Theo Trần Kỷ hướng động phủ đi đến, kia đầu trọc đại hán phảng phất nhận biết Trần Kỷ, đón, ngoài miệng hỏi: "Tại hạ Trần Kỷ, đạo hữu là?" Đạo hữu mặc dù không biết ta Có thể ta lại nhận biết Đạo Hữu, Đạo Hữu, thủ khí phủ, kim qua phủ, còn có mấy loại cơ sở phủ lục tại trong phủ thị, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Chân thị phủ lục tối tuổi, cái nào tán tụ chưa từng nghe qua. Kia đại hán cười rối trá, cũng không có trực tiếp giới thiệu chính mình, ngược lại cung duy Trần Kỷ. Đạo Hữu quá khen rồi, Trần Mộ bất quá tiểu đạm mà thôi, đảm đương không nổi Đạo Hữu khích lệ, lại không biết Đạo Hữu tìm ta chuyện gì. Trần Kỷ lông mày càng thêm cau chặt, lại là lười nhác cùng hắn đánh lời nói sắc bén, trực tiếp mở miệng hỏi. Dù sao, hắn còn vội vã về động phủ cho ăn, trứng trùng, đây. Đạo Hữu, tên ta khấu hỏi. Nhận được phiền hội trưởng Tán Thành, tạm đảm nhiệm liên sơn hội quản sự trước, lần này mạ muội đến đây, đúng là có chuyện tìm đạo hữu. Khấu Hoài, Khấu gia tứ hùng. Nghe được cái tên này, Trần Kỷ phản ứng đầu tiên chính là vài ngày trước chính mình chém giết tên kia đầu trọc đại hán. Những ngày gần đây, Trần Kỷ cũng đã hỏi thăm rõ ràng. Vài ngày trước, vào thành trên đường nhỏ, chính mình chém giết tên kia đầu trọc đại hán tên là Khấu Trọng, đúng là Khấu gia tứ hùng một trong, sắp xếp lão tứ, luyện khí tầng 4. Mà trước mắt cái này, Khấu Hoài, chính là khác bốn người ở trong đại ca, luyện khí 6 tầng. Ký huynh đệ bốn người, đều gia nhập liên sơn hội lại, mặc dù bốn người đều là luyện khí trung kỳ, nhưng là bởi vì hợp kích công pháp cùng sáo trang pháp khí nguyên nhân, bốn người đấu pháp năng lực rất mạnh, tại trong hội cũng là tương đối có địa vị. Thân lại là đại ca, Khấu Hoài, hiện tại, liên sân hội, bên trong đảm nhiệm quản sự trước. Không đúng, hắn không có đạo lý biết rõ Khấu trọng là ta giết, mà lại, nếu thật là đến trả thù, không có khả năng khách khí như vậy, thậm chí rất cung kính lấy lòng tại ta, một bộ có việc cầu ta bộ dáng. Chân kỳ vì để phòng sự tình bại lộ, thậm chí món kia, lá liễu phi đao, đều là đặt ở động phủ bên trong, chưa từng đến không tùy thân mang theo. Dù sao, đơn độc một thanh Lá liễu phi đao, uy lực còn không bằng Trấn Kỷ, tiểu canh kim kiếm chỉ. Đây là vì sao? Sau khi tự định giá, suy nghĩ được ra, Trấn Kỷ cũng mở miệng hỏi. Nguyên Lai là Khấu Đạo Hữu, không biết Đạo Hữu, lần này đến tìm Trấn Mộ, đến tột cùng chuyện gì? Chương 32, mây đen gió lớn. Chương 32, mây đen gió lớn. Nguyên Lai là Khấu Đạo Hữu, không biết Đạo Hữu, lần này đến tìm Trấn Mộ, đến tột cùng chuyện gì? Theo Trấn Kỷ lần nữa mở miệng muốn hỏi, Khấu Hải cũng vừa chắp tay. Đạo Hữu, vậy ta liền nói thẳng. Đạo Hữu gần nhất tu khí phù đều bán cho Bảo Sơn Minh đi, đạo hữu nên có chỗ không biết, Bảo Sơn Minh tổ chức này là bất kham nhất. Lúc làng số lớn tán tu, tại Phát Cừu Sơn bên trong chuyên quyền độc đoán, ngang ngược phách lôi không nói, càng là độc chiếm mấy đầu đường núi, không để cho dư tán tu thông qua, chỉ cho phép hắn Minh bên trong người một nhà thông hành. Đạo hữu ý lạ. Trần Kỷ trong lòng đối với câu hỏi nói, trong lòng năm chắc, nửa thật nửa giả. Bảo Sơn Minh tại Phát Cừu Sơn chiếm đường là không sai, có thể liên sơn hội cũng đồng dạng đều là riêng phần Minh tổ chức niên mã, thanh trừ mấy đầu tiến vào nội sơn trên đường núi yếu thú, sau đó độc chiếm, không cho còn lại tán tu thông hành ở trong mắt Trần Kỷ. Hai cái tổ chức đại ca không nói nhỉ ca, đều tính không lên cái gì tốt độ vận, mà lại, luận làm việc quái đản, Liên Sơn hội càng hơn Bảo Sơn Minh. Bằng không đệ đệ ngươi cũng sẽ không bị ta làm thịt chứ phải. Đương nhiên, đây đều là tâm lý hoạt động, Trần Kỷ cũng không nói ra miệng. Đạo Hữu làm gì trợ trụ vi ngược, không bằng đem Tù Khí phủ bán cho ta, Liên Sơn hội, chúng ta có thể ra so, Bảo Sơn Minh lại cao hơn nửa thành giá cả. Đồng thời, Đạo Hữu còn lại những cái kia hạ phẩm, cơ sở phụ lục, ta Liên Sơn hội cũng đồng lòng muốn, tỉnh lấy Đạo Hữu còn muốn đi trên đường bày quẩy bán hàng, lãng phí thời gian. Dù sao Đạo Hữu thâm cơ không ra ngoài, một lòng nghiên cứu phụ lục sự tình, trong phường thị đều rõ ràng. Thế nào, Đạo Hữu? Cái này xấu hoài coi trọng huống hẳn, kỳ thực tâm tư nhỏ cũng rất nhiều, không phải cái lô mã người, trong lời nói cũng là nói xinh đẹp. Nguyên Lai chờ ở tại đây ta đây. Chân kỳ bừng tỉnh, cái này xấu hoài là đại biểu Liên Sơn hội đến Đạo chính mình. Nhưng cũng có thể lý giải, một tên có thể chế trong bức tranh phẩm phụ lục phu sư, tại trong phường thị, sắp thực đáng giá một phương thế lực mới trào. Nhất là chính mình loại này không có bất kỳ bối cảnh gì thuần túy tán tu. Cang La nổi tiếng bên ngoài, si mê với phụ lục Vừa rồi cái này khâu hỏi phối hợp nói nửa tiên cẩu căn chó, cuối cùng cũng rốt cục mở ra bảng giá, cao hơn Bảo Sơn Minh nửa thành giá cả. Nếu là không có khâu trọng chuyện này, Trần Kỷ nói không chừng thật đúng là đã hứng. Dù sao, mình cùng Bảo Sơn Minh cũng không có gì giao tình, thuần túy là giao dịch quan hệ. Nửa thành giá cả, cũng quả thật làm cho Trần Kỷ động tâm. Thế nhưng là, ta giết ngươi thân để để, ta sợ ngươi phát hiện trợ mặt, cho nên không chuẩn bị cùng ngươi tiếp xúc nhiều. Lời này kẻ tại yết hầu, Trần Kỷ đương nhiên không nói ra miệng. Bất quá, trong lòng cũng có định số, lối ra nói ra, đạo hữu, Trần mỗ người cùng Bảo Sơn Minh giao dịch cũng là trải qua bằng hưu giới thiệu, nếu là trực tiếp đơn phương gọi ước, cũng cho ta kia bằng hưu ở giữa khó làm không phải. Chân kỳ lời này, kỳ thật chính là tương đương với cửa tuyệt, tiện tay cầm thẻ Viễn Sơn viện cái lý do, nửa thật nửa giả. Dù sao, cũng không thể thật nói thẳng là bởi vì ta giết đệ đệ ngươi đi, sợ bị ngươi phát hiện đi. Về phần, đối phương sẽ hay không mua bán không thành, rút dao trở mặt, hay là bởi vì chính mình cùng Bảo Sơn Minh làm giao dịch liền làm khó chính mình. Phương diện này, chân kỳ ngược lại không có gì lo lắng. Dù sao, Liên Sơn hội mặc dù làm việc bá đạo, chung quy chỉ là tán tu tổ chức, không phải cái gì hùng bá một phương ma môn tông phái. Tại trong phủ thị, cơ sở quy củ, tất cả mọi người là tuân thủ. Không phải, gây ra, nhưng chính là bên trên tống gia chính là về phần càng thượng tầng tiên nguyên tổ tông. Khấu Mỗ ta xác thực không biết còn có tầng này muốn do, kia thật là qué dày đạo hữu, chớ trách. Đạo hữu về sau có cái gì, phù lục, tùy thời có thể đến nay tìm ta, hoặc là trực tiếp tìm tới Liên sơn hội, người, cam đoan đạo hữu giá cả hài lòng. Dù sao, mua bán không xả thân nhĩ tại, đạo hữu như vậy phù sư, ta sẽ thế, nhưng là rất muốn kết giao một phen. Nhất định nhất định. Cười ha hả, ha, hai người xin từ biệt. Câu hỏi quay người đi, Trần Kỷ cũng vất tay một đạo pháp quyết mở ra động phủ. Theo động phủ cửa chính mở ra, Trần Kỷ cũng ngẩng đầu nhìn về phía trong nội viện. A Kim cầm một thanh phương tốn lớn nhỏ, lá liễu phi đao, tại dựng lên để nướng, hỏa vút tê, trên lưỡi từng mảnh từng mảnh cắt thịt nướng. Nhìn xem động phủ cửa chính mở ra, còn giơ lên lá liễu phi đao, đem phía trên chối lấy thịt nướng, hướng Trần Kỷ ra hiệu. Thấy thế, Trần Kỷ không khỏi khẽ giật mình, lắc đầu. Chết hầu tử, thực sẽ gây phiền phải a. Cái này lá liễu phi đao, chính mình lúc đầu dấu ở trong phòng bí cách bên trong, chính là phòng ngựa bị người phát hiện. Không nghĩ tới lại bị cái này chết hầu tử lật ra ra, cầm thì nướng. Theo Trần Kỷ một câu phàn nàn, Trường Xuân Công đột nhiên tự phát vận hành, cảm nhận được sau lưng bỗng nhiên truyền đến kinh khủng sát ý Trần Kỷ bỗng nhiên khẽ giật mình, lắc đầu, đưa tay một đạo pháp quyết đánh đánh ra, đóng lại độc phủ. Xách, phiến phức cái này tới. Sớm biết rõ còn không bằng đáp ứng hắn. Chi chi kít. Phàn Phật Lạ biết mình gây tai họa, a kim cái này bỗng nhiên cơm tối ăn đặc biệt yên tĩnh. Chỉ là một mực tại Trần Kỷ bên người chi chi tê, thậm chí ý đồ đầu hủy Trần Kỷ. Ngươi ăn ngươi, không có việc gì. Phái thác ga kim đưa tới thì nướng. Trần Kỷ thuận tay vớt vớt da kim long đừng nói, cái này chết hầu tử long, thật đúng là mệt mài. Truy tiện ăn vài miếng thịt nướng về sau, Trần Kỷ trở lại trong phòng. Lấy ra hôm nay mua, ấp trứng khí, cùng lúc trước, huấn luyện người giả, đều là cùng một cái quầy hàng mua. Sản phẩm chất lượng không tệ, Trần Kỷ một mực về mua. Chủ quán là một tên khôi sư, cùng Trần Kỷ nói không lên bằng hữu, cũng coi như được nhận biết. Khôi sư một đạo tại tu tiên bách nghệ bên trong, thuộc về là là thừa thớt nhất cái chủng loại kia. Thậm chí càng ý tại, ngữ chủng. Cái gọi là máy ấp trứng, kỳ thật chính là một cái thịnh trang trứng trùng vi hình trang bị, hai bên có ngắt lời, cắm vào linh thạch Có thể đem linh thạch linh lực độ nhập trứng trùng, phụ trợ ấp, hữu ích tại trong trứng phôi thai. Cũng là mài nước công phu, cần thời gian dài tích lũy. Nhìn trước mắt, ấp trứng khí, bên trong trứng trùng, Trần Kỷ xuất ra, lá liễu phi đao, đặt ở trên ngón trỏ, kích động. Được rồi, tinh huyết còn hữu dụng. Dựa theo Trần Kỷ hôm nay học được phương pháp, chỉ cần tại kỳ trùng ấp trước đó, thường xuyên dùng tinh huyết ôn dưỡng đợi đến trứng trùng ấp, liền có thể để hữu trùng tiên tiên đối hắn có gần như kéo căng độ triệt cảm. Loại này khắc vào trong huyết mạch cảm giác là không thể nghịch. Bất quá, hôm nay thôi rồi. Phổ thông tinh huyết mặc dù không bằng tâm đầu tinh huyết như vậy trọng yếu, nhưng cũng thực sự ảnh hưởng tu sĩ trạng thái. Ăn xong đến đánh quyền, đem tất chứng khí cùng chứng trùng chuyển đi, Trần Kỷ đi ra gian phòng, hướng về phía trong nội viện A Kim hô một câu. "Phanh." Trần Kỷ vừa dứt lời, một đạo nhanh như thiểm ảnh kim cầu thẳng tắp hướng về phía Trần Kỷ mặt liền đánh tới, bị Trần Kỷ đưa tay ngăn lại. "Xách, hầu kim bảo bảo đổi tiểu nô không?" Theo A Kim trên ngũ cầm quyền tạo nghệ càng thêm đề cao, Trần Kỷ thậm chí cảm thấy đến đã vượt qua viên mãn, trình độ vẹn vẹn một giới phàm nhân võ đạo, lại thêm đoạn thời gian cần nhất, thối thể quyết, tu luyện Lúc này A Kim thậm chí không kém gì trước đây Trần Kỷ gặp phải nhất giai chúng phẩm yêu thú, Hỏa Vân Thê. Lại tính cả trí lực chiến lệnh, A Kim thực lực, cho dù là phát cứu sơn yêu thú bên trong, cũng coi như được cường giả. Một người một khí, ở trong viện, trực tiếp đối luyện bắt đầu, phảng phất phàm nhân gian, từng đôi chém giết. A Kim phóng xuất một đạo màu vàng kim lấp loé, tốc độ cực nhanh, nhỏ bé hầu quyền, lực lượng cũng là cực lớn hơn thuần, từng đôi chém giết, Trần Kỷ rõ ràng không phải là đối thủ của A Kim, bị đánh liên tục bại lui, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Phanh! Phanh! Theo Trần Kỷ một thân áo bảo, bị A Kim đánh ra đạo đạo quyền ấn. Đông Nhân, Trần Kỷ nghiêng người vừa trốn, đột nhiên tăng tốc, một tay như hạ chào, sau lưng trong thoáng chốc có Bạch Hạc pháp tướng xuất hiện, gật đầu hạ miệng, bắt được gã Kim phần gầy lông, liền ném ra ngoài. Chích chích. A Kim tựa như không hiểu, Trần Kỷ vì cái gì đột nhiên tốc độ biến nhanh? Trần Kỷ đối với mình đột phá đại thành tiêu chuẩn, ngũ căn quyền, chuyện này cũng lười giải thích, đưa tay ở giữa từ trong tay áo vung ra hai tấm, cực phẩm hồi xuân phù. Phân biệt giáng tại mình cùng A Kim trên thân, trực tiếp nguyên ngồi xếp bằng dưới, bắt đầu khôi phục thể lực. Không đánh, đủ rồi, khôi phục một cái thể lực, ban đêm còn có việc đây. Đối A Kim, nói như vậy, Chương 33, ngươi là nói ta sao? Chương 33, ngươi là nói ta sao? Đạo hữu muốn chư gì? Một chương trung phẩm Liễm khí phù. Nhân huệ, tháng 10 linh thạch, đạo hữu đi thong thả. Hoàng hôn, trước ngực phình lên chân khí, đi ngược dòng người, từ nội thành hướng ra phía ngoài thành đi đến đối với ngoại thành mà nói, nội thành tiền thuê nhà đắt quá nhiều. Trong phường thị tán tu, phổ biến là quỷ nghèo. Nhất là tuyệt đại đa số cũng không có thành tựu một nghề bản thân tán tu, càng là quỷ nghèo. Trong mỗi ngày rựa vào đi, Phát Tú Sơn, đánh rất chút yếu thú, nắt lấy giá hàng xuống qua lại thêm tuyệt đại đa số tu sĩ đều là nhất tâm hướng đạo, có chút tiền dư cũng đều là vũ trang chính mình, tích lũy tiền mua kiện pháp khí hoặc là mua chút đan dược phụ trợ tu hành. Trên sinh hoạt liền càng thêm lộ ra cùng khổ. Ngày xưa Trần Kỷ Thu dọn khấu trọng di vật thời điểm, liền từng nói một câu xúc động: "Chết không được đi quốc đường, quả nhiên là cái quỷ nghèo." Luyện khí tầng 4 tu sĩ, toàn thân trên dưới chỉ có 200 hạ phẩm linh thạch. Trên thực tế, tuyệt đại đa số tán tu đều là như thế. Khấu gia huynh đệ cũng là như thế. Cứ việc một môn bốn tên luyện khí trung kỳ, nhưng là ngày bình thường có thể cung cấp tiêu xài linh thạch, cũng là giải đáp Dù sao, Liên Sơn hội chỉ là một tổ chức, không có đúng nghĩa tiền lương, chỉ là chợt có phụ cấp. Ngày thường linh thạch nơi phát ra, vẫn là dựa vào tự hành đi hướng, Phát Cứ Sơn, bên trong đánh giết yêu thú ngắt lấy linh dược làm chủ đương nhiên, ỷ vào Liên Sơn hội tên tuổi, ích lợi so bình thường tán tu, đúng là sẽ cao chút. Cái này khấu ra bốn huynh đệ, ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Thơ nhỏ cùng bái một tên tán tu vi sư, về sau tiên kia tán tu binh lại, bốn người liền tới đến Thanh Hà phường thị kiếm ăn. Lại về sau chính là gia nhập Liên Sơn hội, lão đại khấu hoài thậm chí hôn đến quan sự trước. Bốn người này, nhờ nhỏ cộng đồng tu hành một phần hợp kích công pháp, nhân số càng nhiều, uy lực càng lớn. Về sau tích lũy đủ tiền, lại mua một phần sáu trang pháp khí, nhất giai hạ phẩm, liễu diệt đao. Lao đại khấu hoài cầm mấu đao, còn lại ba huynh đệ cầm tử đao. Ngày bình thường, cũng quen làm chút giết người đột bảo, cướp đường cầu tài, hoạt động tại tán tu quần thể bên trong, thanh danh có phần tối. Vài ngày trước, Trần Kỳ tham gia tang lễ binh giải tu sĩ, nhà đạo hữu. Trên phố đồn đại, chính là bị khấu gia bốn huynh đệ giết chết. Không đúng, kia thời điểm cũng đã là khấu gia ba huynh đệ. Bốn huynh đệ ở trong lao tứ, sớm bị Trần Kỳ giết. Hợp kích công pháp, sáu trang pháp khí, kim loại linh căn, một tên luyện khí 6 tầng, 5 tầng, 4 tầng. Quân dụng pháp thuật, tiểu canh kim kiếm chỉ, ngoại thành tứ hoàn, từ tây hướng đông, thứ 17 gian phòng. Những nội dung này, trên đường đi, Trần Kỷ đã từ đầu tới đuôi vước rõ ràng mấy lần, trong lòng một mực từng lần một tính toán, phòng ngừa chính mình có cái gì phương diện rơi xuống. Sơ tại lần trước tang lễ trên trao đổi hội kết thúc, Trần Kỷ nghe nói, lá liễu phi đào, bốn chữ về sau, liền đã hỏi thăm rõ ràng. Dù sao, đêm dài lắm mọc a. Dưới ánh trăng, một góc tiểu thụ tây hoạ lớn bên cạnh, dưới bóng ma, Trần Kỷ nghiêng người ở bên Phản phất cùng cả khỏa cây ngoe lớn đều hòa làm một thể. Giá trị 80 linh thạch trung phẩm, liễm tức phụ đã kích phát, lại thêm ngũ cầm quyền mang tới nhỏ bé khống chế, quy tức pháp, lúc này Trần Kỷ giống như một cái ưu linh. Còn kém một cái. Hắn chừng chừng nhìn chằm chằm gian kia phòng, trong lòng trầm nghĩ, trong khoảng thời gian này, Khấu gia huynh đệ ba người đã có hai người trở về nhà. Hiện tại là giờ Tìn tới gần giờ Tỵ dựa theo chính mình nghe được thời gian, cũng nhanh. Trong đêm phát Cưu Sơn bình thường so ban ngày nguy hiểm mấy lần, bọn này tu sĩ liền phần lớn tại giờ Tỵ trở về nhà. Quả nhiên, nơi xa Theo cái cuối cùng đầu chợt xuất hiện trong tầm mắt, dần dần phóng đại, cuối cùng vào trong nhà. Điều tại, đợi thêm một lúc lát, một canh giờ sau, ngoại thành trên đường phố đã trống không một người, chỉ có nhàn nhạt thu phong thổi lên. Chân khí cũng từ cái này khóa tiểu tụy cây hòe lớn bên trên, chậm rãi đứng dậy. 80 linh hạt, hi vọng có thể kiếm về đi. Một chương ngùi bận phù lục, từ ống tay áo chừa xuống trong lòng bàn tay. Cung chân khí chuẩn bị xong, liễm tức, kim quang, kim thân, thần hoành, khác biệt. Tơ phù lục này, mặc dù phẩm giai thấp, lại giá trị tự cao. Là đường đường chính chính quản chế hàng, trong phường thị thương hội không bán. Chỉ có hắc thị có bán. Trần Kỷ tự nhiên là thông qua Lâm lão đạo con đường mới mua được. Phá Cấm phủ, cái đồ chơi này lạ thật kiếm. Nhìn xem trong lòng bàn tay cái này, bụi bẩn, phá Cấm phủ, Trần Kỷ không khỏi cảm khái. Một chương hạ phẩm phù lục, trên chợ đen có thể bán 800 linh thạch. Chi phí cũng bất quá mấy khối linh thạch. Nếu không phải không lấy được truyền thừa, Trần Kỷ đều muốn học một học, cái này nhưng so sánh, tụ khí phủ, kiếm nhiều. Bất quá, đồ này là quản chế phẩm, tống ra hạ hạng, chính là về phần toàn bộ Thiên Nguyên tự tông, hạ hạng, đều không cho phép công khai bán, chỉ có thể ném trên hắc thị hoặc là nói kiếm tiền đây. Lắc đầu, thu liễm tâm tư, Trần Kỷ đi vào trước đây nhìn chằm chằm vào trước của phòng. Lấy ra, phá cấm phủ, hư không đè xuống. Trong lúc đó, hơi mở che đậy tự phù hiện, như giọt nước mưa rơi, đẩy ra trận trận gợn sóng. Trần Kỷ cũng thừa cơ một bước phóng ra, tiến vào trong cấm chế. Sát thực hiệu quả tốt. Chết không được những cái kia đi hướng tổ tiên đạo phủ, hạ bí cảnh tu sĩ, đem phá cấm phủ, liệt vào thiết yếu chi vật, hắn tầm quan trọng thậm chí gần như chỉ ở hộ thân nội giáp phía dưới. Không phải là không có đạo lý đương nhiên, lúc này dễ dàng như vậy lớn nhất nguyên nhân vẫn là ngoại thành những này phòng ốc cấm chế. Phần sai quá thấp, liễm tức phù tác dụng vẫn còn, Trần Kỷ khống chế tốt cơ bắp cùng hô hấp, hướng vào phía trong đi đến bốn. "Đại ca, ngươi nói ban đêm có việc cùng chúng ta nói, đến cùng chuyện gì a?" "Đúng vậy a đại ca." Trong phòng, ba tiên đầu chọc đại hán vây quanh một cái bàn, ngồi cùng một chỗ. "Chủ vị, chính là ban ngày cùng Trần Kỷ nói chuyện xấu hại, xấu ra bốn huynh đệ đại ca." Lúc này, hắn bưng một chén trà nước, ánh mắt sáng rực, phảng phất tại tự hỏi cái gì đối mặt huynh đệ hai người thúc hỏi, hắn cũng là mặt không biểu lộ. "Đại ca, mau nói a." "Đúng vậy a đại ca." Như thế thật lâu, hắn đột ngột đem chén trà buông xuống, liếc nhìn một vòng, nhìn về phía hai bên đầu tộc đại hán. Ta biết là ai z tứ đệ. Phản phất là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, hai bên đầu tộc đại hán lập tức kích động lên. Đại ca, là ai? Chúng ta đi làm thịt hắn, cho tứ đệ báo thù. Đúng vậy a đại ca. Chính nhìn xem hai vị huynh đệ kích động dáng vẻ, Khấu Hải cũng không nhịn được trong lòng mềm nhũn. Chính mình bốn huynh đệ từ thế gian một đường hai bên cùng ủng hộ, đến cái này tu thiên giới. Từ miện miễn cứng cứng mỗi ngày rựa vào tịch cốc tán sóng qua ngày, đến bây giờ rốt cục cán đồn xuống, gia nhập liên sân hội, tại phát Cưu Sơn bên trong cũng có một chỗ cắm rủi. Lại thêm ngày bình thường nấu nhiên Giết chút tán tu là bảo, cướp đường đoạn chút linh thạch, thời gian cũng dần dần khá hơn. Vài ngày trước, tông gia tụ lại liên sơn hội đi phát Cửu Sơn vòng trong trấn, ma tu giận đến nguyên bản một tên quản sự bị phản sát, chính mình bổ sung vị trí. Cái này thời gian, vốn nên phát triển không ngừng a có thể. Lúc ấy, huynh đệ bốn người tại phát Cửu Sơn vòng trong giết kia vô danh tán tu thời điểm, lão tứ đi nói ngoài định mức nhỏ kiếm một bút, chính mình làm sao lại không ngăn cản ra đây? Cứ như vậy chết rồi. Chính mình bốn huynh đệ mặc dù gây thù hằn đông đảo, đều là chút luyện khí sơ kỳ, trung kỳ người xa cơ thất thế. Cang La chặt chẽ độc xúc mấy người, ngày bình thường cướp đường giết người, tự lực lựa chọn luyện khí sơ kỳ tu sĩ. Dù sao, nhỏ kiếm cũng là kiếm, an toàn trọng yếu nhất. Ai? Khấu Hải thở dài một tiếng, chính là phó hội trưởng để cho ta đi lôi kéo tên kia phủ sư, gọi Trần Kỳ. Lão tứ phi đao, trong tay hắn. Ta đã mua xong, Vũ Lạc Hương, ngày mai liền đi đặt ở hắn động phủ trước cửa. Chờ đến hắn ra khỏi thành, thuật Vũ Lạc Hương, vết tích, chúng ta liền đi cho tứ đệ báo thù. Nói đến báo thù hai chữ, cho dù là luôn luôn trầm ổn Khấu Hải, cũng không nhịn được tức giận lên đầu, một quyền nện ở trên bàn. Siu. Cạch. Phanh. Theo mấy đạo pháp thuật cùng a kiếm dũng nhiên xuất hiện, một bên hai tên đầu trọc đại hán cũng lên tiếng la xuống. Chỉ có Khấu Hoài trước ngực trận trận gợn sóng, phàm phật có cái gì hộ thân pháp khí, trừ khử rơi mất chân khí, tiểu canh kim kiếm chỉ. Khấu đạo hữu, ngươi là nói ta sao? Một bên, chân khí chậm rãi từ đi, vào trong nhà. Chương 34. Bước vào tu tiên giới lần thứ nhất chiến đấu. Chương 34. Bước vào tu tiên giới lần thứ nhất chiến đấu. Canh ba sáng, chẳng đang lúc đầu, Khấu gia đột phủ. Khấu Hoài một bên hai tên bản gia đại đệ, đệ, một người bị tiểu canh kim kiếm chỉ, náo đầu. Một người thì là bị triền nhiễu thuật, trói buộc về sau. Tượng, thân hành, kim cương, hai đại phù lục tăng thêm a kim, một cái hầu quyển, thấu lực mà qua. Ông. Theo khấu hoài chỗ ngực, trận trận gợn sóng nổi lên, Trần Kỷ đòn thứ hai, tiểu canh kim kiếm chỉ, cũng theo đó trừ khử. Pháp khí. Theo đòn thứ hai, tiểu canh kim kiếm chỉ, bị khấu hoài hộ thân pháp khí trừ khử, Trần Kỷ thân ảnh cũng chậm rãi xuất hiện. Khấu đạo hữu, ngươi là nói ta sao? Một bên, Trần Kỷ chậm rãi từ đi, vào trong nhà. Là ngươi? Khấu hoài lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Kỷ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, không khỏi kinh sợ lên tiếng. Theo một câu điểm người trước mặt tâm thần, Trần Kỷ không có chút nào do dự. Kim cương, thần hành, hai đạo phụ lục, sát người kích phát, tự thân như đạn pháo ra khỏi nòng, đột nhiên xung ra. Giữa hai người, bất quá giải rắc vài mét cự ly đối với lúc này Ngũ Cầm quyền đại thành, hai đạo cực phẩm cơ sở phụ lục ra thân Trần Kỷ mà nói, cùng không có có cái gì khác nhau. Feng, Wen, vừa nhanh vừa mạnh một quyền chính giữa ngực, đem nó đánh bay khảm vào trong tường. Theo Khấu Hải trước người nói nói như là sóng nước gợn sóng xuất hiện lần nữa, Khấu Hải cũng xuất hiện lần nữa đã không còn bất luận cái gì dư thừa nói nhảm, đưa tay vung lên. Trong lúc đó Ba đạo hiện ra màu xanh lá liêu phi đao xuất hiện, một hai vị trí đầu về sau, một mái nhị tử. "Xiêu!" một tiếng, hướng về Trần Kỷ liền bắn tới. Trần Kỷ ngẩng mặt làm ngơ, ý nguyên như đạn pháo ra khỏi nòng, phóng tới khẩu hải. Rang rắc. Trần Kỷ quanh thân, trong lúc đó, có kim quang cháo hiện hiện, tại cái này không hoàn toàn thể, lá liêu phi đao, trùng kích vào, vẹn vẹn một lần, giống như kính từng mảnh vỡ vụn. Trung phẩm kim quang phù. Có lẽ là Trần Kỷ tu khí phù, tạm lệ trả lại. Theo Trần Kỷ đối với tu khí phù, trình độ tăng trưởng, còn sót lại các loại phù lục, độ thuần thục cũng tăng nhanh chóng. So so với lũ ấy, tu khí phủ cùng cấp độ thời điểm, nhanh lên rất nhiều. Có lẽ là, nhất phát thông, vạn phát thông, có lẽ là Trần Kỷ phủ lục tạo nghệ càng ngày càng cao nguyên nhân, Trần Kỷ cũng lười truy đến cùng. Lại thêm, lúc này hạn chế Trần Kỷ sản xuất, tu khí phủ, phẩm giai không còn là tạo nghệ, mà là tu vi cùng nguyên vật liệu. Trần Kỷ cũng đem thần niệm ngoài định mức chia lại cho Kim Quan phủ, một chút. Hút. Trước đây không lâu, Trần Kỷ đã có thể chế vẽ ra trung phẩm Kim Quan phủ, đối ứng dưới, có thể để phòng luyện khí trung kỳ một kích toàn lực. Ngay tại lúc này, thừa dịp quanh thân, Kim Quan phủ Dư Quang còn chưa tiêu tán, Trần Kỷ trong một ý niệm, triển nhu thuật, phát động. Trong lúc đó, tựa như tiên liễu tóc trái đào, lại như dây leo cự mãng, rút ra từng đầu mẫu sắc hiên thanh, mơ hồ trong đó có ngọc chất quang mang cảnh liễu dây leo, chói lại khấu hoài. Một bên A Kim cũng một cái khỉ nhảy bay qua mà đến, một cái man lực hầu quần đánh vào khấu hoài chỗ ngực. Cái kia không biết tên hộ thân pháp khí, cũng thế là đạo đạo pháp lực dư ba tạo nên, giảm miễn lấy tổn thương. Trần Kỷ bên này, cũng làm cơ quyết đoán, nắm chặt thời cơ, lập tức lấn người mà lên, thừa dịp triển nhu thuật, khống chế. Năm ngón tay như hạc trảo, khấu chặt khấu hoài đầu lâu một thân tiểu thành trình độ, Trường Xuân Công, trong chốc lát cấp tốc vận chuyển, quá tại vận hành. Giữa năm ngón tay, năm đạo tiểu canh kim kiếm chỉ bắn ra. Vụt, vụt, vụt. Màu vàng kim tinh luyện năng lực, tiểu canh kim kiếm chỉ lộ ra khấu hoài đầu, trực tiếp đánh ra năm cái náo động, tựa như rơi ba, đội ở trên đầu. Hô, một ngụm thật dài trọc khí phun ra. Nhìn xem tựa như đã chết không thể chết lại khấu hoài, chân khí vẫn là dùng đem hết toàn lực, tại khấu hoài thi thể trên lực, trở lại một quyền. Không có pháp lực chèo chống pháp khí, cũng không có tái phát vung hiệu quả. Phản phất giống như vô thành vô tức một quyền chưa để làm vỡ nát khâu hoài toàn bộ nội tạng. Vệ phân Trần Kỷ vừa mới vào nhà, liền đã đánh lén chốc nhoáng giết chết hai cái diễn viên của chúng, A Kim cũng sớm đã bổ đao, sắp nhận là chết thật rồi mất. Cuối cùng thẩm tra đối chiếu qua đi, Trần Kỷ xác nhận, trong phòng còn có thể tở, chỉ có chính mình cùng A Kim. Căng cứng thần kinh, rốt cục hơi thư giãn. Vừa rồi đánh nhau tràn diện, nhìn như dư thừa rườm rà, kỳ thực bất quá trong chốc lát, mà lại, nhìn như không có chút nào gợn sóng, Trần Kỷ cùng A Kim lông tóc vô hại dáng vẻ. Kỳ thực cũng là hung hiểm dị thường. Vẹn vẹn là vừa rồi, Kim cương phủ vỡ vụn một cái chớp mắt, nếu như Trần Kỷ Triển nhu thuật, không thể lúc này phát huy công hiệu, cho Lá Liễu Phi Đao thi triển lần thứ hai cơ hội. Chỉ sợ hiện tại Trần Kỷ đã đổi một nơi thần một mẹo. Một bộ tử mẫu pháp khí cùng nhau phát huy uy lực, xa xa không phải Trần Kỷ trong nhà kia một lá phế phẩm phi đao có thể so sánh. Trận chiến đấu này, nhìn như đơn giản, trên thực tế, trong gang tấc, thay đổi trong né mắt, mà lại, không có bất luận cái gì nói nhảm, chiêu chiêu cái tử. Phù lục, pháp khí, pháp thuật, công pháp nội tình, thậm chí Trần Kỷ võ đạo cấm pháp cùng A Kim, cái này giúp đỡ, đều phát huy tương đương tác dụng. Giữa các tu sĩ chiến đấu, chính là dùng hết hết thảy có thể dùng chi vật, sinh tử chi chiến, cũng là đạo tranh. Kim pháp phủ, Kim cương phủ, Thần hành phủ, Triền nhiễu thuật, Tiểu canh kim kiếm chỉ, Ngũ cầm quyển. Trần Kỷ cơ hồ đã dùng hết hết thảy thủ đoạn, thậm chí còn ngoài định mức mua, Liệp khí, Phá cấm, hai đạo phù lục, phát huy to lớn công hiệu. Mà, về phần tối hôm nay hành động, nhìn như Lô Mãng, kỳ thực, Trần Kỷ cũng là cẩn thận suy tính qua. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhéo thương. Phong ngựa đêm dài lắm mộng, Trần Kỷ không có trì hoãn bất luận cái gì thời gian, thể lực hồi phục liền đi ra ngoài lần nữa tìm được Lâm Lao nói. Từ chỗ của hắn, đạt được hắc thị thương nhân địa điểm đi mùa, phá cấm phủ, làm đêm nay hành động cơ sở. Về phần đối với Khấu gia huynh đệ, nổi tiếng bên ngoài, hợp kích công pháp, Trần Kỷ phá giải phương thức, cũng tương đương đơn giản. Không cho bọn hắn hợp kích cơ hội, trước rượt vào đánh lén, giết chết hai cái lại nói. Sau đó đơn đấu bên trong, Kim gia phủ, tranh thủ thời gian, triền miếu thuật, bắt lấy cơ hội, Ngô Cẩm Uyển, thành lập thắng thế, tiểu canh kim kiếm chỉ, giải quyết dứt khoát. Hết thảy đều cùng Trần Kỷ trước đó chuẩn bị xong, trên lệ không lớn. Chỉ là, hắn lại còn có hộ thân pháp khí. Trần Kỷ đem bàn tay tiến Khấu Hoài thi thể trước ngực móc ra. Một khối tấm hương Toàn thân Ô Kim, trên lưng thêm khắc, Chấn Huyền, hai chữ. Chính là cái này hộ thân pháp khí, kém chút trở thành trận chiến đấu này biến số. Nếu không phải là hai người thực lực sai biệt thực sự quá lớn, sợ còn có biến. Cái này cũng cho Trần Kỷ mang đến cảnh cáo, giữa các tu sĩ đấu pháp, pháp khí tác dụng quá lớn. Nếu không phải là cái này, Chấn Huyền bảo dám, Trần Kỷ giết chết cái này ba người, không cần một cái hô hấp, đưa tay ở giữa mà thôi. Ta cũng muốn làm một cái. Trần Kỷ cầm khối này Ô Kim bảo kính, loay hoay hai lần, không khỏi nhíu mày. Chấn Huyền bảo dám, danh tự lên ngược lại là khí quyển. Chỉ là, không quá kháng dung a. Trần Kỷ trong tay tấm gương trạng pháp khí, lúc này đã có đạo đạo nếp gấp, xoè so le trong đó, rõ ràng là bị Trần Kỷ cùng A Kim năm đấm làm hỏng. Cái này còn đáng tiền sao? Cảm thán một câu về sau, Trần Kỷ đứng người lên, đảo mắt một vòng đà phục bản sóng suối, cũng đến thu hoạch thời gian. Chương 35: Kỳ quái lợi bài. Chương 35: Kỳ quái lợi bài. Trần Kỷ chậm rãi đứng dậy, đảo mắt một vòng, đem hư hao, trấn huyền bảo giám nhét vào áo ngực. Sau đó, bắt đầu sơ đi, nhận được tất cả mọi người là quỷ nghèo. Dùng không nổi túi chứa vật loại này, hàng cao cấp đại đa số đồ vật đều là tùy thân mang theo, người sau khi chết, tự nhiên một mắt hiểu rõ. Thật mèo a, tốt xấu đều là luyện khí trung kỳ, mèo thành trận này. Một bên sở lấy hai bên diễn viên quần chúng thi thể, Trần Kỷ không tự kiềm hãm được một bên nhà rảnh. Cái này hai anh em liền giành tự đều không biết rõ, liền bị Trần Kỷ miểu sát. Hai người đồ vật trên lệch không lớn đều là hai khối chúng phẩm linh thạch, giải giấc nửa bình đang lớn được, đều là kim nguyên đan, Trần Kỷ dùng không lên, còn muốn ngoài định mức đi một chuyến phồn thị. Theo lẽ thường tới nói, hẳn là còn có một thanh phi đao. Dù sao lá Liêu phi đao bộ này từ mẫu pháp khí Từ đại ca khấu hoài trưởng mâu dao, còn lại ba huynh đệ một người một thanh tử dao. Chỉ bất quá, vừa rồi chiến đấu bên trong, hai người phi đao cũng đều bị khấu hoài triệu hoàn sử dụng. Theo khấu hoài tử vong, lúc này mấy trôi phi đao đã nắm trong tay Trần Kỷ, bị Trần Kỷ vút vút, liên tục tán thượng. Thật tốt, cùng bị đánh xấu, trấn huyền bảo giảm, khác biệt, bộ này, lá liễu phi đao, thế nhưng là thật hoàn toàn thể pháp khí. Vẫn là chân quý nhất, sáo trang pháp khí, một bộ nhất giai hạ phẩm, sáo trang pháp khí, nguyên bộ thi triển ra, uy lực gần với nhất giai chúng phẩm pháp khí, tại nhất giai hạ phẩm bên trong, thuộc về Trần nhà đồng dạng trình độ. Vô luận như thế nào, chân khí lúc này cũng coi như có, pháp khí, bản thân đường đường nhất giai tu sĩ, liền pháp khí đều không có, nói ra ném chết cái người. Bất quá, đây cũng là Trần Kỷ lập nghiệp thời gian ngắn ngủi, đồng thời đem tư nguyên của mình toàn bộ dùng để phụ tá tu luyện nguyên nhân. Dù sao, vô tự thương, bản thân, tại độ thuần thục gia chỉ dưới, Trần Kỷ so với cái khác tu sĩ mà nói, uy lực pháp thuật phải lớn nhiều hơn nhiều. Phổ thông hạ phẩm giác dưới pháp khí, còn chưa nhất định có chân khí, tiểu canh kim kiếm chỉ, uy lực tới lớn. Lúc này loại này hoàn toàn thể, sáu trang pháp khí, cho Trần Kỷ, mới xem như như hộ thiên cánh, coi là thật không tệ vẹn vẹn một kích, liền có thể đem Trần Kỷ, trung phẩm kim quan phủ, mang tới vòng phòng hộ đánh vỡ vụn. Vẫn là thiếu một chuôi đao tình hữu dưới. Nếu là hoàn toàn thể, lá liêu phi đao, Trần Kỷ còn chưa nhất định sẽ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, loại này cái gọi là hấp kích công pháp, sáo trang pháp khí, Trần Kỷ đều cảm thấy không quá đáng tin cậy. Sáo trang pháp khí, còn dễ nói, có thể tự mình một người hoàn toàn nắm giữ, hoặc là nói, tự mình một người hoàn toàn nắm giữ mới là tốt hơn phát huy công dụng. Khấu gia huynh đệ, đem nó chia lại ra, đều cầm một thanh, cũng là không còn cách nào. Dù sao, pháp khí, loại này cấp cao hạng Đối với tán tu tới nói, thật sự là quá xa xỉ. Cho dù là Trần Kỷ loại này trong phương thị, phu lục đại sư, bởi vì lập nghiệp thời gian hơi ngắn môn nhân, đều không có một tiện pháp khí bản thân, liền có thể gặp đố đương nhiên, hiện tại Trần Kỷ có. Có thể, cái gọi là hợp kích công pháp, muốn cùng người khác giắt tay, mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Loại này, đem hy vọng ký thác trên người người khác hành vi, Trần Kỷ cũng không ưa thích, cũng nhất định sẽ không đi làm. Như khâu hoài luận này, tay còn không có nâng lên, ba huynh đệ liền đã đều bị Trần Kỷ giết. Phương thị ở giữa chuyên miệng, khâu thị tứ hung, hợp kích xuất thủ, luyện khí hậu kỳ trở xuống không thể địch. Hoàn toàn liền thành trò cười, chỉ còn lại khấu hài một người, bị Trần Kỷ cái này luyện khí 3 tầng làm thành heo giết. Toàn bộ hành trình ngắt chế, khó mà hoàn thủ đương nhiên, trong đó lớn nhất nguyên nhân vẫn là Trần Kỷ đủ mạnh. Trường Xuân công bản thân thần trí không nói, các loại pháp thuật, võ đạo công pháp, tạo nghệ càng là cao khoa trương. Lại thêm vạn toàn chuẩn bị, không mạnh mới là lạ. Bất quá, nói trở lại, Trần Kỷ cảm thấy chính mình về việc tu hành tiến độ có chút chậm. Luyện khí 3 tầng, sắp tứ thấp. Nếu như lúc này Trần Kỷ có luyện khí tầng 4 tu vi, một đạo tiểu canh kim kiếm chỉ Hẳn là liền có thể trực tiếp đánh tan nãy danh đầu giang người, trấn huyền bảo giám, phòng hộ. Thậm chí, nếu như là bản thân tu vi đạt tới luyện khí trung kỳ, tiểu canh kim kiếm chỉ, cũng đột phá đại thành. Một kích phía dưới, trực tiếp đánh nát cái này, trấn huyền bảo giám, cũng hẳn là không khó. Lần này kết thúc, trở lại động phủ bên trong, cần phải nắm chặt bế quan, trước đột phá luyện khí trung kỳ lại nói. Dù sao dựa theo vô tự thư hình chiếu ra bảng biểu hiện, kém cũng xa. Lại nói, song tu có tính không hợp kích công pháp. Lắc đầu, đem loạn thất bát tao ý nghĩ ném ra náo hải, bây giờ không phải là phát tán thời điểm. Thu thập qua hai cái này diễn viên quần chúng thi thể. Sau đó, lạnh như băng nằm ở một bên, khâu hoài, thi thể mới thật sự là đồ to. Khâu gia huynh đệ lão đại, chắc hẳn khâu gia tuyệt đại đa số tài sản nên đều ở trên người hắn. Liền cái này, không có gì ngoài Trần Kỷ đã cầm ở trong tay, lá liễu phi đao, cùng hư hao trấn huyền bảo giảm. Khâu hoài thi thể chỉ lật ra đến 8 khối chúng phẩm linh thạch, 2 bình kim nguyên đan. Còn có mấy trượng pháp thuật phù lục, nhìn đều là hạ phẩm, nên là lưu làm dự bị. Chỉ là, tại Trần Kỷ liên hoàn thế công giới, khâu hoài liền phù lục sử dụng cơ hội đều không, cũng là đáng thương. Không có. Trần Kỷ có chút chưa từ bỏ ý định, Lan Qua lột lại đem Khấu Hoài thi thể sờ soạn một lần lại một lần. Ngươi đường đường liên sơn hội quan sự, khấu ra tứ hung lão đại, trong phường thị lừng danh lưu manh lưu manh, trên lệch một bước liền muốn luyện khí hậu kỳ đại tu sĩ, trên thân chỉ có ngần ấy độ vận. Lan Qua lột lại tìm nửa ngày, vẫn là cũng chỉ có điểm ấy độ vận, Trần Kỷ cũng minh bạch, nên chính là như vậy, hắn là tằng nghèo. Lấy ra, trấn huyền bảo giám, Trần Kỷ cẩn thận xem đi xem lại, không khỏi suy nghĩ nói, có lẽ là cái gương này mưu nhân. Tại Trần Kỷ hiểu rõ tư liệu bên trong, cũng không có nói qua Khấu Hoài còn có một cái phòng ngự pháp khí chuyền này. Vệ phân có phải hay không hắn dấu đi át chủ bài, Trần Kỷ cảm thấy khả năng cũng lớn. Át chủ bài là cần vô liếng, dấu, át chủ bài, điều kiện tiên quyết là có, át chủ bài. Một cái đầu đừng ở dãy lưng quần trên tán tu, mỗi ngày trong pháp khu sơn đánh giết yêu thú cùng đồng hành, nơi nào có cái gì vô liếng dấu, át chủ bài. Sẽ không gần nhất mới mua cái gương này đi. Càng nghĩ càng đúng, Trần Kỷ suy đoán, tấm gương này nói không chừng, thật sự là bởi vì gần nhất Thanh Hà phường loạn cả lên. Khấu Hoài liền dùng hơn phân nửa thân gia mua cái này, trấn Huyền bảo giám, dùng để phòng thân. Trần Kỷ có chút thất vọng, lập tức đứng dậy, chuẩn bị cứ đi như thế. Mới đi hai bước, liền quay người trở về. Không đúng, nhà bọn họ tổng hẳn là còn có chút tôn dự đi, dù sao không có túi trữ vật, cũng không thể mọi thứ đều mang ở trên người. Ta còn là quá không qua luyện. Trong lòng náo náo một tiếng, Trần Kỷ chào hỏi trên A Kim, trực tiếp tại khấu ra lật lên. Chỉ một thoáng, gà bay chó nhảy, người ngã ngửa đổ. Ta làm sao có loại lam tật cảm giác. Bên chân nằm thi thể, Trần Kỷ trong phòng trắng chợt lục lọi lên, đặt tại kiếp trước, chỉ sợ là tử hình. Ta đây cũng là phòng vệ chính đáng, không tính là nhập thất tán cướp. Dù sao, là bọn hắn trước lên sát tâm. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ khẽ giật mình. Ha, nghĩ nhiều như vậy làm gì, thế giới này nào có cái gì pháp luật. Lắc đầu, tự giễu một tiếng, Trần Kỷ tiếp tục lục lọi lên, dù sao cũng là lần thứ nhất chủ động giết người, trong lòng vẫn là có chút tâm tình chợt chần đè xuống quần quần cảm xúc, Trần Kỷ cùng A Kim trong phòng, trong trận tìm kiếm. 300 linh thạch. Mặc dù không nhiều, nhưng chân mũi cũng là thứ ta, ta liền nói bọn hắn hẳn là có chút lợi nhuận tiền tiết kiệm, không có đạo lý một nhà bốn miệng tất cả tiền đều ở trên người mang theo. Tiếp tục tìm. Sau một hồi khá lâu, thật đúng là tìm được điểm đồ vật. Ai, A Kim, ngươi cầm cái gì? Chương 36. Thanh Hà bí cảnh. Chương 36: Thành Hà bí cảnh. Ai, A Kim, ngươi cầm cái gì? Chân Kỳ một cái hoảng hốt, ngẩng đầu, A Kim chính cầm một viên giống như sơ cũ, toàn thân lam nhạt lễ bái, hướng miệng bên trong đưa. Ngươi là hầu tử, không phải chó, lấy ra. Chi chi. Cứ việc có chút không tình nguyện, nhưng là A Kim hay là ngoan ngoãn đem viên kia lễ bái đưa tới. Thần mát. Lễ bái vào tay tính chất cứng rắn, súc cảm lạnh bướt, tựa như khối băng. Cái gì đồ vật? Theo lễ bái tới tay, Chân Kỳ theo thứ tự độ nhập pháp lực, lấy thần niệm tiếp xúc, lại đều như bổn trâu vào biển, không, có nửa điểm đáp lại. Về phần sau cùng, Tích huyết, Trần Kỷ cảm thấy vẫn là thôi đi. Trần Kỷ làm việc cẩn thận, nhỏ máu nhận chủ, loại chuyện này không nói đến được hay không, tối thiểu nhất vẫn là phải xác định một cái là cái gì đồ vật, có cái gì hiệu quả đi. Ai biết rõ cái này lệnh bài đến cùng là cái gì, tùy tiện nhỏ lên Tích huyết, vạn nhất xảy ra vấn đề gì làm sao bây giờ? Bất quá, cái này lệnh bài chính diện mấy đạo gọn sóng năng lực, ngược lại là có chút vấn mắt. Cao mày, nhìn về phía lệnh bài chính diện đồ án, Trần Kỷ có chút vấn mắt. Bất quá. Được rồi, về nhà lại nói. Tại cái này, vụ án phát sinh, một mực ở lại, cũng không phải chuyện gì. Phần vật Nhóm lửa quyết. Loại này cơ sở nhất tu tiên pháp quyết, thậm chí liền pháp thuật đều tính công lên, Trần Kỷ tự nhiên là sẽ. Mà lại, mặc dù tác dụng không lớn, vô tự thương, trên thậm chí không có ghi chép, nhưng là loại này cơ sở pháp quyết, xác thực cũng rõ ràng theo Trần Kỷ độ ra tăng sự thuần thục, hiệu quả càng ngày càng tốt. Theo một đạo cơ sở, nhóm lửa quyết, đánh ra, xếp cùng một chỗ mấy cố thi thể, chỉ một thoáng giấy lên lửa lớn rừng rực. Trong ngọn lửa, chiếu rọi lấy Trần Kỷ thân ảnh. Phản phất giống như vô sự bình tĩnh khuôn mặt, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm liệt diễm hung hực. Nhíu mày, khép lại trong tay áo xong quyền nắm chặt, tựa hồ muốn nói Hắn cũng không có nhìn qua bình tĩnh như vậy. Hô tới, phun ra một hơi, Trần Kỷ không còn suy nghĩ càng nhiều, sắp nhận chính mình không có bất luận cái gì bọ suất về sau, chào hỏi trên A Kim, liền quay người đi. Mặc dù sớm tại dọn nhà thời điểm, Trần Kỷ cùng A Kim liền thử qua, A Kim là có thể tiến vào túi linh thú. Có thể, A Kim đối với tiến vào túi linh thú, chuyện này tương đối kháng cự, lại thêm A Kim bản thân không bị tiệm chấp là tính. Trần Kỷ cũng liền tùy ý A Kim ôm trên người mình, thân hành phủ, gia thân, Trần Kỷ một đường phi nước đại. Từ ngoại thành tứ hoàn khấu gia động phủ buôn tập đến chính mình nội thành đọ phủ, cũng chỉ dùng nửa nén hương thời gian. Theo cấm chế mở ra, Trần Kỷ cũng trở về về đến trong nhà. Chi chi chi chi. Về đến trong nhà, tao hứng nhất ngược lại là A Kim, từ trên thân Trần Kỷ trực tiếp nhảy xuống dưới, ở trong viện vung lên hoàn tới. Lấy ra. Chi chi kít. Theo Trần Kỷ một tiếng chào hỏi, A Kim mặc dù trên mặt không thích, nhưng vẫn là đem cuối cùng một thanh tử đao đưa tới. Trước đây, Trần Kỷ ghét bỏ cái này đơn độc một thanh lá liễu phi đao, uy lực quá kém, liền đặt ở trong phòng mật thất tồn trữ, sau bị A Kim vụng trộm đem ra thịt nướng cắt thịt dùng. Cũng là bởi vì đây, mới chọc cái này cái quọng phiền phức. Bất quá, lúc này Trần Kỷ nguyên bộ pháp khí đầy đủ. Một mái tam tử, bốn châu phi đao đều ở trong tay. Uy lực to lớn tăng cường, hơn xa tại lúc trước đương nhiên sẽ không lại làm thành rác rưởi ném cho A Kim, ngược lại muốn đem A Kim trong tay châu này muốn trở về, một lần nữa góp thành một bộ. Bên cạnh chơi đi, đuổi đi A Kim, để hắn tiếp tục ở trong viện vui chơi, Trấn Kỷ cũng trực tiếp trở lại trong phòng. Nghỉ ngơi được không, trực tiếp chỉnh lý tốt linh thạch tuần dư, đem còn sót lại đồ vật đem ra, theo thứ tự bày ở trên mặt bàn. Tổng cộng liền hai loại đồ vật. Một phương pháp khí tầm gương, tên tuổi khả lớn, Trấn Huyền bảo giám. Bất quá, nhìn cái này tổn hại bộ dáng, sợ là cũng liền có thể bán cái thu về giá tiền. Một viên lệnh bài. Cái này mai lệnh bài chính là Trần Kỷ chân chính hiếu kỳ đồ vật. Lúc này, Trần Kỷ đã nghĩ rõ ràng, kia trên lệnh bài, gần sóng nước lý đồng dạng hoa văn, hắn ở đâu nhìn qua? Tống Thanh Vân. Lúc ấy Tống Thanh Vân xuất đội, điều tra ngoại thành tội điểm, xuyên món kia tống gia cao cấp pháp bảo bên trên, liền có như lúc đồng dạng đồ án. Cái này lệnh bài cùng Tống gia có quan hệ. Nói một cách khác, cùng Tống gia có liên quan lệnh bài, làm sao lại tại một cái luyện khí hậu kỳ cũng chưa tới tán tu trên tay? Cầm lệnh bài, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày, cẩn thận nghĩ ngợi. Cái này đừng lại là cái gì phiền phức đi. Chân khí chỉ muốn yên lặng tu tiên, cũng không phải là sẽ chủ động gây chuyện thị phi người, mà lại sợ nhất phiền phức. Hắn lúc đầu chuẩn bị gần nhất bế quan, đột phá luyện khí chu kỳ. Nếu không phải là kia khấu hoại sát ý tiết lộ, bị Trường Xuân công cảm ra đến, cũng sẽ không có tối nay cái này việc sự tình. Không đúng, chỉ cần một khấu hoại, tự nhiên không có khả năng cùng Tống gia có cái gì gặp nhau. Thế nhưng là, Liên Sơn hội có thể. Như vậy, Tống gia cùng Liên Sơn hội gặp nhau là cái gì? Không thể nào là cái gì quá bí ẩn đồ vật, dù sao, khấu hoại vẻn vẹn cái quản sự mà tôi xa xa không đến được dính đến bí mật địa vị. Tại Liên sân hội, loại này cổ sự, không có 20 cái, cũng có 15 cái. Vậy quét Ma Tu. Vài ngày trước, Tống gia Man Diêu, Liên sân hội, Bảo sơn minh cùng còn lại to to nhỏ nhỏ một chút tán tu tổ trước, lên núi với quét Ma Tu. Cuối cùng, hành động cuối cùng đều là thất bại. Cái này lệnh bài, cùng vài ngày trước, vây quét Ma Tu, hành động có quan hệ. Đó là cái gì? Tán Thành. Thủ lao. Lệnh bài loại này hình dạng và cấu tạo đồ vật, ngược lại là thường thường đại biểu cho một loại nào đó thân phận cùng quyền hạn. Đương nhiên, Trần Kỳ đột nhiên nhớ tới Thanh Hà Bí Cảnh. Cái này không xe cùng qua chút năm muốn mở ra, Thanh Hà Bí Cảnh có quan hệ đi. Thanh Hà Bí Cảnh, tên như ý nghĩa. Vô luận là Thanh Hà Phượng, vẫn là Thanh Hà Tống gia, Thanh Hà, hai chữ đều là bắt nguồn từ Thanh Hà Bí Cảnh. Cũng là Thanh Hà Tống gia có thể trở thành một giới chốc cơ gia tộc, thậm chí đạt được tiên nguyên thượng tông thừa nhận, phụ trách một tòa phường thị căn bản nguyên nhân đối với chỗ kia bí cảnh, truyền thuyết rất nhiều đại đa số liên miên bất tận, đơn giản chính là hình dung kia bí cảnh bên trong bảo vật nhiều hơn, pháp bảo nhiều hơn, truyền thừa nhiều hơn. Bất quá, đối với cái này, Trần Kỷ ngược lại là hứng thú không lớn. Cái gì cầu thí bí cảnh không bằng đội thành linh thạch trực tiếp. Nếu như đây thật là cái gì thanh hà bí cảnh lệnh bài, vô luận là liên sơn hội cùng thống gia, hoặc là nói, những tán tu này tổ chức cùng thống gia, có cái gì cấu kết cũng tốt, thần phục cũng được, rắn chuột một hổ vẫn là cùng mở rượu, hay là mặt trận thống nhất đều không có quan hệ gì với ta. Loại này bực mình sự tình, chân khí không thèm để ý còn có cái gì pháp bảo truyền thừa có thể so sánh chính mình, vô tự thượ, càng hữu dụng ả chỉ cần cố gắng một chút lại cố gắng, là đủ rồi, làm gì đi tiêu bí cảnh phó bạn bên trong gánh phiêu hiểm. Ta cũng sẽ không đứng mày, lui đến đám người sau lưng xấu bụng bà Lĩnh. Chờ mấy ngày nhìn xem sự tình lên men trình độ, lại hỏi thăm một chút tin tức, thực sự không được, ném trên chợ đem bán. Vẫn là Linh Thạch bây giờ tới. Nói đến Hắc thị, Hắc thị sẽ có hay không có ngự trùng truyền thừa. Chương 37. Hóa Vũ thuật kỳ dị. Chương 37. Hóa Vũ thuật kỳ dị thứ 3 cầu truy độc. Chân kỳ thể, đây là hắn hai đời ngủ được nhất thoải mái một giấc đợi đến Trần Kỷ tỉnh lại, đã là xế chiều. Sảng khoái. Đã lâu lưng ngồi, chân kỳ từ trên giường chậm rãi rời giường cũng luôn luôn cố gắng nội quy người thiết không hợp, hôn qua trong đêm, Trần Kỷ cũng không có lựa chọn minh tưởng, mà là tắm rửa một cái, trở lại trong phòng, ngủ một giấc. "A Kim, có người đến qua sao?" Sau khi đứng dậy, Trần Kỷ hướng về phía trong nội viện, hô một tiếng. "Chi chi kít." Không có coi như dòng, người tiếp tục chơi đi. Đã không người đến qua, Trần Kỷ cũng làm như làm vô sự phát sinh. Mặc dù đã sớm biết rõ, loại này ngoại thành phát sinh sự tình, đội chấp pháp đại khái suất sẽ không quản, bất quá Trần Ngự Kỷ vẫn là cẩn thận đề xuất nghĩ kỹ lý do thoái thác. Lúc này đã dùng không lên. Tự nhiên càng tốt hơn đi vào trong nội viện, Trần Kỷ trực tiếp hướng linh điền đi đến. Mỗi ngày một lần hóa vũ thuật, bền lòng vũ dạ. Không hổ là linh mễ, muốn một ngày tối một lần nước, đặt tại kiếp trước, đã sớm là đúng. Âm thầm nhả ra một câu, Trần Kỷ đưa tay ở giữa một đạo, hóa vũ thuật, đánh ra. Chỉ một thoáng, linh điền phía trên, ước chừng cao 3-4 mét địa phương, xuất hiện một khối bản tay lớn nhỏ đám mây, rơi xuống mịt mờ mưa phùn. Theo trong khoảng thời gian này đối, linh điền chăm sóc, Trần Kỷ hóa vũ thuật, độ thuần thục cũng tại đều đâu vào đấy tăng lên. Mặc dù chậm chạp, nhưng lại ổn định hóa vũ thuật, nhập môn, 184-200. Cũng nhanh tiểu thành a. Dựa theo Trần Kỷ trong trí nhớ, nông trường, cách chơi, tưới nước, qua đi, chính là bón phân. Trước đây, Trần Kỷ đang trao đổi sẽ lên mùa, linh nông cảm ngộ, bên trong cũng nâng lên, phân bón, chuyện này. Bất quá, lại so Trần Kỷ tưởng tượng, muốn thu kết quá nhiều. Tại, linh nông cảm ngộ, bên trong ghi chép, linh nông, kỹ nghệ, bên trong, làm ruộng tốt nhất phân bón chính là, tư sĩ hoặc là yêu thú, thi thể. Nhất là yêu thú, thi thể, loại này sinh ra tới liền tụ linh khí tới nhuần nhục thể thích hợp nhất làm phân bón. Không hổ là tu tiên giới, đủ trực tiếp, đủ dã man. Đối với cái này, chân kỵ cũng chỉ có thể giơ ngón tay cái lên, tán thưởng một phen. Về phân khẩu gia huynh đệ thi thể, chân kỵ liền túi chứa vật đều không có, cũng không thể một đường khiêng về nhà đi. Mặc dù động suy nghĩ, cuối cùng vẫn là một thanh hỏa thiếu sạch sẽ. A, cái gì đồ vật? Từ chân kỵ góc độ nhìn lại, lúc này bên trong linh điện, mịt mờ trong mưa phùn, một mảnh xanh úa tươi tốt cỡ nhỏ dựng trúc, màu xanh biếc la trúc như là phỉ thúy, hiện ra tinh xảo đặc sắc quấn chặt, trên đó từng hạt giọt nước tựa như sáng chói trân châu, khòa khòa đập vào hào quang chính là linh trúc mễ còn chưa hoàn toàn chín mùi dáng vẻ. Chỉ là, lúc này, dựng trúc trên mặt đất, một đầu tứ cấp xà bộ dáng sinh vật, tại lá trúc bên trên, ngẩng lên thân trên, hé miệng, tham lam từng ngụm uống vào trần khí pháp lực biến thành nước mưa. Trên lưng nó lần tiến, trong không khí, lưu lại mấy sợi yêu dị sắc thái. Cái này, côn trùng, trong ruộng sinh trùng rồi. Ông suy nghĩ chỉ là một cái chớp mắt, chân khí đầu ngón tay, tiểu canh kim kiếm chỉ, tinh luyện ngưng thực pháp lực đã mơ hồ hình thành, kích động. Tại, linh nông cảm ngộ, bên trong, cũng đề cập tới linh điện sinh trùng loại sự tình này. Cang La liệt cử mấy loại thường thấy nhất côn trùng. Trần Kỷ trước mắt chính là trong đó một loại, bất nhập giai yêu trùng, Thạch Long tử. Về phần như thế nào giải quyết? Giống nhau là đơn giản nhất thôn bạo phương pháp giải quyết, đánh chết là được. Chúng thi ngược lại sẽ trở thành linh điền phân bón, trả lại linh thực. A. Bất quá cuối cùng, Trần Kỷ vẫn là thu liễm pháp lực. Cái này côn trùng tại uống nước mưa. Thạch Long tử, trên bộ kia nhân cách hóa tham lam bộ dáng, để Trần Kỷ có chút hoang mang, cũng bởi vậy cứu được chính nó một mạng. Hóa Vũ thuật. Chẳng lẽ Hóa Vũ thuật môn nhân? Trước đây, Trần Kỷ liền nghĩ qua, vạn phân thần dị, muôn vàn bất phàm. Trưởng Xuân Công, tự mang pháp thuật chỉ có một loại, vẫn là cơ sở nhất hạng thông thường, Hóa Vũ thuật. Thật sẽ có như vậy phổ thông sao? Cái này, Thạch Long Tử, này tấm Tham Lam đến cực điểm bộ dáng, cũng không thể là khát uống nước đi. Nhìn chằm chằm lượng này. Theo, Hóa Vũ thuật mất đi hiệu lực, linh điền trên đám mây nhỏ cũng theo gió tiêu tán, Trần Kỷ lần nữa một đạo, Hóa Vũ thuật, đánh ra. Tại linh điền một bên, trong nội viện trống trải khu vực. Trong lúc đó, một khối bàn tay lớn nhỏ đám mây xuất hiện, rơi ra mịt mờ mưa phùn. Thạch Long Tử, thấy thế, lập tức liền nhảy tới, tại trong mưa Tham Lam ngửa đầu há mồm. Phản Phật tại nhận lấy cái gì quỷ Tương Ngọc Lộ cũng giống như, đừng núp né nó. Không biết cái gì thời điểm, A Kim cũng song tới, một bộ hiếu kỳ dáng vẻ, rũa ra có chút hải nhi mập khi chào, rõ ràng liền đem Thạch Long Tử trở thành đồ chơi, chuẩn bị đem chơi. Hô. Chân Quỷ Phật ống tay áo một cái, trong lúc đó một trận cuốn phòng, đem lại lượng nước mưa thổi tới, A Kim trên thân trực tiếp thổi thành lạc thang hổ. Lập tức, A Kim lập tức nhảy dựng lên né tránh, gật gù đắc ý đem nước mưa trên người vứt bỏ. Chi chi chi chi chi chi. Chân Quỷ không có phản ứng A Kim phần nào, chỉ là nhíu mày, càng thêm không hiểu. Cái này nước mưa, A Kim hoàn toàn không có phản ứng, thậm chí là không ướt thích. Thế nhưng là cái này côn trùng lại rõ ràng trở thành chí bảo. Hóa vũ thuật, vấn đề vẫn là A Kim, vấn đề hay là hai người đều có vấn đề đối với nguyên thân năm đó phát hiện chỗ kia là phủ, Trần Kỷ càng ngày càng hiếu kỳ. Vô luận là danh tự đơn giản xưa cũ, Trường Xuân Công, vẫn là hắn tự mang, hàng thông thường, pháp thuật, hóa vũ thuật, chính là về phần cái này không có yêu tộc truyền thừa mang theo, không thể tu luyện, nhưng là võ đạo tiên phú cùng nhục thân tiên phú đều cực cao, mà lại cực kỳ thông nhân tính hậu tử, A Kim đều tự hồi tại nói cho Trần Kỷ Nguyên Thân năm đó ngẫu nhiên tiến vào chỗ kia bí cảnh không tầm thường. Tại Nguyên Thân trong trí nhớ, nơi đó cũng không phải cái gì an toàn địa phương, có chút nguy hiểm, nếu không, cũng không về phần vẹn vẹn đi dạo một chút như vậy địa phương, liền bị ép ra đợi đến luyện khí hậu kỳ, lại làm mấy món pháp khí, có cơ sở hộ thân năng lực sau. Nhất định phải trở về nhìn xem. Ông, trên ngón tay, tiểu canh kim tiếng chỉ, lần nữa hội tụ, đã nghi thông suốt quan hải, cái này tai họa tự mình linh điện, trách lộng tử, cũng liền không cần thiết giữ lại. Không đúng, cái này có phải hay không cũng coi như côn trùng. Giữa ngón tay kim quang lần nữa giật cắt, Trần Kỷ không khỏi hiện lên ý nghĩ như vậy bất nhập giai yêu trùng, hẳn là cũng xem như côn trùng đi. Giết hết khấu gia huynh đệ về sau, Trần Kỳ cho mình lập xuống ngắn hạn mục tiêu chính là đột phá luyện khí trung kỳ. Tiếp qua 2 ngày, nhìn xem chuyện này lên men trình độ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn liền chuẩn bị bế quan, trước đột phá luyện khí trung kỳ lại nói. Mà, trước khi bế quan, bán xong lần này tu khí phù, Trần Kỳ chuẩn bị đi trên chợ đen, đãi một đãi, nhìn xem có thể hay không làm một phần, ngự trùng, truyền thừa. Cho dù là cơ sở nhất kém nhất cũng tốt. Dù sao, chính mình có vô tự thương, có thể hóa mục nát thành thần kỳ chỉ cần kéo dài căn là được rồi. Hiện tại, trong phòng đang có một cái không có gì ngoài vô tự thường, Trường Xuân Công, A Kim, bên ngoài, Trần Kỷ bí mật lớn nhất. Trứng trùng. A, ta bí mật thật đúng là nhiều hay. Kia trứng trùng lộ ra bản tướng về sau, sinh mệnh lực tràn đầy giống như hòa lọ, thậm chí mỗi lần tiếp cận đều sẽ để Trần Kỷ có một loại sóng nhiệt xông vào mũi, cảm giác. Nếu không phải như thế, Trần Kỷ cũng sẽ không chuyên môn cho hắn mua cái ấp trứng khí, mặc dù ấp trứng khí bản thân giá cả không quý, nhưng là mỗi ngày cần ngoài định mức, linh thạch, thời gian dài xuống tới, cũng không phải số lượng nhỏ. Bởi vì sinh mệnh lực, nguyên nhân, Trần Kỷ chắc chắn cái này còn chứa ấp côn trùng không tầm thường, mới có thể như vậy đầu tư. Về phần cái này thạch lang tử, trước giữ đi, đi ra ngoài nhìn có thể hay không làm đến, ngự trùng, truyền thừa, lấy được trước tiên làm luyện tập thử một chút. Chương 38, bí cảnh bí mật liên sơn hội. Chương 38, bí cảnh bí mật liên sơn hội thứ ba cầu truy độc. Gọn tốt động phủ bên trong, Trần Kỷ mở ra động phủ cửa chính, bình tĩnh vô sự đi ra cửa. Trên đường đi, Trần Kỷ cũng dựng thẳng lỗ tai, nghe trong phường thị những người đi đường thảo luận chuyện phiếm lấy cái gì. Nghe một chút sẽ hay không nâng lên, Khấu thị huynh đệ. Lạc ta nghĩ nhiều rồi. Trên đường đi, nửa điểm tin tức đều không đối với Thanh Hà Phường mà nói, ngoại thành chết cá biệt tu sĩ, thật sự là tính không lên chuyện gì. Cho dù là một cái cái gọi là liên sơn hội, quản sự, kỳ thật cũng không thể coi là cái gì, tại trong phường thị cũng chính là cái có chút có danh tiếng lưu manh lưu manh. Trừ phi là Liên Sơn hội hội trưởng, Vũ Chân, Bảo Sơn Minh Minh chủ, Thẩm Luyện, Thanh Hà Phường thị người tổng phụ trách, Tống Thanh Vân, loại này. Như vậy luyện khí viên mãn, đã bắt đầu gõ quan chúc cơ đại tu sĩ, mới có thể được cho trong phường thị, minh tinh, nhất cử nhất động, đều làm cho người ta chú ý tùy tiện phát sinh chút gì. Đối với phường thị tán tu mà nói, đều là trạm tay có thể bỏng chủ đề có thể thảo luận. Ma khấu gia huynh đệ chết, liền như là khấu gia huynh đệ rất chết những cái kia tu sĩ, không có tóe lên nửa điểm bốc nước, bình bình đạm đạm, giống nhau thường ngày. Trên đường, Xuân Nguyên các cửa ra vào, một bình thiên dương nhượng, nhân huệ, 30 linh thạch. Đi ngang qua Xuân Nguyên các, Trần Quỷ như thường lệ mua bình thiên dương nhượng cho Lâm lão đạo giật tới. Tối hôm qua, cũng coi là phát bút tiền của phi nghĩa, liền tiếp tục cho Lâm lão đạo uống chút tốt. Loạn thất bát tao đồ vật, bán hơn một bán, xem chừng cũng có thể bán không ít linh thạch. Mặc dù chân kỳ mục đích của chuyến này là hắc thị, nhưng cũng tiện đường đi ngang qua Lâm Lao đạo nơi đó, cũng liền thuận tiện hỏi thăm một chút liên quan tới Thanh Hà bí cảnh, sự tình. Mặc dù, chân kỳ đã quyết định chủ ý, vô luận như thế nào, kia lệnh bài nếu thật là Thanh Hà bí cảnh có quan hệ. Liền ném trên chợ lên bán, tuyệt đối không tranh đoạt vũng nước độc này đối với Lâm Lao đạo tổ tại, chân kỳ đã có chút quen thuộc. Có thứ gì không hiểu, không rõ ràng, đều nguyện ý đến hỏi trên hỏi một chút, trò chuyện một trò chuyện. Vũ tự thương, Trường Xuân công, A Kim, loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đương nhiên sẽ không nhắc lên nửa phần đây là Trần Kỷ chân chính hạch tâm bí mật, nhất là vô tự thượng, thậm chí có thể nói được Trần Kỷ con đườngỷ bảo. Cho dù là đạo lư, chân kỷ cũng không thể sẽ nhắc lên đương nhiên, Trần Kỷ đại khái xuất cũng sẽ không có cái gì đạo lư chính là. Lâm lão đạo là phường thị lão nhân, ngây người hơn 10 năm, các loại thế lực con đường, trong phường thị còn con quấn quẩn, hiểu rõ so Trần Kỷ rõ ràng quá nhiều. Cũng tỷ như lần này Hắc thị, chính là Lâm lão đạo cho Trần Kỷ giới thiệu con đường cùng vị trí. Hắc thị, loại này địa phương đều là người nhận người, đi bán hàng đa cấp hình thức, tùy tiện đi vào kẻ ngồi lai, like, dù là biết rõ vị trí người ta cũng sẽ không cùng ngươi giao dịch. Mà lại, mặc dù nhìn qua hèn mọn, trên thực tế, chọn vẹn luyện khí bảy tầng tu vi, tại trong phường thị, không tính hấp. So kia khâu hải còn cao hơn một tầng đương nhiên, sớm thời kỳ nhận qua trọng thương, tổn hại căn cơ, lại thêm bây giờ số tuổi thọ gần, khí huyết suy bại, đã sớm không có cái gì đấu pháp năng lực. Chỉ là ngẫu nhiên đi, phát cứu sơn, đánh rất điểm yếu thú, ngắt lấy điểm giá hàng, đối phó còn sống. Không ăn đan dược, không mua pháp khí, đối với hoàn toàn, nam ngưỡng, tu sĩ mà nói, trong phường thị thời gian, thật đơn giản, hoàn toàn không cần cần trần ngự cố gắng như vậy kinh doanh. Liên quan tới Thanh Hà Bí cảnh một chuyện, Trần Kỷ liền chuẩn bị hỏi lại hỏi Lâm Lão đạo, phải chăng biết một chút tin tức gì? A. Nhìn xem Tiên nằm tại trên ghế nằm, nhìn xem Xuân cung Đồ Si hắn sắc mặt, Trần Kỷ đùa cợt một tiếng, đều chẳng muốn đánh gãy. Trực tiếp đem tiên giang nướng, nắp tấm nổ, đặt ở quầy hàng trên về sau, liền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Tiên giang nướng. Quả nhiên, Lâm Lão đạo mũi run run, lập tức vứt bỏ trong tay Xuân cung Đồ, nhặt lên quầy hàng trên linh cữu, cái chén đều không cần, trực tiếp hướng miệng bên trong đổ một miệng lớn. Xách, thật không tệ. Hờ rượu, dùng tay áo lau miệng, Lâm Lão đạo quay người nhìn về phía Trần Kỷ. Nói đi, lại chuyện gì? Ta không sao liền không thể tới nhìn ngươi một chút. Ngươi không có việc gì sẽ ra cửa? Theo Lâm lão đạo một cái bả nhãn, Trần Kỷ có chút xấu hổ. Hơi suy nghĩ một cái, giống như Lâm lão đạo nói, sát thực có đạo lý. Như không thất yếu, chính mình cũng chạch trong nhà, tu hành lấy các loại kĩ nghệ, tiến hành không không bảy tuần hoàn. Liên quan tới Thanh Hà bí cảnh, ngươi biết rõ bao nhiêu? Số hổ về số hổ, Trần Kỷ vẫn là trực tiếp hỏi, dù sao, hai người quen như vậy, cũng không có gì che giấu. Thanh Hà bí cảnh, ngươi hỏi cái này, ta còn thực sự biết rõ. Kia bí cảnh là tống gia lập thân cấp dễ. Thanh Hà phường tồn tại. Nghe nói là viễn cổ thời đại, nào đó tông môn một cái hạ hạt tiểu đột tiên, là cái kia tông môn thí luyện chi địa. Cách mỗi 50 năm, tự động mở ra một lần, ngoại lực không thể sửa đổi. Tiên tiên tồn tại cấm chế, chúc cơ khí trở lên không thể tiến bảo, nếu là cưỡng ép xâm nhập, muốn bị cấm chế phản phệ. Nghe nói, trong đó có có thể trợ giúp chúc cơ linh vật, thậm chí có thể tăng lên đạo cơ, phẩm giai, đây cũng là tổng ra nhiều năm như vậy, có thể nhất định ổn định sản xuất chúc cơ tu sĩ môn nhân. Chúc cơ gia tộc có thể có như vậy uy hoàng, tương đương hiếm thấy, dù sao độc chiếm một tòa bí cảnh không phải đồng dạng trúc cơ gia tộc có thể so sánh được. Bằng không, cũng sẽ không đạt được Thiên Nguyên thượng tông cho phép, đơn độc mở một tòa phường thị. Chỉ là đáng tiếc, Thiên Nguyên thượng tông sẽ không đồng ý hứa xuống hạ thế ra xuất hiện kim đan hạt giống. Bất quá, lần này bí cảnh, khả năng cùng hướng lần có chút khác biệt. Nghe nói kia loạn dục ma tông khí đồ, trộm đi tông gia, trấn tộc pháp khí, ta nhớ được, kia, yeah, trấn tộc pháp khí, tựa như là liên quan tới bí cảnh nội bộ ổn định tương quan. Hắc hắc, nhớ không quá rõ, lần trước bí cảnh mở ra thời điểm, ta đang cùng tông gia nhánh bên một tên nữ tu mờ mờ, nàng nói với ta, ta liền nhớ kỹ, nàng rất nhuyễn, rất trơn. Ha, ha, Lâm Lao đạo càng nói càng không có ý lòng, Trần Kỷ cũng lười truy đến cùng, dù sao, Lâm Lao đạo nói những này đã đủ. Mà lại, trong đó mấy hạng quả thật làm cho Trần Kỷ có chút ngoài ý muốn, không khỏi tự hỏi. Thí luyện chi địa, luật khí kỳ trở lên không thể tiến vào, hữu ích tại chúc cơ, linh vận, trấn tộc pháp khí mất đi. Liên sơn hội, bảo sơn minh. Cao mày, âm thầm suy nghĩ, Trần Kỷ cáo từ một tiếng về sau, liền quay người đi. Các loại. Đột nhiên, Trần Kỷ mới vừa đi ra mấy bước, lại bị Lâm Lao đạo chào hỏi trở về. "Trước ngươi tìm ta hỏi thăm ngữ trùng thủ đoạn, ta cho ngươi tìm được." Mặc dù thô thiển một chút, nhưng là đoán chừng miễn cưỡng đủ ngươi dùng." Cẩm tiếp nhận Lâm lão đạo ném qua tới một khối truyền thừa ngọc giản, lúc này đến phiên Trần Kỷ kinh ngạc. Lúc này mới mấy ngày, nhanh như vậy? Trần Kỷ lúc đầu chuẩn bị đi hấp thị nhìn nhìn lại, lúc này liền đi hấp thị đều miễn đi. "Hừ, gia gia ta là ai?" Lâm lão đạo hừ lạnh một tiếng, khoe khoang một câu về sau, đột nhiên như mặt, thiển tay một đạo cách âm chú đánh ra. "Tiểu tử, sáng hôm nay, Liên Sơn hội người đến nghe qua ngươi." Chương 39. Luyện khí tầng 4. Chương 39. Luyện khí tầng 4. Bọn hắn không nghe ngóng mới kỳ quái. Dù sao cũng là khấu hỏi buổi sáng đi tìm chính mình, ban đêm liền bị giết, tìm đến mình hỏi một chút lời nói, thiên kinh địa nghĩa. Về phần có thể hay không đem chính mình rời vào, người hiền nghi, vậy thì có chút thiên phương giả đảm. Toàn bộ phường thị đều biết rõ, Trần Kỷ Trần phủ sư thăm cơ không ra ngoài, thiện chí giúp người, một lòng truy cầu, phủ lục, đại đạo, không còn cầu mong gì khác. Luyện khí 3 tầng tu vi càng là không đáng chú ý, làm sao lại cùng nhập thất giết người cấp tu có quan hệ. Đây chính là người thiết, tầm quan trọng. Cuối cùng, vẫn là Trần Kỷ không gian ngọn gió, ẩn tàng đủ sâu, trong phường thị sự tình gì đều không thâm dư. Chỉ là yên lặng tu luyện đây cũng là vì cái gì Trần Kỷ xuất thủ như vậy quá quyết ngu nhân, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không nhận há loạn. Thời gian càng dài, liền ngược lại có thể sẽ có càng nhiều biến số. Dù sao, đêm dài lắm mộng a, đương nhiên, những lời này Trần Kỷ là sẽ không cùng, Lâm Lão đạo nói, "Trên đường, lấy ra Lâm Lão đạo hỗ trợ làm được, Thu Thiển Ngự trùng truyền thừa, Ngọc Giản độ nhập thần động, xem lấy Ngọc Giản trên nội dung." Sau một hồi khá lâu, sắp thực đủ Thu Thiển. Đối với Lâm Lão đạo nói, Thu Thiển Ngự trùng truyền thừa, Trần Kỷ chỉ có thể như thế đánh giá. Cái này truyền thừa Ngọc Giản bên trong chỉ có trụ cốt nhất, khế ước, chi pháp, coi là ngự trùng truyền thừa. Có thể, chân kỳ muốn chính là có trợ giúp kia, sinh mệnh lực cực độ tràn đầy, chứng trùng ký pháp. Căn cứ Trần Kỷ hiểu rõ, loại này, chứng trùng, trạng thái là dễ dàng nhất hấp thu ngoại giới năng lượng thời điểm. Trạng thái sẽ vào tiên tiên, cùng hậu thiên, ở giữa, có thể lấy hậu thiên kỹ nghệ tăng lên tiên tiên theo hậu. Tu hành, ngự trùng, kỹ nghệ tu sĩ, thường thường sẽ ở chủ loại, chứng trùng, giai đoạn, lấy đủ loại bí pháp giúp đỡ tăng lên đồng thời, cũng tại giai đoạn này, cùng hắn ký kết khế ước tốt nhất, không có phản phệ phong hiểm. Xác suất thành công cũng tối cao. So không có mạnh, trước tiên đem khế ước kết lại nói, cùng kia chứng trùng khế ước về sau, tranh thủ thời gian bế quan tu hành, nắm chặt đột phá luyện khí trung kỳ. Vô luận cái gì, chứng trùng, hóa vũ thuật, vào lúc này Trần Kỷ trong mắt đều không có tu hành quan trọng hơn. Luyện khí sơ kỳ phí thời gian quá lâu. Lắc đầu, Trần Kỷ đưa tay một đạo pháp quyết đánh ra, trước mặt động phủ cấm chế trong lúc đó nổi lên trận trận gợn sóng, chính là Tề Viễn Sơn động phủ. Trần Kỷ đã chuẩn bị bế quan, tự nhiên muốn nhiều chuẩn bị một chút đa lượng. Trần Đạo Hữu, ngươi lời đầu tiên liền, ta sau đó liền tới. Theo động phủ cửa chính ầm ầm mở ra, không thấy người, chỉ một đạo truyền âm phù bay ra, truyền đến tai Ngâm. Chân Kỷ cũng không cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp tiến vào động phủ, đi vào đại khách sảnh, phối hợp cho mình vọt lên chén nước trà. Nếu như nói, Chân Kỷ si mê với phụ lục, chỉ là Trần Quân Kỷ tận lực biểu lộ ra bên ngoài người thiết. Tề Viễn Sơn luyện đan si mê, lại là không giả. Chân Kỷ liền biết rõ, Tề Viễn Sơn gần nhất không vừa lòng tại, Lục Nguyên Đan, luyện chế, tại nếm thử một loại kiểu mới đang dương dược. Bất quá, nhìn bộ dạng này, nên tiến triển không thuận. Theo Trần Kỷ chén trà bên trong nước trà dần lạnh, Tề Viễn Sơn cũng từ đằng xa chậm rãi đi tới. Cứ việc nhìn ra được đã thu dọn qua một phen, có thể pháp bảo trên còn dính nhọng mấy đạo, tịnh chân thuận, không đi được khỏi mấn. Tiểu tóc cũng thay đổi thành khối bụi quyền quyền bạo tạc đầu. Dung nốt ngữ trong người rạng, nên là Đỗ Lô. Nhìn Tề đạo hữu nghiên cứu tiểu mới đang dự, không quá thuận lợi a. Mọi người có chút rất quen, Trần Kỷ thấy thế, cũng chủ động mở miệng chê gẹo. Trần đạo hữu cũng đừng giễu cả ta, cái này, bảo nguyên đan, truyền thừa, ta nghiên cứu hơn nửa năm, đến nay một lọ chưa thành, chỉ là chi phí, liền không biết rõ hao tổn bao nhiêu. Ngược lại là Đạo Hữu, Kim Quan phủ, nói thành là thành, Đạo Hữu phủ lục thiên phú, thật sự là tiện sắt để mổ. Nói đến, hai người thật đúng là không sai biệt lắm cùng một thời gian bắt đầu nghiên cứu mới, đang dược phủ lục. Chỉ bất quá, lúc này Trân Kỳ, Kim Quan phủ đã đi tới tinh thông, chỉnh độ, có thể lấy luyện khí sơ kỳ tu vi, cơ sở nhất linh chỉ, chế vẽ ra chú phẩm, Kim Quan phủ. Ma tê Viễn Sơn, Bạo Nguyên Đan, nhưng đến nay còn một lọ chưa thành. Cái gọi là Bạo Nguyên Đan, cũng là một loại phổ biến đan dược. Có thể bên trong kích thích tự thân, đề cao công pháp vận hành tốc độ, trong thời gian ngắn tăng lên pháp lực chất lượng. Các tu sĩ thường thường là đấu pháp liều mạng lúc, dập một viên tử chiến đến cùng. Bất quá, đối căn cơ có tổn thương, lại rất khó chữa trị, thế đứng mặt cũng không động. Vận khí tốt thôi. Thuần Miện qua loa về sau, Chân Kỷ đổi chủ đề, kéo về chủ tuyến. Không rối gạt Đạo Hữu, chân mỗi trận có cảm ngộ, chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, dựa vào cái này mới đến tìm Đạo Hữu. Chuẩn bị mua lấy chút một nguyên đan, trở về phục dụng. Chân Kỷ nhấp một ngụm trà nước, vừa chấp tay. Đạo Hữu chuẩn bị bế quan sao? Đây chính là đại hảo sự, tu sĩ chuyện may mắn lớn nhất chính là trận có cảm lộ. Tề Viễn Sơn nghe vậy mặt mũi tràn đầy niềm mặt, không khỏi sợ hai thán phục lên tiếng, sau đó, vung tay lên mấy chục bình còn chưa mở ra, một nguyên đan liền xuất hiện ở trên mặt bàn. Những này có đủ hay không? Trần Kỳ thấy thế, không khỏi khè miệng giật một cái. Không nói đến đã cực kỳ rõ ràng, xa xỉ phẩm, pháp khí chứa đồ, vẹn vẹn trên bàn, một nguyên đan, cộng lại tối thiểu liền giá trị 3000 hạ phẩm linh thạch trở lên. Mà một nguyên đan, lại vẹn vẹn lục nguyên đan một loại, Tề Viễn Sơn pháp khí chứa đồ bên trong, còn lại năm loại số lượng sẽ không nhỏ hơn một nguyên đan. Làm trong phường thị thành danh thật lâu, luyện đan sư Tề Viễn Sơn xuất thân giàu có lần nữa chấn kinh chẩn kỵ. Hoặc là người ta nói, tu tiên bác nghệ, lấy đan khí phù trận, tứ nghệ cầm đầu. Tứ nghệ bên trong, lại lấy đan đạo, xương tôn đây đơn thuần kiếm tiền, luyện đan sư tại bác nghệ bên trong xác thực không thể xuất kỳ hữu giả. Không dùng đến nhiều như vậy, 10 bình là đủ rồi. Thu hồi một nguyên đan nhét vào áo ngực bên trong, chẩn kỵ đem chút phù lục cùng linh thạch đặt lên bàn, cho Tề Viễn Sơn đẩy đi qua. Đạo hữu nếu như linh thạch không giữ dạ, qua chút thời gian lại cho ta, cũng là đồng dạng. Đa tại đạo hữu hảo ý, lại không cần. Mặc dù trong lòng cảm tạ Tề Viễn Sơn hảo ý, nhưng lại chần kỵ không có ý nguyện ghi nợ ân tình. Vừa Văn Khấu giao huynh đệ tiền tiết kiệm để Trần Kỷ trong tay, cũng hơi rộng rãi một điểm. Từ Tề Viễn Sơn động phủ ra, không có gì ngoài một miếng đàn, bên ngoài, Trần Kỷ còn mang theo hai đại túi, cho bếp phế đan, lúc này chính vắt tại sau lưng. Lúc đầu Trần Kỷ trông chợt, linh chút mễ, chỉ là vì tăng thu dằm chi, tỉnh chút linh thạch. Dù sao, chính mình cùng A Kim, lượng cơm ăn càng lúc càng lớn, linh mẹ tiêu xài cũng không phải so số lượng nhỏ. Chỉ là, lúc này đã phát hiện hóa vũ thuật đặc biệt. Như vậy Chân Kỳ cũng liền nguyện ý nhiều tại, làm nhượng, trên đầu tư một chút. Hút. Cho bếp phế đan, mặc dù so không lên tu sĩ yêu thú thi thể, nhưng cũng là tốt nhất phân bón, đối với linh thực trưởng thành rất có chỗ tốt. Tề Viễn Sơn đã sớm cùng trong phường thị gái nào đó, Linh Long, ký kết khế văn, đại lượng bán ra cho bếp phế đan. Chân Kỳ lấy đi những này, bất quá là chín châu mất sợi lông. Chờ trong tay tại dư giả dư giả, làm cái pháp khí chứa đồ, ta đường đường luyện khí 3 tầng tu sĩ, như là ra đường đi chợ, thực sự bất nhã. Không đúng, chờ ta xuất quan, liền luyện khí 4 tầng, đến lúc đó, chính là luyện khí trung kỳ. Chương 40, Tiên lộ điều tranh. Chương 40, Tiên lộ điều tranh. Hội trưởng Khấu Hoài mấy ngày nay chỉ đi ngoài định mức tiếp xúc qua một tên gọi Trần Kỷ phụ sư, là hương chủ nhiệm vụ. Chỉ là, kia phụ sư tu vi bất quá luyện khí 3 tầng, mỗi ngày thâm cư không ra ngoài, trầm mê phụ lục một đạo. Cùng Khấu Gia huynh đệ không có bất luận cái gì gặp nhau. Trừ cái đó ra, Khấu Hoài gần nhất mỗi ngày đều là tại Phát Cứ Sơn, bên trong, không có gì ngoài chúng ta người biết, chính là cùng Bảo Sơn Minh người đấu thắng mấy trận. Khấu Gia huynh đệ làm việc quái đản, gây thù hằn không ít. Ta cảm thấy, giống như là Bảo Sơn Minh người làm. Toàn thân kỳ lân mục ra cố động phủ bên trong, một tên thân mang pháp bảo luyện khí hậu kỳ tu sĩ, xoay người ở một bên, cung kính tự thuật động phủ bên trong nồng độ linh khí cực cao, to lớn, cái thanh hà phường cũng là gần với tống gia hạch tâm tốt địa phương, rõ ràng là chia lại đến linh mạch hiệu quả. Một lão giả đang ngồi ở động phủ phòng khách chủ vị, nghe thuộc hạ báo cáo. Cái này lão giả tuổi tác không nhỏ, tóc trắng phơ ám đạm vô quang, tiểu tụy lộn xộn, trong ngực của hắn ngồi xổm một lông tóc xám trắng không ánh sáng lão khí. Khô héo lão thủ, không ngừng vuốt ve lão khí phần gáy. Một bên nói ra: "Ừm, biết rõ, ngươi đi xuống đi." Theo kia tu sĩ đứng dậy lui ra. Phân cơ cao vị lão giả, cũng quay người chậm rãi đi hướng về sau thất. Thẩm đạo hữu, nghe được không, người mình bên trong người thật giống như lại giết ta sẽ một tên quản sự a. Vu lão hữu sẽ ở quan tâm cái này. Trong phòng, đang ngồi lấy một tên hình dạng thanh tú thiếu niên, quanh thân pháp lực ba động ở giữa, khí thế ngập trời, hoàn toàn không thua trước mặt tên này luyện khí đại viên mãn lão giả. To như vậy cái phùng thị, có thể cùng Liên Sơn hội hội trưởng, Vu chân, Bình khởi bình tọa, tự nhiên là chỉ có Bảo Sơn Minh, Minh chủ thẩm luyện. Mấy cái luyện khí trung kỳ phế vật, chết thì chết, chỉ là vài ngày trước, ta mới ban thưởng một viên lệnh bài cho hắn, đáng tiếc kia lệnh bài tại trong tay ai, đối hai người chúng ta mà nói, nơi nào có cái gì khác nhau a?" Thanh Tú thiếu niên nhặt lên một viên quân trắng, rơi vào trên bàn cờ. "Vô đạo Hữu, xuống cờ không rối loạn, ngươi thua." Thấy thế, thế lão giả bộ dáng liên sơn hội hội trưởng Vu Chân không khỏi nhíu mày, xoay người nhìn về phía trước mắt bàn cờ. "Thẩm đạo Hữu, bao lớn niên kỵ người, đánh ván cờ còn gián lẫn. Nào có cái gì gián lẫn không rối trá, thắng chính là thắng, thua chính là thua, Vô đạo Hữu chẳng lẽ muốn chơi xấu?" Thanh Tú thiếu niên thầm luyện chậm rãi thu nạp lấy quân cờ, không cho Vu Chân truy đến cùng cơ hội. "Đạo Hữu, Hóa Long phủ" phẩm mỗi người thế, nhưng là thấy thèm mấy chục năm a, lần này xem như bị thua ta. Hóa Long Phủ. Luyện khí kỳ tuyệt phẩm phụ lục, chính là Tam giai phụ lục, thiên nhất Hóa Long Phủ, phiên bản đơn giản hóa. Lấy tử, thiên hợp là một, thuế phàm Hóa Long. Túc truyền, thiên nhất Hóa Long Phủ, kích phát phía dưới, cho dù là phàm nhân sắp phàm, cũng có thể bộc phát ra không dưới Vũ Trần linh, chân long, lực lượng. Hóa Long Phủ, mặc dù không có, thiên nhất Hóa Long Phủ, như vậy thần dị, nhưng là y nguyên có thể cực lớn biên độ tăng lên tu sĩ đấu pháp năng lực đối với Vũ Trần, thẩm luyện như vậy luyện khí viên mãn tu sĩ một phù phía dưới, các loại pháp thuật tối thiểu tăng lên 4 thành uy lực, đây là Vũ Chân nhiều năm như vậy, chỉ đem Hóa Long phủ học được, tiểu thành, trình độ. Vệ phần có phải hay không Vũ Chân dấu vết, tự nhiên không thể nào khảo cứu. A, có chơi có chịu, đạo hữu cất kỹ. Nói xong, Vũ Chân giơ tay lên, một đạo xưa cũ phù lục bay ra, vương vảng rơi vào thẩm luyện trước người. To lớn cái Thanh Hà phường, tất cả mọi người biết rõ, Thanh Hà phường bên trong thứ nhất luyện khí sư, luyện đan sư, trận pháp sư, khôi lỗi sư các loại, có lẽ có chấn luận. Nhưng Thanh Hà phường thứ nhất phù sư, không thể tranh cái là Liên Sơn hội hội trưởng. Vũ Trần, tùy theo mà đến, chính là hội lâu Trầm Mặc. Hai cái tuổi tác trên đều qua trăm tuổi lão hồ ly, tự nhiên minh bạch, thẩm luyện tiếp chương này, Hóa Long phủ, chính là đồng ý Vũ Trần kết minh. Trong phần thị, lớn nhất hai cái tổ tán tu dãy sáng lập người, mấy trong 10 năm thế cùng thủy hỏa hai người, nơi này khác, ký kết minh ước. Vũ lão hữu, đáng ra không. Sau một hồi khá lâu, thanh thú thiếu niên bộ dáng trầm luyện, ngẩng đầu nhìn về phía thẩm luyện. Tống gia rõ ràng còn có rất nhiều chuyện còn không có cùng chúng ta nói. Kia ma tu tồn tại, cũng quá mức tại kỳ hoặc, đến nay thậm chí không có người thấy cái gọi là ma tu, ngay mắt Hắn thật tốn tại sao? 300 cái bí cảnh danh nhạc, nói một cách khác, chính là hắn tống ra 300 con pháo thí. Thẩm Đạo Hữu, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Hơn trăm tuổi đi. Nghe nói Thẩm Luyện Chi ngôn, lão giả bộ dáng vũ chân, không khỏi xoay người lại, dông nhiên như mặt, mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả nếp nhăn. Ta biết rõ Thẩm Đạo Hữu tu hành công pháp có kéo dài tuổi thọ hiệu quả, có thể, kia lại như thế nào? Đạo Hữu còn có bao nhiêu năm? 10 năm, 20 năm. Ta nghĩ nhiều nhất không có khả năng vượt qua 30 năm đi. Đạo Hữu lần này không liệu, còn có hy vọng chút cơ sao? Chút cơ ba cửa ải, Đạo Hữu đến nay một quan chưa gọt đi. Ta cũng đồng dạng. Kia Tống gia Tống Thanh Vân đã gõ quan thần niệm, hóa thành thần thức, danh xưng Tống gia chúc cơ hẳn giống. Là hai người chúng ta không bằng hắn sao? Đương nhiên là, là hai người chúng ta xuất thân không bằng hắn, công pháp không bằng hắn, tài nguyên không bằng hắn. Đây là sinh mà cũng có, không thể đổi. Ngoài ra, không gì không thể đổi. Ta mặc kệ kia Tống gia cùng cái gọi là ma tu, có âm mưu gì vẫn là câu kết. Cái này bị cảnh, ta nhất định phải đi. Hắn Tống gia coi ta là thành đá dò đường, chẳng lẽ ta không phải đem hắn Tống gia xem như nước cờ đầu sao? Phần ra kết quả trước đó, liệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Ta Vũ Chân chín tuổi tu hành, 3 năm nhập đạo, 27 tuổi đột phá luyện khí trung kỳ, là lúc đó Việt Quốc thứ nhất tu hành thiên tài. Càng về sau đi vào Thanh Hà Phượng, sáng lập Liên Xã hội, đến nay đã có 66 năm. Cái này 66 thời kỳ, Vũ Mỗ người chém giết tu sĩ vô số, lập nên cái này to lớn gia nghiệp, liền xem như họ Tống, ta cũng giết không ít. Hôm nay đến Lâm Môn một cước, chẳng lẽ ta phải giống như Phường thị những cái kia ngơ ngơ ngác ngác chờ chết tầm thường tán tu đồng dạng sao? Nối dõi tông đường, gửi hy vọng ở hậu bối, vẫn là trầm mê sắc đẹp diệu tình. Ngày qua ngày, năm qua năm chờ lấy thọ hạn Giang Lâm. Không chút cơ không bằng chết. Cái này Thanh Hà bị cảnh, chính là ta Vu Chân thành đạo chi địa. Tiên lộ điều tranh. Trưng cái gì trưng? Một đầu cuối cùng, nhất định là nướng nhất ăn ngon. Chi, chi chi chi chi kít. Phản đối vô hiệu. Lúc này trong nội viện, theo sự tình các loại đã giản xếp xong xuôi, Trần Kỷ cùng A Kim cũng bắt đầu lượng dụng tồn chữ một đầu cuối cùng, Hỏa Vân Thế chân. A Kim muốn trưng, Trần Kỷ cảm thấy nướng nhất ăn ngon. Nhận được Trần Kỷ tinh thuần một thuộc tính pháp lực, lấy ôn dưỡng đến nay, cho dù là đã lâu như vậy, những cái kia, Hỏa Vân Thế thị vẫn là mỹ vị như lúc ban đầu. Mới mẻ gặm răng, mùi thịt bốn phía Sau buổi cơm tối, Trần Kỷ đi vào trong phòng, nhìn xem ấp trứng khí bên trong trứng trùng. Mạc Nghiệm pháp quyết, từ đầu ngón tay gạt ra một giọt tinh huyết, treo ở không trung. Trong lúc đó bắt đầu xoay tròn, luyện hóa. Chính là Trần Kỷ từ Lâm Lao đạo cho, ngự trùng, trong truyền thừa học được khế ước bí pháp. Cũng không phải là loại kia trực tiếp khế ước, thu hoạch được hắn, quyền sinh sát, truyền thống khế ước thuật. Mà là lấy bí pháp tế luyện tự thân tinh huyết, mỗi ngày một giọt, để trứng trùng dần dần hấp thu. Dạng này khế ước, trùng sẽ từ trong lòng, đem người làm phép xem như thân mật nhất trường bối, vuông xuôi bỏ mặc khế ước thuật, 1200 nhập môn giải quyết. Bắt đầu bế quan, không phá luyện khí trung kỳ, không xuất quan. Chương 41. Nữ hàng xóm. Chương 41. Nữ hàng xóm. Sau 3 tháng. Thanh Hà phường, nội thành, Trần Kỷ Đạo phủ, phòng tu luyện. Sao động linh khí bên trong, Trần Kỷ giống như chưa tỉnh, nhắm chặt hai mắt, ngồi xếp bằng. Một lần lại một lần vận hành, Trường Xuân công. Vang. Theo Trần Kỷ thể nội một tiếng bỗng nhiên tiếng vang, quanh mình hỗn loạn sao động linh khí, phảng phất tìm được chuốt xuống miệng. Tại Trần Kỷ trên đầu ẩn ẩn hình thành một trận linh khí vòng xoáy, điên cuồng tiếp nhập. Trần Kỷ cũng như thao thiết, điên cuồng tu nạp, thôn về những loại linh khí Sau một hồi, mới chậm rãi quy về hư vô, đủ loại dị tượng cũng dần dần trừ khử. Ông. Trong lúc đó, đạo đạo tràn ngập sinh cơ bừng bừng một thuộc tính pháp lực, đem Trần Kỷ ẩn ẩn vây quanh. Theo Trần Kỷ phá vỡ quan hải một cái mắt, bắn ra bốn phía tán đi, như là một đạo ngọc chế pháp lực vòng tròn, quét sạch cả tòa đấu phủ. Chỉ một thoáng động phủ bên trong, một mảnh chim hót hoan hở, sinh cơ rạng rỡ, thậm chí có từng cây hoa dại cỏ dại tạo ra. Giống như rơi xuống đất nở hoa, thoáng chốc kết quả. Hô. Theo lắng động thật lâu một ngụm trọc khí, chậm rãi phun ra, Trần Kỷ cũng theo đó đứng dậy. Luyện khí tầng 4. Năm năm quyển. Cảm thụ được thể nội bỗng nhiên tăng gấp bội pháp lực dự trữ, càng thêm tinh thuần pháp lực tinh luyện trình độ. Thậm chí, liên thân niệm đều gấp bội sao? Cảm thụ được chính mình tăng lên, Trần Kỷ tâm niệm vừa động, phất tay, vỗ tự thường, hình chiếu chiếu rọi tại trước mặt tính danh: Trần Kỷ Thọ Nguyên, 271070 căn, Kim 17, 126, Nước 18, Lựa 23, Đất 16 cảnh giới, Luyện khí tầng 4, 1100, Công pháp: Trường Xuân Công, tiểu thành 16884000, ký nệ. Pháp thuật: Hóa Vũ thuật, tiểu thành 121400, triển nhu thuật, đại thành 201600, tiểu canh kim kiếm chỉ. Tinh thông 660-800, khế ước thuật, nhập môn 101-200. Trế phủ cơ sở phụ lục, Kim cư phủ, đại thành 1251-1600, hồi xuân phủ, đại thành 122-1600, thần hành phủ, đại thành 105-1600, nhất giai phụ lục. Tu khế phủ, đại thành 124-1600, Kim qua phủ, tinh thông 111-800. Võ công, ngũ cầm dưỡng sinh quyền, đại thành 124-1600, Thối thể quyết, tinh thông 225-100. Bấy quan trong khoảng thời gian này, mặc dù cũng không phải là một ngày 12 canh giờ tu luyện, nhưng cũng không có chia lại ra thời gian tại các hạng kỹ nghệ bên trên. Không có gì ngoài chế phù bên ngoài, vẹn vẹn duy trì, linh điền, tưới nước cùng kia là biệt, trứng trùng, khế dược. Tương ứng, các loại kỹ nghệ bên trong chỉ có hóa vũ thuật, khế dược thuật đang trưởng thành. Cho nên, lúc này trên bản này không có gì ngoài đã đột phá, luyện khí tầng 4, cùng càng thêm thâm hậu tinh luyện pháp lực, tăng gấp bội thần niệm dự chữa bên ngoài. Chân chính cải biến lớn nhất thì là, thọ nguyên, 27107. Thọ nguyên lại tăng lên. Kế lần trước trưởng xuân công đột phá tiểu thành thời điểm, thọ nguyên từ 77 đột phá đến 87. Lần này Theo Trần Kỷ đột phá luyện khí tầng 4, Thọ Nguyên lần nữa tăng vọt 20 năm đạt đến 107. 20 năm Thọ Nguyên, đối với luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, không khỏi cũng quá là nhiều. Có thể tăng lên Thọ Nguyên, linh vật, đan dược, không có chỗ nào mà không phải là giá trên trời. Trần Kỷ trong trí nhớ, theo truyền thuyết, cái nào đó cơ lớn vùng thị, một lần nào đó bách sảo các đấu giá hội. Một gốc có thể tăng lên 10 năm, tính tuổi thọ, ngàn năm huyền huyết âm thâm gia, tròn vẹn vỗ ra 2 vạn trung phẩm linh thạch giá trên trời. Loại kia cấp bậc đấu giá hội, không ai dùng hạ phẩm linh thạch làm tiền tệ đối với những cái kia tu vi bình cảnh. Nhiều năm đại tu mà nói, vô luận là luyện khí viên mãn, vân là trúc cơ viên mãn, mỗi sống lâu 1 năm, chính là nhiều hơn 1 phần đột phá khả năng. Thường thường đến cuối cùng, khó khăn nhất quan hại phản mà thành thọ tận trời hạn. Thọ tận trời hạn tiếp cận cái chủng loại kia cần trường, đột phá vô vọng thất bại, thậm chí khả năng ảnh hưởng tu sĩ tâm cảnh, trực tiếp mang đến tâm ma. Mà chính mình vẹn vẹn hai lần luyện khí kỳ đột phá, liền ngoài định mức tăng thêm 30 năm thọ nguyên. Sao mà kinh khủng. Không cần nghĩ, cái này nhất định là Trường Xuân Công nguyên nhân. Giống như, so ta tưởng tượng còn muốn càng thêm thần kỳ. Có thể ổn định ra tăng thọ nguyên công pháp, chớ nói chưa từng nhìn thấy, Trần Kỷ thậm chí chưa từng nghe thấy. Trần Kỷ đối năm đó Nguyên Thân trùng hợp tiến vào chỗ kia bí cảnh càng thêm tò mò. Chờ chuyện chỗ này, ước chừng lấy có cái luyện khí hậu kỳ tu vi, liền lại trở về dò xét trên tìm bòi. Tại Nguyên Thân trong trí nhớ, vậy cũng không phải cái gì đắc lạnh, cũng là cựu tử nhất sinh mười chôn thoát. Chi chi chi. Chờ ta luyện khí hậu kỳ, mang ngươi về thăm nhà một chút. Một tay vút vé A Kim đầu khỉ, Trần Kỷ mặc sức tưởng tượng lấy tương lai. Theo Trần Kỷ khí tức dần dần ổn định, trong nội viện, A Kim cũng nhảy nhót lấy vào trong nhà. Chi chi chi kíp. Nhìn thêm ban đêm ăn mặn. Trong khoảng thời gian này Trần Kỷ Bối Quan đều là dùng Tích Tốc Tán, sống qua ngày, không có thời gian ra cho A Kim nấu cơm. Trong nội viện, Hỏa Vân Thế Thịt, dự trữ cũng tiêu hao không có, dẫn đến A Kim cũng đi theo gặp ba tháng, Tích Tốc Tán. Hiện tại quán niệm sâu đậm. Trần Kỷ khẽ vứt A Kim phần gãy, anủi, sau đó, chậm rãi từ đi, đi ra trong phòng đi vào sân nhỏ cửa chính, đưa tay ở giữa, một đạo pháp quyết đánh ra, tạo nên trận trận vận sóng. Lạch cạch. Sau đó, mấy đạo truyền âm phủ theo thứ tự bắn ra, còn xuống đất đây chính là nội thành động phủ chỗ tốt. Tự mang không chỉ một loại cấm chế, Trần Kỷ lựa chọn bế quan, mở ra bế quan hình thức, tự động tu liễm, chuyển âm phủ. Theo thứ tự nhặt lên mấy chương chuyển âm phủ, lần lượt kích phát. Tổng cộng 4 tờ, trước hai tấm theo thứ tự là Lâm Lao Đạo, Tề Viễn Sơn, đều là chút việc vặt không để cập tới. Sau đó là từ bản tử, đến hỏi qua gần nhất tại sao không đi tìm Hàn Bán, phụ lục, sự tình. Cuối cùng là hàng xóm. Theo cuối cùng một đạo truyền âm phủ kích phát, truyền đến lượt Lỡ Thanh Âm. Đạo Hữu, tiểu nữ tử Liễu Như mới chuyển đến nơi đây, gặp Đạo Hữu bế quan tu hành, một bình đan dược không thành tự ý. Đợi cho đạo hữu xuất quan, người ta quê nhà ở giữa, còn nhiều hơn chút đi lại mới lại a. Thanh âm thanh tuy êm hai, như không cốc truyền thành, chỉ có ngắn ngủi hai câu nói. Trần Kỳ nghe vậy run lên một cái, có chút không hiểu. Nội thành hàng xóm đều như thế thân mật sao, còn có lễ gặp mặt. Con như thế hảo phóng, trên trăm linh thạch cứ như vậy đưa. Không đúng, thậm chí mặt đều không gặp. Lần nữa đưa tay ở giữa một đạo pháp lực đánh ra, đãn xuất trận trận mặt nước gợn sóng. Cửa chính trong cấm chế, phun ra một bình đan dược. Giống nhau thường ngày một bình, một viên đan, cùng tề viện sơn, hạ phẩm trình độ. Chỉ là, Trường Xuân công, trong người Trần Kỳ Đối với loại này, một tu tính, thật sự là mãn cảm. Vẻn vẻn vận da ná bình, nhàn nhạt khẽ cười. Thật là tinh thuần hương vị. Trần Kỷ không khỏi nhíu mày, bình này cùng hắn bình thường ăn từ Tề Viễn Sơn lựa chế, một nguyên đan, nhưng cũng không đồng dạng. Mặc dù đều là hạ phẩm, nhưng là loáng thoáng cảm giác lại cao cấp không ít. Nếu như là những người khác, tất nhiên là không phân biệt được bất kỳ khác biệt nào đều là hạ phẩm một nguyên đan, coi như truyền thừa không đồng dạng, cũng không sai biệt lắm. Có thể, Trần Kỷ, Trường Xuân Công, đối với loại này, thật sự là mãn cảm. Loại kia, sức sống tràn trề, cảm giác Hoặc là tài liệu luyện chế bên trong dùng cao giai dược tài, hoặc là chính là luyện chế này đan này, luyện đan sư một thân pháp lực xa so với Tề Viễn Sơn cao hơn nhiều nhiều lắm, mới có thể tại tinh thuần bên trên kém nhiều như vậy. Chân Kỳ nhíu mày, vô luận là loại nào nguyên nhân, đều giống như đang nói, cái này chưa từng gặp mặt nữ hàng xóm, có chút không tầm thường a. Chương 42. Dường như đã có mấy đời mưa gió nổi lên. Chương 42. Dường như đã có mấy đời mưa gió nổi lên. Thu hồi bình này đã được, Chân Kỳ không khỏi lắc đầu. Tuy tiện đi, coi như không biết rõ tốt, phát sinh cái gì đều không có quan hệ gì với ta. Trong lòng định ra Vô luận hàng xóm xuất hiện có phải là hay không trùng hợp, đều không có đạo lý là bởi vì chính mình đã như vậy, vậy thì liền tùy tiện đi. Tu vi đột phá về sau, thu dọn một cái việc vặt, Trần Kỷ liền chuẩn bị tiếp tục lại bắt đầu lại từ đầu, không không bảy, tuần hoàn. Dù sao, có được, vô tự thương, gia thân Trần Kỷ, hạch tâm sức cạnh tranh, vẫn là cố gắng tu hành. Không cần thiết đi tham dự quá nhiều cái khác loạn thất bát tao sự tình, không bằng yên lặng làm ruộng vẽ bữa tu tiên. Quay người trở lại trong phòng, Trần Kỷ xuất ra hư hao, trấn huyền bảo giám, còn có viên kia hư hư thực thực thanh hà bỉ cảnh lệnh bài. Theo thời gian trôi qua, cũng đến tụ tiêu tăng vật, thời gian, tăng thêm đoạn thời gian gần nhất gấp nhặt, tu khí phủ, cũng nên cùng một chỗ bắn mất. Nói đến tu khí phủ, đột phá luyện khí trung kỳ về sau, Lấy Trần Kỷ phủ lục tạo nghệ, hoàn toàn có thể chế vẽ ra thượng phẩm tụ khí phủ. Chỉ bất quá, lúc này bị giới hạn, phù mực, phù bút, linh chỉ, loại này bên ngoài thiết, Trần Kỷ mới tiếp tục lựa chọn trung phẩm. Dù sao, không đột đấu gột nên hổ. Về phần thượng phẩm phù lục phá giá con đường, Trần Kỷ tạm thời còn chưa nghĩ ra. Bao sơn minh, liên sân hội, loại này trong phường thị thế lực tự nhiên là không có khả năng. Hắc thị nguồn tiêu thụ ổn định Nhưng là Trần Kỷ luôn cảm thấy không quá ổn thỏa, kia địa phương, nhiều nhất chính là giết người đoạt bảo, tin tức tiết lộ tên ngủ. Xem trước một chút, không được liền trực tiếp bán trò thương hội được rồi. Ổn định, an toàn. Trong lòng nghĩ đến, Trần Kỷ đi tại trong phường thị, chuẩn bị đi bách xảo cát, trước tiên đem cái này rách dưới tầm dư bán. Tóm lại là pháp khí, liền xem như thu về nguyên liệu giá cả, tối thiểu nhất cũng có cái mới bách linh thạch. Tóm lại là pháp khí. Chỉ là, chậm rãi đi trên đường, Trần Kỷ càng chạy càng kinh ngạc. Thanh Hà phường cái gì thời điểm có nhiều như vậy cao thủ? Theo Trần Kỷ, Trường Xuân Công Vận chuyển, cẩn thận cảm thụ dược súng quanh người qua đường trên người, sinh mệnh lực, dựa vào cái này phán đoán hắn tu vi. Mặc dù không thể cam đoan hoàn toàn chính xác, nhưng cũng không sai biệt lắm. Cái này luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng quá là nhiều đi. Mới đi mấy con phố xa, trên đường đi, Trần Kỳ tối thiểu nhất cảm nhận được 3 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ đặt tại trước kia, bảy quẩy bán hàng một ngày, có thể gặp một cái hai cái liền không tệ. Dù sao trong phường thị, vẫn là lấy luyện khí trung kỳ, luyện khí sơ kỳ tu sĩ làm chủ. Còn có luyện khí trung kỳ, gặp phải số lượng cũng xa xa so bình thường càng nhiều. Ở đâu ra nhiều người như vậy? lại thêm cái kia kỳ quái quái chưa từng gặp mặt hàng xóm, Trần Kỷ chỉ cảm thấy càng ngày càng quái. Ta không phải chỉ bế quan 3 tháng ạ? Đối với tu sĩ mà nói, 3 tháng cùng 3 ngày có rất khác biệt lớn. Trần Kỷ hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đi vào bách xảo các. Đạo Hữu, mua vẫn là bán? Hoàn toàn như trước đây, mới vừa vận tiền vào bách xảo các, lập tức liền có mặc xa mỏng thị nữ nên tiến lên đây. Trần Kỷ một tiếng trả lời chắc chắn về sau, đem Trần Kỷ đưa đến lầu 2 đại khách thất, chấm trên một chiếc linh trà. Đạo Hữu chờ một lát. Thoại âm rơi xuống, Trần Kỷ nhấp một miếng nước trà, liền trong phòng chờ lấy nhân viên giám định. Từ Bạch Sảo cắt ra. Sa Sa vượt quá Trần Kỷ dự kiến, cái kia rách dưới tấm gương, chọn vẹn bán bảy bạch linh thạch. Dựa theo cái kia giám định lão đầu thuyết pháp, gần chút thời gian, toàn bộ Thanh Hà phường, bên trong giá hàng đều tăng không ít. Trần Kỷ cũng không có hỏi, lão đầu kia giám định cực nhanh, đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng, không biết rõ đang làm gì. Hỏi một chút Lâm Lao đạo đi. Bất quá, mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là, pháp khí tăng giá, không có đạo lý, phù lưu không tăng đi. Mang theo rượu. Trần Kỷ hướng Lâm Lao đạo quầy hàng đi đến, trên đường đi Tinh tế cảm thụ được bên người người đi đường tu vi. Lại một cái. Lại một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, từ Trần Kỷ bên người đi qua, thần thái trước khi xuất phát vội vã bộ dáng. Nhíu mày, Trần Kỷ không khỏi tăng nhanh bước chân. "Ai u, đây không phải là luyện khí trung kỳ đại tu sĩ, chân đại phủ sư à?" "Xa xa, Trần Kỷ vừa mới vừa xuất hiện tại đô phố, vừa lúc bị Lâm Lao đạo nhìn thấy, lập tức há mồm chế nhạo. Đột phá." Trần Kỷ vừa mới buông xuống, thiên dương nướng, Lâm Lao đạo lập tức như nhận được chỉ bảo, nâng bắt đầu, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. "Ừm." Nhìn xem Trần Kỷ nhẹ nhàng gật đầu, Lâm Lao đạo cầm lấy, thiên dương nướng liền hướng miệng bên trong ngực một hớp. "Có thể a, ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi bộ kia suy tử bộ dáng, ta cho là ngươi đời này đều không có cơ hội đột phá luyện khí trung kỳ nữa nha." Liên sẽ bực trênh cái kim cương phủ, mỗi ngày dựa vào, tích góp tán, sống qua ngày, ngẫu nhiên còn muốn ta tiếp tế ngươi một cái. Thang đến gần nhất 2 năm, ngươi thật giống như thoát thai hoang cốt, phù lục tạo nghệ, tu vi liên tiếp đột phá. Không chỉ có là trong phường thị có danh tiếng Trần Đại phu sư, Liên tu vi đều là luyện khí trung kỳ. Không tệ không tệ, cũng coi là người nọ có ngất phúc. Nhìn xem ngăn không được phân biệt rõ mùi rượu lâm lao đạo, Trần Kỷ cũng không có nhận nói. Vô luận là xuyên qua vẫn là thức tỉnh tốc tuệ, Kỳ Thật Trần Kỷ đều nhanh đã đem chuyện này quên. Hai phần ký ức song toàn hợp hai là một, kỳ thật đã không thể tách rời lẫn nhau. Đúng rồi, ta bế quan trong khoảng thời gian này, trong phường thị phát sinh cái gì sao, làm sao cảm giác là lạ. Nghe vậy, Lâm lão đạo nâng cốc để ở một bên, ngẩng đầu nhìn xem Trần Kỷ. Quái liền đúng rồi, cũng không chính là quái a. Ngươi bế quan tại bao lâu, tính toán đâu ra đấy 3 tháng mà thôi. 3 tháng này, Bảo Sơn Minh, Liên Sơn Hội, chuyện này đối với đánh mấy chục năm bang ăn ra, đột nhiên tuyên bố triệt để ngừng chiến. Thậm chí loáng thoáng có chút kết minh ý tứ. Càng quái chính là Trên thị trường đột nhiên xuất hiện một nhóm lớn, danh xưng là Tống gia, thanh hạ bí cảnh, lễ bái. Đã ở trên thị trường chuyển tay mấy tháng, há thị, thương hội, chính là về phần quay hàng trên đều xuất hiện qua. Tống gia lại ngẩng mặt làm ngơ, đối với cái này không có bất kỳ động tác gì, tựa như không có phát sinh đồng dạng. Không nói đến hành động, chính là tuyên bố, thông cáo, đều không có một cái nào, thật sự là kỳ quái. Trong ngày thường, nếu là có người dám can đảm bạo phạm hắn Tống gia nửa chữ, đều hận không thể đem nó áp chế cốt dương hồi, rút gần lẩn ra, lại tiêu cáo thiên hạ, cảnh cáo đám người. Cái này đều dao động tống ra đặc chân gốc dễ, còn lặng lẽ meo meo không có bất luận cái gì động tĩnh. Mà lại, cũng bởi vì chuyện này, gần nhất Thanh Hà phường tràn vào đến một nhóm người lớn, đều là chạy lệnh bài cùng bí cảnh tới. Luyện khí hậu kỳ đều có không ít, chính là không biết rõ có hay không luyện khí viên mãn, nếu như mà có, cũng còn không có lộ diện. Toàn bộ Thanh Hà phường, triệt để loạn bắt đầu rồi. Nghe Lâm lão đạo giải thích, không khỏi nhớ tới ngược mình cái gọi là Thanh Hà bí cảnh lệnh bài. Cái này cái gọi là Thanh Hà bí cảnh, tại chính mình bế quan 3 tháng ngắn ngủi bên trong, rõ ràng liền đã trở thành vòng xoáy chú tâm. Chân khí càng thêm chắc chắn chú ý không có chút nào dao động tri ý, ai thích đi người đó đi, cái này cái gọi là thanh hà bí cảnh, gia gia ta không có khả năng dính dáng nửa điểm. Chương 43. Trời sinh châu ngự hoàn mỹ 007 chuyên dụng pháp thuật. Chương 43. Trời sinh châu ngự hoàn mỹ 007 chuyên dụng pháp thuật. Nhìn xem một bên chất thành một đống, từ từ bàn tự nơi đó cầm về linh thạch. Trần Kỷ cảm thấy, khả năng này là một lần cuối cùng chính mình cùng từ bản tự giao dịch. Qua chút thời gian chờ đến an ổn một điểm, làm kiện pháp khí, phù bút, Trần Kỷ liền chuẩn bị chế bức tranh thượng phẩm phù lục. Liền không có tất yếu lại bàn cho Bảo Sơn Minh. Dù sao, an ổn trọng yếu nhất. Chính mình tại, phụ lục, trên tiến cảnh, sát thực đến điểm, không cần thiết ra cái này mọn gió. Phương thị bên trên, có thể chế bức tranh thượng phẩm phụ lục phu sư, vẫn là quá ít. Không có gì ngoài mấy nhà thương hội không xuất thế khách khanh không tính. To như vậy cái thanh hà phường, Trần Kỷ trong trí nhớ, cũng chỉ có liên sân hội, hội trưởng, Vu chân một người. Vẫn là, thương hội, Hà thị, hai chọn một đi. Lắc đầu, Trần Kỷ đi vào hậu thất. Hậu thất, chính là Trần Kỷ phòng tu luyện, bày ra đơn giản, không có gì đồ dùng trong nhà. Bất quá một cái bàn, một cái bộ đoàn, một cái giường vân gỗ, trên bàn bày biện mấy bình đan dược đều là thông thường, một nguyên đan. Trong đó, chưa từng gặp mặt nữ hàng xóm, Liễu Như, Đương, Trần Kỷ còn không có sử dụng. Dù sao cũng là người xa lạ đồ vật, vẫn là phải cẩn thận. Trần Kỷ ngày thường tu hành, liền ở chỗ này. Chỉ bất quá, trong phòng ngoại trừ những ngải này thường tu hành cần thiết, lúc này còn nhiều thêm một cái, máy ấp trứng. Hình bắt rất hình, mấy cái linh thạch lỗ cắm, lúc này, chính bày ở một bên dưới mặt đất. Máy ấp trứng, bên trong, chính giữa, một viên sữa màu trắng, toàn thân tản ra trận trận huỳnh quang trứng trùng, đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Phản Phật giống như một khối tròn trịa như ngọc, chấm toát đá cuội. Ông Trần Kỷ phất ống tay áo một cái, kiếm chỉ lên điểm, từ chỗ đầu ngón tay, chậm rãi bức ra một giọt tinh huyết, treo ở không trung, không gió tự quay, luyện hóa. Sau một hồi, đông nhiên hóa thành một đạo lưu quang, nhỏ xuống trứng trùng, chậm rãi dung nhập cho đến trừ khử. Cái này một ngày luyện một lần, cũng không phải chuyện gì à, cái gì thời điểm mới có thể lập ra a? Trước đó mua mấy quyển có quan hệ, ngư trùng, thư tịch ngọc giản, Trần Kỷ cũng đều đọc xong. Mặc dù cũng không có tìm được trứng trùng, đối ứng chủng tộc, nhưng cũng học được không ít tri thức. Dựa theo phía trên nói, trứng trùng, ấp thời gian cũng không phải là cố định mà là căn cứ chủng tộc truyền thừa khác biệt, ấp thời gian cũng không hoàn toàn giống nhau. Trên đại thể, phổ biến đều là tiêm lực, phẩm giai càng cao, ấp càng trượng. Kia, trước mặt cái này chủng chủng, loại kia doanh như xông vào mối tràn đầy sinh mệnh lực, cứ việc Trần Kỷ cũng không có tra tìm đến tương ứng tư liệu, lại có thể 100% xác định, phẩm giai nhất định không thấp. Theo nói như vậy, ngược lại cần thời gian càng lâu, chỉ sợ trong thời gian ngắn, khó mà triệt để ấp. Không bằng trước dùng chút đê giai rắc rưởi côn trùng luyện tập, cái này, khí hữu thuật, trước trầm giai dẫn theo độ thuần thục, trong khoảng thời gian này, lại cẩn thận tìm xem chân chính ngự trùng, chuyển thừa. Chỉ là, nơi nào có côn trùng a linh điền bên trong ngược lại là sinh một điểm trùng, có thể quá ít. Phát Kiêu Sơn, nếu không đi Phát Kiêu Sơn bên ngoài một chuyến, lại thêm, trong nhà yêu thú thịt cũng tiêu hao sạch, là nên bổ sung một điểm. Còn có thượng phẩm tụ khí phù cần, lá bùa, tốt nhất cũng là yêu thú da thuộc da chế mà thành. Phu mực cũng cần yêu thú máu làm cơ sở đã như vậy, cái này, Phát Kiêu Sơn, dành thời gian đi một chuyến, ngay tại phía ngoài nhất, lấy bắt côn trùng làm chủ, thuận tay làm thịt mấy cái yêu thú, da thịt máu đều là có thể dùng tới tốt độ vận. Bất quá vẫn là trước làm một môn phòng thân pháp thuật đi. Tu vi rốt cục đi tới luyện khí trung kỳ, Trần Kỷ trong lòng sớm đã vừa ý một cái phòng ngự pháp thuật, cũng đến tu luyện thời điểm. Lúc này Trần Kỷ đi tại phường thị trên đường cái, chính là đi học tập cái này đạo pháp thuật. Pháp lực bình trướng. Nghe liền rất giản dị đơn giản một đạo pháp thuật đương nhiên, hiệu quả cũng là đồng dạng giản dị đơn giản, tại chính mình quanh thân, ngưng kết ra một đạo thật mộng pháp lực bình trướng, dùng làm phòng ngự. So với cái khác phòng ngự pháp thuật mà nói, cái này pháp lực bình trướng, phòng ngự thủy bình sai lầm, đối pháp lực dự chưa yêu cầu tương đối cao. Thậm chí chỉ có luyện khí trung kỳ trở lên tu sĩ học tập. Trú tốt thì là có thể mọi thời tiết 12 giờ thần tự động vận hành, có thể phòng ngừa đánh lén, trở tay không kịp loại này tình huống. Trần Kỷ để mắt tới môn này, pháp thuật đã rất lâu rồi, chỉ bất quá trước đây tu vi chỉ có luyện khí sơ kỳ, lúc này đến trung kỳ, liền lập tức chuẩn bị đem nó học tập đối với Trần Kỷ tới nói, một ngày 12 canh giờ tự động thi triển. Cái gì thiên sinh lưu mã thánh thể tự động không không bại hoàn mỹ pháp thuật. Tại Vô tự thương, gia trì dưới, Trần Kỷ cho rằng cái này pháp thuật cùng mình phù hợp trình độ, tối thiểu 120%. Tại hồi lâu trước kia, Trần Kỷ tu hành, triền miên thuận, thời điểm Liên đã tập trung vào môn này hộ thân pháp thuật, cùng, chiên nhiễu thuật, pháp lực bình thường, như vậy phổ thông pháp thuật, không cần mã định mức phiên phức. Vẹn vẹn trong phường thị, thống thị truyền thừa, liền có để bán đều là cơ sở nhất pháp thuật, áp dụng mặt cũng không phải là rất rộng, uy lực cũng phổ biến yếu kém, ưa thích sử dụng tu sĩ cũng không nhiều. Nhưng là Trần Kỷ lại phi thường ưa thích loại này, có vẻ như phổ thông, tồn tại. Tỷ như Trần Kỷ, chiên nhiễu thuật, chính là về phần, ngũ cầm quyển, loại này phàm nhân võ đạo, đặt tại thông thường tu sĩ trong mắt, đều là hoàn toàn bất nhập lưu đồ vận, không có khả năng đi học tồn tại. Nhưng là đối với Trần Kỷ mà nói, Vô tự thường, phụ tá dưới đã đạt đến đại thành hai loại kỹ nghệ, hoàn toàn thành chân khí, đòn sát thủ, thậm chí còn có thừa lực. Trong vòng 2 năm, hai loại kỹ nghệ, không có chút nào nghi vấn địa có thể đạt tới viên mãn, còn sẽ có một đợt lớn tăng lên. Độ thuần thục, tăng trưởng là cần thời gian. Pháp thuật, phóng thích cũng là cần pháp lực. Cho dù là chỗ tu hành, Trường Xuân Công, cực độ bất phàm, chân khí pháp lực thâm hậu hơn xa tại cùng giai tu sĩ. Thậm chí tại thường ngày tu hành lúc, chân khí đều đã xa xỉ đến dùng linh thạch đến khôi phục pháp lực. Nhưng là, theo sở học kỹ nghệ càng ngày càng nhiều, Trần Kỷ không có khả năng không hạn chế đem thời gian cùng pháp lực, toàn bộ đầu tư đến một loại kỹ nghệ bên trên. Chỉ có thể là có kế hoạch, có trọng điểm, phân phối theo nhu cầu. Cũng tỉ như, hiện tại Trần Kỷ liền đã tạm mãn, triền nhu thuật, tu hành, dù sao đã đạt đến đại thành. Mà, đại thành, cự ly, viên mãn, lại quá xa. Cho nên Trần Kỷ tạm thời liền các lại, triền nhu thuật, trên phạm vi lớn luyện tập, tiểu canh kim kiếm chỉ. Uy lực cực độ cường đại, tiểu canh kim kiếm chỉ, tại Trần Kỷ chỉ có mấy lần đột thủ, đều là một loại giải quyết dứt khoát, tác dụng. Có thể độ thuần thục tăng trưởng lại cũng không nhanh việc Trần Kỷ đầu nhập rất lớn một bộ phận, tài nguyên tiền nghi, nhưng là lúc này y nguyên cảmở, tinh thông, tốc độ tăng lên chậm chạp. Chỉ vì đơn lần phóng thích cần thiết, pháp lực quá nhiều, Trần Kỷ cũng không thể như triền miếu thuận, như vậy nhanh chóng tăng lên. Mà đạo này phòng ngự pháp thuật, pháp lực bình thường thì là hoàn toàn không có những này lo lắng. Đây quả thực là cho ta lượng thân định chế pháp thuật. A, Trần đạo hữu." Thanh âm thanh thủy dệ nghe bỗng nhiên vang lên, đánh gãy Trần Kỷ suy nghĩ. Theo Trần Kỷ đẩy ra, thống thị truyền thừa, cửa chính, vừa lúc cùng đi ra ngoài người tới tương đối, chính là chưa từng gặp mặt, hào phóng nữ Hàn Sóng. Liễu Như Chương 44, Biến dị linh trúc mễ. Chương 44, Biến dị linh trúc mễ. A, Trần Đạo Hữu. Thanh âm thanh thủy dệ nghe bỗng nhiên vang lên. Trần Kỷ ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt, hắn không nhớ rõ trong trí nhớ mình, có như thế một tên xinh đẹp nữ tu. Đạo Hữu là? Cau mày, Trần Kỷ hơi nghi hoặc một chút. Tiểu nữ tử Liễu Như, lúc ấy thuê đạo phủ, tại tống gia lầu các trên gặp qua Đạo Hữu ảnh lưu niệm. Nguyên lai là Liễu tiên tử ở trước mặt. Trần Kỷ bừng tỉnh, trước mặt cái này nữ tu, nguyên lai chính là mình kia xuất tụ xa xỉ tân nhiệm hàng xóm. Đạo Hưu đến truyền thừa các lâu chắc hẳn cũng có chuyện, tiểu nữ tử liền không làm phiền, người ta là hàng sóng, ngày bình thường còn có thể nhiều hơn đi lại. Đạo Hưu bảo trọng. Dù sao không quen, vẹn vẹn hàn huyên một câu, Liễu Như liền vác lấy một bên nữ tu cánh tay, đi ra. Ngược lại là đủ nhà nhã, đây chính là lòng cảm giác. Trần Kỷ vừa rồi lưu ý, kia Liễu Như trên tay truyền thống chất giấy thư quyển, rõ ràng chính là thoại bản tiểu thuyết. Tóm ra, truyền thừa các lâu không có gì ngoài bán chút cơ sở truyền thừa bên ngoài, các loại tạp thư thoại bản cũng là cái gì cần có điều có, thuộc về là Thanh Hà Phượng, Tân Hoa tiệm sách, cái gì cần có điều có. Còn có tâm tình nhìn chút thần tiên ma quái thoại bạn. So với Hận không thể một giây đồng hồ đều đẩy ra tám cánh dùng chân kỵ, sắc thực nhàn nhã quá nhiều. Lắc đầu. Vị này đạo hữu, chuẩn bị mua thứ gì sao? Một phần, pháp thuật bình thường, truyền thừa. Coi là thật không tệ. Trở lại động phủ bên trong, chân kỵ lập tức biểu thị cái này đạo pháp thuật. Tâm niệm vừa động, quên thân lập tức xuất hiện loáng thoáng một đạo bình trướng. Thừa như một cái trứng, đem chân kỵ bao vây lại. A Kim, đến, thử một chút. Trong nội viện xa bốn, 5 mét địa phương, màu vàng kim ngập lụt sù lông hầu tử A Kim Đột nhiên bay ra, như đạn pháo ra khỏi nòng, thẳng tắp vọt tới Trần Kỷ. Giang Giác, từng mảnh vỡ vụn tự nhiên không phải pháp lực bình thường, mà là kimvarphi phủ. "Chết hầu tử, để ngươi đánh không có để ngươi ngươi như thế dùng sức a." Vẹn vẹn cùng A Kim hầu quẩn một cái tiếp xúc, Trần Kỷ, pháp lực bình trướng liền lập tức bệ nát. May mắn Trần Kỷ phản ứng rất nhanh, thuận tay kích phát một trường kimvarphi phủ, không phải không thiếu được muốn khảm vào trong tường. Sát thực hiệu quả kém một chút, bất quá không đổi, ta có thể chậm rãi tăng lên. Dù sao, cái này pháp lực bình trướng tăng lên tốc độ, sát thực rất nhanh pháp thuật bình trướng, nhập môn 15200. Dù sao, mới như thế một hồi công pháp, độ thuần thục liền đã có rõ ràng tăng lên. Lại thêm, hắn tự động vận hành đạt tính, chắc hẳn cái này, pháp lực bình trướng, thậm chí sau đó đến, cư bên trên, trở thành chân khí cái thứ nhất, viên mãn, pháp thuật. Kíp kíp. Cái gì? Chân khí dùng dao mổ châu cắt tiết gà một cái, pháp lực bình trướng, về sau, liền chuẩn bị trở về trong phòng, tiếp tục tu hành. Dù sao, không không bảy, đồng dạng cố gắng, mới là giọng chính, cũng là chân khí lập thân gốc dễ, chỉ là, bị A Kim gọi ngay tại chỗ. Chi chi chi chi kíp. Tại A Kim dẫn đầu dưới, Trần Kỷ đi tới trong nội viện Linh Điền. Dựa theo nhạc đạo hữu kia phần, Linh Long cảm ngộ, trên ghi chép còn chưa tới thời gian a, tối thiểu còn có nửa tháng. Nhìn trước mắt rõ ràng có chút không đồng dạng, Linh Điền, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày. Lúc này, Trần Kỷ trước mặt, Linh trúc mễ, cùng Trần Kỷ thu hoạch được trên tư liệu, không quá đồng dạng, hoặc là nói, cũng không hoàn toàn đồng dạng. Dựa theo ghi chép, thành thuộc Linh trúc mễ, hẳn là xanh non tươi tốt một mảnh màu xanh lá. Là tiêu chuẩn nhất giai linh mễ, thường thấy nhất, nhất phổ thông, linh mễ, chủ loại một trồng, lớn nhất chính là ưu thế, chính là dễ nuôi. Đây cũng là vì cái gì Trần Ngân Kỳ chọn loại này? Linh Mễ, nguyên nhân. Dù sao cũng là lần thứ nhất làm ruộng, vẫn là lựa chọn một loại tương đối đơn giản chủng loại. Chỉ là, lúc này, trước mặt đã hoàn toàn thành thục, linh trúc mễ không phải màu xanh lá, mà là trong mơ hồ, một cỗ sữa màu trắng. Sữa màu trắng một mảnh linh trúc, sao mà quái thai? Cao mày, chân kỳ trong lòng kỳ thật thần ẩn là có câu trả lời. Vấn đề cũng không tại hạt giống, trên thân, mà là tại chính mình, hóa vũ thuật bên trên. Ngay lúc đó Tang Lễ trao đổi hội, đều loại kia tình huống, Thà Thi Đạt Hữu Rõ ràng chính là bán gia sản lấy tiền chuẩn bị chạy trốn, không có đạo lý cũng không lý tới từ sẽ lừa gạt mình. Mà lại, trước đây, chồng phụ tại trong phường thị danh tiếng cũng vẫn luôn còn không tệ. Mấu chốt nhất thì là, trước đây hồi lâu, Trần Kỷ liền phát hiện chính mình nắm giữ hóa vũ thuật không đồng dạng. Thời gian giải trừ đượng chính mình, hóa vũ thuật tới tiêu, linh chút mễ xuất hiện chút dị biến. Tựa hồ cũng liền không có như vậy không bình thường. Chỉ bất quá, đây là tốt là xấu. Trần Kỷ không dám ăn a. Dù sao cũng là phải vào miệng đồ vật, vạn nhất ăn ra chút dị vấn đề làm sao bây giờ? Suy nghĩ khẽ động, Trần Kỷ hành tẩu tại linh điền chu vi, cẩn thận hướng trong đó nhìn lại. Tìm được, phất tay một chiêu, Trần Kỷ từ linh điền bên trong cầm ra một cái bốn chân thần lằn. Thạch Long tử. Trước đây, chính là cái này vật nhỏ, tham lam uống vào chính mình, hóa vũ thuật, tổ hóa vu nước. Đã ngươi đưa thích, liền ăn nhiều một chút. Chính nhìn xem trong lòng bàn tay, run lên bẩy, Thạch Long tử, Trần Kỷ trong lòng đã có định số đưa tay thành dao, chặt xuống một đoạn linh trúc. Tại đem nó đẩy ra, hai bên ở giữa, vốn nên là trạm giống địa phương, lúc này tràn đầy tươi mới không cần gia công, linh trúc bễ. Thậm chí có thể nói được, mở đóng tức ăn, làm nóng là đủ. Loại này gần như hoàn toàn vi phạm chân khí đời trước, khoa học thường thức, sự tình, tại thế này, thật sự là chuyện thường ngày, đơn giản không nên quá nhiều. Phấn phấn. Cơ sở nhất nhóm lựa quyết đánh ra, cái này cơ sở pháp quyết, thậm chí tính không lên pháp thuật, vô tự thư bên trên cũng không có biểu hiện. Giẫn đốt trước mặt nổi, chân khí trực tiếp ở trong viện trưng nấu lên gươm. Để cái này, Thạch Long tử, trước nếm thử, nó không có việc gì ta lại an. Nửa khắc đồng hồ. Từ độ nồng hậu dậy đặc mùi gạo tràn đầy cả viện, chân khí cũng sốc lên năm nổi, cầm lá liễu phi đao, quét ra một khối cơm đặt ở, Thạch Long tử, một bên Đột nhiên, bốn chân thần lặn, Thạch Long tử, phảng phất mắt đỏ, trường trường nhảy đến trên đất một khối cơm trước. Lập tức ăn như gió cuốn bắt đầu, một bộ hồi lâu không có ăn độ vật dáng vẻ. A. Trần Kỷ phát hiện, theo Thạch Long tử ăn sạch trên đất cơm, cái này bốn sừng tiểu tích dịch, trên thân kia cỗ nhàn nhạt, nhạt, sinh mệnh lực, càng thêm trận đẩy. Mặc dù tăng lên biên độ cực kỳ nhỏ bé, nhưng là đối với Trường Xuân công, cảm giác bén nhẹ, Trần Kỷ vẫn là cảm thụ được. Theo Thạch Long tử ăn xong trên đất một đống cơm, nhảy lên liền muốn hướng trong nồi nhảy đi. Phanh. A kim một cái phất tay, bốn sừng tiểu tích dịch liền không biết rõ bay đến đi đâu. Nó đã ở một bên thèm đã lâu, nếu không phải Trần Kỷ một mực ngăn đón không cho, đã sớm bắt đầu ăn. Cái này côn trùng nhỏ ăn một khối còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục ăn. Cái này có thể chọc giận, A Kim, một cái hầu quyền, trực tiếp đưa bốn sừng tiểu tích dịch quy thiên. Góc miệng không khỏi kéo ra, Trần Kỷ vốn đang chuẩn bị qua một một lát nhìn xem kia tiểu tích dịch trạng thái đã bị A Kim đánh chết, còn chưa tỉnh. Dù sao, thông quan, Trường Xuân Công, cảm ứng, hắn cũng đại khái xuất minh bạch, cái này, linh chú mê, dị biến có quan hệ cái gì? Cái này cơm có thể tăng lên nhục thể cường độ. Đã như vậy chờ đến ngũ cầm quyến mãn, tối thể quyết tu luyện cái không sai bị lắm, cũng là thời điểm nên tìm một phần thể tu truyền thừa a. Chương 45, Phát Kiêu Sơn, 1. Chương 45, Phát Kiêu Sơn, thượng. Hôm sau, Trần Kỷ chậm rãi đi trên đường, rống ngoài thành đi đến. Trên đường đi, hai bên quầy hàng cũng đều một mực dựng mắt qua mắt. Đáng tiếc, không có gì có thể sử dụng. Nự trung truyền thừa, thể tu truyền thừa, tiến giai linh nông truyền thừa, thậm chí là phụ lục truyền thừa, đây đều là Trần Kỷ lúc này tương đối cần. Mà lại, lúc này Trần Kỷ đại biểu phù sư truyền thừa Phụ sách, bên trên bất quá ba loại nhập phẩm phù lục, trong đó một loại vẫn là nhị giai. Nhất giai, tu khí, kim quang, trận, kỵ đều đã sẽ, nhị giai tạm thời học không được. Nói một cách khác, đã không có còn lại phù lục truyền thừa cung cấp Trần Kỷ học tập. Bất quá, mặc dù cần, nhưng là cũng không có vội vã như vậy bách. Bởi vì thời gian cùng tinh lực vấn đề, Trần Kỷ cũng không thể ăn một miếng thành cái bản tự. Tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn, giải quyết một loại trong đó là đủ. Trước đây học tập kỹ nghệ, cũng cần thời gian tiêu hóa cùng tăng lên độ thuần thục. Mà lại, thành hệ thống các loại truyền thừa Xuất hiện tại quầy hàng trên khả năng xác thực không lớn, đây là thực sự khan hiếm hàng. Tu tiên giới, nặng nhất truyền thừa, công pháp, kỹ nghệ, pháp thuật, lại thêm một cái, tài nguyên. Mấy dạng này đồ vật là chân chính trên ý nghĩa tu tiên giới, tư liệu sản xuất, chân quý đến cực điểm, bị tông môn thế gia một mực trường khống. Không có gì ngoài các loại truyền thừa bên ngoài, Trần Kỷ tương đối cần, chính là các loại các loại phòng ngự pháp khí. Tỷ như, pháp bảo, nội giáp, chính là về phần tấm chắn, đều là không tệ. So với công sát, phương diện, Trần Kỷ tại, hộ thân, phương diện thủ đoạn, xác thực kém một chút cũng là Trần Kỷ đột phá luyện khí trung kỳ liền vô cùng lo lắng đi học tập, pháp lực bình trướng, nguyên nhân. Đã không có, quên đi. Lắc đầu, Trần Kỷ tiếp tục hướng ngoài thành đi đến. Cũng không về phần vị vậy mà thất vọng, tại Trần Kỷ mà nói, Ngẫu Nhiên nhìn chút thời gian, hoặc là thuận tay, dạo chơi quầy hàng, có liền mua, không, có còn chưa tính. Qua một thời gian ngắn, Tề Viễn Sơn đầu kia muốn tổ chức lấy một cái trao đổi hội, kia phía trên khả năng xuất hiện đồ vật, khẳng định phải so quầy hàng trên chất lượng cao rất nhiều. Dù sao, cái này trong vòng nhỏ đều là chút Thanh Hà phường bên trong, tại phương diện nào đó có nhất định thành tích tu sĩ cũng coi là một cái tán tu bên trong, hơi cấp cao, một điểm tiểu đồng thể. Ông ra khỏi cửa thành, chính là ngoại thành khu, lại hướng bắc, chính là Phát Cừ Sơn, cũng là trận kỳ đích đến của chuyến này. Nhiều bắt chút côn trùng, giết vài đầu yêu thú mang về. Chính nhìn xem bên hông trống rỗng, túi, trận kỳ trong lòng mục tiêu định ra, chọn đường nhỏ đi tại Phát Cừ Sơn bên ngoài. Phát Cừ Sơn bên ngoài, phổ biến là một chút luyện khí sơ kỳ, trung kỳ yêu thú, cũng không hậu kỳ. Một chút rưỡi vào Phát Cừ Sơn ăn cơm tán tu tổ chức, cũng phổ biến trong núi hành động. Cho nên, khoảng chừng Phát Cừ Sơn bên ngoài, đối với trận kỳ mà nói vẫn là rất an toàn. Trên đường đi, cũng đã gặp qua mấy cái tán tu đang chém giết yêu thú, Trần Kỷ cảm giác khí tức về sau, liền đi đường vòng đây cũng là ước định mà thành thành bi. Nếu là cảm giác được tu sĩ cùng yêu thú chém giết, còn tiếp tục đi qua, đại khái suất cũng là không có hảo ý thường thường là chuẩn bị nhân yêu ăn sạch. Tại Phát Cưu Sơn giết yêu thú, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, tất cả mọi người là 10 phần lực chỉ suất 6 phần, còn lại 4 phần lưu làm quan sát phòng bị ngoài ý muốn. Dù sao, nguy hiểm nhất chưa hề đều không phải là yêu thú, mà là cùng là thợ săn tu sĩ. Cùng cấp bậc phía dưới, phổ biến yêu thú chiến lực không bằng tu sĩ. Nhất giai yêu thú đối ứng tu sĩ luyện khí kỳ, hạ phẩm đối ứng sơ kỳ, trung phẩm đối ứng trung kỳ, thượng phẩm đối ứng hậu kỳ. Giai đoạn này yêu thú, phổ biến thần trí không cao, khai hóa không hoàn toàn, cũng không có xung tốc trí tuệ đương nhiên, một ít cao đẳng chủng tộc yêu thú, huyết mạch truyền thừa cực kỳ cường đại, vừa mới sinh ra liền có hoàn toàn không thua trưởng thành nhân loại trí tuệ. Thậm chí có các loại tiên thiên, thiên phú yêu thuận, tiên thiên thần thông, loại này tạm dừng không nói. Dù sao Phát Cưu Sơn không có loại này cao đẳng hàng. Toàn bộ Phát Cưu Sơn, tu vi cao nhất cũng chính là Phát Cưu Sơn bên trong nhất một tên trúc cơ sơ kỳ yêu thú không biết chúng tộc, sớm liền bị ép cùng tông gia ký hiệp định, chỉ có thể vây ở Phát Cừ Sơn nội bộ không được mà ra. Cuối cùng, Thanh Hà Phương vẫn là tông gia địa bàn, tông gia mặt trên còn có Tiên Nguyên Thượng Tông cái này kim Đan tông môn làm phụ hộ. Yêu tộc ở chỗ này không có thành tựu, chỉ có thể làm con mồi tồn tại. Phát Cừ Sơn bên ngoài trên đường nhỏ. Hô. Hơi tôi động pháp lực, thậm chí tính không lên pháp thuật, đột nhiên thổi gió, mấy cái con muịch, liền bị thổi lung lay sắp đổ, trên không trung lắc lư, thẳng run lên đảm nhiệm một đôi cánh, phiến nát cũng không bay lên được. Chân Quỷ nắm chặt cơ hội, mở ra một cái ngọc chất bình nhỏ, Từ đó thôi phát ra một loạt pha loãng không biết gấp bao nhiêu lần tinh huyết, tùy theo đem nó phân tán ra đến, đánh về phía trước mặt những này con muỗi chích, theo pha loãng qua tinh huyết, đánh vào những này con muỗi chích trên thân, từng cái đều toát ra hồ vàng, chậm rãi dung nhập về sau, coi như bị Trần Kỷ khế ước. Sau đó, vung tay lên, liền đều vào Trần Kỷ bên hông, túi linh trùng. Ai, nếu là có linh trùng yêu trùng liền tốt. Lòng tham không đáy. Mặc dù Trần Kỷ mục đích của chuyến này chính là nhiều bắt chút phổ thông côn trùng làm luyện tập. Thế nhưng là, lúc này thật bắt được trong tay, vẫn không khỏi hướng tưởng, nếu là bắt được chút linh trùng yêu trùng tốt biết bao nhiêu thở, kêu gọi. Theo Trần Kỷ một đường hướng về phía trước, bắt lên chút con muỗi trích, sau một hồi, cũng rốt cuộc gặp cái thứ nhất yêu thú. Dù sao đi là bên ngoài, yêu thú không nhiều đã chọn vẹn bắt một canh giờ con muỗi, mới gặp được cái thứ nhất yêu thú. Man sư, nhất giai trung phẩm yêu thú đầu này yêu thú có vẻ như lợn rừng, nhưng so với lợn rừng khổng lồ hơn nhiều, cũng giữ tận được nhiều, càng lộ vẻ hung hãn. Tối màu xám tô giáp làn da mang theo cực kỳ dày đặc cảm nhận, miệng sắc nhọn đột xuất, hai viên răng nanh như hai thanh loan đao lộ ra ngoài, hình tượng cực kỳ hung ác dữ tợn. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, hai viên răng nanh bên trên chính hẳn ẩn hiện ra nhàn nhạt bóng loáng. Lúc này, đầu này Man sư chính hướng về phía Trần Kỷ hừ hừ chực hiếu, mặc dù là heo gọi, lại ý nguyên có hùng hãn khí thế. Nhìn xem vẫn rất hung. Chỉ là một đầu Man sư mà thôi, Trần Kỷ không có chút nào do dự. Tâm niệm vừa động, đột nhiên, đầu ngón tay đại lượng pháp lực hội tụ, như là kim sắc kiếm mang, phun ra nuốt vào phun chào đầu này mới vừa rồi còn hung diễm ngập trời yêu thú, lập tức xoay người bỏ chạy. Nguyên thủy nhất dã thú cảm ứng nói cho nó biết, tranh thủ thời gian chạy. Trừ khai trí yêu thú chính là như vậy, hết thảy dựa theo bản năng hành động. Cảm giác của hắn nói cho nó biết, người trước mặt này, rất nguy hiểm trong tay cái kia kim sắc pháp lực, rất có thể muốn nó hiêu mệnh. Phịch một tiếng nổ vang. Rất rõ ràng, đầu này Man sư chạy không có, tiểu canh kim kiếm chỉ, nhanh. Tiểu canh kim kiếm chỉ, tại cái này Man sư trên thân nội tung cái bắt lớn nhỏ huyết động, thẳng tắc thậm chí có thể trông thấy nội tạng. Man sư toàn thân run lên, bi thiết gào thét một tiếng, không chút nào làm phản kháng, quay người tiếp tục chạy trốn. A, trước mặt đầu này luyện khí trung kỳ yêu thú, chịu chân kỵ một kế, tiểu canh kim kiếm chỉ, vậy mà không chết. Chương 46. Phát cứu sơn 2. Chương 46. Phát cứu sơn, chung Không hổ là lấy phòng ngự lực lấy승, Man Trư. Bất quá, gánh vác được một đạo, gánh vác được hai đạo ba đạo sao? Chân Kỷ không có thí nghiệm còn lại kỹ nghệ ý nghĩ, nếu để cho tiếng têu gạo của hắn dẫn tới cái khác yếu tố, mặc dù không sợ, lại tăng thêm phiền phức, không cần thiết. Lập tức liên tiếp hai đạo, tiểu canh kim kiếm chỉ, ỉ vào, ngũ cầm quyền, mang tới gần như biến thái cơ bắp lực không chế. Chân Kỷ như sợ niệm tở, liên tục ba phát, tiểu canh kim kiếm chỉ, liên tiếp đánh trúng tại một cái vị trí. Phá phòng, thể nội nổ tung, xuyên thấu mà qua. Theo ba đạo, tiểu canh kim kiếm chỉ, liên tiếp bắn ra, đầu kia, Man Trư cũng hét lên rồi ngã gục, mặt đất đều khe chấn động mấy lần. Vận khí không tệ. Xác thực vận khí không tệ, cái này man sư yêu thú vừa vặn phù hợp trận kỳ nhu cầu. Man sư thịt có thể ăn, đồng thời tại yêu thú bên trong, chất thịt được trò không tệ. Man sư da có thể dùng đến thuộc da chế phù trì, dùng yêu thú da thuộc da chế, lá bùa, phổ biến đều là hàng thượng đẳng. Tuyệt đại đa số, đầu thú, loại yêu thú, da đều có thể dùng để thuộc da chế phù trì. Trăn kỳ cũng là chuẩn bị chế bức tranh thượng phẩm phụ lục, mới có thể xa xỉ làm như thế, đặt tại trước đó đều là dùng linh chỉ. Cái gọi là linh chỉ chính là dùng dịch hóa linh khí nhuộm dần qua phổ thông giấy vàng. Càng trước đó, chỉ bức tranh kim cương phủ thời kỳ, Trần Kỳ thậm chí chỉ dùng phàm phẩm giấy vàng. Lúc này cũng coi như điệu thương hoàn thảo, yếu tố gia thuộc gia chế phù chỉ, đã bắt đầu suy nghĩ nhất giai phù lục tự phẩm. Về phần man chư máu không cần nhiều lời, tuyệt đa số yếu tố máu đều có thể dùng để chế phù mực. Vẹn vẹn cần luyện hóa một bước, loại trừ yêu khí hung tính, chính là hoàn mỹ nhất, pháp lực vật liệu, một trong. Không có gì ngoài, chế phù, tiên văn, trận pháp cũng đều thường xuyên dùng luyện hóa yếu tố máu làm vật liệu. Thẳng đến yếu tố lại không động tĩnh, Trần Kỷ cũng từ trong lượng xuất ra một thanh, lá liễu phi đao, pháp lực phun ra nuốt vào ở giữa, chuẩn bị chia cắt thi thể đáng tiếc hắn còn sẽ không, khiến dẫn thuật không thể viễn chỉnh thành tạo thao tung bộ này, Liễu Diệp Luân Đao. Không phải, cái nào về phần chia cắt thi thể còn muốn chính mình vào tay. Nói tới bộ này, Liễu Diệp Luân Đao, kỳ thật Trần Kỷ thái độ cũng có chút phức tạp. Làm một bộ nhất giai hạ phẩm sáo trang pháp khí, uy lực tự nhiên là không tệ. Có thể, cũng bèn bèn chỉ là không tệ mà thôi. So với Vô Tự Thương, Tang Thiên Hạ, Tiểu Can Kim kiếm chỉ, hiện tại cũng chính là chia 5 năm uy lực. Suy nghĩ thêm đến không dùng đến mấy tháng kiu canh kim kiếm chỉ, sắp đại thành, đến lúc đó, cái này, Liêu Diệp Luân nào, liền hoàn toàn thành gần gà. Chân Kỷ chuẩn bị tìm cơ hội, đem nó đổi thành năng nhao giá vị, hộ thân, pháp khí. Cuối cùng, chân Kỷ pháp thuật quá mạnh. Loại pháp khí này, quá mức phổ thông. Tại chân Kỷ mà nói, hoặc là pháp khí bản thân phẩm giai đủ cao, rốc hết sức phá và pháp, hoặc là nếu là chúng ta luyện chế pháp khí, độ thuần thục đi lên, nên là cái gì trình độ? Lắc đầu, có chút xa. Tại kế hoạch của hắn bên trong, luyện khí cái này kỹ nghệ, tối thiểu là luyện khí hậu kỳ, chính là về phần chúc cơ sơ kỳ kế hoạch. Luyện khí trung kỳ hiện tại Lúc này vẫn là lấy phụ lục, linh lông, ngự trùng, ba loại làm chủ. Vạn đảo hồ. Suy nghĩ đến tận đây, trên tay không ngừng, Trần Kỷ cũng không nhịn được nhớ tới, cái kia chính mình trong kế hoạch địa phương. Đạo Hữu xem chừng. Trần Kỷ chính một bên nghĩ ngợi tương lai cùng mình kế hoạch, trên tay một bên kia cắt lấy man trừ thi thể đột nhiên, thất kinh thanh niên thanh âm vang lên. Trần Kỷ bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng thanh niên xuất xứ phương hướng nhìn lại. Một tên hình dạng thanh tú thiếu niên bộ dáng tu sĩ, chính hướng mình một đường chạy tới. Kia tu sĩ chùy lủi chắn đầu, phản xạ chói mắt ánh nắng, cực kỳ chói mắt. Nhìn tốc độ kia cùng cái kia hoàn toàn không thông võ đạo thể tu tư thế, hẳn là dùng một loại nào đó độn thuật ở sau lưng hắn, một đầu lộng lẫy mãnh hổ ngay tại mãnh liệt đuổi theo. Kia mãnh hổ, so với thế gian lão hổ mà nói, trên thể hình, vẻn vẹn lớn 2 3 vòng mà thôi, phảng phất không có gì đặc biệt đồng dạng. Chỉ có hắn trên trán chữ Vương, chiếu sáng rạng rỡ, lóe ra yêu dị hào quang màu tím. Nhưng, hắn toàn thân yêu khí chấn động, uy thế như vậy cùng kinh khủng lực áp bách, vượt xa trước đó đầu kia, man trừ. Mang theo yêu phong chợt chợt, thậm chí áp bách xung quanh linh khí vận chuyển bình thường. Nhất giai viên mãn yêu thú Trần Kỷ trong lòng kinh ngạc một cái mắt, vừa mới lổ xong màn trừ ra, thuận tay chặt xuống một đấu chân heo, tiếp lấy dùng sức một tách ra, khiêng liền chạy. Mặc dù Trần Kỷ sẽ không ngự phong thuận, nhưng là Trần Kỷ có, cư phẩm thần hành phủ, vẫn là chạy ở cái kia hối đầu thanh niên phía trước. Hoa Thủy đồng dẫn. Sau lưng lộng lấy manh hổ đồng dạng yêu thú đuổi theo, Trần Kỷ gián lên thần hành phủ, phi nước đại, trong lòng không khỏi tức giận. Loại tình hình này tại Phát Cừ Sơn chính là về phần toàn bộ tu tiên giới đơn giản không nên quá nhiều. Loại này tình huống, thường thường chính là so đấu độ thuật. Quả nhiên là, chạy chậm chính là hạng phía trước, so đồng đội chạy nhanh là được. Mà Độ thuật, phương diện này vốn là Trần Kỷ nhút điểm, tại tu tiên giới, pháp thuật tình hình cùng pháp khí, hộ thân, pháp thuật cùng, độ thuật, chuyển thừa, thường thường đều là so, công sát, pháp thuật, chân quý hơn càng khó tìm hơn tìm một chút. Chân kỷ hiện tại thậm chí còn không có một cái nào ra dáng, độ thuật toàn bộ nhờ hai cái đùi. Mà tên này tu sĩ, rõ ràng chính là tương đối am hiểu độ thuật. Tốc độ thậm chí so ngũ căn quyền, tư phẩm thần hành phủ, hai người điệp ra Trần Kỷ càng nhanh một chút điểm. Mà lại, so với độ thuật mà nói, rõ ràng là Trần Kỷ, thể thuật tiêu hao thể lực so độ thuật tiêu hao pháp lực càng nhanh. Theo loại tình hình này, không bao lâu, cái này hỏi đầu thanh niên liền phải đem Trần Kỷ hất ra đến lúc đó, Trần Kỷ muốn đối mặt mình, cái này sau lưng theo đội không bỏ nhất giai viên Mạn Diêu thú. Muốn thật sự là như vậy. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ trong lòng sát ý phun trào. Nhất giai viên Mạn Diêu thú dĩ nhiên lợi hại, có thể Trần Kỷ, nhưng cũng không phải ăn chay. Lúc này bỏ chạy, cũng không phải là cảm thấy nhất giai viên Mạn Diêu thú không thể địch. Chẳng qua là cảm thấy, không nhất định có thể miểu sát mà thôi. Nếu không phải là có thể xác định tốc chiến tốc thắng, thì vô cùng có khả năng dẫn suất đến tiếp sau biến số, hoàn toàn không cần thiết. Dù sao nơi này là Pháp Chu Sơn, không phải đấu thú trưởng, mình cùng đầu này nhất giai viên mãn lão hổ từng đôi trăm giết. Tiếp theo, hắn cũng không nguyện ý bại lộ tự thân. Về phần kia am hiệu độn thuật hỏi đầu thanh niên, độn thuật lại nhanh, nhanh qua, tiểu canh kim kiếm chỉ. Giờ này ngày này Trần Kỷ, có thể nói hoàn toàn dung nhập phương này tu tiên thế giới. Lúc đó kiếp trước thị phi quan niệm cùng danh giới cuối cùng sớm đã triệt để đổi thành thế giới này bộ dáng. Như có cần phải, hắn cũng sẽ không nhân từ nâng tay. Đạo hữu, thực sự thật có lỗi, ta lên núi hái thuốc, cái này ngớ ngẩn lão hổ, không hiểu thấu liền truy ta đến bây giờ, tối thiểu có một canh giờ. Ngay tiếp theo đạo hữu bị truy, thực sự thật có lỗi. Buôn tập trên đường, cái này hỏi đầu thanh niên đột nhiên mở miệng, quay đầu hướng Trần Kỷ xin lỗi. Vẫn rất hài hước, cũng không biết là là dạng ngốc hay ngốc thật, lời nói này Trần Kỷ sửng sợ. Yêu thú là thú, không phải yêu đây là cơ sở nhất tu tiên giới thưởng thức, ngay tại nguyên thân vừa tới Thanh Hà Phương lúc, làm đoàn đại đầu, bỏ ra ba khối linh thạch mua sắm, tu tiên giới hướng dẫn lưu bi, trên liền có ghi chép. Nó nếu có thể dạng đạo lý, tối thiểu cũng là chúc cơ trở lên, cái này hỏi đầu thanh niên đều sớm chết một vài lần. Đạo hữu xem chừng. Đột nhiên, kia yêu hổ mở ra miệng hổ Một đạo màu tím yêu dị cháng kiện hỏa trụ thẳng tắp hướng về phía Trần Kỷ phụ ra. Chương 47, Phát Kiêu Sơn 3. Chương 47, Phát Kiêu Sơn hạ tu. Đạo hữu xem chừng. So với bên cạnh hối đầu thanh niên lên tiếng nhắc nhở, Trần Kỷ phản ứng rõ ràng nhanh hơn nhiều. Mãnh hổ bộ dáng yêu thú, hé miệng một sát na, trong miệng lao nhanh quần quần pháp lực bị Trần Kỷ cảm giác được một cái mắt. Trong tay lão, trung phẩm kim quan phủ liền đã đến trong lòng bàn tay, lập tức kích phát. Trong lúc đó, kim quang lóe, ba phủ tại Trần Kỷ quanh thân, thậm chí chiết xạ ra trận trận thất thải quân mang, chính là kim quan phủ, kích phát huyền hóa. Chỉ là, gặp được kia lão hổ phun ra màu tím yêu dị hỏa diễm, vẻn vẹn giữ vững được mấy hơi thở. Giống như mặc kính, từng khúc vỡ tan, hóa thành tinh thuần nhất pháp lực, chậm rãi tiêu tán ở trong không khí. Mặc dù, chúng phẩm kim quang phủ, năng lực phòng ngự, tại cấp này đỉnh phong yêu thú lão hổ thiên phú thần thông trước mặt, vẻn vẹn giữ vững được vài hơi thở. Bất quá, lại lập tức có một khối màu trắng tiểu thuần bổ đi lên. Càn sau lưng Trần Kỷ, như dụ, chống ra một mảnh linh quang, phòng ngự lại còn sót lại hỏa diễm xung kích. Cái này tâm chấn xuất hiện, để Trần Kỷ sử sợ. Trong tay áo còn sót lại kim quang phủ còn chưa kịp thi triển. Đầu ngón tay kích động kim sắc kiếm mang cũng không còn phun ra nuốt vào. Không có thời gian suy nghĩ, tranh thủ thời gian nắm chặt cơ hội, quay người tiếp tục chạy. Hai chân lao nhanh ở giữa, thậm chí xuất hiện tàn ảnh, gào thét hướng về phía trước, phá mang theo tiếng gió phần phật vang vọng. Lần nữa kéo ra cự ly. Nhìn xem Trần Kỷ chạy đi, kia hói đầu thanh niên cũng vất tay một chiều, thu hồi chính mình màu trắng tiểu thuần. Chỉ bất quá, trên tấm chắn linh quang rõ ràng tiêu tán không ít. Cái này nhìn như nhất giai trung phẩm pháp khí, miễn cưỡng ăn hơn phân nửa cấp này đỉnh phong lão hổ thiên phú thần thông, rõ ràng là có chỗ hư hao. Đa tạ Mặc dù cái này lão hổ là bên cạnh cái này hói đầu thanh niên giỡn tới, bất quá vừa rồi nhưng cũng thật giúp mình. Trần Kỷ vẫn là nguyện ý nói lời cảm tạ một tiếng đương nhiên, nếu không phải là cái này hói đầu thanh niên tế gia tâm chắn, thay Trần Kỷ ngăn cản lần này. Trần Kỷ đầu ngón tay, tiểu canh kim kiếm chỉ, cũng liền hướng về phía cái này hói đầu thanh niên bắn xuyên qua. Nếu là thật sự không vung được sau lưng theo đội không bỏ lão hổ yêu thú, Trần Kỷ khẳng định là muốn trước giải quyết hết cái này họa thủy đông dẫn tai họa. Nào dám gánh chịu nỗi đạo hữu một câu tạ ơn, vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Phấn phật, không có cho hai người hàn huyên thời gian, sau lưng yêu hổ, lần nữa há mồm Một đạo màu tím trắng kiện yêu dị hỏa diễm, bắn về phía một bên hói đầu thanh niên. Lập tức, hói đầu thanh niên lần nữa tế ra kia lá chắn vân bảy, chặn yêu hổ thể công. Bất quá, kia tấm chắn thu hồi lúc, lung lay sắp đổ dáng vẻ, xung quanh thậm chí đã ẩn ẩn bốc lên hắc khí, rõ ràng chính là muốn triệt để hư hại. Một kiện nhất giai trung kỳ hộ thân pháp khí, liên tục chống được mấy lần nhất giai đỉnh phong yêu thú thiên phú thần thông, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Thu hồi tấm chắn, tiếp tục chạy trốn. Theo hai người bộ tập, kia sau lưng yêu hổ tiếp tục theo đuổi không bỏ đột nhiên. Đạo hữu xem chừng. Giống nhau lần trước, cái này hói đầu thanh niên lần nữa hô lên câu nói này. Theo hai người buôn tập ước chừng nửa canh giờ thời gian, chân khí cùng cái này hói đầu thanh niên, lần nữa gặp một đám người, tổng cộng bốn cái. Rõ ràng là lên núi săn thú. Dẫn đầu là một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, một thân rộng đại đà bảo, đi tại tiểu đội phía trước nhất đột nhiên cảm nhận được cực tốc đến gần tu sĩ cùng yêu khí, không khỏi nhíu mày lại, hướng về phía người tới vương hướng gầm thét. "Người nào?" Đỏ mắt lão hổ, gặp người liền đánh, chăm chú truy tại hai người sau lưng, lúc này gặp đến mới gặp phải một đoàn người, không có bất cứ chút do dự nào, lần nữa mở ra miệng lớn, Thiên Phu thần thông phát động. "Phần phần!" Một đạo cháng kiện yêu dị màu tím hỏa trụ Đột nhiên phun ra. Kia luyện khí hậu kỳ tu sĩ, rõ ràng là đấu pháp thú liệu kinh nghiệm phong phú. Nhìn thấy lão hổ một cái mắt, lập tức đưa tay ở giữa một đạo phù lục phát ra, tích phát trên không trung, trong lúc đó hình thành một đạo mặt nước với tường, có trận trận sóng nước lưu chuyển. Nhất giai phù lục, thủy bích phù, nhìn hắn trạng thái, cũng hẳn là chúng phẩm. Sau đó lại tế ra một cái hình cái vòng phòng hộ pháp khí, tại phù lục biến thành tường nước về sau, tứ tán ra trận trận quan mang. Ngay sau đó há mồm thổi, một đống bọt khí thuận miệng thổi ra, ngay tại hình cái vòng pháp khí đằng sau. Bọt khí thuật, nhất giai trung phẩm pháp thuật, thủy trúc tu sĩ thường dùng nhất hộ thân pháp thuật một trong cùng chân khí, pháp thuật bình thường, cùng một cái cấp bậc. Chỉ là, cái này một ngụ yêu hỏa, thật sự là ngang ngược, thẳng tắp đem cái này luyện khí hậu kỳ tu sĩ tất cả phòng hộ thủ đoạn đều hòa tan. Cái kia không biết tên hình cái vòng pháp khí, thậm chí phát ra trận trận gào thét đồng dạng thanh âm, lung lay sắp độ bay trở về kia thân mang rộng đại đạo bảo tu sĩ trong tay. Chân khí cũng chưa tiếp tục chạy trốn, mà là quay người một đạo kim quang phủ bắn ra, kích phát tại kia tu sĩ phía trước, trận yêu hỏa cuối cùng dư uy. Thừa dịp an toàn, kia tu sĩ cũng tranh thủ thời gian nhảy ra. Đã đạt đạo hữu xuất thủ, nhưng là đạo hữu, Hỏa Thủy Đông dẫn, không khỏi quá mức đi. Lạnh giọng lạnh âm, từ cái này luyện khí hậu kỳ tu sĩ miệng bên trong, nhẹ giọng phun ra. Cung chân kỳ trước đó, không hiểu thấu bị kéo tiến cùng một đầu luyện khí đỉnh phong yêu thú chiến đấu bên trong, cho dù ai, đều là trong lòng sắt ý phu chàng. Hỏi hắn, chân kỳ cũng là trực tiếp, ngẩng đầu một điểm kia hói đầu thanh niên. "Đạo hữu thật có lỗi, đạo hữu thật có lỗi, trừ vị đạo hữu, thật sự là thật có lỗi." Là ta rước lấy cái này mầm thai vạn, cùng vị này đạo hữu không quan hệ. Chuyện chỗ này, nếu là ta có thể toàn thân trở ra, cấp đạo hữu mỗi người 3 bình ngưng lộ hoàn, làm ta bồi thường. Trừ cái đó ra, hôm nay hết thảy pháp khí phụ lục hao tổn đều tính cho ta, tất nhiên đền bù cho các vị. Thật sự là xin lỗi, các vị đã hữu." Kia hỏi đầu thanh niên vừa vặn nghiêng người né tránh một cái hổ trảo, nói liên tục xin lỗi. Chỉ bất quá, hắn trong lời nói nội dung, ngược lại là có đủ thành ý, để Trần Kỷ cũng không khỏi lé mắt. Tính cả dừng lại Trần Kỷ cùng hỏi đầu thanh niên, giữa sân đã có chân đủ 6 tên tu sĩ, càng là ẩn ẩn đem yêu hổ vây kín. Kia yêu hổ, cũng không còn miệng phun hỏa diễm, không biết pháp lực hao hết, vẫn là thiên phu thần thông thi triển nhận hạn chế. Liên tiếp mấy đạo về sau, ngược lại bắt đầu thể thuật. Long Đẳng hổ rực ở trong sân, hướng tất cả mọi người, không khác biệt bắt đầu công kích một cái biến thành một chọi sáu. Cứ việc cái này lão hổ là nhất giai đỉnh phong, nhưng là tại sáu tên tu sĩ nói đạo pháp thuật đánh trả bên trong, nhưng lại chưa lấy được ưu thế gì. Dù sao, yêu thú là thú, không phải yêu. Trí tuệ là hắn lớn nhất khuyết điểm, đây cũng là phát cứu sơn vì sao nhiều như vậy tu sĩ đi săn mà sống tu sĩ môn nhân. Nhóm người kia dẫn đầu luyện khí hậu kỳ tu sĩ, chính phát xạ một đạo hàn băng tiến bắn tới yêu hổ trên thân, sau đó quay đầu, nhìn về phía hỏi đầu thanh niên, hỏi: "Đạo hữu nói thật chứ? Tên ta Bạch Vũ, Thanh Hà phường bên trong cũng coi như có chút danh tiếng, các đạo hữu đều có thể yên tâm." Hội đầu thanh niên cũng là đạo đạo Trần Kỷ không quen biết hỏa thuộc tính pháp thuật đánh ra, nhưng là công hiệu quả, rõ ràng. Nghe vậy, Trần Kỷ ở bên trong đám người cũng bình tĩnh. Bạch Vũ, cùng Tề Viễn Sơn, cũng là thanh hạ phường bên trong tương đối nổi danh một tên tán tu luyện đan sư. Chỉ bất quá cùng Tề Viễn Sơn luyện chế trợ giúp tu luyện lục nguyên đan, khác biệt, Bạch Vũ lấy một tay, ngưng lộ hoàn, nghe tiếng phồn thị. Ngưng lộ hoàn, lão ít có luyện khí kỳ tu sĩ có thể phục dụng trợ giúp khôi phục pháp lực đang lượng, lúc chiến đấu đồng dạng có hiệu lực đấu pháp đi sát lúc, an được một hạt, hiệu quả cực dai, có phần bị truy phủng. Kết hợp trước đó người này lời nói, lên núi hái thuốc, bị cái này yêu hồ không hiểu truy kích, cũng nói đến thông. Trần Quỷ xem như tin ba phần. Cái này Bạch Vũ phảng phất sợ đám người không tin, thừa dịp yêu hồ công kích người khác thời gian, lấy ra một bình đan dược, xúc lên đại lại, chính mình trực tiếp ăn một viên. Sau đó, đem còn lại mấy quả, nhao nhao phát cho đám người. Trần Quỷ vừa chuyển động ý nghĩ, nhận lấy đan dược, nhét vào áo ngực, vẫn là cũng không trực tiếp ăn. Còn lại mấy người cũng thế, nhao nhao tham dò tốt, nhưng cũng không lựa chọn ăn hết. Bạch Vũ gặp đây, cũng không nói thêm cái gì đi ra ngoài bên ngoài, ai lại thật sẽ tín nhiệm hai đây. Hắn vội vội vàng vàng báo ra thân phận hẹn đến bổ, thật chẳng lẽ chính là bởi vì ban quan sao? Có lẽ có phương diện này nguyên nhân, nhưng mà, nguyên nhân lớn nhất đương nhiên vẫn là sợ một chuyến này, bốn người lập tức trở mặt, giết hắn cũng là có khả năng. Phát cứu sơn tọ săn, săn cũng không chỉ yêu thú. Cái này xúc sinh rõ ràng là đỏ mắt, hai vị đại hữu, không diễn đó, ai cũng đi không được. Huynh đệ chúng ta bốn người lên núi đi săn, vốn là làm đầu buột tại dây lưng còn trên mua bán, không sợ mạo hiểm. Một đầu xúc sinh mà thôi, cho dù là nhất giai viên mãn, chỉ cần là yêu đàn chưa thành, không, có trí tuệ, cuối cùng bất quá là cỡ lớn xúc sinh. Hai vị, không bằng liên thủ làm tiếng đó. Dù sao hao tổn còn có Bạch Đạo Hưu thanh lý. Lúc nói chuyện, tên này tu sĩ một mực dương mắt nhìn xem Trần Kỷ, mặc dù trong lời nói là hai vị, nhưng là rõ ràng là đối Trần Kỷ nói. Mặc dù Trần Kỷ cố ý dấu giấu, dốt, mỗi một đạo tiểu canh kim kiếm chỉ cũng không phát huy toàn lực. Nhưng là đến nay phiến lá không dính vào người dáng vẻ, vẫn là đưa tới kia luyện khí hậu kỳ tu sĩ chú ý về phần bệ vũ. Mắt Trần có thể thấy nói nói hỏa thuộc tính pháp thuật đều là miễn cưỡng sử dụng, thậm chí đánh trên người yếu hổ, liền thiêu hủy da lông đều không có bao nhiêu. Một bộ vô cùng suy yếu, không sợ trường đấu pháp dáng vẻ, cũng không khiến người ta ngoài ý muốn. Trong phòng thị rất nhiều tinh thông bạch nghệ tu sĩ, đều là như thế. Dù sao, bạch nghệ truyền thừa đã đầy đủ thân ảo phức tạp, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, tự nhiên không có dư thừa thời gian tinh nghiên pháp thuật đương nhiên, Trần Kỷ là ngoại lệ, hắn pháp thuật trình độ hoàn toàn không thua phụ lục. Được, Trần Kỷ vừa chuyển động ý nghĩ, vẫn là đáp ứng. Tình cảnh này, xác thực đem cái này yêu hộ vây giết là vì tốt nhất. Mà lại, có người thanh lý phụ lục pháp khí hao tổn phí tổn, cứ sao mà không làm. Sau đó, Trần Kỷ, tiểu canh kim kiếm chỉ, mặc dù ý nguyên lưu lại 5 phần lực, có thể lại nói nói sảo trá quỷ dị, đều là hướng về phía, con mắt, hạ âm, vết thương, hậu đỉnh, loại này vị trí đánh tới, y nguyên chiến quả không ít. Loại này vị trí, dù là đối với yêu hồ tới nói, vẫn là nhược điểm. Nhận được, Ngũ Cầm Quyền mang tới cơ bắc khống chế, Trần Kỷ chính xác cực kỳ khoa trương, thậm chí có thể nói là bách phát bắt chúng. Trần Kỷ cảm thấy, nếu là Ngũ Cầm Quyền viên mãn, nói không chừng đều có thể trực tiếp thông qua cơ bắc khống chế, dịch chuyển xúc cốt, thay hình đổi dạng. Giống, đột nhiên, đã toàn thân treo tổn thương yêu hồ, đột nhiên nhảy ra chiến trường, ngựa đầu vừa hô. Mi tông chữ, Vương Trong lúc đó, tàn mắt ra máu hồng qua mang, hóa thành một cái màu máu đậu hũ, đột nhiên tiêu tán. Sau đó, cái này yêu hồ tựa như hoàn toàn không biết đau đớn, chọi cứng lấy đạo đạo pháp thuật, tràn trọc xê dịch ở giữa, trực tiếp chảo thương một người. Cẩn thận một chút, nó đánh cược lần cuối. Ngoan cô chống cự, liều chết đánh cược một lần. Khắc vào yêu thú chính là về phần yêu tộc thực chất bên trong huyết mạch bí thuật. Cơ hồ mỗi một cái yêu thú cũng sẽ ở sắp chết lúc, thi triển ra huyết mạch của mình bí thuật đây là bản năng đối với lãng diệp phát kiêu sơn, Thanh Hà Phượng, tu sĩ mà nói, cái này tự nhiên là thưởng thức. Cứ việc Trần Kỷ cũng không thường xuyên lên núi, nhưng cũng làm minh bạch Hô, oh. giằng giặc. Theo liên tiếp hai đạo kim quang phủ đều vỡ vụn thành từng mảnh, Trần Kỷ không lùi bước, cũng kéo ra cự ly, tránh rơi mất yêu hồ đạo này thiên phú thần thông. Vẫn khí thật có điểm sai, cái này lão hồ làm sao tổng nó ta? Cao mày, Trần Kỷ du tẩu tại chiến trường chu vi, đạo đạo năng phần lực, tiểu canh kim kiếm chỉ, nhắm chuẩn yêu hồ xảo trá bộ vị, bắn ra. Thứ 5 chương, tờ thứ 6. Nhìn xem Trần Kỷ trên thân kích phát, kim quang phủ, vòng bảo hộ từng mảnh vỡ vụn, Sở Khiếu Thiên cũng tính toán số lượng. Hắn mang theo Bảo Sơn Minh Minh bên trong mấy tên huynh đệ, vào núi đi săn, trùng hợp gặp được bị yêu hồ truy sát Trần Kỷ cùng mấy vụ. Tình thế phát triển đến nay, đối với Bạch Vũ thân phận, hắn đã tin 78 phần đối với mặt khác một người, cũng chính là Trần Kỷ mà nói, hắn cũng rất là hiếu kỳ. Mặc dù người này một bộ bình thường bộ dáng, nhưng lạ vơi rất yếu hổ đến bây giờ, chỉ có người này đúng nghĩa lông tóc không tổn hao gì. Mỗi lần tựa như đặt mình vào hiện cảnh, lại luôn tại thời khắc mấu chốt nhất kích phát ra, kim qua phủ, sau đó lấy một loại gần như thể tu phương thức chẩn trọng thế dịch, kéo ra an toàn cự ly. Lại lấy một loại mẩu vàng kim pháp thuật, viễn trình xạ kích, mặc dù uy lực phổ thông, nhưng là cực kỳ tinh chuẩn, thường thường đều có thể đưa đến không ít tác dụng. Rõ ràng là liều mạng tranh đấu ở trên người hắn, lại có một loại đi bộ nhàn nhã mỹ cảm, thật lạ lạ. Cho dù là luyện khí hộ kỳ chính mình, cũng bị yêu hổ sẽ rách một khối tay áo, chính mình, thiên cương võng, càng lạ ẩn ẩn thụ tổn thương. Còn lại mấy tên huynh đệ, đều là bảo sơn minh thân kinh bạch chiến lao thợ săn, càng lạ từng cái mang thương, mặc dù điểm ấy tổn thương không tính là gì. Có thể, luôn cảm thấy có điểm quái dị. Dù sao, thú săn yêu thú, trọng yếu nhất chính là đề phòng đồng đội. Một bên Trần Kỷ không biết rõ những này, tiếp tục nửa mỏ cá tham gia lấy chiến đấu, như không tất yếu, hắn không có bất luận cái gì bại lộ chính mình một tơ một hào ý nghĩa. Suy nghĩ mới vừa vặn nhất chuyện, Trần Kỷ ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi sửng sở, âm thầm nghĩ ngợi nói: "Giống như có cần phải, ta cứu ngươi một mạng, 3000 khối linh thạch không coi là nhiều đi." Đột nhiên, cả người là máu, đã rầu hết đèn tắt chỉ còn cuối cùng một hơi yếu ূহ. Thằng tập tập trung vào Bạch Vũ, cái này ban đầu làm tức giận nó tu sĩ, không có cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian. "Rống!" Gầm lên giận dữ, trong lúc đó, vị điên đồng dạng trọi cứng lấy đạo đạo pháp thuật. Một kế hổ vọn, đem Bạch Vũ đặt ở dưới thân, trận trận gió canh, thậm chí thổi Bạch Vũ sợi tóc loạn chiến. Mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp căn xuống. Cử động này, trực tiếp dọa sợ giữa sân đám người đối với vốn cũng không thiện đấu pháp, sẽ chỉ độn vật cùng luyện đan luyện đan sư Bạch Vũ từ không cần nhiều lời. Mắt thấy là phải chết rồi, khẳng định là sợ hãi. Sở Thiên Kiếu một nhóm càng là trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy lo lắng đối bọn hắn mà nói, Bạch Vũ không phải người, mà là trắng hoa hoa linh hạch, cũng không thể xảy ra chuyện đang lúc hắn lo lắng muốn tuyệt thời điểm. Ầm ầm. Đỗng nhiên, một bên Trần Kỷ một chân đập mạnh địa, chấn lên một trận đất nứt, tứ tán bụi mù. Trong chốc ngoáng hám địa nổ hành, đột nhiên cự lực phản xung, tròn vẹn thằng có K4, 5 mét Tại chỗ cao nhất đưa tay một đạo tụ khí phù đánh vào trước mặt, lúc này kích phát, nhiễu loạn xung quanh pháp lực ba động, tạo nên đạo đạo pháp lực gợn sóng đồng nhân, toàn thân pháp lực vận chuyển, trường xuân công quá tải vận hành, một đạo tiểu canh kim kiếm chỉ bắn ra. Như kiếm mang sắc bén, nhưng thứ hùng hậu, mang theo một cỗ giống như kim long ra biển không thể đỡ vì thế. Thuận trước đó yêu hổ trên đầu một khối nhỏ bé vết thương, thẳng tắp bắn vào, phòng ngoài mà qua. Oeng! To lớn sắc hổ, trực tiếp đập vào Bạch Vũ trên thân, tóe lên trận trận bụi mù. Giữa sân đám người hoảng hốt, nhao nhao quay đầu nhìn về phía chân kỳ. Luyện khí hậu kỳ Sở Tiên khiếu trừng lớn hai mắt, ngẩng đầu nhìn lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Cái này, đây là cái gì? Vừa rồi kia Cổ Kinh khủng lý thế, hắn chỉ ở tự mình minh chủ thẩm luyện trên thân thấy qua. Thuần hắn ánh mắt nhìn, chân khí mặt không đổi sắc, lướt nhẹ rơi xuống đất, không nhiễm chẩn thế, chỉ vào phía trên đã bốc cháy lên tụ khí phủ, quay đầu hướng Bạch Vũ chậm rãi nói ra. Bạch đạo hữu, chương này cực phẩm kim chỉ phủ, 3000 linh thạch cả. Chương 48, trùng mẫu thi cương. Chương 48, trùng mẫu thi cương. Trần đạo hữu, lấy được, thật sự là cảm tạ đạo hữu cứu giúp về sau nếu có cần dùng đến Bạch Mô Điện, tùy thời trò hỏi. Không được không được, nhiều lắm nhiều lắm. Bạch Vũ nhìn xem ngoài miệng không ngừng chối từ lôi kéo Trần Kỷ, không chút do dự đem linh thạch nhét vào áo ngực, không khỏi khẽ miệng giật một cái, đây đã là Trần Kỷ từ Phát Cừ Sơn trở về ngày thứ hai, đúng hẹn đến luyện đan sư Bạch Vũ trong nhà, lấy đã nói xong đề bù. Luyện đan sư chính là có tiền, phù bút tiền, không sai biệt lắm có. Đem Bạch Vũ đổi thường linh thạch cùng đan dược nhét vào áo ngực, Trần Kỷ cũng trực tiếp đứng dậy. Vô sự ta liền đi trước, đạo hữu thụ giật mình, vẫn là hảo hảo dưỡng thân thể, cũng không cần đưa rốt cục góp đủ tiền mua trên căn tốt pháp khí phù đút, Trần Kỷ trong lòng coi như vui vẻ. Lại thêm yếu hổ sau cùng thi thể, bởi vì Trần Kỷ cuối cùng giải quyết dứt khoát nguyên nhân, phân đến không ít. Cả chương gia hổ đều thuộc về Trần Kỷ, chế bức tranh thượng phẩm tụ khí phù lá đùa vật liệu cũng coi như có. Về phần mật vũ, thì là cầm đi tim hổ hổ can, nghe nói là luyện đan có cần. Cái kia tên là Sở Thiên Khiếu luyện khí hậu kỳ tu sĩ dẫn đầu một đoàn người, thì là mang đi toàn bộ hổ cốt, thịt hổ, hổ huyết. Trần Kỷ cũng là về sau mới biết rõ, nhóm người kia là Bảo Sơn Minh người, chuyên môn đi săn đoàn đội. Chắc không được Trần Kỷ coi mấy người, từng cái thú liệu kinh nghiệm cực kỳ xút tốc, rõ ràng là phát cứu sơn pha trộn lão thủ. Một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ dẫn đầu, ba cái luyện khí trung kỳ phụ trợ, liền dám mời Trần Kỷ hai người đồng loạt đi săn một đầu nhất giai đỉnh phong yêu thú. Bất quá, ngoài ý liệu, mấy người kia làm việc coi như thành thật coi trọng, không coi ỉ vào nhiều người, liền sinh ra loạn sự tình, khi dễ người. Trần Kỷ cuối cùng xuất thủ cứu Bạch Vũ, làm ra lớn như vậy động tĩnh, cũng có một bộ phận môn nhân, chính là vì chán nếp đoàn người này. Cái gọi là cử phẩm kim chỉ phủ, tự nhiên là giả. Trần Kỷ nào có cái gì, kim chỉ phủ không nói đến vẫn là cực phẩm đơn giản chính là một đạo toàn lực kích phát bắn ra, tiểu canh kim kiếm chỉ, chính giữa kia yêu hồ một đạo vết xẻ mặt tôi. Đạo Hữu, tắc loại. Trần Kỷ mới vừa vận đi ra động phủ, sau lưng Bạch Vũ lập tức đi theo ra ngoài. Bạch Đạo Hữu? Trần Kỷ hơi kinh ngạc, không khỏi quay đầu đi. Có việc. Đạo Hữu, ngươi kia phù lục còn có hay không? Bạch Vũ lôi kéo Trần Kỷ tay áo, ngữ khí có chút do dự. Đạo Hữu, kia phù lục ta cũng là ngẫu nhiên được đến, cực phẩm phù lục mặc dù không bằng pháp khí đáng tiền, lại là vật chỉ dùng được một lần, càng thêm xa xỉ, ta chỗ nào có thể có tấm thứ hai? Nội thành mấy nhà thương hội hẳn là đều có, nếu không đạo hữu ngươi đi hỏi một chút. Trần Kỷ có chút xấu hổ, kia, yeah, tư phẩm kim chỉ phủ, vốn là chính mình biên, còn bởi vậy cầm đến ngủ. Bất quá, cái này đền bù Trần Kỷ cầm yên tâm thoải mái, đối diện lên câu nói kia. Ta cứu ngươi một mạng 3000 linh thạch tính nhiều không? Từ đầu tới đuôi ta lại không có nhiều muốn một khối linh thạch. Ta đương nhiên không phải nói cực phẩm phụ lục, ta nói là đạo hữu hôm qua sử dụng, kim qua phủ, đạo hữu còn có hay không? Ta xem đạo hữu, kim qua phủ, giống như so trên thị trường, hiệu quả còn muốn càng tốt hơn một chút, có thể hay không cho ta cầm một chút, ta có thể như thường lệ trả tiền. Qua 2 ngày tu dưỡng tốt, ta còn muốn lên núi hái thuốc, cần dùng đến. Ngươi còn muốn đi hái thuốc? Lúc này đến Phiên Trần Kỷ kinh ngạc, lần này nếu như không phải gặp được chính mình cùng Sở Khiếu Thiên một đoàn người, cái này Bạch Vũ đã chết, còn muốn đi hái thuốc. Đạo Hữu, ngươi tại phường thị luyện đan lâu như vậy, tổn dư linh thạch nên không ít, không cần thiết tịnh phần này tiền đi. Nếu là luyện đan có nhu cầu, trực tiếp đi, Bạch Thảo Các, mua, không được sao? Làm gì bốc lên phần này hiểm. Bạch Vũ trầm ngâm nửa ngày, trên mặt nét hổ thẹn, hói đầu cái trán đều phảng phất nhiều mấy sợi nếp nhăn. Đạo Hữu, ngươi cứu ta một mạng, xem như ân nhân cứu mạng của ta. Ta liền không rối gần ngươi. Kia Phát Cứ Sơn bên trong có loại dược tài, là trong tay ta một loại đan dược nhu yếu phẩm, mà cái này dược tài với ta mà nói, trọng yếu đến cực điểm. Cái này dược tài, Bạch Thảo Cát, không bán. Phát Cứ Sơn bên trong vòng. Trần Kỷ nghe vậy nhíu mày, không khỏi hỏi. Đây không phải là cách kia Chúc Cơ lão yêu, cũng không xa, Đạo Hưu chẳng lẽ đang nói trêu cười? Đạo Hưu có chỗ không biết, kia Phát Cứ Sơn, trùng mẫu, cách mỗi 10 năm sẽ lâm vào trọn vẹn nửa năm đẻ trứng thời gian, lúc này, nàng sẽ đem mình vây ở tại chỗ, sẽ không ra ngoài. Trong khoảng thời gian này cho dù là Phát Kiêu Sơn bên trong, tối đa cũng bất quá là một chút nhất giai đỉnh phong yêu thú, không, có đầu óc xút xin thôi. Biết rõ tin tức này, nhân số không nhiều, đạo hữu nhưng chớ có bộc lộ ra đi. Dù sao, tin tức cái này lộ vật, người biết số càng nhiều, càng không đáng tiền. Trùng Mẫu. Chân Quỷ nghe được trùng mẫu hai chữ, trong đầu không hiểu lập tức hiện lên phòng tu luyện kia sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy trứng trùng. Hắn đúng là lần thứ nhất biết rõ, Phát Kiêu Sơn bên trong trúc cơ lão yêu gọi cái gọi là trùng mẫu. Bỗng nhiên hơi kinh ngạc, sau đó lập tức điều chỉnh xong. Thế nào, đạo hữu? Không có gì, chỉ là lần đầu tiên nghe được tin tức này. Tôi kinh ngạc, chúc cơ lão yêu, nguyên lai like cũng cần đẻ trứng sao? Cười ha hả, Trần Kỷ từ áo ngực bên trong lấy ra bảy, tám tấm trung phẩm kim quạt phù, cho Bạch Vũ đưa tới. "Đạo hữu, cất kỹ, nhiều chú ý an toàn." Vậy liền đa tại Trần Đạo Hữu. Nghe vậy, Trần Kỷ khoát tay chặn lại, quay người liền ra động phủ. Chuyến đẻ đi ra Bạch Vũ động phủ Trần Kỷ, theo càng đi càng xa, sắc mặt cũng dần dần chậm xuống. "Trứng mẫu, đẻ trứng, hai cái này tự, đẻ Trần Kỷ cực độ khó chịu, nếu quả thật cùng chính mình cái kia, trứng trùng, có quan hệ đây chính là một đầu chúc cơ đại yêu. Yêu, mà không phải yêu thú." Cùng giai tu sĩ chém giết đối ứng phẩm giai yêu thú, như đồ gà làm thịt chó. Lại nghĩ vào trí tuệ nguyên nhân, có thể, yêu, bản thân liền là trí tuệ hoàn toàn không thua bởi tu sĩ tồn tại. Lại thêm hắn đặc hữu đặc tính, thiên phú thần thông, cùng giai bên trong, chiến lực cực kỳ khủng bố, thường thường càng hơn tu sĩ không chỉ một bậc. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Trong lòng cứng ép tự an ủi mình một câu, nhưng rõ ràng là không có bất cứ tác dụng gì. Chân quỷ sắc mặt càng phát ra khó coi. Kia, chứng trùng, sinh mệnh lực, thật sự là quá thịnh vượng chút đáp án tự hồ rõ ràng. Bất quá, về phần nói, bởi vậy từ bỏ, chứng trùng, không có khả năng Cái này, chứng trùng, tứ việc đến nay liền chủng tộc đều không biết rõ, nhưng là vẹn vẹn là hắn tự cực độ tràn đầy sinh mệnh lực, Trần Kỷ liền có thể chắc chắn, chỉ cần chờ hắn ấp, nhất định là cái cực kỳ cường đại giúp đỡ. Vững vàng không phải nhu nhược, mọi thứ có thể nhượng bộ, cũng tuyệt đối không thể lùi bước. Tu sĩ vốn lãng nghịch thiên mà đi, cùng trời tranh mệnh. Bởi vì, vô tự thương, nguyên nhân, Trần Kỷ mọi chuyện cầu ổn. Lại không có nghĩa là Trần Kỷ là cái người hèn yếu, chỉ là không chuông dương, chỉ muốn yên tĩnh tu tiên mà thôi. Nên tranh, không thể thả. Vẹn vẹn chưa chứng thực tin tức, liền tự loạn trận cước, thậm chí từ bỏ một cái tương lai lớn giúp đỡ chắc không có khả năng này. Giống như hôm qua thú săn yêu hổ, Chân Kỷ một mực cố ý cất giấu liên quan tới chiền nhu thuật, kim cương, thần hành, gia chỉ hạ võ đạo quy pháp. Thậm chí chỉ có cuối cùng một cái mắt mới dùng toàn lực, tiểu canh kim kiếm chỉ. Không có gì ngoài giấu rốt bên ngoài, cũng là vì ứng đối kia nơi khiếu thiên một nhóm tu sĩ đột nhiên nổi lên. Nếu như bọn hắn thật trở mặt, Chân Kỷ cũng có đầy đủ năng lực khống chế cục diện. Suy nghĩ đến tận đây, Chân Kỷ cũng suy nghĩ ra đáp án. Vô luận như thế nào, tại Thanh Hà phường bên trong, có tống gia tồn tại, đều là tuyệt đối an toàn. Phát cứu sơn, không có khả năng lại đi một lần. Về phần qua một thời gian ngắn, ta cũng chưa chắc còn tại Thanh Hà Phượng. Khác một bên, Bạch Vũ đưa Tiễn Trần Kỷ về sau, trên mặt biểu lộ cũng dần dần biến mất. Trở lại phòng ngủ, đẩy ra một cái cửa nhỏ, lộ ra một đầu thông hướng dưới mặt đất làm bằng đá thang lầu. Thang lầu theo Bạch Vũ bước chân chi chi rung động, cuốn lượn hướng phía dưới, đi vào một gian phòng tối. Trong phòng tối, tia sáng lờ mờ, trong không khí tràn ngập một lát ẩm ướt cùng năm xưa chất gỗ vị, còn có nhàn nhạt xác tối vị. Bạch Vũ ngẩng mặt làm ngơ, tiếp tục chậm rãi đi tới, tiếng bước chân quanh quẩn tại trống trải trong phòng tối. Hắn đi vào trong phòng băng tinh quan quách bên cạnh, từ trong túi trữ vật, xuất ra kia yêu hộ tâm can, đặt ở trong lòng bàn tay, vuốt nhẹ mấy lần. Sau đó, bỗng nhiên bónát bộ bộc thành một bãi huyết mục bùn, vẽ loạn tại quan tài bên trong nữ tu thi thể bên trên. Không đồng nhất một lát, nữ tu thi thể tất cả đều bôi mấy lần về sau, bạch vũ trên mặt cũng có tiêu dung, không còn là bức kia khổ cấp các bộ dáng. Tiên nhi, ta ngày hôm qua hái được một gốc hoàn hồn thảo, lại có 3 cây, liền có thể khai lò. Tình ý nồng đậm nói xong câu đó, bạch vũ cũng ngậm miệng lại, ngồi tại quan tài bên cạnh, không nói một lời. Trong phòng tối, một lần nữa an tĩnh lại, chỉ có quan tài bên trong, mộc đầy lông bẩm tay, dùng ngón tay thật hẹp dài, nhẹ nhàng gõ một cái quan tài. Thưa như đáp lại. Chương 49, Vạn Đảo Hồ. Chương 49, Vạn Đảo Hồ. Trần Kỷ bước vào động phủ bên trong một cái mắt, một bên mấy cái không chút nào không đáng chú ý con muỗi, nhỏ bé lố sâu đục bên trong. Mơ hồ trong đó, hồng quang tiệm nhấp nháy. Chính là Trần Kỷ hôn qua tại Phát Cừ Sơn bên trong khế ước con muỗi. Dù sao, lúc đầu mục tiêu chính là bắt chút côn trùng, luyện tập, giấy khế ước, chính là về phần còn không có học được, lự trùng truyền thừa. Bắt được về sau, Trần Kỷ tự nhiên cũng ngự sự bắt đầu. Lúc này lưu tại ngoài cửa mấy cái, xem như giám sát, cũng coi là kiếp trước thói quen cho phép. Càng có thể để phòng có cái gì hạng giá áo túi cơm, tại Trần Kỷ động phủ cửa ra vào, làm chút chuyện xấu loại hình. Giống như lần trước, kia khấu gia khấu hoài, liền chuẩn bị tại Trần Kỷ động phủ trước cửa, rải lên, vũ lạc hương, chỉ cần Trần Kỷ dính vào một điểm, liền bị hắn hoàn toàn nắm giữ tung tích, từ đó mất đi an toàn đương nhiên, kia khấu hoài còn chưa kịp làm, liền bị Trần Kỷ giết. Theo Trần Kỷ tiến vào động phủ, A Kim cũng nhảy nhót lấy tới, đối Trần Kỷ thúc dụ. Chi chi chi chi, biết rõ, ngày mai đi mua ngay. Đây không phải là có chuyện gì sao? Bởi vì, yêu hổ, nguyên nhân, Trần Kỷ lúc đầu chuẩn bị mang về, Man chư chân đã sớm không biết rõ ném đi đến nơi đâu. Sau khi trở về, cũng không có nhịn chút thời gian đi mua. Trong nhà tự nhiên là thiếu, yêu thú thịt mỗi ngày đều là làm ăn, linh trúc mễ. Kỳ thật, linh trúc mễ, bản thân hương vị không kém, có cố chúc vận mùi thơm ngát, cho dù là làm ăn cũng rất là ngon, Trần Kỷ có thể ăn tứ đại bát. Chỉ là, Trần Kỷ cùng A Kim ăn yêu thú thịt là vì bổ thân thể, tăng lên nhục thể cường độ, cũng không phải là tham ăn. Cho nên, A Kim mới có thể thúc dục Trần Kỷ. Mà lại Từ lúc một người một khí bắt đầu tu luyện, thối thể quyết, ăn, yêu thú thịt, ăn, linh mễ, thậm chí là chính mình kỳ dị, hóa vũ thuật, dưới, biến linh dị, linh trúc mễ, còn có đối nhục thân ngoại định mức tân phúc. Lúc này, Trần Kỷ cùng A Kim nhục thể cường độ đã cực cao. Mặc dù không biết rõ tu luyện tới bộ dáng gì, mới có thể tiếp nhận thể tu phát môn. Nhưng là Trần Kỷ cảm thấy, mình bây giờ trạng thái, hẳn là nhanh, chính là về phần, hiện tại là được rồi. Bất quá, lại không nóng nảy. Trước đem, ngũ cầm uyển, thối thể quyết, toàn bộ tu luyện tới viên mãn, lại tiếp nhận thể tu hệ thống. Trần Kỷ cảm thấy Dạng này càng tốt hơn, chỉ có làm chắc đầy đủ thân hộ cơ sở mới có thể đất bằng lên nhà cao tầng. Có, vô tự thương, phụ trợ, Trần Kỷ gắng đạt tới sở học đủ loại đều là hoàn mỹ đi vào linh điện, đối với một góc dạng, linh trúc mễ, Trần Kỷ đưa tay một đạo, hóa vũ thuật, làm dịu đi. Sáng lạ linh trúc bên trong, đang có một đầu bốn chân tiểu xà đồng dạng sinh vật, nhanh chóng bò qua, tìm kiếm được một cái thích hợp vị trí. Ngửa đầu, hé miệng, tham lam hấp thu Trần Kỷ, hóa vũ thuật, biến thành nước mưa. Lại một đầu thạch lang tử. Trước đó một đầu, bị A Kim đánh chết đầu này, liền để nó trước còn sống đi. Trần Kỷ đưa tay một giọt pha loan qua tinh huyết, bay ra đến Thạch Long tử thể nội, cưỡng ép khế ước. Hạ đạt không cho phép phá hư linh điện mệnh lệnh về sau, Trần Kỷ cũng lười xen vào nữa bên này. Linh điện sinh chủng, là không thể tránh khỏi, trình độ tương đối cao, linh thực sự có lẽ có biện pháp chỉ tận gốc. Nhưng là Trần Kỷ làm rộn trình độ, nhiều nhất được cho, linh lông, chỉ có thể nhìn thấy một cái giết một cái. Bất quá, hắn cũng tò mò, đả hóa vũ thuật, nước ngừa, có thể để cho linh trúc mễ biến đổi gì? Cái này Thạch Long tử thời gian dài uống hết, sẽ có biến hóa gì? Lát đầu, kết quả chờ lấy là được rồi. Trần Kỷ trở lại trong phòng. Đi vào phòng tu luyện, suy nghĩ bắt đầu, sửa sang lấy mình tin tức. Trong tay còn có một khối thanh hạ bí cảnh lệnh bài, chuẩn bị bán đi. Một bộ lá liễu phi đao, nhất giai hạ phẩm sáo trang pháp khí, tốt nhất là đổi thành hộ thân pháp khí, thực sự đổi không đến, liền bán rơi. Kim quang phủ còn thừa lại 10 mấy tấm, không bán, giữ lại dùng riêng. Cơ sở phủ lục bất kể. Linh thạch tồn dư, tính cả hôm nay từ Bạch Vũ nơi đó mang về, tổng cộng 5475 hạ phẩm linh thạch. Cũng chính là ước chừng 55 khỏa trung phẩm linh thạch đối với một cái luyện khí trung kỳ tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Sau đó, ta cần gì? một cây pháp khí phù bút, quan trọng nhất mà lại là đi thương hội mùa, không mua quẩy hàng trên cùng trao đổi hội trên. Cho dù là Tệ Viễn Sơn dẫn đầu trao đổi hội, không có mấy ngày sắp chạy, Trần Kỷ cũng sẽ không chờ. Loại này lộ vật, đại phẩm bài, càng nghiêm tâm. Yêu thú ra thuộc ra chế thượng đẳng lá bùa. Gia hổ đã đưa đến chuyên môn thuộc gia chế phù gia cửa hàng, còn thu Trần Kỷ 80 linh thạch thủ tục phí. Thuộc gia chế phù gia làm lá bùa ký pháp, Trần Kỷ căn bản không có chuẩn bị học. Loại này truyền thừa, căn bản tính không lên tu tiên bác nghệ một trồng, phù lục đại đạo phế liệu mà thôi, hoa chút linh thạch liền có thể giải quyết lận sự. Không đáng lãng phí chính mình không không bảy, danh nghịch, còn có, độ thuật. Lần này đi săn, kia Bạch Vũ mặc dù đấu pháp năng lực cơ hồ là không, có thể hắn tinh diệu độ thuật, cũng cho hắn mang đến đầy đủ sinh cơ. Chân khí chuẩn bị cũng học tập một môn đến thời điểm, viễn trình giờ vào, độ thuật, cận chiến dựa vào, võ đạo. Còn sót lại chính là đại lượng phù lục truyền thừa, thể tu truyền thừa, linh thực sư truyền thừa, ngựa chủng truyền thừa, đan khí trận truyền thừa. Loại này thời gian ngắn khó mà giải quyết đu cậu, tạm thời gác lại không để cập tới. Sau đó, chính là đại lượng chế bức tranh thượng phẩm tụ khí phù, thừa dịp hiện tại phù lục tăng giá, kiếm một món hời. Cuối cùng chạy trốn. Không sai. Tại Thanh Hà Bí cảnh triệt để mở ra trước, Trần Kỷ đưa song lão Lâm đầu cuối cùng về sau, Trần Kỷ liền chuẩn bị ly khai Thanh Hà Phượng. Tiếp qua mấy năm, Thanh Hà Bí cảnh liền muốn mở ra, cái này, Thanh Hà Phượng còn không biết rõ muốn loạn thành bộ dạng gì. Trần Kỷ cũng không muốn tham dự những này bực mình sự tình, hắn chỉ muốn yên lặng tu luyện, không không bảy tuần hoàn. Hắn liền địa phương đều tìm tốt. Vạn Đảo Hồ. Tại Thiên Nguyên Thượng tông phía nam, một mảnh to lớn thủy vực, lại hướng nam thì là cùng, Vân Mộng đại trạch, liên kết. Vạn Đảo Hồ, cái này địa phương hoàn mỹ phù hợp Trần Kỷ hết thảy nhu cầu. Tư mật Tự do, không huấn loạn, đồng dạng là Thiên Nguyên Thượng Tông hạ hạn. Cung Thanh Hà phường khác biệt chính là, nơi đó là Thiên Nguyên Thượng Tông lệ thuộc trực tiếp, không có cùng loại Thanh Hà tổng gia loại này ở giữa thế lực, so ra mà nói, tự do không ít. Vạn Đảo Hồ, bên trong vô số hồn đảo chi chít khắp nơi, trong đó không thiếu có linh mạch, bị tất loại cỡ nhỏ tông môn thế gia tán tu chiếm cứ. Chân kỳ liền chuẩn bị tích lũy chút linh thạch, đến đó mua lấy một hồn đảo, có chính mình một vùng không gian, bắt đầu yên lặng tu tiên. Lam Duộng, chế phủ, ngư trùng, chính là về phần học tập càng nhiều kỹ nghệ. Nơi đó hồn đảo nhiều, linh mạch tán loạn, Đại bộ phận đều là nhất giai, thậm chí bất nhập lưu, tài nguyên cũng không quá phô phú, tổng hợp tới nói, Trần Kỷ tích lũy một đoạn thời gian linh hạt, nên mua được đến lúc đó, mua thêm nữa một đạo chất pháp, làm hộ đạo đại trận. Liên trách ở trên nào, cả ngày lẫn đêm không không bảy vô hạn tuần hoàn yên tĩnh tu tiên, chẳng phải là khoái chẳng? Phất tay một đạo tinh huyết, đánh vào một bên, chứng trùng, Trần Kỷ không khỏi vui tươi hớn hở mà thầm nghĩ. Chương 50, Kim Quang phù bút. Chương 50, Kim Quang phù bút. Hôm sau, sớm chiều tảng sáng, Trần Kỷ sáng sớm đã ra khỏi giường, đứng dậy đi ra ngoài, đi tống ra, Tiền Trương đem linh thạch đều đổi thành trung phẩm đến lúc này một lần, trực tiếp thua lỗ hơn 100 linh thạch thủ tục phí. Thật đen, loại này mua bán không vốn, trong phường thị cũng chỉ có Tống gia làm được, kỳ thật tu sĩ không cho phép công khai hồi đới linh thạch đương nhiên, trong âm thầm, Tống gia cũng sẽ không quá phận quan hạt. Cất hồi đới tới trung phẩm linh thạch, Trần Kỷ liền hướng về phía Trần Bảo Các, "Đi." Ngày bình thường, Trần Kỷ đều là đi, Bạch Sáo Các. Lần này chuẩn bị mua phù bút, Trần Kỷ chuẩn bị đổi một nhà. "Khách quan, mua vẫn là bán?" "Mua, nhưng có phù bút, muốn nhập giai." Trần Kỷ trả lời đơn giản trực tiếp. Một tên góc miệng thiếu dung từ đầu đến cuối đều treo trên góc miệng mập mạp tu sĩ, đứng dậy đón. "Ta họ Kỳ, cho ta mang đạo hữu đi xem một cái, ngay tại lầu 2, chừng 45 căn phù bút, đều là nhập giai, đạo hữu hảo hảo chọn một chút." "Làm phiền Kỳ trưởng quỹ." "Kỳ trưởng quỹ, mang theo Trần Kỷ đi vào lầu 2, đi vài bước về sau, trước mặt trong suốt tủ trưng bày bên trong, chính theo thứ tự sắp xếp năm cái phù bút." "Đạo hữu, ngài chớ nhìn, ta ngay tại một bên chờ lấy, có vấn đề gì, có thể trực tiếp hỏi ta." Kỳ trưởng quỹ khẽ khom người, liền lui qua một bên, cho Trần Kỷ trở lại không gian của mình. "Ừm." Trần Kỷ đáp ứng một tiếng, từng cái đảo qua trước mặt tụ trưng bày. Từ Tiêu Lang hào hổ cốt phù bút, Thiên Cương ngưng vận phù bút, Nhiễm Mặc Lưu Vân phù bút, Kim Quang phù bút, Tiên Văn sư chuyên dụng chế thức phù bút. Cái này mấy chỉ là Trần Kỷ lưu ý chuẩn bị tuyển. Cùng là nhất giai phù bút, phẩm chất trên kỳ thật không có cái gì chênh lệch, đều là nhập giai phù bút, đều có thể chế bức tranh, thượng phẩm tụ khí phù. Hắn nhìn chúng cái này, mấy cái phẩm chất cũng liền chưa hẳn càng tốt hơn. Chỉ là hắn tương đối thích phối Trần Kỷ phụ lục dự chữ, có đối ứng ngoài định mức hiệu quả. Nếu không phải túi tiền không đủ dày, Trần Kỷ khẳng định đều mua lại từ Tiêu Vân Lang hào hộ cốt phù bút lấy từ Tử Tiêu Vân đôi sói lông, hộ cốt làm cán, trải qua bạch bảo các đại sư bảo lựa rèn luyện, đối, thể thuật, phù lục, có ngoài định mức tăng hiệu. 3600 hạ phẩm linh thạch 36 chúng phẩm linh thạch. Thể thuật, phù lục, Trần Kỷ trước mắt vẹn vẹn sẽ cơ sở phù lục 3 tấm. Cho nên, mặc dù cái này phù bút đối với Trần Kỷ có thừa cầm, nhưng không nhiều kim quang phù bút toàn thân vân kim giên đốc, bút lông tuyển dụng kim vũ bạch hạc lông nhỏ, đơn độc đối, kim quang phù, có ngoài định mức 2 thành hiệu quả tăng phúc. 3200 hạ phẩm linh thạch 32 chúng phẩm linh thạch. Đối Kim Quang phủ có 2 thành hiệu quả tăng phúc. Không hề nghi ngờ, Kim Quang phủ là Trần Kỷ trước mắt chủ yếu phòng hộ thủ đoạn. Căn này phù bút cũng không tệ. Thiên Cương ngưng vận phù bút lấy từ ngưng vận linh lộc long tơ, lấy Thiên Cương Hỗn Nguyên Mộc rèn đốc phù bút cán, đối, tụ khí, Liệm Linh, cùng một thuộc tính pháp thuật phù lục hiệu quả có 1 thành tăng phúc. Đối tụ khí phủ có tăng phúc hiệu quả. Đây là tất cả phù bút bên trong, duy nhất một cái đối, tụ khí phủ có tăng phúc phù bút. Căn này phù bút, kỳ thật Trần Kỷ tương đối vừa ý dù sao, Trần Kỷ hiện tại chủ lãnh phù lục chính là tụ khí phủ. Chuyến này cũng là vì chế bức tranh thượng phẩm tụ khí phủ Chỉ là, giá bán 6100 hạ phẩm linh thạch 61 trung phẩm linh thạch. Quá mắc à? Chân Quỷ toàn thân thân gia cũng liền 55 khoản trung phẩm linh thạch, không có cao như vậy dự toán. Kỳ trưởng Quỷ, căn này phủ bút, giá cả bên trên còn có thể thương lượng một chút. Một bên Kỳ trưởng Quỷ nghe vậy đi tới, hơi khẽ không cười, trên mặt ngẩm ngẩm, không dối gạt đạo hữu, cái này đồ vật giá cả là định chết, ta mặc dù thân là trưởng Quỷ, lại không tư cách đổi giá, chỉ có pháp khi đối ứng luyện khí sư, có tư cách chế định giá cả. Tiểu lão nhi ta, chính là cái bán hàng, giá cả bên trên, người ta định đoạt. Nghe vậy Trần Kỷ cũng không nhịn được suy nghĩ. Nhìn, nơi phương tu tiên thế giới, sản phẩm quản lý địa vị, vẫn là không bằng nhân viên đệ về lục tờ. Lúc này mới hợp lý. Lắc đầu, Trần Kỷ mặc dù không bỏ, nhưng vẫn là từ bỏ, nhìn xung quanh không lớn trưởng quỹ, trong lòng một trận hỏa nhiệt, hận không thể tất cả đều mang đi. Thật muốn toàn bộ dọn đi a. Thi tầm trong lòng, hắn muốn nhất, vẫn là căn này có thể tăng phúc, thủ khí phủ, phù bút. Chỉ là, sắp thực quá mắc. Trần Kỷ trong lòng thở dài, cũng không do dự nữa, chỉ vào kim quang phù bút, làm phiên kỳ trưởng quỹ, liền căn này đi, mà khác, đến hai bình phù mực cũng muốn nhập ra yếu tố máu sấy khô da. Linh thạch giữ chữ một cái liền đi hơn phân nữa, chân kỷ nhưng cũng không có gì đau lòng. Tại chân kỷ trong quan niệm, linh thạch chính là dùng để tiêu xài, chỉ bất quá phải có kế minh hoa. Bất quá là tiền tệ mà thôi, đối với tu hành có trợ giúp, chính là đáng giá. Giấu trong lòng phù bút phù mực, đi hẹn xong cửa hàng thu hồi một sấp yếu hổ da thuộc da chế phù gia, chân kỷ bước lên đường về. Về nhà vẽ bữa. Lúc này chân kỷ chỉ cảm thấy thời gian tràn đầy hy vọng. Bất quá, cái này thuộc da da, có phải hay không gạt ta a? Nguyên một trương yếu hổ da, tổng cộng thuộc da chế thành 74 lá phù gia. Có phải hay không có ít. Lớn như vậy một chương yêu hồ ra dựa theo tỉ lệ, có thể chưa 4 500 chương. Trần Kỷ sẽ không thuộc ra ra, cũng không hiểu sẽ rút lại bao nhiêu, loại sự tình này, toàn bằng kia lão bản há miệng. Lúc đầu, lần sau đổi một nhà so sánh một cái, tiệm này nếu là thật hố chính mình, cũng không thể cứ tính như vậy. A, Trần Đạo Hữu. Đông Dương âm thanh trong trèo đột nhiên vang lên, chính chuẩn bị phất tay mở ra động phủ cấm chế Trần Kỷ, không khỏi quay đầu nhìn lại. Nguyên lai like là Liễu Tiên tử, trùng hợp như vậy. Liễu Như chính vắc lấy mặt khác một tên nữ tu, thân mặc khang khít một bộ khuyên mặt dáng vẻ, từ hắn động phủ ra. Hai người động phủ liền nhau. Vừa lúc đánh cái đối mặt, cũng không phải xảo sao, đạo hữu thâm cơ không ra ngoài, gặp được một lần thật đúng là không dễ dàng. Tuy nói tu sĩ phổ biến trẻ cư, có thể, trẻ cư đến đạo hữu dạng này, thật đúng là hiếm thấy. Tính toán không nói, kia mặt lôi đài muốn bắt đầu, chúng ta muốn đi xem náo nhiệt, đạo hữu, quay qua. Liễu Như rõ ràng là cái nhanh nhẹn tính tình, há miệng, nói đều không ngừng, nói xong cũng vô cùng lo lắng lôi kéo đồng bạn đi ra. Thế thế, Trần Kỷ cáo từ một tiếng, cũng cau mày, trở lại chính mình đạo phủ. Liễu Như lôi kéo cô bé kia, Trần Kỷ gặp một lần, chính là lần trước, Trần Kỷ đi học tập pháp thuật bình chứng, thời điểm cũng là cùng Liễu Như đeo cùng một chỗ, cực kỳ thân mật khêu mật bộ dáng. Chỉ là, cái này nữ tu mặc chính là pháp bảo là Tống gia chế thức pháp bảo. Kia pháp bảo Trần Kỷ cũng đã gặp, chính là Trần Kỷ vừa mới chế bức tranh tụ khí phù lúc, cùng Tống Thanh Vân dẫn đội toàn thành điều tra lúc, xuyên như lúc đồng dạng. Tiên nữ tu, độ tư cách cùng Tống Thanh Vân xuyên đồng dạng pháp bảo. Chính mình tên này là Liễu Như hàng xóm, lại cùng dạng này người như vậy thân mật bộ dáng. Mặc dù đã sớm suy đoán chính mình tên này tính cách nhanh nhẹn hàng xóm, là một tên tiểu phú bà, lúc này Trần Kỷ vẫn cảm thấy có chút đánh giá thấp nàng. Dạng này người, vì cái gì không ở tại Tống gia? ngược lại ở trong vùng thị. Lúc đầu đã không có quan hệ gì với mình, Trần Kỳ cũng chính là suy nghĩ qua một cái, lừa nhắc tiếp tục suy nghĩ. Tùy tiện đi, vẫy bự, kiếm tiền, mua đạo. Đây mới là chính sự, chương 51. Tiểu canh kim kiếm chỉ đại thành. Chương 51, tiểu canh kim kiếm chỉ đại thành. Ông, thật mạnh hiệu quả. Tiền tay kích phát một chương mới vẽ thượng phẩm tụ khí phù, Trần Kỳ tinh tế cảm thụ được hiệu quả. Tối thiểu nhất tăng lên gấp đôi. Đối ứng, Trần Kỳ tốc độ tu luyện cũng tăng lên tròn vẹn nửa thành. Nửa thành, nhìn đi, trên thực tế đã rất nhiều. Tu hành Chính là như vậy, các loại vụn vật chi tiết tựa như chân mua đồng dạng, có thể, nơi này thêm nửa thành, nơi đó thêm một thành, chất thành một đống, sẽ bộc phát ra cực kỳ khủng bố hiệu quả. Nghe nói, Thiên Nguyên Thượng tông đệ tử, dung chính là cực phẩm tụ khí phủ, gặp chính là linh tạm chất đan dược, động phủ bên trong có tụ nguyên đại trận, điểm chính là có ngưng thần tụ khí công hiệu hương, uống chính là có ngộ đạo công hiệu nước trà, liền nuôi ngự thú, đều có pháp lực chiết xuất năng lực, đây chính là chiến lệnh, phương phương diện chiến lệnh. Sợ không phải người ta một cách giờ, sánh được Trần Kỷ 1 năm đối với cái này, Trần Kỷ nói không hâm mộ, là giả. Bất quá lại không cái gì quá nhiều ngoài định mức ý nghĩ. Dù sao, đường muốn từng bước một đi, không có khả năng ăn một miếng thành cái bàn tử. Đối với mình tiến độ, Trần Kỷ đã rất hài lòng. Thượng phẩm tụ khí phù, đặt tại trước kia, nguyên thân nằm mơ cũng không dám muốn. Dùng đến hoàn toàn mới một bộ, phù bút, phù gia, Trần Kỷ rất nhẹ nhàng liển chế vẽ ra thượng phẩm phù lục. Dù sao cũng là chọn vẹn, đại thành, độ thuần tục, chế ước Trần Kỷ, vẫn luôn không phải trình độ đắc trường, thượng phẩm tụ khí phù, giá tiền là trung phẩm tụ khí phù, gấp 7 nhiều không đến 8 lần, chọn vẹn 300 hạ phẩm linh thạch. Thế nhưng là, tính cả ngoài định mức thần niệm tiêu hao, Trần Kỷ thu nhập lại rút lại, vẻn vẹn lật ra bốn lần. Trên thực tế, bốn lần vẫn chưa tới, cũng liền nhiều gấp 3, dù sao, luôn luôn muốn chia lãi suất thần độc cho Kim Quan phủ. Xách, lòng tham không dấy. Một tháng trừ bỏ các loại tiêu xài, Trần Kỷ tính ra chính mình có thể có hơn 2000 hạ phẩm linh thạch tịnh lợi nhuận, cũng chính là hơn 20 quả trung phẩm linh hạch. Loại này thu nhập, tại toàn bộ Thanh Hà phường, không nói là độc nhất ngàn, cũng coi là tối cao cấp bậc. Không sai biệt lắm hơn một tháng, chính là một kiện nhất giai hạ phẩm pháp khí đối với Thanh Hà phường tuyệt đại đa số tán tu mà nói, bốn ban nửa đời người, có thể có một kiện pháp khí bản thân, liền đã rất không tệ. Tựa như chết tại Trần Kỷ trong tay khấu ra bốn hưng đệ, lớn như vậy tuổi rồi, bốn người, tổng cộng hai kiện pháp khí. Liên cái này, đã coi như là trong phủ thị, cao phối tu sĩ. Tương lai đều có thể. Sau đó, chính là tìm đáng tin cậy nguồn tiêu thụ, thương hội hoặc là hắc thị. Trần Kỷ suy nghĩ hồi lâu, quyết định vẫn là trực tiếp bán cho thương hội. Một phút diện, Trần Kỷ cảm thấy, các đại thương hội có từng cái kim đan tông môn học thuộc lòng, nhất định là so hắc thị càng đáng tin cậy. Hắc thị loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương, nhìn mỗi người đeo lên có cải biến khí tức để phòng pháp lực thần niệm mật nạn, tựa như rất an toàn dáng vẻ. Thế nhưng là đều gọi Hà đi, lại nơi nào có cái gì tuyệt đối an toàn, Trần Kỷ liền ung kia mặt nạ lai lịch đều không biết rõ. Một phương diện khác. Theo suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ bộ mặt cơ bắp có chút nhúc nhích mấy lần, chỉ một thoáng, thay hình đổi dạng đây là một chương tràn đầy dữ tợn mặt, vẻ mặt đầy hung tợn, vẻn vẹn đơn giản, cơ bắp điều chỉnh, toàn bộ nhân khí chất hình tượng đại biến. Trần Kỷ lúc đầu tướng mạo, thanh tú tuấn dật, có thể nói phi thường xuất khí. Hiện tại thì là một chương bị lỗ chí thâm đánh chết tươi đều hoàn toàn không quá phận đồ tể chuyên dụng mặt đây là Trần Kỷ mấy ngày nay mới lục lọi ra tới ký xảo. Thông qua Ngũ Cầm Quyền mang tới cực kỳ tinh diệu cơ bắp năng lực khống chế, thậm chí có thể khống chế bộ mặt cơ bắp, đổi khuôn mặt. Chờ đến Ngũ Cầm Quyền viên mãn, Trần Kỷ cảm thấy sợ không phải xúc cốt dễ hình đều có thể. Về sau, vô luận đi hắc thị thủ tiêu tang vật, vẫn là đi thương hội bán tụ khí phù, Trần Kỷ đều chuẩn bị bộ dáng này đi, mức độ lớn nhất bảo đảm tự thân tin tức sẽ không tiết lộ. Bảo trì bộ dáng này, Trần Kỷ đi ra trong nội viện, đi vào huấn luyện khu vực. Mới vừa vận đi vào, liền lập tức nghe thấy A Kim lo lắng tiếng kêu. Chi chi chi chi kít. Nhìn thấy A Kim tung quẫn dạng, Trần Kỷ không khỏi cười ra tiếng. A Kim trừng lớn phía mắt, một bộ không thể tin bộ dáng, cái mũi run run không ngừng, người người chính mình hương vị, hoàn toàn không hiểu chính mình, vì cái gì hương vị không biến hóa, tướng mạo lại không đồng dạng. Cái này cũng cho Trần Kỷ một lời nhắc nhở, mặc dù thay đổi khuôn mặt, nhưng là khí tức mùi là không biến hóa. Tại trong phường còn có thể, ra thanh hà phường, vẻn vẹn sửa thân hình, không biến mất khí tức, cùng không biến hóa không có khác nhau. Ha ha, không thể nín được cười lên tiếng, sau đó đem khuôn mặt biến hóa trở về, trấn an được Ga Kim, Trần Kỷ cũng tới đến một bên huấn luyện người giả phía trước. Theo thời gian trôi qua, Trần Kỷ, tiểu canh kim kiếm chỉ Đã tới gần đại thành, chỉ kém Lâm môn một cước. Trần Kỷ chuẩn bị, hôm nay tu luyện, liền hoàn toàn không luyện cái khác pháp thuật, toàn tâm toàn ý đem tiểu canh kim kiếm chỉ, luyện tập đến đại thành lại nói đối trước mặt huấn luyện người giả, Trần Kỷ cũng bắt đầu luyện tập. Siêu, siêu, mỗi một đạo tiểu canh kim kiếm chỉ đều phản phất một đạo, lục mạch thần kiếm, tại Trần Kỷ đấu ngón tay bắn ra, xuyên thấu huấn luyện người giả, thẳng tắc va chạm đến động phủ bên trong cấm chế bên trên, sau đó trừ khử. Vô tự thư hình chiếu trên bản này tiểu canh kim kiếm chỉ, tinh thông 792%, 800, tiểu canh kim kiếm chỉ, tinh thông 793%, 800, tiểu canh kim kiếm chỉ Tinh hồng, 794-800, tiểu canh kim kiếm chỉ, đại thành, 11600. Theo, tiểu canh kim kiếm chỉ, đại thành một mấy mắt, Trần Kỷ bỗng dưng tại chỗ lên ngậy, ép xuống ngón tay. Ông, một tiếng. Thẳng tắc bắn vào trong đất, đánh ra một cái đen như mực tĩnh mịch lỗ nhỏ, không nhìn thấy điểm cuối cùng. May mắn phản ứng nhanh, không phải đánh tới cấm chế bên trên, còn không biết rõ gây ra phiền toái gì. Đại thành, tiểu canh kim kiếm chỉ, Trần Kỷ cũng hoài nghi, có thể hay không một cái trực tiếp đánh vỡ chính mình động phủ cấm chế. Nội thành động phủ cấm chế, cùng tông gia, Tống ra, Nguyên đại trận, là khóa lại liên kết. Có cái gì gió thổi cỏ lay, Tống gia lập tức liền có thể cảm giác đạt được. Mà lại, hư hao cấm chế, phải bồi thường tiền đây cũng là vì cái gì nội thành an toàn, có chỗ cam đoan nguyên nhân. Rốt cục đại thành a. Cái này, tiểu canh kim kiếm chỉ, tuyệt đại đa số tình huống dưới, đều là Trần Hưng Kỳ giải quyết dứt khoát định cấp công sát pháp thuật, giờ phút này, rốt cục đại thành. Nói đến, cái này pháp thuật, vẫn là khấu gia bốn huynh đệ lao tứ nơi đó học được. Trần Kỳ thậm chí đều không biết rõ tên của hắn, còn giết hắn một nhà bốn miệng đương nhiên là bị động phản sát. Lạc Kiêu Khấu hoài trước triển lộ ra đối Trần Kỷ sắc ý, thậm chí còn ở trong nhà chế định kế hoạch, Trần Kỷ mới có thể chủ động phản kích, đem nguy hiểm chủ động hạ thấp thấp nhất, một cái khả không trạng thái. Tại Trần Kỷ mà nói, bị động tuyệt đối không bằng chủ động, nhưng là, tốt nhất vẫn là bất động. Cũng chỉ sợ, trời không đoại lòng người à, đi đến một bên, Trần Kỷ trường trường nhìn chằm chằm trên trời. Không hiệu, Trần Kỷ gần nhất luôn luôn có loại dự cảm không tốt, rõ ràng hết thệ cũng rất thuận lợi, lại luôn trong lòng không quá dễ chịu. Được rồi, không quản được nhiều như vậy, thừa dịp hiện tại phù lục giá cao, kiếm mấy năm, đuổi tại bí cảnh mở ra trước đó, nắm chặt chạy tới vạn đảo hồ chương 52, kinh biến. Chương 52, kinh biến. Nửa năm sau, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đầy người hùng tướng trấn kỵ, dấu trong lòng tháng này thượng phẩm tụ khí phù ích lợi, trên đường đi, nên ngang tử, chân bảo cát, đi tới. Cự ly Trần Kỵ hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, thượng phẩm tụ khí phù, vật liệu, đã 2 tháng. Nửa năm này, không có gì ngoài vẽ bữa tu hành, Trần Kỵ cơ hồ cái gì cũng không làm. Tham gia một lần Tề Viễn Sơn dẫn đầu trao đổi hội, cuối cùng cũng chỉ mua một bộ Liễm tức pháp quyết truyền thừa, tên là Quy Tức Quyết. Ngoài ra, cũng chỉ đi một lần hắc thị, đem kia lệnh bài qua loa xuất thủ chọn vẹn bán 40 quả trung phẩm linh thạch, tương đương 4000 hạ phẩm linh thạch, có thể trực tiếp đổi một kiện pháp khí. Mặc dù Trần Kỷ đoán được sẽ khá đáng tiền, nhưng là vẫn không nghĩ tới có như thế đáng tiền. Có rất rất nhiều tán tu, hôm đi bí cảnh đỏ xuất một lần ý nghĩ, trong truyền thuyết chúc cơ, cơ duyên, thật sự là rung động lòng người. Cũng là bởi vì đây, lưu lạc bên ngoài lệnh bài bị xảo quả cao. Nào có dễ dàng như vậy. Đối với cái này, Trần Kỷ nhưng không khỏi thở dài. Thiều thân lao đầu vào lựa. Bất quá, mặc dù Trần Kỷ đối với cái này vô ý, lại bởi vậy nhận không ít chỗ tốt. Phù lục giá cả tăng thật là nhiều. Tu khí phù tăng đã tinh ít, các loại pháp thuật phụ lục đã gần như gấp bội. Nhất là, Bạo viêm, Hàn băng, Kim quang, mấy loại thích tướng tính mạnh nhất công sát cùng hộ thân phù lục, có thể xương chiến lược dự chữ, vị đại lượng tu sĩ tranh đoạt. Đoạt ra được đi, càng quý càng tốt. Trong lòng thầm nghĩ, Trần Kỷ đi ngang qua lúc thuận tay mua bình, thiên giáng ngưỡng, cầm, liền hướng ra phía ngoài thành đi đến. Trong khoảng thời gian này, duy nhất ngoài Trần Kỷ dự kiến, không còn trong kế hoạch sự tình, chính là Lâm lão đạo thân thể so Trần Kỷ nghĩ còn muốn chiến lệnh, vốn là coi là không mấy năm, hiện tại xem ra, có thể hay không sống qua năm nay đều là cái vấn đề là bởi vì Lâm lão đạo trước kia nhận qua tổn thương nguyên nhân, không phải, Trần Kỷ đối với sinh mệnh lực, loại này thuộc tính cảm giác là không thể nào phạm sai lầm. Còn có chính là, chính Lâm lão đạo cũng đã mất đi còn sống tâm niệm, trong lòng còn có tự trí. Ra ngoài thành, rẽ trái rẽ phải, Trần Kỷ đi vào một gian động phủ trước cửa. Căn này động phủ, cùng Trần Kỷ dọn nhà trước đó động phủ không kém nhiều, nồng độ linh khí mỏng manh, địa lý vị trí độ chiến lệnh, cấm chế càng lại yếu ớt. Phất tay một đạo pháp quyết đánh ra, động phủ cửa chính chậm rãi mở ra. Chính là Lâm lão đạo động phủ. Trần Kỷ trực tiếp đi vào, đem khuôn mặt sửa trở về, mở cửa lớn ra. Đi vào trong phòng, nhìn xem nằm ở trên giường Lâm Lão Đạo. Lúc này Lâm Lão Đạo nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, đục ngầu hai mắt hăm sâu, đã khó kiếm hào quang đừng nói là dụng, Trưởng Xuân Công mang tới đặc tính đi cảm thụ, cho dù là một phàm nhân đến xem trên một chút, đều minh bạch. Người này, không bao lâu. Nhìn thấy Trần Kỷ tới, Lâm Lão Đạo không còn giống như trước đồng dạng mở miệng chế nhạo, chỉ là dễ dụi lấy vận bộ mấy lần, từ nằm ngang, dễ dụi lấy tựa ở đầu giường. Nhanh nhanh nhanh, cho ta. Trần Kỷ không nói một lời, đem trong tay tiên giang nướng đã đem qua. Trên giường, Tiêu Thụy Như gỗ mục Lâm Lão Đạo tiếp nhận Trần Kỷ quang gia diệu mở ra đợi lại, đối miệng chính là một miệng lớn. Ngốc. Sau đó, chính là thật dài một cái rượu ngốc đứng ở một bên chân kỷ, nhìn xem trên mặt rốt cục có mấy phần màu máu lâm lao đạo, hắn lòng dạ bên trên, trên nền chăn, dính đầy giải lên rượu, sắc mặt càng thêm âm trầm. Uống ít một chút, còn có thể sống lâu mấy ngày. Linh khíu bản thân tựu ẩn chứa pháp lực, mà lại đặc tính tá bạo, đối với lâm lao đạo loại này, sinh mệnh chi hỏa, gần như dập tắt người mà nói, uống nhiều một ngụm, liền thiếu đi sống một canh giờ. Sống lâu sống ít đi kia 2 ngày, khác nhau ở chỗ nào? Còn không bằng hảo hảo hưởng thụ một chút, ngốc, khục khụ. Chân kỷ không có trả lời chỉ là nghiêng người ngồi tại bên cửa sổ, bắt lấy lâm lao đạo cổ tay, từ thân pháp lực độ nhập. Chớ lãng phí, ta cái này trạng thái, ngươi làm sao làm? Ngươi tiểu tử pháp lực tinh thuần như vậy. Chân khí sử dụng, trường xuân công, sinh mệnh lực giữ gìn lâm lao đạo, lại vô sự vô bổ, không hề có tác dụng. Ta liền nói vô dụng đi, bất quá ngươi tiểu tử pháp lực, ngược lại là tinh thuần, là ta đời này gặp qua tinh thuần nhất pháp lực, khù khụ. Ngươi mỗi ngày ngoại trừ gánh hát chính là bảy quẩy bán hàng, gặp qua mấy cái tu sĩ. Đánh rắm, ra ra ta dù sao cũng là luyện khí bảy tầng, luyện khí hậu kỳ đại tu sĩ biết hay không? Khù khụ. Nếu là Chính Lâm lão đạo không nói, Trần Kỳ thật đúng là quên, trước mặt cái này một bộ tử tướng, tiểu tụy mục nát lão đầu, lại là cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Tại trong phồn thị, xem như tiểu cao thủ, luyện khí hậu kỳ tu sĩ hồn thành người bộ dáng này, thật đúng là hiếm thấy. Trần Kỳ châm chọc một câu, từ áo ngực bên trong xuất ra một bình đan dược, đặt lên qua. Sống lâu mấy ngày là mấy ngày, tối thiểu nhất uống nhiều mấy bình rượu. Cái này đan dược là Trần Kỳ tại thương hội mua, tên là Cựu Truyền Ngưng Hồn Đan, danh tự đủ luân khí, kỳ thực chính là nhất giai liệu thương đan đan dược, hiệu quả phổ thông, giá cả hơi cao. Lâm lão đạo loại này tình huống như là không cứu lại được tới, bình này đang nâng được, có thể miễn cưỡng treo mấy thiên mệnh. Coi như vậy đi, tiếp sau lại uống. Lâm lão đạo cười ha hả, ít có nói chuyện không kèm thương đao vậy, đem Trần Kỷ nhét vào trên giường đang nâng được, lại cho Trần Kỷ ném trở lại. Trần Kỷ minh bạch, Lâm lão đạo trong lòng còn có tử chí, đều sớm là xuống đũ. Những năm này, ngoại trừ bày quẩy bán hàng chính là gánh hát, cơ hội chưa từng tu luyện, đối với tu sĩ mà nói, cơ hội chính là chờ chết đại biểu. Làm sao thủ thương? Trần Kỷ cũng biết rõ, Lâm lão đạo vấn đề chính là tổn thương căn cơ, con đường triệt để gây mất, mới có thể bãi lạn đến nay. Bất quá Nhưng cũng một mực không có hỏi qua, Lâm lão đạo năm đó làm sao thụ thương? Khẳng định là hai người nhận biết chuyện lúc trước. Nguyên Thân trong trí nhớ, nhận biết Lâm lão đạo ngày đầu tiên, chính là cái bãi lạn nát miệng tiểu tùy lão đầu. Trẻ tuổi nóng tính lạ, cho là mình luyện khí hậu kỳ tu vi rất đáng gờm, cùng người lên xung đột, bị người ta một chiêu liền đánh ngã, ngươi nói buồn cười không buồn cười. Nhìn xem tựa như tại tự giễu Lâm lão đạo, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu. Ngươi luyện khí hậu kỳ thời điểm, đều có 6, 70 tuổi đi, còn trẻ tuổi nóng tính đâu? 37 tuổi, luyện khí 7 tầng. Ngắn ngủi bắt tự Lâm Lão đạo phảng phất nói một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, giật, kích mắt, ngửa đầu, giống như tại dự vị chính mình quang huy túy nguyệt. Tán tu bên trong, cái này tu hành tốc độ đúng là cao nhất một ngăn, thậm chí sẽ không thua hiện tại chân kỵ. Thế nào, ra ra ta có lợi hại hay không? Chân kỵ không có trả lời Lâm Lão đạo tự hỏi khoe khoang, ngược lại là khẽ cười một tiếng, "Lắc đầu. Ngươi nghĩ ngươi đi, ta trở về." "Ừm, trở về đi, nhớ ký cho ta hóa và mã." Nửa tháng, đi bên ngoài thành trên đường nhỏ, chân kỵ không khỏi thở thảo. Lâm Lão đạo ước chừng còn có nửa tháng số tuổi thọ. Lắc đầu, chân kỵ tu luyện tâm tư Không còn suy nghĩ nhiều như vậy, chậm rãi đi trên đường. Kiếm lại 2 năm, liền chạy trốn. Tại Vạn Đảo Hồ, một tòa rẻ nhất đảo nhỏ, chỉ có bất nhập giai linh mạch cái chủng loại kia, cũng muốn hơn vạn linh thạch. Chân Kỳ bây giờ mặc dù xuất thân giàu có, nhưng lại vẫn không đủ, tối thiểu phải tại Thanh Hà Phượng, tại kiếm được tiền mấy năm. Đây là cái gì? Trong lúc đó, không hiểu một cỗ linh khí đánh tới, trong không khí nồng độ linh khí, một cái mắt, liền tăng gấp mấy lần. Loại này nồng độ linh khí dưới, tốc độ tu luyện chỉ sợ có thể trực tiếp gấp bội. Chân Kỳ không khỏi thầm nghĩ, sau đó, liền nổi lên nghi ngờ. Cái này linh khí là nơi nào tới? Linh khí chiều tịt sao? Thanh Hà Vương láng diện phát cứu sơn, ba mặt núi vây quanh, chỉ có mặt phía nam là đừng ra, chính là nhìn một cái vô tận mãng hoang địa khu, linh khí cực kỳ mỏng manh. Cái này địa phương, tại sao có thể có linh khí chiều tịch? Một bên nghĩ ngờ, chân khí một bên chậm rãi đi tới. Không đồng nhất một lát đi vào nội thành cửa thành về sau, cảm thụ được trong cửa thành truyền đến một cỗ linh khí chạy qua toàn thân. Một mấy mắt, chân khí trong lòng rung mạnh. Không phải cái gì linh khí chiều tịch, là tống gia tổ nguyên đại trận phá, tụ lại linh khí bên ngoài tràn. Kết nối trong phường thị tất cả trận pháp cùng cấm chế. Toàn bộ phường thị vận chuyển tuyệt đối hội tâm, nhị giai trận pháp, Tố Nguyên đại trận, phá. Chương 53, loạn tượng sắp nổi. Chương 53, loạn tượng sắp nổi. Lặng yên không một tiếng động, thậm chí không có bất luận cái gì báo trước cùng trước xem. Kết nối trong phường thị tất cả trận pháp cùng cấm chế, toàn bộ phường thị vận chuyển tuyệt đối hội tâm, nhị giai trận pháp tụ nguyên đại trận. Cứ như vậy không hiểu thấu phá. Trần Kỷ cau mày, đi vào bên trong thành, Tố Nguyên đại trận, phá, đại biểu cho bên trong thành tất cả cấm chế cùng trận pháp đều mất hiệu lực. Nói cách khác, mọi người hiện tại ở lại cái gọi là đợ phụ, cùng thế gian phàm tục đã không còn khác nhau chút nào. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỳ không khỏi hồi tưởng lại chính mình đánh giết khấu gia huynh đệ đêm ấy. Chính mình chính là dựa vào một trương trên chợ đen mua được giá trị 800 linh thạch, phá cấm phủ, tại Liệm Tức phủ, phủ trợ dưới, sờ soạng đi vào bọn hắn ấp phủ. Tiếp theo giết bọn hắn. Vì cái gì? Phá cấm phủ là quản chế phẩm. Cũng là bởi vì làm những này đạo phủ đã mất đi cấm chế cùng trận pháp phù hộ về sau, liền vẹn vẹn một gian phủ thông phong lúc mà tôi đối với tu sĩ mà nói, tùy thời tùy chỗ, liền có thể xâm nhập. Thậm chí là giết người mà bảo Nói một cách khác, tương đương với cấm chế cùng trận pháp, tại Thanh Hà phường quy hoạch ra từng cái cỡ nhỏ khu vực an toàn, hiện tại cái này, khu vực an toàn đột nhiên biến mất. Mọi người ở giữa chiến đấu, không hề bị đến hạn chế. Nếu như trận pháp không nhanh chóng chữa trị lại nói, phường thị sẽ đại loạn a. Bởi vì bí cảnh lệnh bài nguyên nhân, Thanh Hà phường vốn là rồng rắn lẫn lộn, tràn vào không ít ngoại lai tu sĩ. Lúc này, liền tụ nguyên đại trận đều phá. Như vậy, tình hình sẽ chỉ loạn càng tiếp loạn. Người của Tống gia đây, làm sao lại để trận pháp phá mất? Nghĩ tới đây, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày, dưới chân bộ pháp tăng tốc, hướng mình động phủ đi đến. Hy vọng người của Tống gia tranh thủ thời gian đứng ra chủ trì lại cục, trận pháp mau chóng chữa trị, không phải không biết rõ Phường thị muốn loạn thành bộ dáng gì. Trong lòng đủ loại suy nghĩ hiện lên, Trần Kỷ lắc đầu, đi vào động phủ trước, thói quen một đạo pháp quyết đánh ra. Nhìn thấy không có trả lời, mới phản ứng được, tùy theo trực tiếp đi vào động phủ bên trong. Trực tiếp đi vào phòng tu luyện, mở ra một cái rải rộng chừng một thước nhỏ dương, bên trong đang có một đống phù lục cất giữ xếp. Có chính trận Trần Kỷ chế vẽ, tu khí, kim quang, còn có chút mua được, bạo viêm, hàn băng, pháp thuật phù lục. Thậm chí còn có một chương giá trị 800 linh thạch quản chế phẩm, phá cấm phù. Đây đều là trần khí hàng tồn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào độ vận. Một bên là một đống nhỏ linh thạch, cái đỉnh cái chú phẩm, cũng đều là trần khí những thời giờ này để dành được tới. Bởi vì không có túi trữ vật nguyên nhân, Trần Khỉ một mực đem những này đồ vật thả ở trong nhà. Trần pháp chữa trị trước kia, tốt hơn theo thân mang theo đi. Suy nghĩ chỉ là một cái chớp mắt, Trần Khỉ liền lấy ra những này dự trữ, nhét vào áo ngực. Chớp như thường lệ tu luyện, chờ đợi xem tình huống. Ngày thứ 2. Sớm chiều tảng sáng. Sáng sớm, Trần Khỉ chỉ nghe thấy ngoài phòng huấn áo. Tu sĩ vốn là thai rõ mắt sáng, thân kiêm đại thành ngũ cầm quyền Trần Khỉ Càng càng ngủ giác cực kỳ nhạy cảm, một điểm gió thổi cỏ lay đều nghe được. Mà lại, Trần Kỷ còn có một số thiên nhãn linh giác, tại cửa ra vào đừng gắc tuần sát. Chính là Trần Kỷ lần trước đi hướng Phát Kiêu Sơn, bên trong bắt những cái kia con muỗi. Những này, con muỗi, được Trần Kỷ tinh huyết, khế ước về sau, mặc dù không có kỳ dị gì, gì năng lực, cũng không thể nhập giai trở thành yêu trùng linh trùng, sinh ra pháp lực. Nhưng là, những này phổ thông, con muỗi, lại tuổi thọ tăng lên không ít, mặc dù đến nay đã có hơn 7 tháng, nhưng lại cũng không chết mấy cái, còn thừa lại một đống lớn. Bọn chúng mặc dù không có gì đại dụng, lại có thể giữ trước Trần Kỷ nhãn tuyến. Ngay tại Trần Kỷ động phủ chỗ trên con đường này, Trần Kỷ bố trí tối thiểu mấy chục con côn muỗi, dấu ở các loại bóng ma nơi hẻo lánh bên trong. Trên đường phố, một ngày lui tới bao nhiêu người, đều là ai, Trần Kỷ rõ ràng. Thự nhiên là biết rõ Tống gia đội chấp pháp tư tức. Chỉ bất quá, cùng Trần Kỷ nghĩ khác biệt, Tống gia chỉ là phái ra một đội chấp pháp nhân viên, từ một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ dẫn đầu, trấn an một cái phường thị tu sĩ đồng thời cam đoan, Tống gia đội chấp pháp có thể cam đoan thanh hà phường tu sĩ an toàn. Không có cái gì ác tính sự kiện phát sinh đối với tuần tra, giám sát, loại này thủ đoạn cần thiết, cũng không nói. Cho nguyên nhân thì là Bởi vì ma tu quái phá, phá tụ nguyên đại trận trận nhãn, dẫn đến tụ nguyên đại trận trận phá, không cách nào chữa trị, chỉ có thể một lần nữa dựng. Mọi người đều biết, Thanh Hà Phượng lệ thuộc vào Thanh Hà tông gia, là tiên nguyên thượng tông hạ hạt địa khu. Cái gọi là tụ nguyên đại trận, chính là tiên nguyên thượng tông kim đan chân nhân, tam giai trận sư, huyền ẩn chân nhân tới lay dựng. Muốn một lần nữa dựng, liền cần huyền ẩn chân nhân lại đến một lần, Thanh Hà Phượng. Có thể, kim đan chân nhân nào có dễ dàng như vậy mà đến, vẫn là tiên nguyên tông tông, ba đại kim đan một trong, huyền ẩn chân nhân. Mà lại, lại là ma tu Cái này cái gọi là Ma Tu, Tư Trần Kỷ bắt đầu chế bức tranh, tu khí phủ, bắt đầu, liền một mực có đồn đại tại trên phố. Tống gia cũng làm ra đủ loại biện pháp nhìn như tại vây quét đuổi bắt, Ma Tu. Lần trước, thậm chí nói phát hiện Ma Tu vị trí, tụ tập đại lượng tán tu tổ chức tại Phát Kiêu Sơn, vòng trong giết. Kết quả cuối cùng thì là, đại lượng tán tu bị phản sát, trong đó có Hứa Tiền, cái này Trần Mẫn Kỷ ban đầu hàng xóm một trong. Cái này cái gọi là Ma Tu, lần nữa biến mất tại đại chúng tầm mắt. Cũng là bởi vì cái này cái gọi là Ma Tu, danh xưng chui vào Tống thị đỡ phụ. Trộm đi tổng gia, trấn tộc pháp khí, mới đưa đến, Thanh Hà lệnh bài, đại lượng chạy vào trên phố. Cái này ma tu, thật tồn tại sao? Suy nghĩ qua những này về sau, Trần Kỷ đáy lòng không khỏi xuất hiện dạng này một cái nghi vấn. Hắn luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, để cho người ta không nghĩ ra. Tựa như cái này, Tồn Nguyên đại trận bị phá hư đồng dạng đường đường tam trận sư, Kim Đan chân nhân, bố trí xuống nhị giai đại trận, cứ như vậy Lặng Yên không tiếng động bị hái được trận nhãn. Trần Kỷ lắc đầu, than nhẹ một hơi. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi đi. Suy nghĩ định ra, Trần Kỷ cũng không nhịn được hít một hơi, dù sao, vô luận như thế nào Hắn ít nhất đều muốn tại Phường thị tiếp tục đợi nửa năm đã không thay đổi được cái gì, chỉ có thể hy vọng không phải xấu nhất tình huống đi. Thanh Hà Phượng ba mặt núi vây quanh, cùng loại với bình hoa địa hình, chỉ có một đầu nam lộ có thể đi ra. Nam lộ ra Thanh Hà Phượng, là vô số mãng hoang sa mạc, không phải sức người có thể sang. Tối thiểu nhất Trần Kỷ không được, muốn đi, chỉ có thể cùng lui tới phi thuyền cùng một chỗ, hắn tần suất là 1 năm một lần. Còn có nửa năm. Nửa năm sau, trực tiếp lên đi, ở nơi đó kiếm tiền đều là kiếm, đơn giản chính là vạn đảo hồ kiếm so nơi này ít một chút. An toàn quan trọng hơn. Trong lòng định ra, Trần Kỷ hơi một suy nghĩ đi vào trong nội viện, hướng về phía một hồ, A Kim, tới. Trong nội viện chính vui chơi A Kim, Lệ Tung tăng liền vào trong nhà. Chi chi chi chi chi chi chi. chi. Trần Kỷ chính nhìn xem bên chân mập lùn sủ lông kim tí hầu, sờ lên cái cằm, không khỏi hỏi: "Ngươi nói, hầu tử sẽ đảo điệu đạo không?" Chương 54. Tuần tra. Chương 54. Tuần tra. Khắc hầu tử có thể hay không Trần Kỷ không biết rõ, nhưng là A Kim nhất định sẽ có thể cùng Trần Kỷ không chướng ngại đối thoại A Kim, trên trí tuệ, hoàn toàn không thua nhân loại. 121, 121. Động phủ bên trong, nhà tư bản, Trần Kỷ nhiệt hỏa chiều thiên hô hào khẩu hiệu, công nhân ấp vác, A Kim sǒu mi khổ kiểm cấm cái nhỏ tấm cái sèn, một cái một cái xoay tròn sèn lấy nói. Chi chi, Trần Kỷ chuẩn bị làm cái tầng hầm ra, phòng ngừa giáp rối có thể xuất hiện, vô luận là tổn chứa tài nguyên, vẫn là ngăn cách linh khí cùng pháp lực ba động, đều là hiệu quả tương đối trớ quan. Dù sao, Trần Kỷ ngày thường tu hành, vô luận là thượng phẩm tụ khí phủ, gia chỉ tu hành, vẫn là các loại pháp thuật rất có khoa trương uy lực mang tới pháp lực ba động, cũng không quá thấy người. Tốt nhất vẫn là an ổn nấp ký đối với trong viện, Trần Kỷ vẫn là chuẩn bị đào cái tầng hầm đi tu hành. Luyện tập đối với trong phường thị những này luyện khí kỳ yếu gà mà nói, bùn đất là nhất thiên nhiên phòng hộ thủ đoạn. Liền, thần thức đều tính không lên, thần niệm xuyên thấu qua thổ địa kết hình, cảm giác hiệu quả cực kém. Chân khí thân là phù sư, thần niệm cường độ xa xa thắng cùng giai tu sĩ, xuyên thấu qua bùn đất cũng bất quá có thể kéo dài 1m mà thôi. Về phân độ phủ, không có cấm chế về sau, hiện tại quê nhà ở giữa, sợ không phải thần niệm khé động, liền có thể cảm giác được toàn cảnh, thuộc về là theo một ý nghĩa nào đó thẳng thắn đối đãi đương nhiên, hiện tại tất cả mọi người tương đối khắt chế, cơ sở lễ phép vẫn phải có, loại khiêu khích này đồng dạng hành vi cũng không ai đi làm. Chân Kỷ cũng rất tận lực địa, không có phóng thích thần niệm. Bởi vì động phủ vị trí ngân nhân, Chân Kỷ chỉ có một cái hàng xóm, chính là cái kia thân phận thần bí Liễu Tiên tử. Liên sợ tiếp tục không được bao lâu a. Lúc đầu, Chân Kỷ đối với tống ra cái gọi là đội chấp pháp cực độ không tín nhiệm. Không có tuần tra tuần sát nhân viên chặt chẽ trông coi nói. Những này hoàn toàn không đem mạng người coi ra gì tu sĩ, tại không có cấm chế về sau, còn không biết rõ sẽ náo ra chuyện gì đối với tầng hầm chuyện này, động phủ bên trong hết thảy hai người, toàn phiếu thông qua. Mặc dù A Kim đối với cái này rất có phê bình tín đáo. Bất quá tại Trần Kỷ số tiền lớn hứa hẹn, ba đầu hỏa văn tên Nưu Trần, dưới, vẫn là đáp ứng Trần Kỷ. "Chính mình làm đi, chớ có biếng nhác a, hôm nay không đào đủ bốn canh giờ, chụp ngươi một đầu đùi bỏ." Đối A Kim, căn dặn một câu, Trần Kỷ cũng lười tiếp tục hô cái gọi là khẩu hiệu, mà là quay người ra cửa đi đi vào trong nội viện, Trần Kỷ vốn muốn đi ra cửa tìm Tề Viễn Sơn, lấy chút năng lượng, cũng đến hai người thương lượng xong thời gian. Chỉ là, Sở Phiếu Thiên, hắn ở chỗ này làm gì? Trên đường phố nhìn như tàn mát, con muỗi, chính cho Trần Kỷ truyền đến một tâm tâm hình tượng. Chính là, Sở Phiếu Thiên, mang theo một đội nhân mã Tuần sát trên đường phố, đi tới đi lui. Sở Khiếu Thiên chính là lần trước phát Cưu Sơn bên trong, mọi người cùng nhau vây giết Bạch Vũ ra tới, yêu hổ là đám Tiêu Bảo Sơn minh tự san đội trưởng. Luyện ký 7 tầng tu vi, Bảo Sơn minh bên trong một tên đội trưởng. Về sau mọi người tất ra, cũng đều tự giới thiệu, quân biết một cái. Trần Kỳ lại tại nói chuyện phiếm trông được giống như vô ý nói lên, từ bản tử, dựa vào cái này cũng coi như kết giao một phen đối với Sở Khiếu Thiên mà nói, Trần Kỳ tại trận ngược kia vây giết bên trong cho thấy thực lực, càng là cực độ đáng giá lôi kéo. Một tới hai đi, mọi người cũng liền làm quen. Suy nghĩ khẽ động, Trần Kỷ bộ mặt cơ bắt một trận lúc nhích, chỉ một thoáng, biến thành một trương mặt muối tràn đầy dữ tợn, hung tướng mười phần độ thể mặt. Không đúng. Lại một cái chớp mắt, Trần Kỷ bộ mặt lần nữa nhúc nhích, biến hồi nguyên dạng đối với Phường thị Tán Tu mà nói, con đường này cuối cùng là, Trần phu sư, lão phụ, cũng không phải là bí mật gì đổi mặt ra ngoài, ngược lại là bị thai mà đi chỏng chơ. Dù sao, trong Phường thị có thể chế bức tranh, chúng phẩm, phù lục phu sư vốn cũng không nhiều, Trần Kỷ càng là hai loại phù lục đã tới, chúng phẩm, trình độ. Say mê tại phù lục đại đạo, thân cơ không ra ngoài phù lục của nhân, Trần phu sư. Tu khí, kim quang Hai loại phụ lục đều có thể đạt tới, trung phẩm, chính độ, tại trong phường thị, không nói đại danh đỉnh đỉnh, cũng là có chút danh tiếng đương nhiên, hiện tại đã là hai loại, thượng phẩm. Cuối cùng, nhận biết Trần Kỷ quá nhiều người, cũng không phải Trần Kỷ không nghiêm cẩn, làm náo động, mà là sơ kỳ Trần Kỷ cũng xác thực cần, phụ sư chính là về phần phụ lục công nhân, cái thân phận này làm phát triển tiếp thời cơ neo điểm. Chỉ bất quá lúc này Trần Kỷ nhìn không lên điểm ấy, tiến tuổi mang tới ích lợi, mới có thể gạt bỏ trước đây thanh danh trở thành vùng hữu. Dù sao, hắn hiện tại không cần bày quẻ bán hàng, không cần tìm mức độ lớn nhất lợi ích con đường tiểu thủ. Đối với hiện tại Trần Kỷ nói, chỉ cần an ổn. Bư chú của hắn, để ở nơi đâu đều là bị tranh đoạt đối tượng. Thượng phẩm phù lục, có thể xưng, chiến lược dự trữ. Mà lại, cũng có thể cùng hắn hỏi thăm một chút tin tức. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Kỷ đẩy ra động phủ cửa chính, ra cửa, tựa như cái gì đều không có phát sinh, hướng về bên trong thành đi đến. A, Trần Đạo Hữu. Mới đi hai bước, vừa lúc cùng Sở Khiếu Tiên đánh cái đối mặt, bị trùng hợp phát hiện, Trần Kỷ cũng ngẩng đầu Hàn Huyên nói. Trùng hợp như vậy a, Sở Đạo Hữu, ngươi làm sao ở chỗ này? Sở Khiếu Tiên hướng về sau khoát tay áo. Để các tiểu đệ tiếp tục tuần sát, đi vào trấn kỵ trước người. Ta liền nhớ kỹ con đường này là trấn đạo hữu động phủ chỗ, nghe nói đạo hữu thâm cư không ra ngoài, say mê phủ lục, còn muốn lấy không báy dày đạo hữu, không nghĩ tới vừa lúc gặp. Trong phường gia chút vấn đề, đạo hữu cũng hẳn là biết đúng. rõ, người của Tống gia tìm tới chúng ta minh chủ, để chúng ta minh bên trong ra người, giúp đỡ duy trì một cái trong phường an toàn. Vừa vận đội chúng ta, bị phân phối đến đạo hữu động phủ con đường này. Thật đúng là đúng dịp. Ngoài miệng Hàn Uyên, chân kỵ trong lòng càng thêm không hiểu. Làm sao Tống gia liền duy trì phường thị trật tự đều cần mời tán tu tổ trước sao? Đường Đường chúc cơ gia tộc không mất mặt sao? Còn không là bình thường chúc cơ gia tộc, là đạt được Thiên Nguyên Thượng tông cho phép đơn mở một phường chúc cơ gia tộc. Tại chúc cơ cấp bậc trong thế lực, Tống gia cũng là cao nhất một cấp bậc, gần với Kim Đàn tông môn đơn mở một phường, độc chiếm một phương bí cảnh. Vừa truyền động ý nghĩ, chân kỷ ngay sau đó Hàn Huyền nói: "Tống gia thật đúng là coi trọng đạo hữu thẩm minh chủ, liên loại này đội chấp pháp sự tình, đều sẽ giao cho các ngươi tới làm." Sở Khiếu tiên lắc đầu. "Đương nhiên không chỉ là chúng ta, Bảo Sơn Minh, Liên Sơn hội, còn có đại lượng bên trong tổ chức nhỏ, hẳn là đều nhận được Tống gia tin tức." Qua vài ngày mọi người hẳn là sẽ còn tập hợp một chỗ, cụ thể thương nghị một cái riêng phần mình phụ trách địa khu, hiện tại vẫn là quá phân phối tùy ý. Đến lúc đó, phụ trách đạo hữu con đường này, chưa hẳn liền vẫn là ta. Vậy thật đúng là đáng tiếc, nếu là đạo hữu một mực phụ trách con đường này, nghĩ đến ta cũng có thể được không ít tiện lợi. Trần Kỷ trên mặt mang tiêu dung, vừa chắp tay. Vậy liền không quấy rầy đạo hữu, vừa vận ta đi ra ngoài cũng còn có việc, cáo từ trước. Cáo từ. Hai người Hàn Huyên qua đi, Trần Kỷ cũng chủ động đưa ra cáo từ, nên hỏi tin tức đã biết được, cũng liền không cần thiết tiếp tục cũng có ý nghĩa Hàn Huyên đi một một lát về sau, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày càng nghĩ càng không đúng kỉnh, thầm nghĩ, làm sao lại như thế quái đâu. Chương 55, Bạo Nguyên Đan. Chương 55, Bạo Nguyên Đan đi vào Tề Viễn Sơn ngoài đạo phủ, Trần Kỷ gõ cửa một cái, tại cửa ra vào đợi thật lâu, không khỏi lắc đầu, trực tiếp đẩy cửa đi vào đi vào đạo phủ, đi vào phòng khách, cho mình rót chén trà nước, phối hợp phẩm vị. Không cần nghĩ, Tề Viễn Sơn nhất định là tại Luyến Đan, quên hai người đã hẹn hôm nay. Quả nhiên, không đồng nhất một lát. A, đạo hữu ngươi làm sao ở chỗ này? Pháp bảo trên nhiễm lấy đạo đạo đan sám vết tích, tóc rối bời Tề Viễn Sơn, đột nhiên ra, đối Trần Kỷ một mặt kinh ngạc. Trần Kỷ không có trả lời, chỉ là bưng lên nước trà, tiếp tục phối hợp uống, nghiêng ngẫm nhìn chằm chằm Tề Viễn Sơn. "Ai đu, nhìn ta cái này đầu, hôm nay là hẹn xong thời gian, ta vào xem lấy luyện đan, đem đi." Tề Viễn Sơn vu đầu một cái, thẹn thùng cười một tiếng, trực tiếp tiếp đến đến Trần Kỷ ngồi đối diện xuống tới. Trần Kỷ cũng không ngoài ý muốn, Tề Viễn Sơn không phải ngốc cũng không phải cỡ, chẳng qua là quá độ si mê luyện đan. So với Trần Kỷ người thiết, phụ lục cùng nhân, mà nói, Tề Viễn Sơn là thực sự, gian xi, si. nhân sinh sở cầu, chỉ có đan đạo, thậm chí bởi vậy hoang phế tu luyện. Lục Minh Đan, nghe là một loại đan dược Trên thực tế thế nhưng là chọn vẹn 6 loại không giống nhau. Nói một cách khác, Tề Viễn Sơn một giới luyện khí 4 tầng tán tu, đã nắm giữ chọn vẹn 6 loại đan dược luyện phương pháp, còn từng cái tạo nghệ rất sâu. Đạo Hữu, ngươi đừng ngồi, cho ngươi xem cái tốt đồ vật. Thần bí như vậy Tề Viễn Sơn, trên mặt không cầm được tiếc dung. Phất tay một hạt đan dược treo ở không trung, quay tròn chuyển, hướng về Trần Kỷ bay tới, cuối cùng dừng ở Trần Kỷ trước mặt. Đạo Hữu, đoán xem, đây là Kim Nguyên Đan vẫn là Hỏa Nguyên Đan? Nghe vậy, Trần Kỷ không khỏi khẽ miệng giật một cái. Hắn có thể trăm phần trăm xác định, đây là Bạc Nguyên Đan, ước chừng lấy 1 năm trước kia, Tề Viễn Sơn ngay tại nghiên cứu loại này đan dược, nổ lô vô số, bây giờ nhìn bộ dáng, rốt cục xong rồi. Bạc Nguyên Đan đúng không? Chúc mừng Tề đạt hữu. Chân Kỳ mới lười nhắc cùng Tề Viễn Sơn chơi loại này trẻ con chó xiếc, trực tiếp đi Minh, tiếp nhận đan dược liền nhét vào áo ngực, cũng không trả trở về. Ai, đạo hữu người này, thật đúng là không thú vị a. Tề Viễn Sơn làm bộ khổ mặt lắc đầu, sau đó một lần nữa phụ lên tiểu dung. Cuối cùng 1 năm rưỡi, cái này Bạc Nguyên Đan ta rốt cục luyện chế ra tới. Không hổ là ta Trần Kỷ cũng không nhịn được cười theo cười, Tề Viễn Sơn mặc dù là mèo khen mèo dài đuôi, nói lại không vấn đề. Vẹn vẹn 1 năm rưỡi, liền nghiên cứu minh bạch đồng thời luyện chế thành công ra một lò hoàn toàn mới đáng được có thể xưng mút trời kỳ tài. Hung chi, vẫn là một giới tán tu, không có sự thừa, toàn bộ nhờ tư ngộ. Ngay bình thường còn chưa tính, bây giờ phường thị trận pháp không hiểu thấu phá, nếu như vẫn là như vậy trầm mê luyện đan, thật có chút nguy hiểm a đạo hữu. Trần Kỷ không có tiếp tục, Bạo Nguyên Đan, cái đề tài này, ngược lại là nhắc nhở Tề Viễn Sơn. Lần này đi tới là ta, lần sau liền có khả năng là cơ tu. Tề Viễn Sơn dầu có là trong phường thị nổi danh, nếu quả thật có người không có hảo ý, tu vi thấp luyện đàn sư, tuyệt đối là đám kia kẻ xấu thứ nhất lựa chọn đều nói tiền tài không để ra ngoài, thế nhưng là đồ đần mới không biết rõ luyện đàn sư có tiền nhất. Đạo Hưu nói là cực, đúng là ta không cẩn thận. Tề Viễn Sơn vừa chắp tay, lắc đầu, ngứ khí kình liệt. Nói đến, cái này nhị giai tu nguyên đại trận, làm sao lại không hiểu đột phá, coi là thật kỳ quái. Trận nhãn tại tống ra đều có thể bị phá, cũng là kỳ quái. Đây chính là đường đường nhị giai đại trận, cứ như vậy lặng yên không tiếng đột phá. Trận nhãn tại tống ra. Chân khí vẫn là một lần biết rõ tin tức này hắn vẫn cho là trận nhãn tại Thanh Hà phường bên ngoài, trận pháp mới có thể bị phá. Cũng không phải sao, cũng không biết do những năm này tống gia là thế nào, đầu tiên là trấn tộc pháp khí ở nhà bị trộm, trận nhãn lại ở nhà bị phá. Ta nhìn a, cái này trúc cơ gia tộc, hữu danh vô thực. Đạo Hữu, lấy được. Một bên đoàn trách tống gia, Tề Viễn Sơn một bên đem Hạn Sòng, một viên đan, cho Trần Kỷ ném qua. Tề Đạo Hữu, cái này mới xuất lô Bạo Nguyên đan cũng cho ta cầm một bình đi, coi như lấy cái tạm thưởng. Tề Viễn Sơn, Bạo Nguyên đan, Trần Kỷ sớm tại 1 năm trước liền nghe Tề Viễn Sơn nói qua hiệu quả, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu sĩ. Pháp lực chất lượng, bổ phát một đợt. Tiếp tục thời gian một nén nhang, cái này thời gian một nén nhang bên trong, uy lực pháp thuật tăng lên không nhỏ, khoảng chừng hai thành. Trần Kỷ cảm thấy, cái này đang dự hiệu quả phi thường thích hợp bản thân, làm một bình lưu làm dự bị, rất có tất yếu. Chính mình, triền nhu thuật, tiểu canh kim kiếm chỉ, vốn là hiệu quả vô cùng tốt. Lại có, Bạo Nguyên Đan, gia chỉ, hai tướng điệp ra phía dưới, uy lực nhất định tương đương, có thể nhìn. Nếu là lấy tạm thượng, đạo hữu liền cầm lấy đi, linh thạch cũng không cần. Nghe vậy, Trần Kỷ tiếp nhận Tề Viễn Sơn mới đưa tới đan dược, cũng không có khách khí, cũng không có không có ý nghĩa lôi kéo. Dù sao hai người nhận biết lâu như vậy, chỉ là từ trong ngực rút ra mấy chương Kim Quang Phù, đặt lên bàn, sau đó đứng dậy. Cái này mấy chương phù lục đạo bạn cất kỹ, đã giao dịch kết thúc, ta liền đi về trước. Cái này mấy chương Kim Quang Phù đều là chu phẩm, nhưng là tại trung phẩm bên trong, thuộc về là phẩm tướng tốt nhất, lại thêm Kim Quang Phù bút, tăng thêm, hiệu quả vô cùng tốt. Tề Viễn Sơn cũng không có gì khách khí, nhận lấy phù lục về sau, cùng Trần Kỷ cáo từ một tiếng. Đạo hữu cáo từ. Đi ra Tề Viễn Sơn đạo phủ, Trần Kỷ hơi một suy nghĩ, không có trực tiếp về nhà, mà là đi vào nội thành Hạch Tâm khu vực. Tiến vào một nhà pháp bảo cửa hàng. Tiệm này tính không lên cỡ lớn thương hội, chỉ là một nhà cửa hàng chuyên bán pháp bảo. Trước đây, Trần Kỷ đã tới mấy lần, cuối cùng cũng đều không có mua, mặc dù trông mà thèm, nhưng lúc ấy quyết định đem tiền tích lũy lấy mua đảo. Lúc này đã quyết định sớm liền đi, nửa năm sau liền xuất phát đi, vạn đảo hồ, như vậy vô luận như thế nào, sau khi tới đều là nếu lại tích lũy một đoạn thời gian. Không như thế lúc trước hối đoán thành tức thời chiến lực. Trần Kỷ gần nhất luôn luôn có chút hoang hốt, nhất là biết rõ, thủ nguyên đại trận, trận nhãn tại tống gia bên trong về sau, càng là cảm giác không thích hợp. Làm một kiện pháp bảo, có cảm giác an toàn. Trần đạo hữu, lần này có mua hay không a, sẽ không lại là chỉ nhìn không mua a. Pháp bảo chủ cửa hàng nhìn thấy Trần Kỷ lại tới, không khỏi mở miệng chế nhạo Trần Kỷ. Đương nhiên mua a, chỉ là đạo hữu nơi này pháp bảo quá mắc. Trần Kỷ một mặt cười nói, pháp bảo vẫn luôn là cái giá này, chúng ta nơi này đã coi như là tiện nghi, đồng dạng pháp bảo, thương hội còn nhiều hơn thu ngươi đỡ thành. Nghe nói Trần Kỷ muốn mua, chủ cửa hàng sắc mặt lập tức tốt hơn nhiều, nói, người ta thương hội pháp bảo là chuyên nghiệp luyện khí sư, thậm chí là chuyên môn cách làm bảo luyện khí sư may, vẫn là đại phẩm bài, khẳng định là quý chút, ngoài cái này không có gì đạo lý a. Ta cái này tiểu điếm tại trong phường thị truyền lục đại, luận tu vi kiến thức, ta cùng những này thương hội phía sau luyện khí sư không so được, đơn thuần phát bảo, bọn hắn phải gọi ta ra gia. Hừ. Tiểu lão đầu bộ dáng chủ cửa hàng, đối với Trần Kỷ chất vẫn hắn phát bảo tiêu chuẩn, rõ ràng có chút giơ chân. Vẫn là một kia, 35 khỏa trung phẩm linh thạch ta liền muốn. 50 khỏa, một viên không thể thiếu, đây chính là linh tầm ti dệt, ngươi biết hay không linh tầm ti? Mà lại từ đâm thơ, dệt, chức tạo, y nuộm, luyện chế, mỗi một bước đều là ta tự mình làm, tổn thời gian phí sức, đều là tinh tế sống, vẹn vẹn tiểu công, liền đáng giá bao nhiêu? Mà lại Pháp bảo cũng không phải phòng ngự pháp khí loại này rách dưới mặt hàng, mặc ra ngoài đại biểu thân phận. 35 khoản quá ít. Người pháp bảo này một không có thể tụ nguyên, hai không thể ngưng thần, vẹn vẹn chỉ có thể ra trì một cái, pháp lực bình chứng, loại này rách dưới pháp thuật. Ngoại trừ ta, ai mua ngươi cái này áp đáy hòm đồ vật, 35 khoản, người pháp bảo này tại trong tiệm tối thiểu treo mấy năm đi. Một năm này ta tới cũng không ít lần, mặc thử đều chưa thấy qua người mặc thử. Chân kỷ một điểm mặt mũi cũng không cho trưởng quý lưu, cửa hàng mặc cả giống như chiến trường chấm giết, nhất định phải chiêu chiêu cái tử, thẳng đâm trái tim mới được. Trưởng quỷ bị nói chúng tâm sự, thở dài, trầm mặt xuống. Cái này gia chỉ, pháp lực bình thường, pháp bảo, thật sự là rất khó khăn bán, chủ yếu chính là pháp lực bình thường, cái này đã pháp thuật, đối với cái khác pháp thuật mà nói, thật sự là quá kém cỏi. Căn bản không có mấy người học. Lúc ấy làm sao lại dệt một kiện gia chỉ, pháp lực bình thường, đây này. Ai, được rồi, được rồi, 35 liền 35, đem đi đi. Rất dưới pháp thuật, không biết rõ có làm được cái gì. Tiểu lão đầu bộ dáng trưởng quỷ, khoác tay áo, cũng không giãy giụa nữa, chỉ là tiện tay một đạo pháp quyết đánh ra, treo trên bầu trời tại tủ trưng bày bên trong pháp bảo đã đến Trần Kỷ trong tay. Qua một, một lúc, Trần Kỷ từ Pháp bảo cửa hàng chậm rãi đi tới. Người dựa vào quần áo ngựa dựa vào Cái Yên, vốn là thanh tú tuấn dật khuôn mặt, lúc này ở Pháp bảo phụ trợ dưới, tăng thêm mấy phần ánh tuấn. Chỉ là, Trần Kỷ nhưng lại không cân nhắc những này, trong lòng tính toán. Qua vài ngày, pháp lực bình thường, viên mãn về sau, pháp bảo này hẳn là so hộ thân pháp khí có lợi đi. Tối thiểu nhất, hẳn là có thể chống cự luyện khí hậu kỳ tu sĩ pháp thuật.